một bên diệp tiêu phản ứng cũng không tốt đến đến nơi đâu được không dễ dàng đem ma nhân thống lĩnh đánh thành tán huyết không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu lại bị người cho nhặt được tiện nghi Nói nó một viên cực phách mà thôi không có liền không có cao t â n xoăn suýt nửa ngày cảm thấy không thể để cho cái này t i ể u tử cứ như vậy bạch bạch nhặt được tiện nghi hôm nay ta còn thực sự liền cùng ngươi cái này t i ể u xẹp con bê đòn khiênh chương bốn trăm linh bốn h ậ m h ự c thanh niên nói thả người nhảy vào biển lửa vòng ra đất trống cắn răng miến lợi cùng dị vực thanh niên rằng co chơi lại đúng không cao tấn âm lánh cười nói ta ngược lại muốn xem xem xương cốt của ngươi có phải là cùng ngươi miệng đồng dạng cừng rắn diệp cô đ ư ơ n g ngươi phụ trách nhìn chằm chằm hắn đừng để hắn tìm tới chuẩn đi cơ hội cái khác giao cho ta diệp tiêu không quá lý giải cao tấn ý đồ nhưng vẫn là nghe theo cao tấn phân phó dị vực thanh niên thấy hình giống như cười mà không phải cười nói làm gì ngươi muốn cùng ta đơn đấu đơn đấu ngươi cũng xứng cao tấn nhẹ liếc cười một tiếng nếp miệng lên một vòng tàn nhẫn mỉm cười vậy ngươi cũng quá xem thường ta dị vực thanh niên thần sắc quái dị nói nếu như hai ngươi cùng tiến lên ta xác thực đánh không lại nhưng nếu như chỉ là một mình ngươi ta vẫn là có chút tự tin thật sao cao tấn cười xấu xa đồng thời bất động thanh sắp thả ra một phát thứ hồng trâm sau một khắc dị vực thanh niên tại chỗ cứng ngắc tại nguyên chỗ cao tấn thấy hình thu hồi tiểu pháp cự đi lên chính là một bộ quân thể quyền h ồ u hạng cũng hướng bên cạnh diệp tiêu nhắc nhở diệp cô đ ư ơ n g hỗ trợ ổn định cái này tiểu tử lượng máu được rồi hả diệp tiêu kinh ngạc nói ổn định ai lượng máu ta nói ổn định cái này tiểu tử lượng máu tuyệt đối đừng để hắn quải điệu cao tấn trên mặt toát ra một vòng tàn nhẫn cười xấu xa hắn không phải cảm thấy chết tại nguyên linh giới cũng không có chuyện sao vậy ta liền để hắn cầu sinh không được muốn chết không thể nói quăng lên dị vực thanh niên cánh tay chính là một đợt nghiêng người ô m g cẳng song lại là một đợt quyền cước hầu hạ vì không đem hắn đánh chết cao tấn cố ý thu l ự c đạo thuần vì phát tiết không đánh tổn thương một bên diệp tiêu sừng suốt nửa ngày giờ mới hiểu được cao tấn ý đồ tinh xảo trên mặt hiện ra một vòng vẻ quái dị làm sơ do dự về sau thế xuất phát châm pháp khí cho dị vực thanh niên đưa lên một triều trị liệu thuật dị vực thanh niên hp lúc đầu cũng không có rơi bao nhiêu một đợt trị liệu thuật x u ố n g dưới hp thẳng tiếp về đấy chờ dị vực thanh niên tỉnh táo lại thời điểm phát hiện mình đã nằm trên mặt đất đục trên thân hạ đau đớn không thôi vừa định chửi h ầ m lên lại bị đánh đỉnh đầu mặt quyển đầu cứng xinh xinh đập trở về tang này mẹ nó dị vực thanh niên tiếng chửi rụa bị dìm ngập tại đổ ập xuống quyển cước âm thanh bên trong một lát sau dị vực thanh niên thành công tìm đúng cơ hội nương theo lấy một tiếng sói chu trên thân bắn ra một đạo h u lục sắt bóng sói đem cưới tại hắn trên người cao tấn đánh bay ra ngoài cao tấn bình tĩnh ổn định thân hình lần nữa hướng dị vực thanh niên nào tới lúc này dị vực thanh niên đã đứng dậy toàn thân bao khỏa đang một mực cũ lục sắc lang hồn bên trong mọi cử động nương theo lấy lang hồn tiếng gào thét nghĩ nhục nhã ta đúng không dị vực thanh niên cũng không ốc thấy cao tấn nửa ngày không có đánh dụng hắn bao nhiêu hp nháy mắt minh bạch cao tấn ý đồ vậy ngươi cũng phải có bản sự kê mới được nói xong cả người liền như cho dại bình thường hợp tác trên người lang hồn cùng một chỗ hướng cao tấn khởi xướng mãnh liệt phản công từ đẳng cấp ba động đến xem dị vực thanh niên hẳn là ba mươi tám cấp cũng liền so cao tấn cao hơn hai cấp bất quá tại lang hồn ra tri hạ dị vực thanh niên tốc độ cực nhanh hô hô hô từng lớp từng lớp lợi chảo công kích vòng vòng đan sen thế công cực kỳ tấn mãnh cao tấn bị buộc liên tục bại lui nhưng không có mảy may bồi dối nói đùa bất bại kim thân đều trồng đến hơn tám nghìn song kháng dị vực thanh niên điểm ấy tổn thương căn bản không đáng chú ý đáng chết giá hỏa này phòng ngự làm sao cao như vậy một phen tấn công mạnh về sau dị vực thanh niên dần dần ý thức được không thích hợp thương tổn của hắn không chỉ có không đánh nội cao tấn mà lại còn tại không ngừng giảm xuống cao tấn chống đỡ phòng ngự quá trình bên trong vẫn không quên trào phúng b à i câu ta nói sói con ngươi là không bú sữa vẫn là sao liên n à y một ít năng lực đáng ghét dị vực thanh niên được thành công c h ọ c giận ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng quanh thân u lục sắc quang mang bốc lên đi chết sau một khắc mười mấy đầu u lục sắc lang hồn từ trong cơ thể hắn lao v ù n vụt mà ra hóa thành một c h i tiểu quy mô đàn sói từ khác nhau góc độ hướng cao tấn vây công trôi qua cao tấn mặc dù tránh đi mấy đầu lang hồn t ậ p kích nhưng cuối cùng vẫn bị mười mấy đầu lang hồn c ắ n xé thành một đoàn hp trong khoảng thời gian ngắn bị cắn xé rơi hơn tám nghìn hp bất quá không quan hệ điểm ấy tổn thương với hắn mà nói không đáng kể chút nào thúng chi đàn sói cái này x ó g cắn xé còn cho hắn trồng gần hai trăm điểm x ó g kháng bởi vậy từ đàn sói cắn xé bên trong tránh thoát về sau cao tấn không có bối rối chút nào bình tĩnh ăn một viên hồi huyết đan thuốc h a y t à kia đón lấy đến nhưng đến phi ta dị vực thanh niên sắc mặt âm tình bất định không nghĩ tới sát chiêu của mình vậy mà chỉ đánh ra này một ít tổn thương đứng đắn hắn như lâm đại địch chuẩn bị nên đón cao tấn phản công đồng thời một sợi thần n i ệ m đã vô thanh vô tức đâm vào hắn t ứ hải toàn bộ lần nữa lâm vào mê mội cao tấn đùa cợi một tiếng một cái phi thân lên gối đem l ậ tùng t đối nó triển khai điên cuồng trả đạp một bên diệp tiêu nhìn trong lòng run sợ không đành lòng nhìn thẳng nhưng so với bắt nguồn từ thanh niên thẳng hình chân chính để hắn để ý vẫn là cao tấn mê m ộ i kỹ năng cái gì khống chế kỹ năng bổ sung năng lượng tốc độ nhanh như vậy sao không có biện pháp cùng một chiêu khống chế kỹ năng trước sau khoảng cách vẫn chưa tới mười giây thực sự quá không hợp t h ó i thưởng diệp cô nương đừng lo lắng a tăng máu tăng máu nghe được cao tấn la lên diệp tiêu trong thoáng chốc lấy lại tinh thần vội vàng cho dị vực thanh niên đưa lên một phát trị liệu thuật đem hp từ đầu tới cuối duy trì tại một cái khỏe mạnh trạng thái mà lúc này dị vực thanh niên đã bị cao tấn trà đạp mặt mũi bầm dập biến thành đầu heo cái gọi là nhìn vật nhớ người thấy dị vực thanh niên biến thành đầu heo cao tấn không khỏi nhớ tới ở xa đại vân châu tiểu não qua nghĩ đến mình tạm thời không thể quay về trong lòng càng tức giận quyền cước thế công cũng biến thành càng phát ra tàn nhẫn bắt đầu con non thích chơi lại đúng không chơi vui sao ẩm ẩm ẩm dị vực thanh niên tựa như người thịt bao cắt đồng dạng bị cao tấn đập tới đập tới sau khi tỉnh lại k h ô nếu g giáp tự phát ra trận trận ra k như cao tấn một hơi đem hắn đánh chết vậy thì thôi mấu chốt cao tấn căn bản không muốn đánh chết hắn tận lực khống chế công kích lựa đạo lại tăng thêm diệp tiêu thỉnh thoảng cho hắn một chiêu trị liệu thuật làm hắn lượng máu từ đầu tới cuối duy trì tại một cái khỏe mạnh trạng thái muốn chết đều không chết được Siêu. lại là một phát thứ hồn châm đánh tới bị mê bội trước nháy mắt dị vực thanh niên không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh cứ như vậy tại cao tấn một vòng một vòng trà đạp phía dưới dị vực thanh niên tâm tính bắt đầu dần dần sụp đổ trong lúc đó mấy lần mở miệng cầu xin tha thứ nhận sợ đáng tiếc cao tấn căn bản không để ý hắn tiếp tục đối với hắn tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn trong bất chi bất giác đánh đập đã kéo dài hơn một giờ lúc này dị vực thanh niên đã triệt để từ bỏ chống lại từ dị vực thanh niên biến thành hậm vực thanh niên trái lại cao tấn bên này lại như cũng một bộ thể lực dồi dào cao tấn h túi h đầu mắt nhìn dưới chân không thành nhân dạng hầm hực thanh niên trầm ngâm nói tựa như là không sai b i ệ t lắm uy uy tỉnh h ầ m hực thanh niên chóng mặt mở to mắt hữu khí vô lực nói câu để ta chết bớt nói nhảm đem cực phách giao ra đầy cho ta cao tấn không nhịn được đá hắn một c ước h ầ m hực thanh niên thống khổ kêu rên run rẩy móc ra viên kia cực phách nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn ngập sợ hãi với hắn mà nói trước mắt tên này thanh niên chính là cái từ đầu đến đuôi ma quỷ thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói mạnh đến để hắn khó mà với tới tình trạng cao tấn hài lòng cầm lấy cực phách dùng tinh nhãn quét mắt t h u tính cực chung xu phách hôn ép một trăm m ư ơ i chủ t h u tính phát thương một trăm một phó thuộc tính hv 2200, n h ụ c thân cường độ 5. nhục thân cường độ là nhục thân cường độ cao tấn kích động hô to diệp tiêu đụng lên đến xe mắt âm thầm gật đầu nói quả nhiên cao đẳng ma vật rơi xuống t h ầ n phách thuộc tính cũng sẽ không quá kém đáng tiếc chỉ là khỏa cực phách nếu là đế phách liền tốt cao tấn nghe mắt t r ợ n trắng đã diệp cô nương nhìn không lên kia tại hạ liền thu nhận diệp tiêu không quan trọng gật đầu ngược lại đem ánh mắt rơi vào hầm h ự c thanh niên trên thân các hạ là cái gì thời điểm sờ qua tới chúng ta vậy mà không có chút nào phát giác nói ra các ngươi khả năng không tin nhưng thật ra là ta trước phát hiện cái này ma nhân thống lĩnh vốn nghĩ trước tiên lui ra ngoài tìm mấy cái đồng đội cùng một chỗ đánh hạ n g sau đó hai vị liền xuất hiện hầm hực thanh niên nơm nớp lo sợ nói vậy là ngươi như thế nào che giấu khí tức đây này diệp tiêu nhữ mày hỏi ta chỗ tu luyện công pháp dung hợp sói loại yêu linh về sau có thể phát động một loại l i ễ m tức tuyệt kỹ có thể hoàn toàn che giấu tự thân khí tức hầm hực thanh niên giải thích nói thì ra là thế diệp tiêu giật mình gật đầu hầm hực thanh niên thận trọng ngẩng đầu nhìn về phía hai người hiếu kỳ dò hỏi cái kia xin hỏi hai vị là cái gì địa phương tu sĩ lại lợi hại hơn ta nhiều như vậy thôi đi so ngươi lợi hại rất khó sao cao tấn k i n h miệt nói đã thấy hầm hực thanh niên một mặt cao ngạo nói t h ự c không dám d i ấ u dếm ta tại chúng ta h u y ề n hồ châu người đồng lứa bên trong đã là trên đỉnh tháp tiêu chuẩn a kia chỉ có thể nói rõ các ngươi h u y ề n hồ châu không ra thế nào cao tấn cười nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại h u y ề n hồ châu là cái gì địa phương diệp cô nương nghe nói qua sao không có diệp tiêu mở mịt lắc đầu ngược lại hướng hầm hực thanh niên dò hỏi xin hỏi các hạ chỗ huyền hồ châu đại khái tại táng hồn hải cái gì phương vị táng hồn hải hầm h ự c thanh niên một mặt mờ mịt là phiến hải v ư ợ sao thấy hầm h ự c thanh niên chưa nghe nói qua táng hồn hải cao tấn cùng diệp tiêu đều có chút xứng sở n g ư ờ i không biết táng hồn hải cao tấn biểu lộ cổ quái muốn biết táng hồn hải thế nhưng là tu hành giới khu vực hạch tâm cho dù là tại bọn h ắ n đại vân châu cũng khắp nơi lưu truyền táng hồn hải truyền thuyết nhưng trước mắt hầm n ự c thanh niên thậm chí ngay cả táng hồn hải đều chưa nghe nói qua hầm n ự c thanh niên yếu ớt hỏi một câu này địa phương không khỏi đối hầm hực thanh niên sinh ra t ỏ mò m á n liệt vậy các ngươi bên kia nhất p h ổ n thịnh tu sĩ căn cứ là nơi nào diệp tiêu suy tư hỏi hoành tuyên đại lục cao tấn cùng diệp tiêu m ở mịt liếc nhau chưa từng nghe nói qua cái này địa danh bởi vậy có thể thấy được hầm hực thanh niên hẳn là đến từ một cái bọn hắn chưa từng nghe nói qua địa phương hai người ý thức được điểm này đồng thời hầm hực thanh niên cũng ý thức được điểm này nhìn về phía hai người ánh mắt càng phát ra mới lạ bắt đầu nói như vậy tại chúng ta h à n h tuyên đại lục bên ngoài còn có một mảnh khác chỗ tu hành đi phải là diệp tiêu kinh ngạc lấy gật gật đầu cao tấn ở một bên t h ầ m giật mình vốn cho rằng rộng lớn táng hồn hải đã là tu hành giới tuyệt đối trung tâm không nghĩ tới tại táng hồn hải bên ngoài còn có cái khác cỡ lớn tu sĩ căn cứ nói cách khác tu hành giới xa so với hắn tưởng tượng còn rộng lớn hơn vô số lần khó có thể tưởng tượng cuối cùng là một cái như thế nào thế giới nếu như là một khóa tinh cầu k i a đ ê u cực lớn đến cái tình trạng gì sau đó hai bên đơn giản trao đổi một phen riêng phần mình hệ thống tu luyện cùng một chút thưởng thức phát hiện hai cái địa phương trừ tương hỗ không biết hiểu bên ngoài vô luận là hệ thống tu luyện vẫn là một chút thưởng thức tính đồ vật đều là giống nhau hai bên càng trò chuyện càng khởi kình hoàn toàn quên trước đó còn đánh cho người chết ta sống đợi đến nói chuyện không sai biệt lắm về sau cao tấn mới chợt nhớ tới chính sự đúng rồi ta cực phách đâu cực phách hậm lực thanh niên kinh ngạc nói không phải trả lại cho người sao có sao ta làm sao không nhớ rõ cao tấn nghi hoặc mắt nhìn diệt tiêu hừ hừ lấy uy hiếp nói nhanh đem ta cực phách giao ra h ầ m lực thanh niên cũng không đốc rất nhanh ý thức được cao tấn cường đạo ý đồ không phải đâu anh em ta vừa không trả trò chuyện thật vui v ậ sao cao tấn ánh mắt chơi h ư n g vị nhất mã quy nhất mã giám đoạt ta đồ vật làm sao có thể liền tính như vậy rồi h ầ m hực thanh niên sắc mặt âm tình bất định xoắn suýt một lát sau chỉ có thể cắn răng nhận sợ được gặp được ngươi coi như ta không may nói thâm không cam tình không nguyện giao ra mình túi chữ vật này mới đúng mà cao tấn hài lòng tiếp nhận túi chữ vật mắt nhìn đồ vật bên trong ta đi nhiều như vậy thần phách ngươi tiến nguyên linh giới bao lâu gần một tháng h ầ m hực thanh niên đắng chắt đáp lại trách không được đâu cao tấn cười cười một hơi đem trong túi chữ vật thần phách vơ vét sạch sẽ sau đó đem túi chữ vật ném còn cho hậm hực thanh niên à Về sau t hậm chút cũng Hầm tâm, đoạt. dám đừng người nào h ự c thanh niên khỏe miệng co giật mấy lần yên lặng rút ra nguyên linh bên trong thần vượt kỹ năng cả người dần dần trở nên hư hảo cho đến biến mất không thấy gì nữa trước khi đi h ầ m h ự c thanh niên biểu lộ rõ ràng lộ ra một cỗ không cam tâm cùng k h n m phục làm như vậy có thể hay không không tốt lắm diệp tiêu do dự hỏi có cái gì không tốt cao tấn hữu môi cười nói đoạt đồ của người khác liền muốn làm tốt bị người khác cướp chuẩn bị không có đem hắn túi chữ vật t h a n h không đã đủ k h á c h khí trên thực tế cao tấn vừa mới bắt đầu chính là tính toán như vậy đáng tiếc hầm hực thanh niên trong túi chữ vật không có gì thứ đáng giá diệp tiêu bất đắc dĩ lắc đầu ngược lại nghiêm mặt nói chỉ là không nghĩ tới tại táng hồn h ả i bên ngoài vậy mà còn có cái khác tu sĩ căn cứ cũng không biết hắn vừa vặn nói tới hoành tuyên đại lục l ạ như thế nào một bộ q u a n cảnh mặc kệ nó dù sao ta cũng không biết hoành tuyên đại lục ở đâu cao tấn i ĩ u m g ô i nói lại nói ngươi làm sao biết hắn không phải là đang nói láo đâu như thế diệp tiêu trầm ngâm gật gật đầu không có lại tiếp tục xoắn suýt xuống dưới được rồi tiếp tục chúng ta đ ó lấy hai người đại khái mời quét hạ vừa vặn chiến trường sắp tán rơi vào các nơi xanh trắng thần phách thu thập lại tiếp tục hướng chỗ cao thẳng tiến kiến thức đến diệp tiêu chân chính thực lực về sau cao tấn cũng liền không có gì tốt lo lắng lấy diệp tiêu thực lực hoàn toàn có năng lực tiếp tục hướng chỗ cao thăm dò chật c h không nghĩ tới diệp cô nương vậy mà là trong truyền thuyết h ỏ a linh thể cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói diệp tiêu nhàn nhạt cười một tiếng trong mắt chứa thâm y nói h ỏ a linh thể kỳ thật cũng liền như thế cùng cao công tử thiên phú nhưng không cách nào so chương 406, t h ầ n phách thay máu chương 406, t h ầ n phách thay máu cao tấn ngượng ngùng cười một tiếng y đổ nói sang chuyện khác nhưng diệp tiêu rõ ràng đối với hắn thiên phú cảm thấy rất hứng thú ta đều triển lộ ta thiên phú cao công tử không nói nói ngươi thiên phú có phải không công bình hay không cái này cao tấn cười k h ă nói Ta kêu phá thiên phú không phá phú thiên gì có diệp ễ n ó trừ tăng tổn thương cao không còn gì khác, mà lại tăng tổn thương một chút không còn còn không quá ổn định. Nói nghe gì khác, chứ cao qua sao? mà lại i d tiêu đầy mắt hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn cao tấn bất đắc dĩ chép miệng một cái sau đó đại khái giảng xuống tùy duyên tri lực thiên phú hiệu quả ngẫu nhiên tăng tổn thương mà lại tối cao bốn lần tăng tổn thương chắc không được buộc phát khủng bố như vậy đâu diệp tiêu nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng rồi cao công tử thiên phú hẳn là còn có kỹ năng phạm vi phương diện tăng phục a ta nhìn ngươi rất nhiều kỹ năng thả ra lớn nhỏ cũng không giống nhau lắm kia là tuyệt phẩm pháp khí hiệu quả cao tấn bật cười khanh khách tuyệt phẩm pháp khí diệp tiêu kinh nghi lấy nhìn về phía cao tấn trong tay tiểu pháp cự âm thầm kinh hai nói cao công tử thanh kiếm này vậy mà là kiện tuyệt phẩm pháp khí sao cao tấn cười nhạt gật gật đầu không có nói tỉ mỉ xin hỏi cao công tử cái này tuyệt phẩm pháp khí xuất từ vị nào đại sư chi thủ diệp tiêu đôi mắt đẹp lấp loài nói xuất từ chúng ta tông môn một vị trưởng lão cái gì cao công tử chỗ tông môn còn có một vị tuyệt phẩm luyện khí đại sư diệp tiêu che miệng kinh hô tê ta đối cao công tử phía sau tông môn thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú đâu Muốn b i ế trước tuyệt p bậc luyện khí đó nàng còn tưởng rằng cao tấn tông môn chỉ là cái xa xôi tri địa tiểu môn tiểu phái cũng liền cao tấn bản nhân cùng vị kia khí vận người đáng giá nàng đi chú ý Hiện trong ạ i xem a a c t ấ phía sau t ô n bất chi bất giác hai người đã tại nguyên linh giới tầng hai lịch luyện hai ngày thời gian có cao tấn giữ gốc rơi xuống lật tẩy thu hoạch tự nhiên không kèm đến nơi đâu đế phách ra ba viên Cực phách cũng hực cực phách, càng phách cực Diệp khỏa, như tính hầm thanh kia, fact, nhiều. thần đám nếu đến niên liền ra kia mười mấy tiêu đối thần từ đầu cực kỳ đầu từ bởi ắ t một thể tiến tấn túi. bẻ, b cuối cùng chỉ chọn đi một viên coi như có phách, còn lại cơ hộ đều tiến cao đều đi viên lại như hộ đế vậy chuyến này nguyên linh giới lịch luyện xuống tới để cao tấn thực lực đạt được tăng lên không nhỏ trừ trước đó đổi đi đế thiên s u n g phách cùng cực trung s u phách cái khác mấy cái bộ vị cũng đã nhận được đổi mới trong đó lực phách cùng khí phách trực tiếp từ lúc đầu cấp phách thay đổi thành hai viên hoàn toàn mới đế phách đế lực phách hôn f một trăm m ư ơ i tám chủ thuộc tính lực đạo 118, phó thuộc tính hv 2 3 6 0 pháp thuật xuyên thấu 118, t h ầ n nghiệm 59. đế khí phách hôn é 1 m ộ chủ thuộc tính hv 2 3 0 0 phó thuộc tính pháp lực giá trị 230, pháp thương 115, t ố c độ 57. m à theo cái này hai viên đế phách gia nhập cao tấn chỉnh thể thần phách dây dừa cũng từ tứ đế tứ cực biến thành lục đế hai cực ban đầu cực phách sáu cái bộ hiệu quả thành công tấn thăng làm đế phách sáu cái bộ hiệu quả song kháng tăng thêm từ trước đó 30% biến thành 50%. t ă、so、nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cái này hai viên cực phách một cái năm nục thân cường độ một cái năm bổ sung năng lượng tốc độ đổi đi thực sự quá đáng tiếc đáng giá nói chuyện chính là trừ thân phách phương diện biến hóa còn có hai chiêu kỹ năng cũng tại lần này lịch luyện ở bên trong lấy được độ thuần thục tăng lên một cái liền là vừa vặn mới học hãn hải hoành lưu độ thuần thục trực tiếp từ 0 điểm nhạy tới 18 điểm bội xuất từ cơ sở 200% t ă n g lên tới 236%. nói thật mỗi điểm độ thuần thục h bội xuất trưởng thành có c h ú t thấp nhưng đối với một chiêu phạm vi kỹ năng đến nói coi như có thể tiếp nhận một cái khác thì là tật đống băng ba bởi vì rất thích hợp cùng diệp tiêu hỏa diễm kỹ năng đánh phối hợp cho nên dùng tương đối nhiều phát động giữ gốc đốn ngộ về sau độ thuần thục từ 14 điểm tăng lên tới 27 điểm nguyên bản lực đạo 114 pháp thương 114% b ộ i xuất cũng theo đó tăng lên tới lực đạo một pháp thương một nói tóm lại cái này ngắn ngủi hai ngày nguyên linh giới lịch luyện đối cao tấn tăng lên rất lớn tổng bộ tham đoàn cũng sắp đến chúng ta cũng nên trở về diệp tiêu giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn một phương mặt cao tấn trên thân tràn đầy bí mật không để cho nàng tự giác muốn nhiều tìm tòi nghiên cứu một chút khác một phương mặt cao tấn cũng đúng là vị cường đại hợp tác đồng bạn hai người phối hợp phía dưới cày quái hiệu suất cực cao mà lại cực phách cùng đế phách rơi xuống suất cũng rất cao nhưng diệp tiêu tuyệt không phát giác được cao tấn g i gốc rơi xuống theo bản năng đem nguyên nhân quy kết đến cao tấn hộ vận người về mặt thân phận nguyên nhân rất đơn giản hai người đều là chơi phạm vi lớn cao bạo phát tu sĩ mà lại diệp tiêu tại lộ gia hỏa linh thể về sau phạm vi lớn tổn thương năng lực còn tại cao tấn phía trên cho nên tại hợp tác quá trình bên trong rất khó chú ý tới quái là bị ai giết chết tự nhiên cũng không phát hiện được cao tấn giữ gốc rơi xuống cao tấn khẽ gật đầu c h ậ t cùng diệp tiêu cùng nhau thối lui ra khỏi nguyên linh giới không gian thay đổi trời đất quay cuồng trong nháy mắt hai người đã về tới diệp tiêu khuê phòng ở trong lại nói diệp cô nương xác định không cầm một bộ phận cực p h á c cái gì cao tấn có chút không tốt làm y tứ dù sao diệp tiêu chỉ lấy một viên đế phách từ tổ đội tính công bình tới nói dạng này hiển nhiên không quá phù hợp không sao diệp tiêu khẽ cười nói những cái kia thượng vàng hạ cám thần phách với ta mà nói không có tác dụng gì vậy được rồi cao tấn bất đắc dĩ cười một tiếng cũng liền không có cưỡng cầu nữa từ lâu các trên rời đến khương vô lượng cùng hát thương tất cả đều cách tận tụy thủ canh giữ ở cổng hai người đầu cùng môn thần đồng dạng một trái một phải từng hô thấy ngứa mắt bất quá từ hai người bộ dáng chật vật cùng thể nội sao động khí tức đến xem rõ ràng tại trước đây không lâu trải qua một trận ác chiến chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là thiên linh tông người dết tiến đến rồi diệp tiêu cao mày nói không phải h á c thương lạnh lùng quét mắt bên cạnh khương vô lượng thành thật trả lời chỉ là trong lúc rảnh rỗi cùng khương đạo hữu so tài một phen thật sao diệp tiêu b á n tín bán nghi khương vô lượng hỗ trợ che lớp nói xác thực chỉ là luận bàn một đợt diệp tiêu thần sắc dị dạng gật đầu không có ở chuyện này bên trên xoắn suýt xuống dưới ngược lại nghiêm mặt hỏi đúng rồi thương thúc tổng bộ thăm đoàn tới rồi sao tạm thời còn không có hắc thương nói đoan chừng không phải đêm nay chính là sáng mai diệp tiêu khẽ gật đầu sau đó một đường cười nói đem cao tấn cùng khương vô lượng đưa ra thương hội nội viện đưa mắt nhìn hai người đi xa về sau hắc thương trầm ngâm mở miệng hỏi thế nào tiểu thư cái này tiểu tử thực lực có thể chứ đâu chỉ là có thể diệp tiêu nhìn chăm chú cao tấn rời đi phương hướng hít sâu một hơi nói đợi một thời gian giết tiến tiên tư bảng trước mười cũng có thể chương 407, l à tiên cô chương 407, l à tiên cô tiến tiên tư bảng hẳn là không vấn đề gì trước mười có chút quá đi hắc thương trần trờ nói dù sao hắn mới hơn ba mươi cấp con đường tiếp theo còn dài mà diệp tiêu chìm hít một hơi ánh mắt chắc chắn nói không hắn tuyệt đối có cái này tiềm lực tiềm lực về tiềm lực nhưng có thể hay không thực hiện vẫn là cái vấn đề hắc thương hiển nhiên còn có chất vấn có thể xếp vào tiên tư bảng trước mười không có chỗ nào mà không phải là thời đại đỉnh sóng bên trên nhân vật c h ỉ ít tại thuộc hạ xem ra kẻ này còn kém xa lắm diệp tiêu không có phản bác quay người đi trở về nháy mắt tựa hồ nhớ ra cái gì đó thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi thương thúc ngài nghe nói qua hoành tuyên đại lục sao hoành tuyên đại lục hắc thương n g người nói chưa từng nghe qua tiểu thư làm sao đột nhiên hỏi cái này lần này tại nguyên linh giới gặp được một cái cái khác địa phương tu sĩ tự xưng đến từ một cái gọi h u y ề n hồ châu địa phương mà bọn hắn bên kia lớn nhất tu sĩ căn cứ gọi là hoành tuyên đại lục đồng thời hắn chưa từng nghe nói qua chúng ta táng hồn hải nghe do sự tình ngọn nguồn về sau hát thương nhịn không được cười lên nguyên lai tiểu thư đang xoắn suýt cái này sao m ê n ngông tu hành giới vốn cũng không dừng chúng ta táng hồn hải một giới không có gì tốt kỳ quái thương thúc đã sớm biết rồi diệm tiêu kinh ngạt nói chuyện này lúc đầu cũng không phải cái gì bí mật tại nguyên linh giới ở đâu sớm muộn cũng sẽ gặp được cái khác tu hành giới tu sĩ diệp tiêu khó hiểu nói vì sao ta trước đó chưa từng nghe người nói qua bởi vì không có ý nghĩa khác biệt tu hành giới ở giữa không liên quan đến nhau coi như biết sự tồn tại của đối phương cũng không có bất cứ ý nghĩa gì ai cũng bấy dày không đến ai h á t thương cười nói cũng chỉ có phi thăng tới thượng giới về sau khác biệt tu hành giới người mới sẽ hội tụ đến cùng một chỗ thì ra là thế diệp tiêu hiểu rõ gật đầu ta còn tưởng rằng hành o t u y ê n đại lục cùng chúng ta ở vào một cái tu hành giới chỉ là chúng ta còn không có phát hiện hắc thương cười, cười. c h ậ n bắt đầu cùng diệp tiêu giảng thuật hắn tại nguyên linh giới gặp phải cái khác tu hành giới tu sĩ diệp tiêu tựa hồ đối với cái này phương diện cảm thấy rất hứng thú nghe say sương ngon lành mà lúc này một bên khác cao tấn cùng khương vô lượng trên đường trở về thiện đường mua sắm một chút cao dai dược liệu chuẩn bị đi trở về về sau đem trong tay những cái tiêu cao dai đ a n dược trò c h ỉ n h ra tới lại nói tiểu lão bản cái này hai ngày nhưng có cái gì tiến triển khương vô lượng một mặt bắt quái tìm hiểu nói ngay tại chọn lựa dược liệu cao tấn ngây người nói cái gì cái gì tiến triển ngươi cùng diệp tiêu cô nàng kia tiến triển a cao tấn chán tối đen đưa cho hắn một đôi bạch nhãn không thèm để ý hắn nói một chút thôi khương vô lượng đầy mắt hiếu kỳ nói xét cao tấn im lặng xoay người ta nói ngươi đều tuổi đã cao làm sao cùng cái nông thôn bà tám đồng dạng ta cùng diệp cô nương chỉ là tổ đội đi một chuyến nguyên linh giới mà thôi ngươi có thể hay không chớ tự mình não bộ rồi đã thấy khương vô lượng đôi mắt hơi sáng nói u s ư n g hô đều từ diệp hội trưởng biến thành diệp cô nương ha ha còn nói không có tiến triển cao tấn nghe mắt chợt trắng thật muốn cho hắn dưới hông đến một ước để hắn triệt để đoạn mất cái này phương diện hứng thú cùng hào hứng quay đầu lại đưa cho quầy hàng lão bản một món linh thạch về sau trực tiếp hướng phía dưới một cái quầy hàng đi đến khương vô lượng hấp tấp theo ở phía sau trong miệng bạ dạ bạ dạ hỏi thăm không ngừng cao tấn bị phiền sinh không thể luyến linh cơ khẽ động nói sang chuyện khác đúng rồi lao khương ngươi không phải cùng hát thương so t ả i một phen sao kết quả như thế nào vẫn được đánh cái ngang tay khương vô lượng nói ngang tay cao tấn nghi ngờ nói không phải nói có thể đem hát thương đẻ xuống đất mà sát sao làm sao thành ngang tay rồi ách khương vô lượng có chút lúng nói kia lão tiểu tử quả thật có chút mà năng lực so ta dự đoán muốn mạnh hơn như vậy ném một cái ném mà lại chỉ là đơn thuần t ỷ thí hai bên cũng không xuống n g o a n thủ thật muốn ra tay bờ gác thua nhất định là h ắ n thật sao cao tấn b á n tín b á n nghi ta làm sao cảm giác lợi này của ngươi không có gì lực lượng đâu nói đùa cái gì đánh cái hát thương mà thôi sẽ không có sức khương vô lượng tự tin nói cao tấn bị môi ánh mắt lần nữa trở lại trước mặt quầy hàng bên trên đúng lúc này phía sau xe thủy mã long trên đường phố đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng nhẹ đ ê ơ a ngơi ư cái lao g i ả làm sao có thời gian tới chỗ này đi dạo rồi cao tấn nghi hoặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một giả vẫn trắng kiện khí chất đặc biệt lao thái thái chính hướng bọn hắn bên này đi tới chính là khương vô lượng vị kia tình nhân cũ mai viện người đứng đầu l à tiên cô nhìn thấy la tiên cô nháy mắt khương vô lượng nháy mắt hoán đổi đến ra vẻ đạo mạo bộ dáng hiển nhiên một vị khí chất nho nhã lao thân sĩ đem cao tấn nhìn sửng sốt một chút ta đi đây là hắn nhận biết cái tia láo khương sao ta nói làm sao vừa vặn mí mắt một mực này đâu nguyên lai là la tiên tử tại phụ cận a khương vô lượng vui cười đón lấy la tiên cô tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút ánh mắt rơi vào cao tấn trên thân ta nhìn ngươi gần nhất một mực đi theo vị này tiểu huynh đệ sẽ không là con nào t r ồ n hoàng cho ngươi sinh con mà a khương vô lượng rợ khóc rợ cười nói đừng nói mỏ người tiểu huynh đệ là ta cố chủ cố chủ la tiên cô hơi kinh hãi không khỏi trên dưới dò xét cao tấn một chút có chút ý tứ cao tấn thấy hình lễ phép b á i kiến nói ván bối cao tấn gặp qua la tiên cô tiểu hưu không cần phải khắc khí la tiên cô nhàn nhạt cười một tiếng ánh mắt rơi vào cao tấn ngay tại chọn lựa dược liệu bên trên đôi mắt chấp lên nói nhìn tiểu h ư u dáng vẻ cũng tại tu tập dược đạo xem như thế đi cao tấn kiêm tồn nói cùng ngài dạng này luyện dược người có quyền nhưng không cách nào so la tiên cô che miệng cười khẽ một phen lạc lạc tiểu gia hỏa miệng còn rất n g ọ n ta cùng khương đạo h ư u cũng coi là quen biết đã lâu tiểu h ư u nếu có cái gì không hiểu địa phương có thể để khương đạo h ư u mang ngươi đến mai viện hỏi ta đa tạ tiên cô cao tấn lễ phép nói lời cảm tạ la tiên cô cười nhạt gật gật đầu đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền cáo từ rời đi đưa mắt nhìn la tiên cô đi xa về sau cao tấn ngay lập tức nhìn về phía bên cạnh khương vô lượng biểu lộ cổ quái nói ta đi ngươi khí chất này hoán đổi cũng quá nhanh đi hh ắ c ắ cái c này kêu là chuyên nghiệp khương vô lượng tự thổi tự lôi nói lại nói ngươi cùng la tiên cô không phải tình nhân cũ sao nhưng ta làm sao cảm giác không giống đâu cao tấn nghi ngờ nói nhân tình cũng là phân t r ù n g loại ta cùng la tiên tử chỉ có thể tính phổ thông nhân tình khương vô lượng nghiễm nhiên một bộ cặn bã nam diễn xuất phân t ứ c vẫn là phải cấm bóc tốt không phải hạ nửa đời rất có thể ngã vào đi cao tấn nghe hứa ra hát tuyến được cái này khương lão nhi tuyệt đối là cái lão cặn bã nam mà lại là cặn bã rõ ràng cái c h ủ loại kia quay người lại mua xuống mấy thứ dược liệu cần thiết về sau mở miệng nói được rồi có thể đi về khương vô lượng bước nhanh đuổi theo trên đường đi tự biên tự diễn thiện thể không ngừng đ ể ra nghi vấn cao tấn cùng diệp tiêu tiến triển phiền muốn chết trở lại tiểu đ i ể m lúc phát hiện đứng ở cửa một đạo thân ảnh quen thuộc tây hải huynh cao tấn kinh ngạc lên tiếng c h à o hỏi thấy cao tấn trở về hạ tây hải vui mừng quá đỗi cao đại sư ngươi đây là đi đâu ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày có, có c cùng vui cùng vui. hạ tây hải thoải mái cười to nói anh em ta có thể có hôm nay toàn dựa vào cao đại sư cao siêu kỹ nghệ hắn lời này cũng không phải thổi phồng mà là phát ra từ nội tâm cảm kích bởi vì cao tấn siêu cao luyện dược trình độ trước đó mỗi cái tờ đơn cũng có thể làm cho tông môn một trăm phần trăm hài lòng hơn nữa còn có thể ở đây cơ sở bên trên ăn một số lớn tiền hoa hồng để hắn có trên dưới chuẩn bị vô liếng nơi nào nơi nào chủ yếu vẫn là tây hải huynh mình cố gắng kết quả cao tấn cười nói không biết tây hải huynh lần này cần luyện chế đàn dược gì lần này tờ đơn tương đối trọng yếu hạ tây hải sắc mặt thoáng nghiêm túc mấy phần trịnh trọng việc mà hỏi không biết cao đại sư có thể hay không luyện chế độc, dược. độc dược. cao tấn trong lòng cả kinh ám nhữ mày nói không sai hạ tây hải ngưng trọng gật đầu lén lén lút lút đóng lại cửa tiệm mang theo trần trờ mắt nhìn bên cạnh ngủ gà ngủ gật khương vô lượng cao tấn tự nhiên minh bạch hắn ý tứ tây hải huynh nói thẳng chính là đều là người một nhà ngay vậy hạ tây hải cũng liền không có gì tốt do dự nói thẳng gần nhất tông môn nhu cầu cấp bách một nhóm độc dược đồng thời phái xuống tới rất lớn một bút dự toán cho nên ta ngay lập tức liền nghĩ đến cao hình chỉ là không quá xác định cao hình có thể hay không giải quyết đương nhiên nếu như cao huynh nhận biết lợi hại gì đọc sư phiền phức cao h u y n h giúp ta dẫn tiến một chút cao tấn trầm n g â m suy tư nói độc dược ta ngược lại là cũng có thể l u y ệ n chế nhưng cụ thể còn phải xem quý tông nhóm cần gì dạng độc dược quá lợi hại độc dược ta chỉ sợ không giải quyết được cao h u y n h thực sẽ l u y ệ n độc hạ tây hải mừng rỡ v ạ n phần không có biện pháp độc sư không giống với dược sư thực sự quá khó tìm cao tấn khẽ gật đầu trước tiên nói một chút nhu cầu của các ngươi nhu cầu phương diện tự nhiên là càng độc càng tốt hạ tây hải suy tư nói ra tốt nhất là loại kia có thể để cho địch nhân trực tiếp đánh mất sức chiến đấu độc dược cái này đ ộ c dược ta ngược lại là có thể luận chế nhưng cụ thể còn được nhìn đối phương là đẳng cấp gì đẳng cấp quá cao chưa hẳn có thể có hiệu lực hạ tây hải trâm ngâm hỏi không biết cao huynh loại độc dược này cao nhất có thể hạ độc được cái gì cấp bậc tu sĩ dưới bốn mươi cấp không có vấn đề gì năm mươi cấp tả hữu cũng có thể có nhất định hiệu quả chỉ khi nào lên sáu mươi cấp hiệu quả liền rất kém cỏi hạ tây hải đôi mắt hơi sáng cái kia hẳn là đủ phiền phức cao huynh cho ta liệt kê một cái vật liệu danh sách ta cái này đi chuẩn bị cao tấn làm sơ do dự về sau lưu loắt cho hắn liệt một phần danh sách Cầm tới d a nhìn sách sau hạ、tây、Hải h tiểu Tây liền vội vội vàng rời đi tiểu điếm. vàng n hạ tây hải bóng lưng rời đi cao tấn không khỏi hướng khương vô lượng dò hỏi láo khương ngươi nói ra hỏa này chỗ tông môn đặt trước chế độc dược làm gì còn có thể làm gì đơn giản chính là tông môn tranh đấu một chút kia phá sự khương vô lượng một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ ách tu hành giới không phải một mực rất bài xích loại này hạ lưu thủ đoạn sao chỉ là mặt ngoài bài xích mà thôi khương vô lượng cười nhạo nói bất quá nói thật nếu như cái này tiểu từ phía sau tông môn có thể đại hoạch toàn thắng c ò tốt nếu như không được vậy ngươi coi như thỏa đáng tâm cao tấn cao mày nói quan ta cái gì vậy ta chỉ là cái bán thuốc từ đạo lý đi lên giảng sắp thực chuyện không liên quan ngươi nhưng đối phương tông môn sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý bọn hắn sẽ chỉ đem hết t h ể có thể thanh toán người thanh toán rơi không có chuyện không phải còn có ngươi sao cao tấn không có vấn đề nói hương vô lượng kinh ngạc há to miệng lại không phản b ắ t được không thể không nói hạ tây hải làm việc hiệu suất là thật nhanh ban đêm sắp đóng cửa thời điểm liền đem chủ bị tốt vật liệu đưa tới hạ tây hải sau khi đi nhìn xem trong túi chữ vật trồng chất như núi độc dược vật liệu cao tấn gốc trệ một hồi lâu không có biện pháp khoản này đơn đặt hàng lượng so với hắn suy nghĩ nhiều được nhiều trước đó vẫn cho là hạ tây hải phía sau chỉ là cái tiểu môn phái nhưng từ khoản này đọc dược đơn đặt hàng đến xem chí ít cũng là cỡ trung môn phái tiểu môn phái không có luyện dược sư còn có thể lý giải cỡ trung môn phái không có luyện dược sư liền có một chút không nói được a khi hắn đem sự nghi ngờ này nói cho khương vô lượng thời điểm khương vô lượng trả lời để hắn một mặt một bức ngươi cho rằng thanh mục đường cùng mai lan trúc cúc bốn viện là thế nào l ũ đoạn bắc vọng châu luyện dược nghề khương vô lượng giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại cao tấn kinh ngạc nói ngư ơ i ý là bác vọng châu luyện dược sư đều bị bọn hắn cho hợp nhất rồi cho nên bác vọng châu tông môn đều không có luyện dược sư cũng không thể nói hoàn toàn không có khương vô lượng nói chỉ có thể nói phảm là có chút trình độ luyện dược sư cũng sẽ không gia nhập tông môn thì ra là thế cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu kỳ lạ như vậy tình huống hắn vẫn là lần đầu nghe nói chỉ ít tại hắn trong nhận thức biết luyện dược sư cùng luyện khí sư cái này nghề nghiệp đồng dạng đều là cùng môn phái khóa lại cùng một chỗ dù sao cũng chỉ có tông môn tài lực mới có thể chống đỡ lấy luyện dược sư to lớn tiêu xài nhưng tại bắc vọng châu tình huống tựa hồ không giống nhau lắm táng hồn hải cái khác địa phương cũng là như vậy sao cao tấn hiếu kỳ hỏi không phải khương vô lượng lắc đầu nói c h ỉ ít tại ta chỗ đi qua địa phương bên trong chỉ có bắc vọng châu là như thế này đây cũng là vì cái gì kỳ nham thương hội một mực bắt không được bên này luyện dược thị trường nguyên nhân chủ yếu kỳ quái vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu bởi vì một chút phức tạp lịch sử nguyên nhân khương vô lượng giải thích nói cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết từ trước đây thật lâu bắc vọng châu liền đã là loại này kỳ lạ c á c cục cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ không khỏi đối bắc vọng châu lịch sử sinh ra một tia hiếu kỳ đương nhiên những này đều không trọng yếu trọng điểm là mau chóng đem nhóm này đ ộ c dược luyện chế ra tới trước đó hương vô lượng kinh mạch năm phá thời điểm cao tấn chiếu vào xích độc lao quái luyện độc điện tịch nghiên tập không ít chế độc tương quan lý luận mà lại cũng tự mình thử qua một chút độc dược tuy nói độc dược cùng đan dược là hai con đường khác nhau tuyến nhưng trên bản chất đều là đối dược tính giải độc có luyện dược nội tĩnh tại lại tăng thêm xích độc lao quái những cái kia luyện độc điện tịch cao tấn rất nhanh liền vào tay luyện chế là là một loại tên là mềm kinh tán độc dược có thể để nhân thể kinh mạch trở nên mềm n h ũ n yếu ớt khó mà vận hành pháp lực độc dược này hiệu quả tuy mạnh nhưng thụ sinh mệnh cấp độ ảnh hưởng rất lớn sinh mệnh cấp độ càng cao mềm kinh tán ảnh hưởng lại càng nhỏ thứ phẩm cấp bậc mềm kinh tán nhiều lắm là đối phó một chút mười mấy cấp tu sĩ hạ phẩm cũng chỉ có thể đối phó một chút hai ba mươi cấp tu sĩ chỉ có thượng phẩm mềm kinh tán mới có thể đối bốn năm mươi cấp tu sĩ có hiệu quả cao tấn bởi vì có luyện dược giữ gốc cho nên có thể ổn định luyện chế ra thượng phẩm mềm kinh tán ban đêm tại khô khan luyện dược trung độ qua theo một bình bình mới vừa ra lò mềm kinh tán luyện dược giữ gốc bất chi bất giác đi tới lần thứ một trăm căn cứ hiếu kỳ cùng nếm thử tâm thái cao tấn quả quyết đem lần này bách luyện giữ gốc dùng tại mềm kinh tán bên trên muốn nhìn một chút trải qua bách luyện chất biến về sau mềm kinh tán sẽ biến thành hiệu quả gì luyện chế bắt đầu nguyên linh bên trong tuân ra giữ gốc chi l ự c thuận cao tấn hai tay chạy vào đến đan lô bên trong quá trình luyện chế đâu vào đấy không có bất luận cái gì tì vết đan hỏa dập tắt mở ra đan lô một khắc này một túm màu vàng nhà thuốc tán bột phân xuất hiện tại cao tân trước mặt dùng tinh nhãn tiến hành q u t hình giản yếu dựa tính số liệu sôi nổi trước mắt thực mạch tán phẩm chất không dược hiệu đối kinh mạch tạo thành ăn mòn tính tổn thương chương bốn trăm linh chín chu kiếp h ắ n ngội chương bốn trăm linh chín chu kiếp h ắ n ngội đơn giản như vậy một mạc độc tính số liệu ít nhiều khiến cao tấn có chút mắt trợ tròn không có phẩm cấp độc tính hiệu quả còn đơn giản như vậy cao tấn một mặt hoài nghi sẽ không là bách luyện giữ gốc sai lầm a nhưng càng nghĩ bách luyện giữ gốc hẳn là không phạm sai lầm mới đúng nhưng vì cái gì chất biến kết quả như thế một mặt đâu nghi hoặc ở giữa cầm lấy trước đó một phần phổ thông mềm kinh tán xem xét một phen hai tướng so sánh phía dưới đáp án vô cùng sống động mềm kinh tán phẩm chất thượng phẩm dược hiệu tại dược hiệu trong lúc đó bên trong mềm hóa kinh mạch toàn thân khiến cho khó mà vận chuyển pháp lực kèm theo dược hiệu dược hiệu bền bị tính tăng lên như thế vừa so sánh cao tấn rất nhanh bắt lấy trong đó trọng điểm đó chính là tại dược hiệu trong lúc đó bên trong cái này t i ề n tố nói cách khác phổ thông mềm kinh tán chỉ có tại dược hiệu trong lúc đó bên trong mới có thể mềm hóa kinh mạch dược hiệu thoáng qua một cái liền sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường nhưng thực mạch tán cũng không có cái này tiền tố nói cách khác thực mạch tán đối kinh mạch t á n mòn là mãi mãi tổn thương ngắn ngủi một đoạn ngắn tiền tố khác biệt cuối cùng hiệu quả có thể nói là ngày đêm khác biệt ai ra mãi mãi kinh mạch tổn thương độc dược này có chút hung hát ca cao tấn nhẹ hít sâu một hơi vội vàng đem cái này một nắm thực mạch tán đóng gói lại thích đáng đảm bảo mặc dù không biết độc dược này đối cao cấp tu sĩ có tác dụng hay không nhưng chỉ cần sử dụng thỏa đáng tuyệt đối là một kiện đại sắc khí luyện chế vẫn còn tiếp tục thời gian bất chi bất giác đi tới ngày thứ hai thấy cao tấn đang vùi đầu luyện dược khương vô lượng mở ra cửa tiệm về sau liền kiêm chức lên nhân viên cửa hàng làm việc tiểu lão bản khách tới rồi khương vô lượng đống nhiên tiếng hô hoán đánh gây cao tấn luyện chế tiết ấ u quay đầu hướng ngoài phòng một n h ì n phát hiện là diệp tiêu cùng hát thương bên cạnh còn đi theo mấy vị khuôn mặt xa lạ không cần nghĩ cũng biết đám người này hẳn là kỳ nham thương hội tổng bộ phái tới thăm đoàn cao tấn đơn giản thu dọn một chút trong tay luyện d ư ợ c sạp hàng không nhanh không chậm ra ngoài nên đón chắc hẳn mấy vị này chính là quý thương hội tổng bộ phái tới thăm đoàn a cao tấn khuôn mặt tươi cười đón lấy nói không sai diệp tiêu nhẹ nhàng gật đầu Thuận thế hướng cao tấn g Trương Trương i tự, tự nhiên phát giác diệp tiêu dị dạng không khỏi nhìn nhiều vị này bị thiếu nữ luyện dược sư vài lần mà tại hắn dò xét chu tiểu miêu đồng thời chu tiểu miêu đồng dạng đang đánh giá hắn mà lại ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra một tia đại lý cái này để cao tấn có chút không nghĩ ra được ngay sau đó sau l ư n g cương vô lượng bất động thanh sắc thần thức truyền âm giải khai hắn n g h i hoặc nhớ không lầm chu kiếp giống như có cái rất ưu tú m u ộ i m u ộ i liền cứ gọi chu tiểu miêu mà lại cũng là vị luyện dược sư cao tấn nao nao t h ầ n s ắ c không khỏi ngưng trọng lên c h ắ c không được diệp tiêu giới thiệu chu tiểu miêu thời điểm biểu lộ cổ cái đâu nguyên lai、like、cô nàng này là chu kiếp m u ộ i m u ộ i đứng đắn cao tấn cao mày phỏng đoán kỳ nham thương hội đến tột cùng là cái gì ý tứ thời điểm chu tiểu miêu đã trước tiên mở miệm trong giọng nói rõ ràng lộ ra một tia lý ngươi chính là cao tấn đúng không diệp tiêu thấy hình vội vàng cùng chu tiểu miêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiểu miêu ngươi làm gì đi tiêu tiêu thị ta biết ngươi muốn nói gì chu tiểu miêu k h o á t tay nói ta chu tiểu miêu còn không có như vậy không biết đại cục ta chính là muốn nhìn một chút khi dễ anh ta người đến tột cùng như thế nào diệp tiêu xấu hổ lấy nhìn về phía cao tấn k i a ánh mắt dường như đang nói ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến ách chu kiếp là ca của ngươi cao tấn nhữ mày hỏi không sai chu tiểu miêu ngạo nghễ gật đầu anh ruột nói nhảm chu tiểu miêu hừ hừ lấy trận trắng mắt bất quá ngươi cũng không cần quá mức bối rối xem ở tiêu tiêu tỉ trên mặt mũi ta cũng sẽ không khi dễ ngươi hoặc là làm khó dễ ngươi đối mặt chu tiểu miêu phách lối tư thái cao tấn nghe sửng sốt một chút khi dễ khó xử ngươi có cái này năng lực sao thật không biết cô nàng này là thật phách lối vẫn là đầu g ó c có hố cao công tử c h ế cười tiểu miêu nha đầu này tính tình tương đối trực tiếp ngươi chớ để ý diệp tiêu một mặt không tốt ý tứ tạ lỗi nói một bên chương đại sư cũng đi theo hòa giải nói trương a vẫn là t ớ c cực tâm kim sự phá đ dược dược đại i Chu sư kinh ngạc nam nghĩa cao tấn trong mắt tràn đầy vẻ hấn thưởng song việc vẫn không quên giáo dục một chút sau lưng đồ đệ nhìn một cái người ta nhìn nhìn lại ngươi sau lưng đồ đệ xấu hổ lấy cười cười đệ tử sau này nhất định gấp đôi cố gắng đối mặt trương đại sư thổi phồng cao tấn khiêm tốn cười nói tiền bối q u a khen lên rồi phá cực kim đan chỉ là van bối tại luyện chế phá cực đan lúc trong lúc vô tình luyện chế ra tới sản phẩm lấy van bối này một ít năng lực nơi nào có tư cách nghiên cứu chế tạo đan dược đối với cái này ở đây trừ khương vô lượng người biết chuyện này sĩ bên ngoài những người khác cũng không hoài nghi một phương mặt nghiên cứu chế tạo tân dược loại chuyện này xác thực không phải bình thường luyện dược sư có thể chạm đến khác một phương mặt phá cực kim đan cũng xác thực như cao tấn nói như vậy là một loại đặc thù phá cực đan cho nên tại trương đại sư chờ người xem ra phá cực kim đ a n không thể nào là cao tấn chủ động nghiên cứu ra ta đoán cũng là chu tiểu miêu ở một bên âm dương quái khí mà nói đi tiểu miêu bất tranh cãi diệp tiêu bất đắc d ì nói cao tấn căn bản không có đem chu tiểu miêu coi ra gì tiếp tục khách khách khí khí cùng trương đại sư trò chuyện nói nghe diệp hội trưởng nói quý thương hội đối phá cực kim đ a n luyện chế phương pháp cảm thấy rất hứng thú lần này đến đây chủ yếu là muốn m u a đoạn phá cực kim đ a n luyện chế phương pháp không sai trương đại sư gật đầu cười nói không biết tiểu hữu định như thế nào cái này cao tấn trần chờ nói thật không dám d ấ dếm liên q sau n tới c h n này, đó c trương u qua y t t Diệp hội t r ư đại sư nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng tất cả bảo hạp liền đồng thời mở ra trong lúc nhất thời mùi thuốc nồng nặc cùng linh khi nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu điếm một bên khương vô lượng khi nhìn đến cái này kia thiên tài địa bảo về sau không khỏi hút nhẹ một luồng lương khí ngược lại là cao tấn biểu hiện m ộ ư ơ i phần bình tĩnh cái này kia thiên tài địa bảo đúng là đ ồ tốt tùy t i ệ n một kiện thả ra đều có thể dẫn phát tranh đoạt cùng tranh đoạt nhưng tại cao tấn trong mắt cái này kia thiên tài địa bảo giá trị cũng liền như thế nguyên nhân rất đơn giản đây đều là tăng lên thuộc tính thiên tài địa bảo đối cái khác tu sĩ đến nói có lẽ là hiếm có đ ồ tốt có thể đối cao tấn đến nói thật không có cái gì dùng thấy cao tấn phản ứng thường thường vô luận là trương đại sư ba người vẫn là diệm tiêu cùng hắc thương hai người đều hơi kinh ngạc muốn biết những này thuộc tính thiên tài địa bảo đều là cực kỳ hy hữu chủng loại cho dù là hát thương cùng khương vô lượng dạng này trăm cấp cao thủ đều sẽ động tâm tồn tại nhưng cao tấn vậy mà một chút phản ứng đều không có chương 410, t r ă so tài chương 410, t r ă so tài nói thật kỳ nham thương hội cái này sóng s á t thực rất có thành ý trước mắt cái này kia thiên tài địa bảo tùy tiện một kiện giá trị đều là thiên văn số tự đổi lại cái khác luyện dược sư đoán chừng đều không mang do dự cũng xấu hổ liền xấu hổ tại phá cực kim đan căn bản không có cái gọi là phối phương cũng không có cái gọi là đặc thù luyện chế phương pháp hoàn toàn là bởi vì bách luyện giữ gốc mang tới chất biến hắn coi như nghị b á n cũng bán không được thế nào cao công tử đối với mấy cái này không hài lòng diệp tiêu nghi hoặc nhữ mày một bên chu tiểu miêu càng là trực tiếp mở ra châm trọc khiêu khích hình thức ha ha xem ra n g ư ờ i tiểu tử khẩu vị không nhỏ à. diệp tiêu tức giận chừng nàng một chút ra hiệu nàng n g m i ệ n g trương đại sư đồng dạng không nghĩ ra cao tấn vì sao lại cự tuyệt trầm âm suy tư một phen về sau mở miệng lần nữa tiểu miêu đem viên lão ký danh thiếp lấy ra đi ngay vậy chu tiểu miêu mặc dù một mặt không tình nguyện nhưng vẫn là ngoan ngoan móc ra một t r ư ờ n g tinh xảo t h i ế p mời nhìn thấy t h i ế p mời nháy mắt diệp tiêu cùng hắc thương kinh ngạc liếc nhau hiển nhiên không nghĩ tới tổng bộ sẽ xuất ra loại vật này một bên khương vô lượng bị cái này t h i ế p mời giật này mình duy chỉ có cao tấn không rõ ràng cho lắm đây là đây là viên lão tiền bối ký danh thiếp nắm giữ này t h i ế p m ờ i có một lần hướng viên lão tiền bối thỉnh giáo dược lý cơ hội mà lại tại thỉnh giáo kết thúc về sau còn có thể thu hoạch được viên lão ký danh đệ tử danh phận trương đại sư trịnh trọng việc giới thiệu nói chu tiểu miêu hừ hừ lấy phụ hòa nói có thể trở thành gia sư ký danh đệ tử ngươi liền vụng trộm vui đi nhưng mà cao tấn sau đó trả lời nhưng lại làm cho bọn họ một mặt một b ư ớ c viên l á o tiền bối là ai cao tấn v ò đầu hỏi rất lợi hại phải không lời vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ t i u liền khương vô lượng cũng khỏe miệng cò giật mấy lần chu tiểu miêu kinh ngạc lấy chừng to mắt ngạc nhiên nói thân là một luyện dược sư thậm chí ngay cả ta già sư tôn đại danh đều chưa nghe nói qua nói đùa cái gì ngươi sư phụ rất nổi danh sao vì cái gì ta nhất định phải nhận biết cao tấn liếc mắt phản t r à phúng chu tiểu miêu tràn tối đen rõ ràng bị tức quá sức tiểu lắp bản chú ý chút ngôn ngữ khương vô lượng thấy hình vội vàng nhắc nhở viên lão tiền bối vẫn là rất đáng được tôn kính cao tấn kinh ngạc lấy nhìn về phía khương vô lượng chí ít tại trong ấn tượng của hắn khương vô lượng là loại kia ai cũng không phục ai cũng nhìn không vừa mắt trang bức phạm vị này viên lão tiền bối rất lợi hại phải không cao tấn trầm ngâm hướng khương vô lượng truyền âm do hỏi khương vô lượng bất động thanh sắc truyền âm hồi đáp viên lão có thể nói là hạ giới luyện dược sư trần nhà không chỉ là đối luyện dược sư còn thể đối toàn bộ tu hành giới đến nói đều là giống như thần tồn tại tại t á n hồn hải ngươi nếu là ngay cả viên lão đều không biết là phải bị người chế nạo cao tấn nghe sửng sốt một chút luyện dược sư trần nhà giống như thần tồn tại có như vậy tà gì sao đương nhiên mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy thực sự không tốt ý tứ tại hạ cũng không phải là táng hồn hải nhân sĩ cho nên chưa nghe nói qua viên lão đại danh để chư vị chê cười có thể lý giải có thể lý giải trương đại sư hòa giải nói thế nào tiểu hữu có thể trở thành viên lão ký danh đệ tử thế nhưng là lớn lao cơ duyên ngươi xác định không cân nhắc một chút ta chính là cái giã lộ luyện dược sư liền không bôi nhọ viên l á o huy danh cao tấn nói khéo từ chối nói cái này trương đại sư mấy người kinh ngạc liếc nhau hiển nhiên không nghĩ tới cao tấn sẽ cự tuyệt muốn biết viên l á o ký danh t i ế p hàng năm sẽ chỉ cấp cho một phần vô số luyện dược sư đoạn bể đầu đều không giành được nhưng cao tấn vậy mà cự tuyệt như thế dứt khoát trong lúc nhất thời vô luận là trương đại sư vẫn là diệp tiêu hát thương hai người đều lâm vào thật sâu mê hoặc bên trong hoàn toàn không nghĩ ra cao tấn đến tột cùng muốn cái gì nói tóm lại phá cực kim đan luyện chế phương pháp ta là sẽ không bán ra cao tấn chậm rãi đứng lên nói chư vị nếu như không có gì sự tính khác liền mời trở về đi trương đại sư cùng diệp tiêu liếc nhau vậy mà không biết nên nói cái gì tốt cũng đúng loại chuyện này xác thực không phải một lát liền có thể quyết định trương đại sư xấu hổ lấy đứng lên nói chúng ta sẽ còn tại bắc vọng càng dừng lại một đoạn thời gian tiểu h u n h đệ nếu như muốn rõ ràng tùy thời có thể tới tìm chúng ta cao tấn im lặng nói văn bối nói đã rất rõ ràng không bán nếu như mấy vị không có nghe rõ ràng ta có thể lại thuật lại một lần lời vừa nói ra bầu không khí lập tức trở nên lung túng tốt ta, vậy liền không quấy dày cao công tử diệp tiêu bất đắc dĩ thở dài một tiếng đứng dậy cáo tử cao tấn tự nhiên là khuôn mặt tươi cười đưa tiễn nhưng mà trong khi người khác chuẩn bị cáo t ử rời đi thời điểm chu tiểu miêu lại chậm chạp không hề động thân ý tứ lao trương tiêu tiêu tỉ các n g ư ờ i đi trước đi ta còn có chuyện muốn cùng cái này tiểu tử tâm sự diệp tiêu chán tối đen sắc mặt khó coi nói nha đầu chết tiệt kia ngươi đến tột cùng muốn làm gì không có gì chu tiểu miêu lạnh lùng nhìn về phía cao tấn cười nói chính sự nói chuyện phim xong tự nhiên nên tâm sự việc tư đ ó lấy không để ý tới diệp tiêu khuyên can v ê n vang đắc ý hướng cao tấn khiêu khích nói họ cao có dám theo hay không bản cô nương so tài một phen cao tấn khẽ nhữ mày nói thật hắn xem sớm cô nàng này khó chịu nhất là khi biết nàng là chu kiếp mội mọi thời điểm càng là trực tiếp đem xếp vào địch nhân phạm chủ bây giờ chu tiểu miêu chủ động khiêu khích hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt được được được, ngươi muốn so thử cái gì cao tấn ánh mắt nghiền ngẫm tiếp nhận khiêu chiến đã thấy diệp tiêu không ngừng cùng hắn nháy mắt một bộ lo lắng bộ dáng biểu tình kia giống như đang nói tuyệt đối đ ư n g tiếp ngươi khẳng định không sánh bằng nàng nhưng càng như vậy cao tấn càng là muốn cùng chu tiểu thư va vào không nhìn thẳng diệp tiêu nhắc nhở luận bàn thực lực coi như xong quá k h i dễ người chu tiểu miêu gióng g i ạ c suy tư nói mà lại ta cũng đã đáp ứng tiêu tiêu tỷ không cùng ngươi đọc thủ đã ngươi ta đều là luyện dược sư kia không bằng liền so một lần luyện dược đi cao tấn nghe hai mắt không rõ gặp qua thích trang bức chưa thấy qua như thế thích trang bức cái gì gọi là luận bàn thực lực coi như xong quá k h i dễ người xin nhờ ca của ngươi chu kiếp đều bị ta đánh gục được không thấy cao tấn kinh ngạc biểu lộ chu tiểu miêu tiếp tục khiêu khích nói thế nào sợ cao h o cười, t sẽ sợ ngươi nha phiến cái tiểu c tử. đầu a tấn giận không chỗ phát tiết nói rất tốt chu tiểu miêu câu lên một vòng tự tin cười lạnh nếu như ngươi thua liền ngoan ngoãn đi với ta thiên linh tông một chuyến ở trước mặt cho ta ca bồi cái không phải cao tấn bình tĩnh hỏi ngược lại vậy nếu như ngươi thua đâu thua chu tiểu miêu cười nhạo nói chuyện không thể nào thôi đi ta còn nói ta không có khả năng thua đâu cao tấn t r â m trọng nói chu tiểu miêu nghĩ nghĩ nói được nếu như ta thua tùy ngươi xử trí như thế nào cái này thế nhưng là ngươi nói cao tấn lông mày n í u lại nhìn quanh chúng nhân nói ở đây chư vị đều là người làm chứng đến thời điểm đừng không nhận nợ được rồi đừng có n ằ m n g động ngươi không có khả năng thắng ta chu tiểu miêu nghiễm nhiên một bộ không đem cao tấn để ở trong mắt tư thái yên lặng từ trong túi chữ vật lấy ra một chút luyện dược thiết bị cao tấn hậm hực nữu môi một bên thu xếp mình luyện dược thiết bị một bên dùng thần thức truyền âm hướng diệp tiêu tìm hiểu nói diệp cô nương lại nói chu kiếp cái này mội mội vẫn luôn trang bức như vậy sao diệp tiêu trầm mặc hồi lâu cười khổ trả lời một câu ngươi không nên cùng với nàng so tài thế nào nha đầu này thuật chế thuốc rất mạnh sao cao tấn nghi hoặc nhìn về phía diệp tiêu lúc này mới phát hiện diệp tiêu cùng hát thương biểu lộ ngưng trọng tựa hồ đã đang suy nghĩ như thế nào đem hắn từ thiên linh tông cứu ra sự t ỉ n h chương 411, t h ư ợ n g phẩm tỷ lệ thành gan thượng chương 411, t h ư ợ n g phẩm tỷ lệ thành gan thượng viên lão phá lệ thu quan môn đệ tử người cứ nói đi diệp tiêu lắc đầu thở dài nói muốn biết viên lão rất sớm đã đã không còn thu đồ ách ngươi liền nói cho ta nàng thuật chế thuốc đại khái cái gì trình độ là được rồi cao tấn nói đại sư cấp cao tấn còn tưởng rằng nghe lầm cái gì đồ chơi cô nàng này thuật chế thuốc có đại sư cấp táng hồn hải trẻ tuổi nhất luyện dược đại sư mà lại tại đông đảo luyện dược đại sư bên trong cũng là trung thượng tiêu chuẩn diệp tiêu bất đắc dĩ nói cho nên ta mới một mực nhắc nhở ngươi không cần tiếp chiến thật hay giả cao tấn một mặt không thể tưởng tượng nàng coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện dược cũng không có khả năng đạt tới đại sư tiêu chuẩn a diệp tiêu nói viên lão sở dĩ phá lệ thu nàng làm đồ cũng là bởi vì nàng được trời ưu hái luyện dược thiên phú chật chật thật đúng là xem thường nàng cao tấn chấn kinh thì chấn kinh nhưng nội tâm cũng không có quá mức bối rối dù sao có thần kỳ giữ gốc hệ thống làm v ý vào đại sư cấp tính là cái gì chứ chỉ là không nghĩ tới chu kiếp kia tiểu tử còn có cái như thế ưu tú m u ộ i m u ộ i đúng rồi kia nàng đến cùng xem như thiên linh tôn g người vẫn là các n g ư ờ i k ỳ nham thương hội người đều tính nhưng nghiêm chỉnh mà nói vẫn là thiên linh tôn g người diệp tiêu nói đang khi nói chuyện chu tiểu miêu đã chuẩn bị thỏa đáng hướng cao tấn quăng tới khiêu khích ánh mắt ta cũng không khi dễ ngươi so cái gì ngươi đến định bản cô nương toàn năng cao tấn quả thực bị cô nàng này cho đựng hừ hừ lấy trở về câu Cái gì đều được gì đúng không? đều vậy liền so luyện chế phá cực kim đan đi chu tiểu miêu biểu lộ cứng đ ở người chơi lại đúng không không phải ngươi nói so cái gì đều được sao cao tấn b i ể u môi c h â m c h ọ c nói chứ phá cực kim đan đều được chu tiểu miêu tức nghiến răng nữa nhưng lại không thể làm sao được thôi vậy ta cũng không cần phá cực kim đan khi dễ ngươi cao tấn t r e o chọc cười nói nếu không dạng này ta liền dùng phổ thông phá cực đan đến so t ả i như thế nào phá cực đan chu tiểu miêu ngây người nói cái đồ chơi này có cái gì có thể so cao tấn âm thầm cười lạnh nói ta liền so ngang nhau thời gian bên trong ai thượng phẩm tỷ lệ thành đàn g cao thế nào có dám hay không so như thế cái không tệ so đấu phương thức chu tiểu miêu khẽ gật đầu ngược lại một mặt hoài nghi nhìn về phía cao tấn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lấy trình độ của ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm phá cực đan sao nói nhảm ta đã dám nói như vậy tự nhiên có năm chắc luyện chế thượng phẩm phá cực đan cao tấn mắt trợn c h ẳ n g nói s o bao lâu chu tiểu miêu mang theo kinh ngạc nhìn cao tấn một chút không chỉ là nàng bên cạnh trương đại sư sư đồ cùng diệp tiêu hai người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc dù sao thượng phẩm phá cực đan cũng không phải ai cũng có thể luyện chế phàm là có năng lực luyện chế thượng phẩm phá cực đan cơ bản đã là cao cấp luyện dược sư một canh giờ đi cao tấn suy tư mở miệng nói thời gian quá dài cũng không có ý nghĩa gì một canh giờ chu tiểu miêu một mặt hoài nghi nói ngươi xác định ngươi có thể tại trong vòng một canh giờ luyện chế ra một viên thượng phẩm phá cực đan cao tấn lười n h á c thèm n ĩ a nàng trực tiếp bắt đầu chuẩn bị luyện chế chu tiểu miêu thấy hình hậm hực đĩu môi không nhanh không chậm bắt đầu chuẩn bị luyện chế một trận luyện dược đại chiến như vậy mở màn bên cạnh mọi người tất cả đều nín hơi nhìn chăm chú nghiêm túc vây xem bắt đầu chu tiểu miêu động tác rất nhanh thủ pháp cũng cực kỳ tinh xảo chỉ chốc lát sau liền nhấc lên lò thứ nhất phá cực đan lô hỏa tại nàng tình chuẩn điều khiển hạ bình b ố n t i ê u đốt toàn bộ quy trình nước chảy mây trôi khiến người cảnh đẹp ý vui trái lại cao tấn bên này mặc dù đã từ bỏ không ít g i ã lộ thủ pháp nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít g i ã lộ vết tích cao công tử cái này thủ pháp có chút quái a trương đại sư kinh ngạc lấy nhìn về phía diệp tiêu cùng hát thương mà phía sau hắn đồ đệ e cờ liền tương đối thấp này chỗ nào là quái rõ ràng chính là nát được không như thế không có t r ư ơ n g pháp thủ pháp ta vẫn là lần đầu gặp tổng bộ trong học viện tùy tiện bắt cái luyện dược học đồ đều so với hắn quy phạm ách thật có kém như vậy diệp tiêu cùng hắc thương không hiểu nhiều lắm nhưng cho dù là bọn hắn dạng này ngoài nghề cũng có thể nhìn ra chu tiểu miêu thủ pháp s á c thực so cao tấn thông thuận rất nhiều cái này chỉ có thể nói s á c thực tính không lên tốt t r ư ơ n g đại sư e cờ cực cao cười cười như có điều suy nghĩ nói loạn là loạn một chút nhưng chỉnh thể đến xem ngược lại không có vấn đề gì lớn chu tiểu miêu bên này tự nhiên cũng nhìn thấy cao tấn quỷ dị luyện dược thủ pháp trên trán không khỏi luồn lên một đoàn hát tuyến im lặng liên loại trình độ này cũng dám cùng bản cô nương so tài quả thực là đang vũ nhục thiên hạ luyện dược sư chí ít tại nàng xem ra giống cao tấn loại này kéo vượt thủ pháp luyện chế ra hạ phẩm phá cực đan ngược lại là không có gì vấn đề nhưng muốn luyện ra thượng phẩm phá cực đan cơ bản chỉ có thể nhìn mặt bởi vì thượng phẩm đan dược dựa vào chính là các loại chi tiết chi tiết làm được càng tốt thượng phẩm thành đan tỷ lệ lại càng lớn giống cao tấn loại này không có chút nào chi tiết thủ pháp có thể hay không luyện ra thượng phẩm toàn bộ nhờ vật khí nguyên bản nàng vẫn là có một chút hào hứng nhưng tại nhìn thấy cao tấn luyện dược thủ pháp về sau lập tức mất hết cả hứng bắt đầu cùng loại người này so tài luyện dược một chút tính khiêu chiến đều không có trái lại cao tấn bên này thì biểu hiện vô cùng nghiêm túc tận khả năng bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ dù sao chỉ dựa vào mười liên dự ữ gốc thượng phẩm phá cực đan chưa hẳn có thể thắng được chu tiểu miêu hắn nhất định phải dựa vào chính mình bản sự luyện chế ra mấy k h ỏ a thượng phẩm phá cực đan mới được thời gian từng giây từng phút trôi qua vây xem tất cả mọi người nhìn trong lòng rốn sợ cũng không lâu lắm chu tiểu miêu liền dẫn đầu phát ra một tiếng tiếng cười đ ắ c ý kỳ hỉ vận khí không sai viên thứ nhất thượng phẩm đã thành nhanh như vậy đây là thứ mấy khỏa h á t thương ngạc nhiên nói thứ tám khỏa a trương đại sư đầy mắt tán dương gật gật đầu xem ra nha đầu này luyện dược năng lực lại tình tiến không hổ là viên lão quan môn đệ tử diệp tiêu lo lắng nhìn về phía cao tấn chỉ có thể cười khổ họ cao ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua được rồi chu tiểu miêu d ễ c ầ t nói lại làm hạ thấp đi cũng là tự r ư ớ lấy n h cần gì chứ vừa dứt lời đã thấy cao tấn bên kia đôi mắt hơi sáng m a nguyên t h e bản đã nằm chắc thắng lợi trong tay nàng giờ phút này cũng không thể không một lần nữa nghiêm túc mà lúc này vây xem mọi người đồng dạng bị cao tấn luyện ra thượng phẩm phá cực đan cho cả ngây ngẩn cả người nhất là trương đại sư vị kia đồ đệ Biểu lộ liền cùng gặp quỷ lộ cùng đồng dạng, gặp không, không,、so、không có biện pháp từ trước mắt thành tích đến xem cao tấn thượng phẩm tỷ lệ thành đan đã vượt qua chu tiểu miêu đây là bọn hắn tại so tài bắt đầu t r ư ớ c vô luận như thế nào đều không nghĩ tới lại nhìn chu tiểu miêu bên này ý thức được cao tấn là thứ bảy khỏa ra thượng phẩm về sau nội tâm lần thứ nhất cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách chương 412, t h ư ợ n g phẩm tỷ lệ thành đan hạ chương 412, t h ư ợ n g phẩm tỷ lệ thành đan hạ mèo mù gặp cá rán mà thôi ta liền không tin hắn có thể luyện chế ra viên thứ hai thượng phẩm chu tiểu miêu trong lòng lặng y ê nguyên xem thường cao tấn nhưng tâm tính rõ ràng so trước đó nghiêm túc rất nhiều hô hô hai bên đang lô ánh lửa phun trào chiếu rọi tại hai tấm thanh niên trên khuôn mặt tại chu tiểu miêu xem ra cao tấn viên kia thượng phẩm hoàn toàn là đạp vận khí cất chó chỉ cần nàng luyện chế ra viên thứ hai thượng phẩm liền có thể đem năm chắc thắng lợi một mực nắm giữ tại mình trong tay trừ phi cao tấn còn có thể lại dấm một lần vận khí cất chó bất quá đến kia thời điểm nàng hẳn là đã luyện chế ra viên thứ ba thượng phẩm phá cực đan nhưng mà ngay tại lòng tin nàng trăn đầy chuẩn bị sung kích viên thứ hai thượng phẩm thời điểm cao tấn khỏe miệm lại nhấc lên một vòng nghiền ngẫm ý cười bởi vì tiếp xuống một viên chính là thứ mười viên tại giữ gốc hệ thống lực lượng h ạ n cái này thứ mười khỏa phá cực đan nhất định là t h ư ợ n g phẩm chu tiểu miêu làm sao cùng h ắ n so đinh luyện chế phá cực đan số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động luyện dược giữ gốc lần này luyện chế nhất định t h ư ợ n g phẩm nương theo lấy trong đầu thanh thúy hệ thống nhắc nhở thắng lợi ánh dạng đông đã tại hướng cao tấn v ớ y gọi mà lúc này vây xem mọi người và chu tiểu miêu còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc một lát sau l ô hỏa dần dần dập tắt cao tấn tự tin mà bình tĩnh xốc lên nắp lò làm bộ nói a thực sự không hào ý ta giống như lại trở thành một viên cái gì toàn trường ánh mắt đồng loạt tụ tập tại cao tấn trên thân nhìn xem cao tấn trong tay mới vừa ra lỏ viên thứ hai thượng phẩm phá cực đan mọi người nhao nhao mắt trợn tròn nhất là chu tiểu miêu cùng trương đại sư sư đồ hai người biểu tình kia liền cùng gặp quỷ đồng dạng không có biện pháp mười k h ỏ a phá cực đan bên trong ra hai viên thượng phẩm coi như đại sư cấp luyện dược sư cũng không có loại này sát xuất thành công a diệp tiêu cùng hát thương mặc dù không hiểu luyện dược nhưng cũng biết thượng phẩm phá cực đan tỷ lệ thành đan có bao nhiêu thấp hai người nhìn lẫn nhau cũng không biết nên nói cái gì trái lại khương vô lượng bên này liền tương đối bình tĩnh dù sao hắn là tận mắt chứng kiến qua cao tấn thuật chế thuốc tại hắn xem ra coi như cao tấn luyện chế ra mười k h ỏ a đều là t h ư ợ n phẩm hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái ha ha tiểu lão bạn làm tốt lắm khương vô lượng vui vẻ hướng cao tấn giơ ngón tay cái lên cao tấn khiêu khích lấy nhìn về phía chu tiểu miêu khẽ cười nói người này ha một khi vận khí tốt bắt đầu thật sự là cản đều ngăn không được nếu không ngươi vẫn là nhận thua được rồi miễn cho tự rước lấy nụ chu tiểu miêu hơn nửa ngày mới từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại sắc mặt xanh xám tâm tính sớm đã không còn bình tĩnh tỉnh táo lại tới chu tiểu miêu hít sâu một hơi không để ý tới cao tấn trào phúng dứt bỏ tất cả t ạ c nghiệm toàn thân toàn ý vùi đầu vào luyện chế ở trong sự thật chứng minh chu tiểu miêu s á c thực rất ưu tú tại n ă n g hết sức chăm chú luyện chế h ạ đến thứ mười lăm khỏa thời điểm liền luyện ra viên thứ hai thượng phẩm phá cực đan mà lúc này cao tấn mới vừa v ặ n luyện chế đến thứ mười bốn khỏa bất quá không sao thời gian đã nhanh đến chỉ cần hắn có thể luyện chế đến hai mươi khỏa liền có thể vững vàng cầm xuống viên thứ ba thượng phẩm mà hắn sở dĩ lựa chọn so đấu một cách giờ chính là tính xong mình có thể luyện chế đến thứ hai mươi k h ỏ thời gian tại không khí khẩn trương bên trong chậm rãi trôi qua thấy cao tấn không tiếp tục đi lần thứ ba vận khí cất chó chu tiểu miêu nội tâm áp lực không khỏi dễ dàng rất nhiều thật tình không biết cao tấn đã đem nàng tính toán gắt gao trên thực tế ở phía sau mười k h o a bên trong cao tấn là có khả năng lại nhiều luyện chế một viên t h ư ợ n g phẩm nhưng vì liệu thấp hắn lựa chọn từ bỏ bởi vì tại hắn trong tính toán mình đã tất thắng coi như chu tiểu miêu có thể tại bảy viên nội luyện chế được viên thứ ba thực phẩm tổng luyện chế số lượng cũng sẽ đạt tới hai mươi hai khoả mà hắn chỉ cần hai mươi khoả liền có thể giữ chắc ba viên thực phẩm đến thời điểm thắng được còn là h ắ n dù sao cuộc tỷ thí này nội dung là thượng phẩm tỷ lệ thanh đan mà không phải thượng phẩm số lượng một canh giờ thời gian đã tới gần kết thúc cao tấn không nhanh không chậm bắt đầu thứ hai mươi khỏa phá cực đan l u y ệ n chế mà chu tiểu miêu bằng vào thủ pháp gạt ra thời gian l u y ệ n chế thành công đến thứ hai mươi hai viên hết thảy đều cùng cao tấn tính toán đồng dạng thấy cao tấn chậm chạp không có r a viên thứ ba thượng phẩm chu tiểu miêu không khỏi một lần nữa chi lăng ha ha không có c ầ u vận ngươi lấy cái gì cùng tá so đừng nóng vội cái này còn không có kết thúc sao cao tấn bình tĩnh bịu môi nói vạn nhất một viên cuối cùng đều không thành công đâu không tốt ý tứ ta viên này đã ổn chu tiểu miêu đắc ý nết lên khỏe miệng n h a cao tấn không mặn không nhạt ồ một tiếng nội tâm căn bản không hoảng hốt đang khi nói chuyện chu tiểu miêu luyện chế đã trước một bước hoàn thành kết quả cũng chính như nàng nói như vậy gia viên thứ ba thượng phẩm lộ ra kết quả một khắc này chu tiểu miêu đã là một bộ người thắng tư thái ha ha họ cao ngoan ngoan cùng ta về thiên linh tông đi người đã thua vậy nhưng không nhất định cao tấn ánh mắt chơi h ư n g vị vạn nhất ta viên này cũng thành đây Không cao ó có khả Chu năng, đừng có nằm chu tiểu Miu châm chọc nói, liền kia phá thủ pháp, phẩm thủ thể thành hai thượng có là viên a đã l tấn h tỉnh, thật cho mình thể thành viên thứ i ngươi viên ê n nể đúng ra ba Cao t là là có cười không nói yên lặng điều tiết k h ô n g chế lấy trong lò đan hỏa khi đếm ngược còn lại hai phút thời điểm l ô hỏa chậm rãi dập tắt thời gian thẻ vừa vặn trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều tụ tập tại cao tấn đan lô bên trên chu tiểu miêu mặc dù không tin tưởng cao tấn có thể luyện ra viên thứ ba thượng phẩm nhưng ở đan lô mở ra trước đó trong lòng vẫn là có như vậy ném một cái ném thấp thỏm cao tấn bình tĩnh mở nắp lò đem viên thứ ba thượng phẩm phá cực đan đem ra chật chật xem ra lão thiên gia vẫn là đứng tại ta bên này ta đã nói rồi đều m ớ i khỏa dù sao cũng nên ra một viên thượng phẩm vậy mà thật ra viên thứ ba rồi trương đại sư bên cạnh đồ đệ nghẹn họng nhìn chân chối bên cạnh diệp tiêu cùng hát thương cũng mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời cũng không biết nên c h ấ n kinh hay là nên n cao hứng cao hứng là cao tấn thắng hạ so tài không cần đi thiên linh tông nhận tội khiếp sợ là cao tấn vậy mà thật luyện ra viên thứ ba thượng phẩm phá cực đan trước đó bọn hắn vẫn cho là cao tấn chỉ là cái thiên phú ưu tú luyện dược sư người kế tục nhưng lúc này giờ phút này bọn hắn mới chính thức ý thức được cao tấn luyện dược thiên phú xa so với bọn hắn dự đoán còn muốn cường đại về phần chu tiểu miêu sớm đã ngốc n g trệ tại nguyên chỗ không thể nào tiếp thu được sự thật này ai ra nhớ không lầm chúng ta so tựa như là thượng phẩm tỷ lệ thành đàn a cao tấn âm dương quái khí mà nói ta cái này hai mươi khoả ra ba viên chu cô nương hai mươi hai khoả mới ra ba viên ta toán thuật không tốt lắm ai giút bận biểu tính một chút đến tội cùng ai cao hơn một chút đâu chu tiểu miêu sắc mặt xanh xám khuôn mặt v ậ n mẹo ta không phục ngươi cái này toàn bộ nhờ vật khí nếu như thời gian kéo dài thắng khẳng định là ta sách không hổ là chu kiếp mội muội thiên linh tông tiểu cùng đề cử chơi lại quả nhiên có một tay cao tấn c h â m c h ọ c khiêu khích nói cũng không biết là ai trước đó tự tin như vậy chu tiểu miêu hiển nhiên cũng là muốn mặt m ũ i người ít đến bộ này bản cô nương cũng không phải loại kia người thua không trả tiền ngươi nếu là cái nam nhân liền cùng ta lại so một trận không tốt ý tứ không có thời gian cao tấn sướng miệng cự tiếng nói đáng ghét chu tiểu miêu càng nghĩ càng giận g ư ơ n g anh múa vớt co quắp đường này nếu không phải trở ngại khương vô lượng thực lực sớm xông đi lên cùng cao tấn đánh nhau đúng rồi đ ổ ước là cái gì tới cao tấn giả trang ra một bộ không nhớ nổi bộ dáng nếu như ta thắng ngươi tùy tiện ta xử trí đúng không chu tiểu miêu khỏe miệng điên cuồng run r à y lúc này mới hồi tưởng lại mình trước đó thuận miệng đáp ứng đ ổ ước đáng tiếc hiện tại đổi ý đã tới đã không kịp Chương 413, con、tin. Chương 413, con dược cao cho thấy hình, hòa hai nghệ tin. tin. tiến lên hòa giải nói, hai vị luyện giải 413, 413, Tiêu Diệp siêu, làm vị kỹ b không bằng liền theo bình quân được rồi diệp hội trưởng nói cực phải trương đại sư cũng đi theo phụ hòa nói tất cả mọi người là bằng hữu chớ tổn thương hòa khí như đ ổ i thành phổ thông đối thủ cao tấn tự nhiên sẽ bán diệp tiêu một bộ mặt nhưng chu tiểu miêu là thiên linh tông người hơn nữa còn là chu kiếp thân m u ộ i muội cao tấn là vô luận như thế nào cũng không thể buông than à n g đã hiểu thành đoàn chơi xấu đúng không cao tấn m i a m a i nhìn quanh mọi người sau đó một mặt khinh bỉ nhìn về phía chu tiểu miêu phía trước nói chu tiểu miêu cũng là sĩ diện người đối mặt cao tấn k i n h bị ánh mắt lòng tự trọng lập tức bị không ngừng ai cùng ngươi ăn vạ bạn、bản、cô nương có chơi có chịu nói đi ngươi muốn cho ta làm gì diệp tiêu cùng trương đại sư thấy hình chỉ có thể âm thầm lắc đầu cái này thế nhưng là ngươi nói a cao tấn cười hỏi bớt nói nhảm có cái gì yêu cầu mau nói chu tiểu miêu không nhịn được nói bạn cô nương nói được thì làm được cái gì yêu cầu đều được đúng không cao tấn mang theo một tia cười x ấ u xa chu tiểu miêu thấy hình lông mày siết chặt h ư l ệ n h nói tiền đề phải là hợp lý yêu cầu ngươi nếu dám đối b ạ n cô nương động lệnh ra tâm tư vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết yên tâm ca đối ngươi loại này tiểu nha đầu phiến tử không hứng thú cao tấn mang theo trâm trọng nói như vậy đi ta trong tiệm này vừa vặn khuyết vị nhân viên cửa hàng làm phiền chu cô nương lưu lại tới làm một đoạn thời gian nhân viên cửa hàng lời vừa nói ra mọi người nhao nhao mắt trợn tròn chu tiểu miêu càng là trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ tiểu h ư u cái này yêu cầu có chút không quá thích hợp a trương đại sư thần sắc không vui nói chẳng lẽ tiểu miêu nha đầu muốn cho ngươi khi cả đợi nhân viên cửa hàng hay sao cao tấn cười nói tiền bối xin yên tâm chờ ta ngày nào rời đi tự nhiên sẽ thả nàng rời đi nhiều lắm là cũng liền một hai năm thời gian một hai năm cũng không được ca trương đại sư dầu d i nói ngươi để ta trở về làm sao cùng viên lão bàn giao diệp tiêu tự nhiên nhìn ra cao tấn tâm tư cho nên cũng không có mở miệng giúp chu tiểu miêu cầu tình chí ít tại nàng xem ra đây đúng là cái không tệ mạch suy nghĩ đi lão trương một hai năm liền một hai năm đi làm phiền ngươi hồi đi cùng sư tôn đại nhân nói một tiếng liền nói ta tạm thời trở về không được chu tiểu miêu hung tợn chừng cao tấn một chút có chơi có chịu nói về phần dược lý phương diện tu tập ta cũng sẽ không thư giãn để lão nhân ra ông ta cứ việc yên tâm cái này trương đại sư một mặt khó xử liền định như vậy chu tiểu miêu tâm tình bực bội nói về phần an toàn phương diện lượng hắn cũng không dám làm gì ta thú n g chi còn có tiêu tiêu thì ở chỗ này trương đại sư vào đầu bức thai nửa ngày chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này vừa nghĩ tới trở lại tổng bộ sau muốn gặp phải tình huống liền nhức đầu lắm đúng rồi nói miệng không bằng chứng làm cái thể đi cao tấn bình tĩnh nhắc nhở chu tiểu miêu c h á n tối đen nghiến răng nghiến lợi nói ngươi vẫn chưa xong đúng không làm cái thể mà thôi lại không biết ít người mấy c ọ n tóc cao tấn bĩu ngôi dếu cẩn nói vạn nhất ngươi thừa dịp ta không chú ý trượt làm sao bây giờ ngươi để ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi chu tiểu miêu cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú cao tấn thật lâu chỉ có thể bất đắc dĩ lập xuống nguyên linh phát thệ cứ như vậy đường đường thiên linh tông tiểu công cử quang vinh trở thành tiểu đ i ể m nhân viên cửa hàng trương đại sư mấy lần muốn nói lại thôi cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này không có biện pháp nguyên linh phát thệ đều lập xuống hắn còn có thể làm sao trái lại diệp tiêu cùng hát thương bên này mặc dù mặt ngoài vì chu tiểu miêu cảm thấy thương tâm còn c ô ý tiến lên an ủi vài câu nhưng trong lòng lại tại âm thầm mừng thầm bởi vì nàng rất rõ ràng chỉ cần có chu tiểu miêu cái này con tin tại thiên linh tông liền không khả năng đem cao tân thế nào nói thật trước đó nhìn thấy chu tiểu miêu cũng tại thăm đoàn bên trong thời điểm nàng còn lo lắng nha đầu này làm loạn hỏng bọn hắn kỳ nham thương hội chuyện tốt không nghĩ tới một tới hai đi ngược lại giúp nàng một đại ân đương nhiên đứng tại h ả o bằng h ư u h ả o tỷ mọi góc độ nàng cũng sẽ tận khả năng cam đoan chu tiểu miêu an toàn tuy nói nàng rất phản cảm chu kiếp dây dưa nhưng cùng chu tiểu miêu nha đầu này quan hệ vẫn là rất không tệ đi láo trương tiêu tiêu tỉ các người đi về trước đi chu tiểu miêu ủy khuất chu miệng nhỏ đưa mắt nhìn mọi người rời đi diệp tiêu mấy người vừa đi trong tiệm liền chỉ còn lại nàng cùng cao tấn khương vô lượng ba người khương vô lượng có chút hăng hái dò xét chu tiểu miêu vài lần không khỏi hướng cao tấn giơ ngón tay cái lên chật chật thiên linh tông tiểu công cử cho ta làm nhân viên cửa hàng không thể không nói tiểu lão bản chiêu này là thật tuyệt đúng vậy a ai có thể nghĩ tới chu kiếp mội mội sẽ tự mình đưa tới cửa đâu cao tấn cũng không nhịn được gâm thâm đắc ý chu tiểu thư nghe mắt chậng ta không phải liền là lấy ta làm con tin n h a thật coi bản tiểu thư n g ố c à. a u nguyên lai、like、ngươi b i ế ta t cao tấn t r e o chọc nói nói nhảm bản tiểu thư cũng không phải không có đầu óc chu tiểu miêu tức giận nói bất quá ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm chuyện này không xong đến thời điểm thù mới hận cũ cùng một chỗ tính a cao tấn không mặn không nhạt ồ một tiếng chỉ chỉ bốn phía cậy hàng cái kia trước tiên đem trong tiệm quét dọn một chút đừng để ta nhìn thấy một tia cho bụi chu tiểu miêu tràn tối đen kém chút tức ngất đi đáng ghét ngươi đem ta làm hạ nhân sai sử đúng không không phải đâu cao tấn liếc mắt hỏi ngược lại ngươi sẽ không coi là nhân viên cửa hàng làm việc chính là ngồi tại trong tiệm hưởng phúc a chu tiểu miêu á khẩu không trả lời được con thất thần làm gì làm việc c o n a cao tấn khiến trách làm việc mà sự tình t r ư ớ c không đội chu tiểu miêu giống như có chút bực bội nói có dám theo hay không ta lại so một trận ta liền không tin ngươi còn có thể thắng ta không rảnh cao tấn quay người đi hướng gian phòng tiện thể hướng khương vô lượng nói ra phiền phức lão khương giúp ta giám sát một chút đừng để nàng l ư ỡ i biếng không dám so đúng không chu tiểu miêu d ễ cần nói ta liền biết Ngươi vừa vặn tuyệt đối là gặp vẫn gặp đối vừa may. tuyệt là cao tấn căn bản thành g thơi thành thơi ư n về đến phòng thiện tay đem vừa đóng cửa sợ hàng ngươi căn bản không xứng làm luyện dược sư chu tiểu miêu cùng loạn trì vào cửa phòng chửi mắng ý đồ để cao tấn cùng với nàng lại so một trận hát làm sao nói đâu khương vô lượng ngây người khiến trách về sau muốn gọi lão bản biết hay không chu tiểu miêu hiển nhiên không có đem khương vô lượng nhắc nhở coi là gì liên quan gì đến ngươi đừng tưởng rằng ngươi là t r ă m cấp cao thủ ta liền sợ ngươi ta cùng họ cao ở giữa có khế ước cùng ngươi cũng không có khế ước nói đùa nàng thế nhưng là thiên linh tông tiểu công cử viên lão quan môn đệ tử tự nhiên sẽ không đem khương vô lượng để vào mắt xem ra tiểu lão bản nói không sai ngươi nha đầu này s á c thực thiếu giáo dục khương vô lượng có chút cười lạnh vô hình khí thế nháy mắt hướng chu tiểu miêu áp bắt tới lão già chết tiệt ngươi muốn làm gì chu tiểu miêu mặc dù bị chén ép đầu đầy mồ hôi không thể động đậy nhưng ngoài miệng lại không chịu nhận sợ ngươi nếu dám động bản tiểu thư một sợi lông sau này mơ tưởng tại táng hồn hải l ẫ n vào thật sao khương vô lượng trêu tức cười một tiếng tiện tay nhẹ nhàng vung lên cách không t ử chu tiểu miêu trên đầu rút vài q u ọ n g tóc xuống tới a chu tiểu miêu kêu đau một tiếng trực tiếp bắt đầu chửi ấm lên mà khương vô lượng cũng không nói nhảm một bên dùng khí thế để ép nàng một bên tiếp tục cách không nhổ tóc của nàng kiên nhận chờ đợi nàng nhận sợ chương bốn trăm mười c h u tiểu miêu chương bốn n chịu nhục chu tiểu miêu là một m vượt qua vạn bụi hoa phiến la không dính vào người tình trường kẻ ra đời khương vô lượng hiểu rất do nữ nhân n m ư ợ c điểm không phải sao chỉ là tùy tiện rút vài cọng tóc chu tiểu miêu liền từ một con phát cùng chó dại biến thành một con khóc sức mướt tiểu khả ái ô ô lao già chết tiệt ta sẽ không bỏ qua ngươi xem ra ngươi là rất muốn biến thành đầu c h ò ca khương vô lượng bình tĩnh biểu m ô i nói không có chuyện thúc thúc g i ú p ngươi đang khi nói chuyện lại rút nàng vài c ọ n tóc xuống tới a chu tiểu miêu tuyệt vọng kêu đau đừng đừng đừng ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao ồ ồ ồ này mới đúng mà đối đ á i trưởng bối phải có lễ phép đối đ á i lãnh đạo càng phải tôn kính khương vô lượng chững t r ạ c đ à n g hoàng thuyết giao nói bản thân giới thiệu một chút lao phu họ khương hiện tại biết làm như thế nào xưng hô ta sao chu tiểu miêu t h ú t thít cắn răng tâm không cam tình không n g u y ệ n nói khương khương thúc ai này mới đúng mà khương vô lượng hài lòng gật đầu thuận thế chỉ hướng cao tấn cửa phòng hỏi ở trong đó vị kia đâu lão lão bản chu tiểu miêu cắn chặt môi d ư ớ i khuất nhục không còn hình dáng rất tốt vương vô lượng vừa lòng thỏa ý thu lại khí thế chen ép đồng thời tiếp tục hỏi đón l ấ y đến nên làm gì cũng không cần ta nhiều l ợ i a chu tiểu miêu từ áp bách bên trong tránh ra cả người như c h ú t được gánh nặng nghiến chặt hàm răng lấy trường khương vô lượng một chút ngoan ngoan bắt đầu quét dọn trong tiệm vệ sinh vùng trong bên trong cao tấn mặc dù đang đổi chế mềm kính tán nhưng cũng một mực tại dùng thần thức quan sát tình huống bên ngoài đối với khương vô lượng thủ đoạn hắn là tâm phục khẩu phục bốn trung châu đại lục thiên linh tông trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng cùng điều chỉnh chu kiếp đã từ bại bời cao tấn trong bóng tối khôi phục lại mà lại trải qua cao tấn kích thích cực lớn kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn gần nhất một mực tại cố gắng tăng lên các phương diện thực lực bất quá gần nhất mấy ngày có chuyện lần nữa cải biến hắn đối cao tấn thái độ to như vậy hoa lệ trong tầm cung chu kiếp xếp bằng ở trên giường một phen vận công tu hành về sau từ từ mở mắt không khỏi cầm lấy trước mặt trong hộp gấm một viên kim sắc đan g d ư n g rơi vào trầm tư tốt một cái p h a cực kim đan có thể hoàn mỹ lách qua thuộc tính cực hạn hạn chế còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ gần nhất hắn phục dụng không ít thuộc tính thiên tài địa bảo nhanh nhẹn thể p h á c đều đạt đến thuộc tính cực hạn cho nên dưới tay đưa tới loại đan dược này về sau liền tự mình thể nghiệm một phen kết quả làm hắn rất là kích động càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là từ kỳ nham thương hội nội tuyến người cung cấp tình báo loại này tên là phá cực kim đan thần kỳ đan dược vậy mà đến từ cái kia thần bí hộ vận người cao tấn không nghĩ tới kia tiểu tử vẫn là cái luyện dược sư chu kiếp nắm v ú t trong tay phá cực kim đ a n tường tận xem xét đến tường tận xem xét đi trong lòng như có điều suy nghĩ hơn nữa còn có thể luyện chế ra thần kỳ như thế đ a n dược xem ra ta phân tích không sai người này hoặc là luân hồi người hoặc là chính là huyết mạch người thừa kế như thế cường lực hộ vận người nếu có thể làm việc cho ta cái k h á c khí vận người còn thế nào cùng t a tranh mỗi lần nghĩ đến nơi này chu kiếp trong lòng liền vạn phần xoan suýt đồng thời lại vạn phần bất đắc dĩ đã muốn đem cao tấn giết chi cho thông khoái lại muốn đem cao tấn thu được mình dưới trướng càng làm cho hắn khó chịu là hai chuyện này trước mắt đều được không thông lôi kéo cũng không cần nói cơ bản không có gì hy vọng mà cao tấn khoảng thời gian này một mực c o đầu rút cổ tại kỳ nham thương hội bọn hắn thiên linh tông thật đúng là không hiếu động tay đứng đắn chu kiếp tâm phiền ý loạn ai thanh thở dài thời khắc một thủ hạ đột nhiên vô cùng lo lắng vọt vào thiếu chủ thiếu chủ chu kiếp nhìn thấy tên này thủ hạ về sau nhúng mày chuyện gì xảy ra không phải để ngươi kiếm một ít mà phá cực kim đan trở lại sao làm sao nhanh như vậy liền chạy trở về rồi không phải thiếu chủ ra ra đại sự thủ hạ thở không ra hơi nói đừng nói cho ta các ngươi để cao tấn trốn thoát chu kiếp sắc mặt khó coi nói thủ hạ lo lắng khoát tay nói là tiểu thư sẽ ra chuyện tiểu thư miêu miêu chu kiếp ngây người nói nàng cũng đi bắc vọng c h â u rồi thủ hạ vội vàng giải thích nói kỳ nham thương hội tổng bộ không phải phái ra một cái viếng t h ă m đoàn sao tiểu thư không biết vì sao cũng tại t h ă m đoàn ở trong chu kiếp chán tối đen im lặng vỗ c h á n cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là sẽ cho ta loạt thêm nói đi miêu miêu lại đâm cái gì cái sở rồi tiểu thư nàng nàng nàng cùng kia tiểu tử so tài luyện dược sau đó bại bởi kia tiểu tử chu kiếp trong lòng cả kinh miêu miêu vậy mà lại thua thật hay giả không đúng đây không phải trọng điểm thủ hạ lời nói không có mạch lạc khoa tay nói trọng điểm là cuộc tỉ thí này mang theo đồ ước tiểu thư khoe khoáng khoác lác thua mặc cho đối phương xử lý sau đó liền nghe được nơi này chu kiếp nháy mắt không bình tĩnh chỉ gặp hắn đột nhiên tại đứng dậy sắc khí bôn phía sắc mặt xanh xăm nói sau đó như thế nào miêu miêu bị tia tiểu t ử khi dễ các ngươi đều là làm ăn gì không phải thủ hạ vội vàng lắc đầu nói tia tiểu t ử tuyệt không đối tiểu thư có cái gì làm loạn cử động chỉ là để tiểu thư tại hắn trong tiệm làm một nhân viên cửa hàng nói là nhân viên cửa hàng kỳ thật chính là có tin biết được mọi mọi bình an vô sự chu kiếp không khỏi nhẹ nhàng thở ra mang theo phát điên bắt đầu nói nha đầu này thật đúng là cùng ta trong số mệnh xung đột làm sao bây giờ thiếu chủ chúng ta muốn hay không khai thác một chút hành động thủ hạ khẩn trương hỏi tuy nói kia tiểu tử tạm thời không có gì ý nghĩ cũng không đại biểu hắn về sau sẽ không sinh ra ý nghĩ t chu kiếp đông cảm giác nhức đầu không thôi đặc biệt mãi mãi ta làm sao lại bày ra như thế cái muộn muội đúng miêu miêu làm sao lại xuất hiện tại thăm đoàn bên trong không quá rõ ràng thủ hạ trầm ngâm nói ngài nói có phải hay không là kỳ nham thương hội cố ý an bài có khả năng này chu kiếp cau mày nói nhưng bất kể nói thế nào sự tình đều đã phát sinh các ngươi bên kia tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ thuộc hạ minh bạch ký nham thương hội thương đường phố trong tiểu điếm chu tiểu miêu chỗ nào làm qua những n à y hạ nhân làm việc một ngày xuống tới bị khương vô lượng đến kêu đi h ế t lại là quét dọn vệ sinh lại là tiếp đại khác h nhân mẹ không muốn không muốn được không dễ dàng nhịn đến ban đêm đóng cửa cả người đã thể s á c tinh thần đều mệt uy khương thúc ta ban đêm ngủ chỗ nào ách trong tiệm liền hai cái gian phòng một cái là tiểu lão bản một cái là của ta về phần ngươi liền tùy tiện chấp nhận một cái đi khương vô lượng như có điều suy nghĩ phân tích nói chu tiểu miêu kèm chút không có tức mất đi các ngươi sao có thể dạng này đương nhiên ngươi nếu không để ý cũng có thể cùng tiểu lão bản ngủ chung khương vô lượng nói xong c ư ờ i lớn về tới trên lầu gian phòng chu tiểu miêu ủy khuất ba ba s ứ n g s ờ tại quầy hàng bên cạnh nhìn xem mình tỉ mỉ quét dọn ra mặt tiền cửa hàng lại có loại xung động muốn khóc thật lâu chu tiểu miêu lau lau hai mắt đấm lệ kiên cường xếp bằng ở trên quầy nhắm mắt nhập định thời gian bất chi bất giác đi vào đêm k h a trong tiểu đ ế m an tính d ọ người trong bóng tối nhập định tu luyện chu tiểu miêu bỗng nhiên câu lên một vòng cười lạnh ha ha người cấm chế này cũng có thể ngăn t r ở những người khác nhưng duy chỉ có ngăn không được bản tiểu thư tại nàng thần niệm cảm giác bên trong toàn bộ tiểu điếm tựa như là một bộ nóng thành giống ống kính hạ tầm mắt đồng dạng mà tại đóng chặt buồng trong bên trong các loại từng k i a từng sởi ánh sáng nhạt ngay tại cao tấn thao tác hạ dung hội giao thoa cuối cùng đưa vào đan lô bên trong tiến một bước dung hợp chương bốn t r ư chu tiểu miêu tiểu tâm tư chương 415, chu tiểu miêu tiểu tâm tư đây cũng là nàng quyết định lưu lại tới làm nhân viên cửa hàng nguyên nhân chủ yếu dựa vào cái này thiên phú năng lực chu tiểu miêu có thể cảm ứng được phụ cận hết t h ể dòng năng lượng động không nhận bất luận cái gì hạn chế mà dược tính trên bản chất cũng là một loại năng lượng mà lại tại nàng thiên phú cảm giác bên trong khác biệt dược tính nhan sắc cùng b a động cũng là không giống bởi vậy nàng có thể căn cứ cao tấn lúc chế thuốc dược tính dòng năng lượng động hoàn m ị suy đoán ra đ a n dược phối phương cùng luyện chế quá trình mặc dù cao tấn cố ý dùng cấm chế ngăn cách thần thức nhưng lại không cách nào ngăn cách chu tiểu miêu thiên phú cảm giác cái này dùng tài liệu là phá cực đan dùng tài liệu không sai chu tiểu miêu kiên nhẫn cảm giác đồng thời trong lòng một trận mừng t h ầ m đợi lâu như vậy rốt cục bắt đầu luyện chế phá cực kim đan sao ý thức được điểm này về sau chu tiểu miêu bình phục lại tâm tình bắt đầu nghiêm túc cảm giác trong phòng dược tính năng lượng mỗi một chi tiết nhỏ biến động ách cái này không phải liền là lúc trước hắn luyện chế phổ thông phá cực đan quá trình sao chu tiểu miêu cảm giác nửa ngày dần dần ý thức được có cái gì không đúng chẳng lẽ chỉ là tại luyện chế phổ thông phá cực đan tư n ă n g cảm ứng được dược tính dòng năng lượng động đến xem cao tấn giờ phút này luyện chế chính là phổ thông phá cực đan mặc dù tại thủ pháp cùng quá trình bên trên không quá quy phạm nhưng cùng hắn ban ngày so tài là hoàn toàn nhất trí nghĩ đến nơi này chu tiểu miêu khó tránh khỏi có chút thất vọng nàng lựa chọn chịu nhục lưu lại đến chính là vì dùng thiên phú năng lực giải khai phá cực kim đan luyện chế phương pháp vừa v ẫ n rất tốt không dễ dàng đợi đến cao tấn luyện chế phá cực đan lại chỉ là phổ thông phá cực đan thật là hơn nửa đêm không nắm chặt luyện chế phá cực kim đan luyện cái gì phổ thông phá cực đan mà chu tiểu miêu không khỏi trong lòng bên trong âm thầm nhà danh bắt đầu hãi ta bạch mong đợi lâu như vậy vừa dứt lời trong phòng phức tạp dược tính bên trong lưới năng lượng đột nhiên chống dông toát ra một đây là một loại nàng chưa từng thấy qua năng lượng vô luận là nhan sắc vẫn là năng lượng ba động đều vô cùng lạ l ắ m tình huống như thế nào cô này năng lượng từ chỗ nào xuất hiện chu tiểu miêu nháy mắt nghiêm túc cẩn thận cảm ứng đến kia sợi kỳ lạ dòng năng lượng bởi vì nàng chỉ có thể cảm ứng được trong phòng dòng năng lượng động cho nên cũng không rõ ràng cao tấn cụ thể làm cái gì thân là táng hồn hải trẻ tuổi nhất đại sư cấp luyện dược sư nàng biết rõ các loại dược tính năng lượng đặc thù một chút liền có thể nhìn ra khác biệt dòng năng lượng đến từ dược liệu gì nhưng duy chỉ có cái này sợi đột nhiên xuất hiện dòng năng lượng để nàng một mặt mẫu hoàn toàn không nghĩ ra không nên a chu tiểu miêu khó có thể tin nói trên đời này vậy mà còn có bạn cô nương chưa thấy qua d ư ợ c tính muốn biết nàng thế nhưng là viên lão quan môn đệ tử cái gì chân quý dược liệu cùng thiên môn dược tính chưa thấy qua coi như ngẫu nhiên gặp được một loại chưa thấy qua d ư ợ c tính nàng cũng có thể liên tưởng đến một chút cùng loại d ư ợ c tính nhưng trước mắt này sợi kỳ lạ dược tính lại hoàn toàn lạ l ắ m nghi hoặc ở giữa chu tiểu miêu theo bản năng nô ra thần thức muốn nhìn một chút trong phòng cao tấn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì lại bị thần thức cấm chế ngăn cách bên ngoài căn bản không nhìn thấy trong phòng phát sinh hết thạy đáng ghét ta liền biết p h á cực kim đan luyện chế không có đơn giản như vậy chu tiểu miêu nhịn không được phàn là nói không phải cái khác luyện dược sư sớm phá giải ra không có gì bất ngờ xảy ra cái này một sợi kỳ lạ d ư ợ c tính hẳn là p h á cực kim đan nơi mấu chốt ý thức được điểm này về sau chu tiểu miêu nội tâm hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt lòng n g ớ ngay m u ố n chết không có biện pháp vô luận là p h á cực kim đan luyện chế mấu chốt vẫn là một loại hoàn toàn mới dược tính năng lượng đối với nàng mà nói đều tràn đầy sức hấp dẫn nhưng nàng lại không nhìn thấy cao tấn cụ thể gia nhập dạng gì dược liệu giờ khác này chu tiểu miêu hận không thể trực tiếp đập ra cửa sông đi vào tìm tòi hư thực không đúng cái này cái này phàn nàn quá trình bên trong chu tiểu miêu đột nhiên mở to hai mắt kinh nghi lấy nhìn về phía thiên phú cảm ứng bên trong hình tượng chỉ thấy trong phòng rắc rối phức tạp dược tính lưới năng lượng đột nhiên trở nên sao động bất an từng cái quen thuộc dược tính bắt đầu sụp đổ cùng cái khác dược tính điên cuồng lẫn nhau đều lần nữa tổ hợp thành một hệ liệt kết cấu phức tạp không bao lâu công phu cảm giác tầm mắt bên trong dược tính lưới năng lượng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất mà cái này một hệ liệt quỷ dị biến hóa đều đến từ kia một sợi thần bí dược tính năng lượng cái này đến tột cùng xảy ra chuyện gì kia cô kỳ lạ dược tính năng lượng đến tột cùng là cái gì chu tiểu miêu cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác nhưng trước mắt hình tượng lại tại nói cho nàng đây hết thệ đều là thật bốn gian phòng bên trong cao tấn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện mình đang bị người nhìn trộm không nhanh không chậm chế tạo gấp gáp lấy mềm kinh tán đơn đặt hàng luyện lấy luyện liền xếp xong một phát bách luyện giữ gốc bởi vì còn được chuẩn bị tháng sau cung ứng kỳ nham thương hội phá cực kim đan cho nên cao tấn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem bách luyện giữ gốc dùng tại phá cực kim đan bên trên bách luyện giữ gốc nha hiểu đều hiểu mấu chốt ngay tại tại kia một sợi giữ gốc chi lực gia nhập cũng chính bởi vì cái này một sợi giữ gốc chi lực du nhập g n mới có thể khiến phổ thông đan dược chất biến thành cường đại đan dược mà cái này một sợi giữ gốc chi lực chính là chu tiểu miêu cảm ứng được kia một sợi thần bí năng lượng thông qua thiên phú năng lượng cảm ứng chu tiểu miêu thấy rõ phá cực kim đ a n luyện chế hoàn chỉnh quá trình cuối cùng lại bị cắm ở cái này một sợi giữ gốc chi lực bên trên cũng chính bởi vì cái này một sợi kỳ lạ dược tính năng lượng để nàng trước đó quan sát kết quả hoàn toàn mất đi ý nghĩa đương nhiên cao tấn cũng không có ý thức được chu tiểu miêu trong bóng tối nhìn trộm h ắ n luyện dược luyện tốt phá cực kim đan về sau l i ê n tiếp theo bắt đầu chế tạo gấp gáp mềm kinh tán đơn đặt hàng thật tình không biết giờ phút này ngoài phòng chu tiểu miêu đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh nhất là cảm ứng được đan dược cuối cùng thành hình dược lực ba động về sau cả người đều bất t ứ c đáng ghét k i a m ộ t sở dược tính năng lượng đến tột cùng là cái gì chu tiểu miêu càng nghĩ càng giận vốn cho rằng bằng vào tự thân thiên phú năng lực có thể hoàn mỹ giải khai phá cực kim đan bí mật lại không nghĩ rằng bị một loại hoàn toàn xa lạ dược tính cho cái chết thật giống như học bá kể cho ngươi đ ệ toán vừa mới bắt đầu bạ dạ bạ dạ nói một chàng ngươi cũng có thể ân ân ân n g h e hiểu cái đại khái nhưng đến sau cùng giải ra đáp án thời điểm ngươi lại mơ hồ không được nhất định phải làm rõ ràng kia sợi dược tính là cái gì nghĩ đến nơi này chu tiểu miêu lần nữa bình phục lại tâm tình bắt đầu tiếp tục cảm ứng trong phòng dòng năng lượng đ ộ n g nhưng mà đến tiếp sau cảm ứng tình huống lại làm cho nàng nhảy lên, lên tức sạ mặt lại bởi vì từ cảm ứng được tình huống đến xem cao tấn vậy mà lại bắt đầu luyện chế độc dược cái quỷ gì chẳng lẽ bị phát hiện chu tiểu miêu không khỏi khẩn trương lên không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhưng nếu như không phải có chỗ phát giác cao tấn vì sao đột nhiên bắt đầu luyện chế lại một lần độc dược đây cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường mà muốn biết luyện dược sư tại luyện chế đan dược lúc đều sẽ tận khả năng đem cùng một loại đan dược trồng chất cùng một chỗ luyện chế bởi vì tại tiếp tục luyện chế cùng một loại đan dược tình huống d ư ớ i xúc cảm cùng trạng thái đều sẽ càng ngày càng nóng cực lớn giảm bớt tỷ lệ thất bại đồng thời còn có thể để cao tỷ lệ thành đan coi như pha cực kim đan rất quý giá c ũ n g k h ô n g có khả n ă n g một l ầ n chỉ luyện chế luyện m ộ t viên A. m ẫ u chốt phá cực phá k i m đàn phối p h ư ơ n cũng không g h p ả i rất đ ắ t A, c h í n h là phách ổ thông h p ự c đàn p ố i p h ư ơ n Chẳng g lẽ là l o ạ i kia t h ầ nghị bí dược d liệu sử ụ n ế t nhất rồi? Đúng, đ n h là n h ư vậy, n ế u k h ô n g căn b ả n giải t h h không thông. Nhưng mà, theo thời í c gian t mà, r ô i cái qua, này m ộ t rất suy đoán đánh liền rất nhanh bị mười ặ t vì tại sáu phá thần phách hội nghị, Chương 416, thần phách hội nghị. khi cao tấn bắt đầu luyện chế viên thứ hai phá cực kim đan thời điểm chu tiểu miêu triệt để mở mịt bởi vì nàng thực sự không nghĩ ra cao tấn tại sao lại làm ra như thế không hợp thói thường hành vi đương nhiên không cách nào lý giải quy vô pháp lý giải chân chính để nàng để ý vẫn là kiêm một sợi thần bí năng lượng luyện chế vừa mới bắt đầu hết thảy đều cùng trước đó cảm ứng được tình huống đồng dạng chính là phổ thông phá cực đ a n luyện chế quá trình thẳng đến kiêm một sợi thần bí năng lượng xuất hiện toàn bộ dược tính lưới năng lượng đột nhiên liền biến dạng chu tiểu miêu cật lực mở to hai mắt muốn xem rõ ràng cái này một loạt biến hóa lại phát hiện căn bản xem không hiểu nhưng càng như vậy chu tiểu miêu thì càng hiếu kỳ cứ như vậy thời gian đảo mắt đi tới sáng ngày thứ hai một ban đêm xuống tới chu tiểu miêu căn bản không có tâm tư nghỉ ngơi một mực tại âm thầm nhìn trộm cao tấn luyện chế phá cực kim đan mặc dù cao tấn một ban đêm chỉ luyện chế ra sáu khỏa phá cực kim đan nhưng lại hành hạ nàng dòng g ã một cái ban đêm không có biện pháp cao tấn cái này sáu khỏa phá cực kim đan không phải liên tiếp cùng một chỗ luyện mà là mỗi cách một đoạn thời gian luyện chế một viên cho nên khi nàng mỗi lần xem hết một viên phá cực kim đan luyện chế về sau đều phải mất ba ba chờ đợ sợ bỏ lỡ tiếp theo khỏa phá cực kim đan luật chế sáng sớm cao tấn một bên hoạt động gân cốt một bên thành thơi thành thơi ra khỏi phòng đối diện liền đối với lên đỉnh lấy hai mắt c u n g thâm chu tiểu miêu chu tiểu miêu trong mắt tràn ngập lửa giận hận không thể xông đi lên cắn cao tấn một ngụm làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta cao tấn không hiểu ra sao nói thế nào mới ngày đầu tiên liền ân hận rồi chu tiểu miêu cắn răng nghiến lợi t r ừ n g mắt liếc muốn chửi g ầ m lên nhưng lại không tiện nói rõ luôn có một ngày ta sẽ đem ngươi treo lên để nguyên liếm thử bị người cha tấn tư vị cao tấn cũng không biết chu tiểu miêu thâm ý của lời này trêu tức rêu cực nói cố lên thiếu nữ ta xem trọng ngươi a hừ chu tiểu miêu hừ hừ một tiếng ghét bỏ bỏ qua một bên ánh mắt còn thất thần làm gì cao tấn thấy hình yên lặng bày lên lão bản giá đỡ thình linh lớn tiếng khiến trách đều giờ gì tranh thủ thời gian mở cửa kinh doanh a chu tiểu miêu bị c ử mắng s ừ n g sốt một chút cao tấn tiếp tục khiến trách ngươi đây là cái gì ánh mắt n g h ĩ đối lao bản hành hung đúng không chu tiểu miêu tức nghiến răng ngứa vừa định cứng rắn cao tấn vài câu lại bị cao tấn tiếp xuống một câu trực tiếp đánh về nguyên hình lao khương người cái này bảo tiêu là làm ăn gì không thấy được nha đầu này muốn tạo phản sao vừa dứt lời trên lầu khương vô lượng liền v è o một tiếng vọt ra nhìn thấy khương vô lượng nháy mắt chu tiểu miêu không tự dắt dùng mình một cái ủy khuất ba ba hít mũi một cái ngoan ngoan tiến đến mở cửa kinh doanh cao tấn thành thơi thành thơi hướng bên cạnh một tòa bắt đầu giám sát vị này mới hỏa kế làm việc vừa nghĩ tới chu kiếp mội mội ngay tại cho mình bạch đả công trong lòng liền có loại không h i ể u sảng khoái lại nói chu kiếp lúc này hẳn là đã nhận được tin tức ca cao tấn một bên nhìn xem chu tiểu miêu tại trong tiệm bận trước bận sau một bên cùng bên cạnh khương vô lượng nói chuyện phiếm bắt đầu ngươi nói hắn sẽ là biểu tình gì phản ứng gì ta đây liền không biết bất quá hẳn là sẽ rất đặc sắc khương vô lượng cười nói lại nói cô nàng này tại thiên linh tông địa vị cao sao cao tấn tiếp tục hỏi cái này còn phải hỏi khương vô lượng dợ khóc dở cười nói chu kiếp thân muộn m u ộ i lại là viên lão quan môn đệ tử địa vị có thể không cao sao cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu nói như vậy ta hiện tại rất là an toàn đi tiến nhất định khương vô lượng gật đầu nói chỉ cần nha đầu này tại chúng ta trên tay thiên linh tông cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lao phu áp lực công việc cũng lập tức dễ dàng không ít ngay vậy cao tấn nhịn không được trêu k ẹ o nói đã độ khó công việc t h ấ p xuống kia tiền thuê phương diện có phải là cũng nên hàng hàng ách khương vô lượng uống trả động tác cứng đờ trả lại tiền coi như xong thêm điểm thuê kỳ hạn như thế nào cao tấn nói khương vô lượng dở khóc dở cười lắc đầu lơ lên nói tùy tiền thêm dù sao đều đã tích lũy đến bảy tám năm thêm chút đi cũng không có gì khác nhau nói đùa ở giữa diệp tiêu thân ảnh quen thuộc đi vào trong tiệm cùng trước đó không giống nhau lắm diệp tiêu lần này là một người tới diệp cô đ ư ơ n g cao tấn kinh ngạc lấy đứng dậy nên đón một bên chu tiểu miêu nhìn thấy diệp tiêu về sau tựa như nhìn thấy thân nhân hốc mắt đỏ lên một thanh nào vào diệp tiêu trong ngực tiêu tiêu tỉ ô ô ô miêu miêu tốt ủy khuất nhìn xem trong ngực khóc sức mướt chu tiểu miêu diệp tiêu là đã xấu hổ vừa bất đắc dĩ được rồi người lớn như thế khóc sức mướt giống t i ể u gì thế nhưng là ta ủ y khuất ta ba chu tiểu miêu tiếng khóc lớn hơn muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi đã nói xong không cho ta thêm p i ề n ngươi ngược lại tốt không chỉ có cho ta thêm p i ề n còn đem mình cho mình đem vào. góp đi vào. diệp tiêu tức giận nói bây giờ nói ân hận còn có cái gì ý nghĩa chu tiểu miêu ủy khuất l a u l a u nước mắt đáng thương ba ba nói ta không phải muốn cho anh ta xả giận mà hắn một cái khi ca còn cần đến người giúp hắn xuất khí diệp tiêu im lặng lắc đầu ngược lại xấu hổ lấy nhìn về phía cao tấn cùng khương vô lượng không tốt ý tứ cho hai vị thêm phiền thoái không phiền phức không phiền phức cao tấn khoát tay cười nói ngược lại là diệp cô nương sáng sớm tới là có chuyện gì sao diệp tiêu một bên chấn an chu tiểu miêu một bên cười nói đến xem nha đầu này tiện thể hỏi một chút có thể hay không giúp miêu miêu xin nghỉ nửa ngày xin nghỉ cao tấn ngây người nói ta cùng miêu miêu thời gian rất lâu không gặp vốn là muốn mượn cơ hội lần này mang nàng hào hào chơi vừa tới không nghĩ tới diệp tiêu không tốt lắm ý tứ giải thích nói cho nên muốn hỏi hỏi cao công tử có thể hay không cho nàng thả nửa ngày nghỉ cái này cao tấn ngưng lông mày suy tư nói chỉ sợ không quá đi diệp tiêu tự nhiên biết cao tấn lo lắng chỉ có thể bất đắc di thở dài nhưng chu tiểu miêu liền không đồng dạng trực tiếp phát khởi bực tức ngươi người này làm sao dạng này cho ta thả nửa ngày nghỉ thế nào lại nói ta đều lên qua thể còn có thể chạy hay sao cao tấn không thèm để ý nàng trầm n g âm hướng diệp tiêu mở miệng nói diệp cô nương nếu như muốn cùng với nàng ôn chuyện có thể trực tiếp tới ta trong tiệm được thôi diệp tiêu hơi có vẻ tiếp lối thở dài một tiếng thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi lần trước cùng cao công tử nguyên linh giới lịch luyện lúc biết được cao công tử thần phách còn kém rất nhiều ngày mai vừa lúc là một năm một lần thần phách hội nghị không biết cao công tử có hứng thú hay không thần phách hội nghị cao tấn ngây người nói diệp tiêu giật mình mà kinh ngạt nói thế nào cao công tử trước đó sinh hoạt địa phương không có thần phách hội nghị sao cao tấn m ở mịt lắc đầu lại nói cái này thần phách hội nghị là làm cái gì thần phách thị trường sao quả nhiên là tiểu địa phương tới dưới n h u i ngay cả thần phách hội nghị đều không biết chu tiểu miêu nhỏ giọng khinh bị nói không kém bao nhiêu đâu diệp tiêu tức giận chừng chu tiểu miêu một chút hướng cao tấn giới thiệu nói tại chúng ta táng hồn hải mỗi cái địa phương đều sẽ có một cái định kỳ hội nghị thuận tiện tu sĩ、si、ở giữa giao dịch thần phách mỗi tháng một tiểu t ậ p hàng năm một đại t ậ p tiểu tập bình thường sẽ chỉ tại tiểu phạm vi bên trong hội nghị Tỷ n h ư mấy tòa t h à n h thị ở g i ữ a hoặc là m ộ trăm tòa t ở ê n hàng n đảo, mà m ộ t lần đ ạ i tập thì là toàn là b ộ hội châu cỡ lớn hội nghị. Đến lúc đó, châu c nghị, lớn đến đó ả n h n ộ i tu sĩ đều sẽ tụ tập đều sĩ sẽ cùng m ộ t chỗ, t i ế n hành dài đ ế n nửa t h á n g hội n g h ị chương 417, Diễm d ư ơ n g Đình, t h ư ợ n g c h ư ơ n g 417, diễm dương đình thượng thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại các ngươi kỷ nham thương hội vì sao không làm thần phách sinh ý đâu thần phách tương đối đặc thù rất khó chỉnh hợp thành một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp diệp tiêu lắc đầu nói thương hội bên trong cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể thu đến một chút không tệ thân phách cao tấn trầm ngâm gật gật đầu suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật sự là dạng này ngay tại ngày mai sao cao tấn hiếu kỳ hỏi cụ thể tại cái gì địa phương cử hành diệp tiêu cười nói chúng ta bắc vọng c ả n g vốn là bắc vọng châu cảnh nội buôn bán trung tâm thân phách hội nghị tự nhiên sẽ lựa chọn tại bắc vọng c ả n g phụ cận ngay tại tây nam phương hướng ngọn núi kia bên trên gần như vậy sao cái kia ngược lại là có thể trôi qua đi dạo cao tấn khẽ gật đầu sáng sớ ngày mai ta tìm đến cao công tử diệp tiêu vui vẻ nói nếu có thể hy vọng miêu miêu cũng có thể cùng đi yên tâm ta cũng không yên tâm đi nàng một người lưu tại trong tiệm cao tấn nết miệng cười nói chu tiểu miêu nghe xong nhịn không được n u m ô i nhà danh nói h ừ không phải liền là sợ ta chạy sao đáng tiếc cao tấn căn bản không để ý nàng sau đó diệp tiêu lưu tại trong tiệm cùng chu tiểu miêu hàn huyên hồi lâu từ hai người nói chuyện trời đất nội dung đến xem quan hệ tự hồ rất thân mật dáng vẻ mà cao tấn cái này vung tay trưởng quy thì cùng khương vô lượng hỏi thăm về thần phép hội nghị sự tỉnh ta nói lao khương trọng yếu như vậy hội nghị ngươi vậy mà cũng không nói với ta một tiếng cao tấn p h à n là nói hương vô lượng dợ khóc dợ cười nói nói thật nếu không phải diệp tiêu nha đầu kia nhấc lên ta đều nhanh quên có chuyện như thế không thể nào cao tấn nghi ngờ nói giống như ngươi t r ă m cấp cao thủ không nên càng trọng thị thần phách sao lời nói là nói như vậy không sai nhưng càng là đẳng cấp cao thần phách thì càng khan hiếm hương vô lượng giải thích nói nhất là đối t a c ấ p bậc này t r ă m cấp tu sĩ đến nói thấp hơn năm trăm hồn ép thần phách căn bản không có ý nghĩa gì về phần năm trăm hồn ép trở lên chất lượng tốt thần phách ngươi cảm thấy thần phách hội nghị bên trên khả năng có sao dạng này a cao tấn bừng trầm ỉ n ngộ, ngươi h đại vậy các là làm làm? t ngâm gật gật đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi cảm thấy ta có cần phải đi ngày mai hội nghị sao nếu như đối thần phách có yêu cầu vẫn là đi vòng vòng tương đối tốt khương vô lượng cười nói tuy nói cái này phá hội nghị đối cao cấp tu sĩ không có ý nghĩa gì nhưng đối tiểu lão bản dạng này tuổi trẻ tu sĩ vẫn là rất hữu dụng vận khí tốt không chừng có thể lấy được một hai quả cực phẩm thần phách cao tấn khẽ gật đầu không khỏi đối thần phách hội nghị sinh ra một chút chờ mong mặt khác hắn đi thần phách hội nghị mục đích cũng không chỉ là vì mua thần phách đồng thời cũng là vì bán thần phách dù sao hắn trong tay góp nhặt không ít thuộc tính rác rưởi cực phách thời gian đảo mắt đi vào ban đêm cao tấn trong phòng luyện chế ra một ngày đan dược lúc đầu chỉ là nghĩ ra được ăn một chút gì tiện thể nghỉ ngơi một chút lại phát hiện chu tiểu miêu nhìn hắn ánh mắt là lạ ngươi đây là cái gì ánh mắt cao tấn nhữ mày tới đối mặt còn tưởng rằng chu tiểu miêu đang nổi lên cái gì xấu tâm tư đã thấy chu tiểu miêu đầy mắt hiếu kỳ đi lên phía trước vây quanh hắn cẩn thận ngửi một vòng sắc mặt cổ quay nói lại nói ngươi thuật chế thuốc là học của ai liên quan gì đến ngươi cao tấn không quá rõ ràng cô nàng này nghĩ biện pháp mắt trợn trắng nói còn có ngươi lại còn hiểu chế độc mà lại trình độ còn không thấp chu tiểu miêu như có điều suy nghĩ ngăm nghĩa cao tấn suy nghĩ nói sẽ không là cái nào tội ác ngập trời đọc sư dạy dỗ à ngay vậy cao tấn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ngươi làm sao biết ta tại chế độc ách chu tiểu miêu thần sắc rõ ràng có chút bồi dối chi chi n g â n ô giải thích nói ta tại ngươi trên thân ngửi thấy rất nhiều độc tính tài liệu hương vị thật sao cao tấn bán tín bán nghi ngửi n g ư ờ i mình trên thân không khỏi đối chu tiểu miêu sinh ra một tia cảnh giác vậy là ngươi làm sao biết ta chế độc thủy bình không thấp đây này đoán chu tiểu miêu ấp a ấp cùng nói cao tấn đánh giá nghi lấy dò xét chu tiểu miêu vài lần tổng cảm giác chỗ nào không thích hợp lại có nói không được muốn biết hắn mỗi lần luyện dược trước đó đều sẽ theo thói quen thiết một tầng cấm chế miễn cho bị người khác bí mật quan sát cho dù có cao thủ cưỡng ép vượt qua thần thức cấm chế hắn cũng có thể tại ngay lập tức phát giác mà từ chu tiểu miêu vừa vặn quỷ dị ngôn ngữ đến xem rất có thể thấy được hắn luyện dược quá trình như vậy vấn đề tới chu tiểu miêu là như thế nào thần không biết quỷ không hay vòng qua thần thức cấm chế quan c h ắ c đến hắn luyện dược có lẽ là bởi vì t r ộ t dạ n g đối mặt cao tấn nhìn chăm chú chu tiểu miêu vội vàng trở lên nhà vệ sinh làm lý do bỏ trốn mất dạng cô nàng này không thích hợp cao tấn sắc mặt nặng nề đóng cửa về sau cao tấn liền một lần nữa về tới gian phòng quan môn lúc cô ý mắt liếc phía ngoài chu tiểu miêu cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường mà chu tiểu miêu tại cao tấn trở về phòng về sau mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra vô nhẹ nhẹ đánh lấy bộ ngực hâu nguy hiểm thật lại nói họ cao sẽ không đã nhận ra cái gì à? hẳn không có a ân hẳn không có thật tình không biết trong phòng cao tấn ngay tại nghiệm chứng chính mình suy đoán chỉ gặp hắn trước tiên ở bốn phía thiết hạ một tầng thần thức cấm chế sau đó tìm khối tấm ván gỗ tại trên ván gỗ cảm ơn vài cái chữ to chu tiểu miêu lại ngốc ít đối cửa phòng phương hướng d ơ cao tấm ván g ỗ lắc lư nửa ngày kỳ quái chẳng lẽ là ta đang n thấy mặt ngoài chu tiểu miêu chậm chạp không có phản ứng cao tấn trầm ngâm một phen biến mất trên ván gỗ chữ lớn một lần nữa viết một đoạn quảng cáo mẹ ngươi chết kết quả vẫn là không có gì phản ứng đ ó lấy cao tấn lại lần lượt thử khác biệt từ chào hỏi phát hiện đều không có gì phản ứng về sau mới bắt đầu yên tâm luyện dược trái lại phía ngoài chu tiểu miêu một mực tại kiên nhẫn chờ đợi cao tấn luyện dược về phần cao tấn những cái kia quảng cáo nàng cũng không nhìn thấy cũng căn bản không nhìn thấy dù sao nàng chỉ có thể cảm ứng được dòng năng lượng động căn bản không cảm ứng được trong phòng cụ thể hình tượng không phải lấy nàng bạo tính tình sớm một cước đạp đi vào cùng cao tấn mở làm bởi vì cái gọi là sĩ khả sắt bất khả nhục mặc dù nàng hiện tại là cao tấn nhân viên nhưng quyết không cho phép cao tấn dạng này vũ nhục nàng rất nhanh khi cao tấn bắt đầu luyện dược thời điểm chu tiểu miêu lại một lần nữa bắt đầu mình nhìn trộm hành vi đáng tiếc cho đến bây giờ nàng y nguyên không có tìm hiểu được kia sợi thần bí dược tính năng lượng đến tột cùng là cái gì một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa dạng sáng ngày thứ hai cao tấn sau khi đi ra khỏi phòng lần nữa đối mặt đỉnh lấy hai mắt gấu mẹo chu tiểu miêu cái gì ý tứ người cái này một ban đêm đều đang làm gì vì sao như thế mọi mệt không có không có gì chính là đơn thuần không quen ngủ không được chu tiểu miêu chi chi ngâu ngô giải thích nói không có biện pháp mặc dù tu sĩ mấy ngày không ngủ được cũng không có gì nhưng nàng thiên phú năng lực cần tiêu hao tinh thần lực một ban đêm nhìn trộm xuống tới không mọi mệt liền có quỷ cao tấn cũng không nghĩ nhiều làm sơ chờ đợi về sau diệp tiêu đúng hẹn m à t ớ i bởi vì thần p h á c hội h nghị ngư long hưu t ạ n cho nên hắc thương cũng theo tới tiêu tiêu tỉ ngươi có thể tính tới chu tiểu miêu nhìn thấy diệp tiêu vui v ẻ n h ư cái đồ đần diệp tiêu cười nhẹ sờ sờ cái m u i của nàng đơn giản cùng cao tấn hàn huyên vài câu về sau liền cùng nhau rời đi tiểu điếm có lẽ là bởi vì thần phách hội nghị nguyên nhân hôm nay thương đường phố rõ ràng biểu hữu rất nhiều như vậy, h á t thương cùng khương vô lượng nhẹ nhõm mang theo ba người thuấn di đến quạt tròn phía trên cưới quạt tròn hướng tây nam phương hướng dây núi bay đi diệp cô nương cái này phi hành pháp bảo thật không sai lại còn có thể bị lớn chỗ nào mua được cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ vẫn nhìn dưới chân quạt tròn pháp bảo lần trước tại nguyên linh giới thời điểm hắn liền có thể cảm giác được cái này quạt tròn so với hắn phi toa cấp cao không nghĩ tới còn có thể bị lớn không đợi diệp tiêu mở miệng một bên chu tiểu miêu liền thừa cơ nghĩa mai bắt đầu tiêu tiêu tỷ cẩm tú sơn hà phiến thế nhưng là đỉnh cấp phi hành pháp bảo có tiền cũng mua không được thật sao đừng nghe nàng nói mỏ diệp tiêu khẽ cười nói ta cái này cầm tú sơn hà phiến mặc dù không sai nhưng cũng không có nàng nói lợi hại như vậy cao tấn tự động loại bỏ rơi chu tiểu miêu thanh â m c h ă n đầy phấn khởi mà hỏi lại nói cái này cây quạt có thể mua được sao đại khái cần bao nhiêu linh thạch nếu như không có cùng loại cũng được ách cao công tử đối cái này phi hành quạt tròn cảm thấy hứng thú diệp tiêu kinh ngạc nói ngươi cái đại nam nhân làm sao lại thích loại này kiểu dáng phi hành pháp bảo chu tiểu miêu một mặt ghét bỏ nói nương không nương cao tấn lần nữa tự động che đậy lại chu tiểu miêu phát biểu c ư ờ i nhạt giải thích nói c h í n h ta đương nhiên sẽ không dùng loại này kiểu dáng phi hành pháp bảo là chuẩn bị đưa người đưa người diệp tiêu nao nao đ á y mắt hiện lên một chút dị dạng không phải là cao công tử người yêu xem như thế đi cao tấn cười nhạt nhẹ gật đầu biết được cao tấn có người trong lòng t i ể u liền hát thương cùng khương vô lượng đều q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt mà tại mọi người bên trong chu tiểu miêu phản ứng không thể nghi ngờ là lớn nhất cái gì ngươi vậy mà còn có trong lòng người nhà ai cô nương mắt bị mủ vậy mà có thể coi trọng ngươi không đúng nhà ai cô nương xui xẻo như vậy vậy mà lại trở thành n g ư y i n g ư ờ i trong lòng cao tấn trán tối đen lao khương đem miệng nàng cho ta che lại được rồi khương vô lượng lúc này vung ra một phát giản dị cấm chế pháp quyết chặn lại chu tiểu miêu miệng ngông nô chu tiểu miêu phẫn nộ trừng to mắt ý đồ để hắc thương giúp nàng giải khai hắc thương đang muốn xuất thủ lại bị diệp tiêu ngăn cản xuống tới đi thương thúc nha đầu này lản nên yên t ĩ n h một hồi chu tiểu miêu thấy hình kinh nghi lấy trừng to mắt nhìn về phía diệp tiêu ánh mắt tràn ngập bị khuất ôm chặt lấy diệp tiêu cánh tay lay động không ngừng diệp tiêu thực sự không chịu nổi nha đầu này dây dưa vạn năm tuyết tơ tằm huyết phượng lông đôi quỷ vực điện đá xanh diệp tiêu bình tĩnh bắt đầu bày ra cẩm tú sơn hà phiến vật liệu cao tấn vừa nghe được thứ nhất g i n m vật liệu khoe miệng liền không tự giác có gắp nghe phía sau về sau vội vàng ngắt lời nói ngừng ngừng ngừng ta nhìn vẫn là thôi đi chờ sau này lại làm chờ sau này lại làm không chỉ là hắn bên cạnh cương vô lượng cũng nghe run lập cập không có biện pháp diệp tiêu liệt kê ra những tài liệu này một cái so một cái quý giá mỗi một loại đều là có thể nội nhưng không thể cầu kỳ chân dị bảo lấy cao tấn hiện tại thực lực đừng nói là làm thấy đều chưa hẳn có thể gặp được chỉ có thể nói không hổ là kỳ nham thương hội thiên kim đại tiểu thư tuy tiện một kiện phi hành pháp bảo đều tràn đầy kim tiền hương vị đương nhiên, nếu như cao công tử nguyện ý gia nhập thương hội vật liệu phương diện thương hội cũng sẽ giúp ngươi giải quyết diệp tiêu doanh doanh cười nhạt nói ách vẫn là thôi đi cao tấn gượng cười lắc đầu một bên chu tiểu thư nhịn không được lần nữa trâm trọng nói đ ề u nói có tiền cũng mua không được ngươi còn không tin quạt tròn tốc độ phi hành rất nhanh ước chừng chưa tới một canh giờ công phu đã chạy tới bến cảng tây nam phương hướng dây núi đây là liên tiếp kéo dài mấy ngàn dặm núi lửa mang tên là liệt diễm s ơ n mạch sơn phong cũng đều là chùi lùi núi lửa cơ hồ không nhìn thấy bao nhiều lục xác mà thần phách hội nghị tổ chức địa điểm cao h h í n là hảo hảo l tấn m ạ không hiểu nhìn xem phía dưới núi lửa bấy khương vô lượng mở miệng giải thích chủ yếu là vì để tránh cho quái dày đến phạm nhân ách táng hồn hại còn có phạm nhân sao cao tấn ngây người nói hắn vẫn cho là táng hồn hải chính là cái tu sĩ căn cứ cũng chỉ có tu sĩ mới có thể xuyên qua phong bạo khu vực đến nơi này mà lại cho tới bây giờ cao tấn tại táng hồn hải nhìn thấy cũng đều là tu sĩ tự liền trong cửa hàng tiểu nhi đều là tu sĩ cho nên hắn theo bản năng coi là táng hồn hải căn bản không có p h à m nhân lời vừa nói ra lập tức bắt đầu mọi người nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt lời nói này chỗ nào không có p h à m nhân khương vô lượng dở khóc dở cười nói cao tấn xấu hổ lấy gãi gái đầu lúc này mới ý thức được mình náo cái cho cười nhưng cái này cũng không thể trách hắn bởi vì hắn đi vào táng hồn hải về sau đầu tiên là gặp ngưu bun ô phóng đội tàu sau đó liền trực tiếp tới bắc vọng cảng cái này khắp nơi trên đất tu sĩ bến cảng thành thị căn bản liền chưa thấy qua phạm nhân một lát sau một nhóm mọi người liền rơi xuống trong đó một ngọn núi trên đỉnh phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trên đỉnh núi khắp nơi đều có tu sĩ trưng bày quầy hàng cùng vô số lui tới tu sĩ năm người đến rất nhanh đưa tới không ít tu sĩ chú ý dù sao cẩm tú sơn hà phiến vẫn là rất phong cách rất làm cho người chú m ụ bất quá khi nhìn đến hát thương cùng khương vô lượng hai vị trăm cấp tu sĩ về sau tất cả đều yên lặng thu hồi t à tâm làm sao đều là xanh trắng thân phách t ử s ắ c đều rất hiếm thấy cao tấn nhìn một chút bốn phía quầy hàng phát hiện tuyệt đại đa số đều là chút xanh trắng thân phách ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy mấy k h ỏ a tử sắc thân phách kim sắc càng là hoàn toàn không nhìn thấy diệp tiêu cờ ư i nhạt giải thích nói bình thường tại loại này ngư long hôn tạp địa phương đ ồ tốt là sẽ không tùy tiện lấy ra h ú n g chi cực phách bản thân liền rất thưa thớt cao tấn không cách nào lý giải nói không lấy ra còn thế nào giao dịch ai biết ngươi trong tay có hay không hàng tốt bên này là tự do khu giao dịch cho nên các tu sĩ đều sẽ tương đối cẩn thận người bán đồng dạng đều sẽ tự hành phỏng đoán phong hiểm nếu như cảm thấy ngươi thực lực cùng hắn gần không có gì phong hiểm tự nhiên sẽ đối ngươi có chỗ ám chỉ diệp tiêu tiếp tục giải thích nói cái này cũng quá phiền v a i a cao tấn im lặng nói đương nhiên đây chỉ là tự do khu giao dịch quy củ diệp tiêu cười nói trừ tự do khu giao dịch bên ngoài còn có rất nhiều từ tông môn xác định ra bảo hộ khu chỉ cần ngươi giao nạp nhất định linh thạch liền có thể tại tông môn bảo hộ khu tiến hành bảy quạy bán hàng giao dịch tông môn sẽ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn càng là cường đại tông môn cần giao nạp phí tổn cũng liền càng cao đạt được bảo hộ cũng liền cao hơn cao tấn đôi mắt hơi sáng không nghĩ tới còn có loại này thao tác nhưng ngươi đừng nói cái này thật đúng là cái không tệ giải quyết biện pháp t ỷ như ngươi trong tay thần phách giá trị càng cao liền càng cần đạt được bảo hộ từ đó hoa càng nhiều tiền lựa chọn lợi hại hơn tông môn bảo hộ khu nếu như ngươi trong tay thần phách giá trị bình thường tự nhiên không cần thiết lựa chọn cường lực tông môn bảo hộ cứ như vậy càng là cường đại tông môn bảo hộ khu nội bộ thần phách phẩm chất liền càng cao hình thành một loại tự nhiên mà vậy sàng chọn cơ chế chương bốn trăm thông môn đẳng cấp chương bốn trăm mười chín thông môn đẳng cấp tất cả thông môn đều có thể tham dự sao cao tấn tiếp tục hỏi dĩ nhiên không phải diệp tiêu khẽ cười nói có tư cách tại hội nghị thiết lập khu vực chí ít cũng phải là tại bắc vọng châu có tên tuổi thông môn hơn nữa còn phải có đầy đủ danh vọng cùng tín d ự nếu không coi như ngươi miễn phí mở ra cũng không ai sẽ vào ở ngươi bảo hộ khu cao tấn khẽ gật đầu vậy làm sao mới tính được xếp hạng hào đâu chủ yếu nhìn danh vọng cùng tổng hợp thực lực cái này phương diện một đôi lời cũng nói không rõ ràng diệp tiêu chầm rãi đi ở trong đám người ánh mắt t h o á nhìn g n chỉ hướng phía trước một mảnh bị trận pháp cô lập khu vực nói phía trước chính là một cái tông môn bảo hộ khu cùng đi nhìn xem cao tấn hiếu kỳ nhìn lại chỉ thấy kia trong trận pháp đã vụn vặt lẻ tẻ tụ tập không ít q u o ẻ hàng trừ cái đó ra còn có đông đảo quần áo thống nhất tông môn tu sĩ tại tuần sát mà tại trận pháp lôi vào thì c h ấ n giữ lấy hai tên bốn mươi mấy cấp tu sĩ du khách nếu như muốn đi vào còn được giao nạp chút ít linh hạch có thể nói là hai đầu kiếm cao tấn mấy người đi vào cửa vào thời điểm phía trước vừa vặn có mấy tên tu sĩ giao tiền đi vào vẽ vào cửa không phải rất đắt một người chỉ cần một viên trung phẩm linh thạch nhưng ở t h ầ n phách hội nghị khổng lồ lưu lượng khách ra trì hạng nửa tháng xuống tới cũng là bút không nhỏ thu nhập có lẽ là đã nhận ra hát thương cùng khương vô lượng khí tức cường đại hai tên thủ vệ đệ tử lập tức khẩn trương lên dù sao bọn hắn tông môn nhưng c h e không được trăm cấp cao thủ quấy r ố i bất quá khi nhìn đến diệp tiêu về sau hai người lập tức vung lòng rất nhiều nguyên lai là diệp hội trưởng giá lâm mấy vị mời vào bên trong hai tên thủ vệ đệ tử cung kính mời nói cao tấn ngây người nói ách không phải muốn lấy tiền sao đạo hữu nói đùa dịp i hội tới vinh cười nói, bất quá dưới người đối ệ vệ đệ p pháp phách thể chúng hạnh. Thủ trình thể thần chất thể trưởng ta tử tông tử bất mắt trong trận tương ít, lượng ở vân bán vẫn còn có muốn có có để mấy vị thất vọng. Không sao, chỉ là vào v mấy quá thất tùy tiện Không chỉ vọng. sao, dạo. là đi i ệ d tiêu lơ đến cười cười thành công dẫn đầu mọi người tiến vào tử vân tông bảo hộ trong vùng dưới mắt hội nghị vừa mới bắt đầu và ở bảo hộ khu tu sĩ còn không phải rất nhiều đương nhiên cũng có thể là tử vân tông vấn đề nhưng so với phía ngoài tự do khu giao dịch bảo hộ trong vùng q ầ y hàng rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc liếc mắt qua tử quang khắp nơi trên đất thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút tản mát tại tử quang bên trong kim quang nhớ không lầm t ử vân tông giống như cùng chúng ta từng có mấy lần hợp tác ca diệp tiêu vừa đi vừa nói một bên hắc thương gật đầu nói cái này t ử vân tông gần nhất phát triển còn không sai đợi một thời gian đưa thân cấp bốn tông môn cũng không thành vấn đề thật sao diệp tiêu kinh ngạc nói kia xác thực phát triển không tệ mà cao tấn thì nghe như lọt vào trong sương mù cấp bốn tông môn tông môn còn phân cấp cấp sao đương nhiên diệp tiêu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cao tấn thế nào các ngươi bên kia tông môn không phân đẳng cấp sao cao tấn mở mịt lắc đầu tại đại vân châu tứ đại tông đã đứng ở tông môn tầng cao nhất những tông môn khác tối đa cũng chính là nhất lưu nhị lưu phân chia cũng không có loại này minh s ắ c đẳng cấp phân chia c h ỉ ít tại hắn xem ra bình phán một cái tông môn mạnh yếu tiêu chuẩn cực kỳ phức tạp rất khó minh xác định lượng ra cho nên hắn không hiểu nhiều lắm táng hồn hải bên này vì sao lại có tông môn đẳng cấp tồn tại tại táng hồn hải căn cứ tông môn tổng hợp thực lực khác biệt là có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia diệm tiêu giới thiệu nói giống tử vân tông dạng này cấp ba hàng đầu tông môn tại bắc v ọ n châu đã coi như là chuẩn nhất l kia tối cao là cấp mấy tông môn cao tấn hiếu kỳ hỏi cấp chín cao tấn kinh hãi cấp chín ai ra mới cấp ba hàng đầu liền đã là chuẩn nhất lưu tông môn kia cấp chín tông môn được cường đại đến cái tình trạng gì k h ư ơ n g vô lượng nhìn ra cao tấn nghi hoặc cười n h ạ t mở miệng nói bác vọng châu chỗ táng hồn h ả i b i ê n giới cường thịnh nhất tông môn cũng bất quá mới cấp năm hơn nữa còn chỉ có một cái cho nên chuẩn cấp bốn tông môn xác thực được cho thê đội thứ nhất thì ra là thế cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngược lại đem ánh mắt rơi vào chu tiểu miêu trên thân kia thiên linh tông là cái gì cấp bậc cái này còn phải hỏi ta đại thiên linh tông đương nhiên là cấp chín chu tiểu miêu kiêu ngạo hất cằm lên n h a cao tấn hậm hực biễu môi tiếp tục hướng khương vô lượng hỏi táng hồn h ả i cảnh bên trong có trường bao nhiêu cấp chín tông môn bên ngoài liền có mười mấy nếu như xem như những cái kia ẩn thế tông môn nói ít cũng có hai mươi cái khương vô lượng suy t ư nói nhiều như vậy cao tấn kinh ngạc nói kia thiên linh tông cũng không phải rất lợi hại mà khương vô lượng lắc đầu nói không thể nói như vậy cấp chín trong tông môn cũng là có khoảng cách thiên linh tông tại rất nhiều cấp chín tông môn ở trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại Chúng chi còn là đương thời chân Chu càng thời mạnh là khẳng định. Nghe Khương vô lượng tiểu nói này, Chu tiểu Miu không khỏi càng phát đương vận tông môn, lượng nói này, tiểu Tiểu Miu là là vô ra sau ắ t bắt đầu. Đáng o Tấn căn bàn không nàng. để ý s a đó cao tấn cùng mọi người tiếp tục thỉnh giáo một chút tông môn đẳng cấp bình phán tiêu chuẩn cuối cùng có cái đại khái hiểu rõ dựa theo cái này bình phán tiêu chuẩn cổ thương phái tại không tính sở cồn g cùng truyền công trưởng lao tình hôn giới đại khái có thể có cái cấp bốn tông môn trình độ bất quá tại tính đến sở cồn g cùng truyền công trưởng lao về sau ngược lại không tốt lắm phán đoán bởi vì vòng ánh sáng chân phái cao thủ một chỉ này tiêu sở cùng cùng chuyển công trưởng lao c h í ít đã đạt đến cấp bảy cấp tám tông môn tiêu chuẩn nhưng cổ thương phái tại cái khác chỉ tiêu bên trên khoảng cách cấp bảy cấp tám còn kém rất xa đương nhiên những vật này cũng không trọng yếu trọng yếu là trước mắt thần phách hội nghị mấy người một đường vòng xuống đến nhìn thấy không ít thuộc tính chất lượng tốt thần phách cũng tỉ như trước mắt cái này quẩy hàng bên trên mấy k h o ả cực phách không chỉ có từ đầu không sai h ồ n ép đẳng cấp cũng rất cao chủ quán là một vị tướng mạo thường thường nam tử trung n i ê n thực lực có năm mươi chín cấp từ lời nói trong cử chỉ cũng có thể nhìn ra là cái tàn tu n sự thật cũng xác thực như thế diệp tiêu đơn giản nhìn mấy khoảng cực phách về sau liền đi hướng xuống một cái quầy hàng nhưng diệp tiêu nhìn không lên không có nghĩa là cao tấn nhìn không lên trong đó một viên cực phách thuộc tính khiến cao tấn có chút tâm động cực anh phách hôn ép một trăm tám mươi lăm chủ thuộc tính pháp kháng 185, phó thuộc tính l ự c đạo 185, pháp thương 185. dạng này song công từ đầu đối cái khác tu sĩ đến nói có lẽ bình thường nhưng đối với hắn dạng này song tu người đến nói lại là ưu tú từ đầu mà lại cao tấn trước mắt anh phách chỉ có 82 điểm h ồ n ép mặc dù có đầu 5% bổ sung năng lượng từ đầu nhưng bởi vì vô danh công pháp nguyên nhân bổ sung năng lượng từ đầu hích lợi không phải rất lớn về phần h ồ n ép vấn đề mặc dù hắn hiện tại chỉ có 136 s i n h mệnh cấp độ nhưng chỉ cần lực lượng cùng thần nghiệm ba phá liền có thể h o à n mị trang bị viên này cực phách trọng yếu nhất chính là viên này cực phách h i ế t giá rất rẻ chỉ cần ba trăm vạn lão bản viên này anh phách còn có thể bớt thêm chút nữa mà sao thấy cao tấn mở miệng hỏi giá chủ quán nam tử rõ ràng hơi kinh ngạc dù sao tại hắn xem ra cao tấn cùng diệp tiêu đồng dạng cũng là nhị thế tổ ách công tử nhất định phải mua viên này anh phách có vấn đề gì sao cao tấn cau mày nói không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề chủ quán yên lặng cười làm lành nói ngươi nếu là thành tâm mua ta có thể cho ngươi lương tâm giá hai trăm tám như thế nào chương 420, t i ề n tiêu không hết chương 420, t i ề n tiêu không hết cao tấn ngay tại do dự muốn hay không tiếp tục trả giá bên cạnh khương vô lượng liền đã trước một bước mở miệng 2 a i không thể nhiều hơn nữa cái này chủ q u a n cứng ngắc cười cười chỉ có thể bất đắc di gật đầu được thôi vậy ta liền bán tiền bối một bộ mặt cứ như vậy cao tấn thành công lấy 260 vạn giá cả cầm xuống viên này coi như không tệ anh phách rời đi quầy hàng về sau cao tấn không khỏi hướng khương vô lượng giơ ngón tay cái lên có thể a là khương không nghĩ tới ngươi sẽ còn trả giá cái này cùng có thể hay không trả giá có quan hệ gì khương vô lượng rợ khóc rợ cười nói cái này pha anh phách liền đáng giá cái giá này song tu người dù sao cũng là số ít mà đối đơn tu người đến nói song công từ đầu tương đương với có một đầu phế từ đầu tùy tiện thay cái cái khác từ đầu đều song công mạnh mặt khác song tu lộ tuyến cần đại lượng thuộc tính thiên tài địa bảo phàm là đi song tu lộ tuyến tu sĩ đều là có tiền có bối cảnh chủ loại người này đồng dạng đều càng khuynh ê ư ớ n g song công đế phách mà không phải cực phách nghe khương vô lượng kiểu nói này cao tấn lập tức hiểu được đơn giản đến nói chính là song công cực phách không chỉ có đối đơn tu người vô dụng đối song tu người đến nói cũng lộ ra gần cả cũng liền cao tấn loại này không có tiền không có bối cảnh hặc hình tuyệt thủ mới nhìn được viên này cực phách cho dù là cao tấn cũng chỉ là lấy nó làm quá độ trang bị dùng đang khi nói chuyện hai người liền đổi u kịp trước mặt diệp tiêu ba người lúc này ba người ngay tại trước mặt t r ư ớ c gian hàng xem cao tấn cùng khương vô lượng chạy tới thời điểm chu tiểu miêu chính một tay cầm một viên đế phách một tay cho chủ quán giao tiền bên cạnh diệp tiêu cùng hát thương giống như có chút bất đắc dĩ lắc đầu cao tấn theo bản năng quét mắt chu tiểu miêu trong tay đế phách vậy mà là khỏa thần binh phách mặc dù thuộc tính không tính quá tốt nhưng thần binh đế phách hy hi hữu độ bảy ở nơi đó giá tiền vẫn là rất đắt đỏ thế nào trước ngươi không có thần binh đế phách sao cao tấn kinh ngạc lấy hỏi muốn biết lấy chu tiểu miêu thân phận và địa vị lại tăng thêm còn có cái khí vận người anh ruột không có thần binh đế phách quả thật có chút mà không thể nào nói nổi nhưng mà chu tiểu miêu tiếp xuống đáp lại trực tiếp đổi mới hắn giá trị quan bản tiểu thư đương nhiên là có thần binh phách chu tiểu miêu phải nhẹ cái miệng nhỏ nhắn nói nhưng hồn ép so cái này thấp không ít dạng này a cao tấn giật mình g ậ t đầu tiện thể hỏi một câu thấp bao nhiêu năm điểm cao tấn tại chỗ mắt t r ò n tròn không chỉ là hắn ngay cả khương vô lượng cũng bị khiếp sợ đến giờ này khắc này cao tấn mới minh bạch diệp tiêu cùng hát thương tại sao lại lộ ra bất đắc dĩ t h ầ n sắc không có biện pháp chu tiểu miêu loại hành vi này quả thực xa xỉ tới cực điểm không đúng cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung cái này mẹ nó là không hợp t ố i thưởng vẹn vẹn bởi vì năm điểm hôn ép tránh lệnh liền muốn dùng tiền thay đổi một viên mới thần binh đế phách địa chủ nhà ngốc nhi tử đều không mang như thế tiêu xài muốn biết vô luận là phổ thông thần phách vẫn là thần binh phách tại thay thế về sau trước đó đều sẽ bị bao trùm rơi bởi vậy nếu như không phải h ồ n ép c h a n h l ệ n h quá lớn người bình thường là không quá sẽ vội vã thay đổi trừ phi mình tự tay soát ra tốt hơn thần phách bộ kiện mà chu tiểu miêu vậy mà bởi vì năm h ồ n ép c h a n h l ệ n h l i ề n hoa đại giá tiền thay đổi một viên mới thần binh đế phách đừng nói là cao tấn tự liền cùng là bạch phú mỹ diệp tiêu đều cảm thấy quá mức chỉ ít tại diệp tiêu xem ra năm điểm h ồ n ép tranh lệch còn chưa đủ lấy để nàng dùng tiền thay đổi thần binh phách trừ phi từ đầu đặc biệt t h phẩm mấu chốt chu tiểu miêu mua viên này thần binh đế phách cũng không thực phẩm lại nói ngươi phá của như vậy trong nhà người người biết sao cao tấn nhịn không được mở miệng hỏi đã thấy chu tiểu miêu nhẹ liếc nhìn hắn một cái lơ đến nói liên quan gì đến ngươi lại nói ta dùng chính ta tiền làm sao lại gọi bại ra rồi cao tấn nao nao lúc này mới ý thức được chu tiểu miêu c h ứ n g như bức bối cảnh bên ngoài vẫn là vị luyện dược đại sư lại tăng thêm viên lão quan môn đệ từ tên tuổi kiếm tiền năng lực xác thực không có gì tốt hoài nghi chỉ là nàng loại này không hợp thói thường tiêu phí quan niệm thật là làm cao tấn không cách nào lý giải trong lúc nhất thời cao tấn đột nhiên có loại là lạ, lạ cảm giác cũng tỉ như ngươi là một lão bản có một ngày đột nhiên phát hiện ở dưới tay ngươi nhân viên so ngươi còn có tiền hoa lên tiền đến so ngươi còn xa xỉ ngươi trong lòng cũng sẽ có loại này cảm giác diệp cô nương lại nói nàng vẫn luôn như thế loạn dùng tiền sao cao tấn không khỏi hướng diệp tiêu thỉnh giáo diệp tiêu dở khóc dở cười gật gật đầu ách giống nàng như thế tiêu xài xuống dưới coi như lại có tiền cũng phải bị tiêu xài sạch sẽ a cao tấn im lặng nói đã thấy diệp tiêu sắc mặt cổ quái nói nói ra ngươi khả năng không tin nhưng miêu miêu tiền xác thực rất khó tiêu xài xong cao tấn xạ mặt lại nói thật hay giả nàng lấy ở đâu nhiều tiền như vậy viên lão tài khoản cùng với nàng là cùng nhau viên lão tiền chính là nàng tiền ngươi cứ nói đi diệp tiêu tiếp tục nói ra nhớ kỹ mấy năm trước t i ê n linh tông quay vòng vốn gặp được vấn đề thời điểm còn tìm nàng mượn qua một bút tài chính cao tấn không thể tưởng tượng gãi gãi đầu viên lão tiền bối liền mặc kệ quan tâm nàng sao lấy viên lão thân phận cùng cảnh giới linh thạch sớm đã đã mất đi ý nghĩa diệp tiêu lắc đầu cười nói thúng chi viên lão đối miêu miêu một mực sùng ái có thừa cao tấn triệt để không lời nào để nói vốn cho rằng diệp tiêu đã là bạch phú mỹ bên trong bạch phú mỹ không nghĩ tới còn có so với nàng càng kỳ quái hơn tồn tại không đúng chu tiểu miêu loại này đã không thể dùng bạch phú mỹ để hình dung mà là phú bà bắt hoang lục hợp t r ù n g cực vô địch tiểu phú bà dù sao diệp tiêu trong nhà coi như lại có tiền đó cũng là thuộc về toàn bộ gia tộc toàn bộ thương hội t à i phú mà chu tiểu miêu liền không đồng dạng viên láo tiền bối lưu lại khủng bố tài sản đều là nàng một người mà lại chính nàng cũng có rất mạnh kiếm tiền năng lực nói câu không dễ nghe nàng tiêu tiền tốc độ rất có thể còn đuổi không lên tài khoản bên trong linh thạch tăng tổn thương tốc độ cái này mẹ nó đã không phải là người nhân viên so người có tiền mà là thế giới nhà giàu nhất tại cho người làm nhân viên tiêu tiêu tỉ bên này chuyển cũng không xê xích gì nhiều chúng ta đi cái khác bảo hộ khu nhìn xem chu tiểu miêu tựa hồ cũng không có ý thức được mình hành vi có bao nhiêu không hợp t ố i thưởng một thanh nắm ở diệp tiêu cánh tay mẹ cà tương hướng trận pháp lối ra đi đến cao tấn mấy người chờ mặc theo ở phía sau thật lâu không cách nào hoàn hồn có như vậy trong nháy mắt cao tấn thậm chí động giết người đoạt của suy nghĩ nhưng rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chu tiểu miêu tài sản căn bản không phải tiền mặt mà là tồn tại kỳ nham thương hội một chuỗi thiên văn số tự căn bản không có cách nào đ o ạ n từ tử vân tông bảo hộ phân biệt ra trên đỉnh núi dòng người lượng càng phát ra khủng bố như thế vòng xuống đi cũng không có ý nghĩa gì trực tiếp đi chỉ cốc tông phiến khu đi diệp tiêu đi dạo một lát sau đề nghị chỉ có tông cao tấn ngây người nói khương vô lượng giải thích nói chính là cái tia duy nhất cấp năm tông môn cao tấn hiểu rõ gật đầu từ tử vân tông bảo hộ khu thần phách chất lượng đến xem bọn hắn xác thực không cần thiết lãng phí thời gian trực tiếp đi bắc vọng châu mạnh nhất tông môn bảo hộ khu là được nơi đó tất nhiên tụ tập lần này hội nghị tinh hoa bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chỉ cốc tông phiến khu hẳn là ở giữa tòa nào đỉnh núi a khương vô lượng nhìn ra xa trung ương tòa nào sơn phong nói đón lấy mọi người liền tại hát thương cùng khương vô lượng dẫn đầu hạng lâm không bay qua hướng về phía trung ương tòa nào đỉnh núi ngự không chạy tới trung ương đỉnh núi không chỉ là bọn hắn từ không trung quan sát thật giống như từng mảng lớn bày chim lại hướng trung tâm tòa nào sơn phong tụ tập chương bốn trăm hai mươi mốt t ự c phẩm thân phách chương bốn trăm hai mươi mốt t ự c phẩm thân phách trung ương sơn phong xem như diễm dương đỉnh lớn nhất một tòa sơn phong đồng thời cũng là liệt diễm sơn mạch lớn nhất miệng núi lửa rơi xuống đất ngáy mắt một cố gây mũi mùi lưu hình liền đập vào mặt nhiệt độ của không khí chung quanh cũng rõ ràng so cái khác địa phương cao rất nhiều miệng núi lửa nội ẩn ẩn chuyển đến nham tương phun trào thanh âm khói đặc tiếp tục không ngừng so với xung quanh vài tòa sơn phong nơi này chỉ có một cái bị trận pháp bảo vệ khu vực không cần nghị cũng biết khẳng định là chỉ cốc tông không sai u chỉ cốc tông năm nay phái ra đội hình rất cường đại mà hắc thương ánh mắt quét qua rất nhanh khoa chặt trong trận pháp mấy tên chỉ cốc tông trưởng lão khương vô lượng cũng một mặt kinh ngạc thậm chí ngay cả sử chính lao nhi đều rời núi chỉ cốc tông đây là tại làm cái quỷ gì mặc kệ nó dù sao cùng chúng ta không có gì quan hệ h á c thương lơ đ ế n nói cao tấn tự nhiên cũng chú ý tới vị kia tên là sử chính chỉ cốc tông trưởng lão từ k h í tức bên trên phán đoán tuyệt đối là một trăm cấp cứng giả mà lại không phải bình thường trăm cấp cứng giả nhớ không lầm vị này chỉ cốc tông trưởng lão tựa hồ lúc trước đấu g i á hội bên trên xuất hiện qua bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là thân phách chỉ cốc tông không hổ là bắc vọng châu duy nhất cấp năm tông môn bảo hộ trận pháp vô luận là quy mô vẫn là đẳng cấp đều so với những tông môn khác mạnh nhất cấp bậc giống như trước đó bởi vì diệp tiêu mặt mũi mọi người trực tiếp vé miễn phí tiến vào trận pháp lúc này trong trận pháp đã là quầy hàng khắp nơi trên đất du khách không ngừng liếc mắt nhìn qua cơ hổ mỗi cái quầy hàng bên trên đều có thể nhìn thấy một hai k h o ả kim sắc q u a n cầu có thậm chí bày ra mười mấy hai mươi k h o ả kim sắc đế phách kinh người như thế cảnh tượng quả thực đem cao tấn d o ạ cho phát sợ ta đi những người này đều là từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy đế phách muốn biết cho dù lấy hắn dự gốc rơi xuống cường đại hắc muốn làm tới cái này đại lượng đế phách đều là kiện chuyện rất khó diệp tiêu cười nhẹ giải thích nói những cái kia đế phách rất nhiều q u o y h à n g cơ bản đều là thần phách thương nhân nói trắng ra là chính là một chút hai đạo con b u ồ n dựa vào kiếm t r ê n l ệ n h giá mà sống còn có một phần là thần phách thợ săn loại người này đồng dạng đều có cố định đội ngũ lâu dài đợi tại nguyên linh giới trong tay thần phách chất lượng đồng dạng đều tương đối cao thì ra là thế cao tấn chật chật gật đầu quả nhiên vô luận là cái nào thế giới chỉ cần có thể lá gan địa phương liền nhất định không thiếu lá gan đế chỉ cần có giao dịch địa phương liền nhất định sẽ có gian thương quần thể tồn tại chu tiểu miêu nhìn thấy rực rỡ muôn màu đế phách về sau lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bên trái một chút có nhìn xem mở ra mua mua mua tiết tấu mà cao tấn cũng mang theo khương vô lượng bốn phía xem nói thật đế phách mặc dù rất nhiều nhưng chất lượng chỉ có thể tính bình thường mà lại hồn ép phổ biến hơi thấp hồn ép hai trăm linh trở lên đế phách thuộc tính lại lúng túng không đành lòng nhìn thẳng không phải song kháng chính là khí huyết pháp lực sửng sốt ngay cả một đầu công kích vụ tố đều không nhìn thấy ngược lại là một chút tử sắc cực phách thuộc tính rất không sai thậm chí còn có không ít cực phẩm từ đầu đáng tiếc trải qua diệp tiêu cùng chu tiểu miêu liên hoàn kích thích về sau cao tấn đã nhìn không lên cực phách trước đó mua được viên kia cực phách cũng là bởi vì tiện nghi mua được quá độ dùng tiểu lão bản là nghĩ góp một bộ đế phách sao khương vô lượng có chút hăng hái mà hỏi đương nhiên cao tấn đ i ĩ u môi nói thế nào ngươi cảm thấy ta dùng không nổi một bộ đế phách khương vô lượng yên lặng lắc đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi đối đáp đầu ngăn vị có cái gì yêu cầu sao ngăn vị cao tấn ngây người nói làm sao cái ngăn vị phân chia bình thường tới nói một cái công kích từ đầu hoặc là hữu dụng từ đầu tính một cái ngăn vị nếu như ba cái từ đầu đều là hữu dụng từ đầu vậy coi như là ba ngăn đế phách nếu như là nhục thân cường độ bổ sung năng lượng tốc độ từ đầu thì coi như là một năm cái ngăn vị mặt khác đối lực đạo hệ tu sĩ đến nói lực bộc phát từ đầu cũng coi là một năm cái ngăn vị bởi vậy nhất hoàn mỹ đế phách từ đầu ngăn vị là bốn ngăn hoặc là bốn điểm năm ngăn cao tấn hiểu rõ gật đầu cao á i này cùng đ ị cầu chút bên kia một trị số l ạ i tấn r ò chơi có càng cao càng、tốt. Cao không thể, nhiên sai biệt xáo lộ lắm. là Nếu ngăn tự tốt. t vị trầm lâm nói vậy liền không cần thiết mù đi vòng v ò trực tiếp đi bên kia khương vô lượng đ ể u môi chỉ hướng trung tâm trận pháp khu vực bên kia thủ vệ nghiêm khắc như vậy thần phách chất lượng tự nhiên cũng là cao nhất cao tấn giật mình chợt đi theo khương vô lượng cùng một chỗ đi hướng trung tâm trận pháp khu vực bên này chỉ có giải rác mấy cái quán nhỏ vị nhưng bày hàng bên trên thần phách chất lượng xác thực không thể chê tùy tiện một viên đều là cực phẩm hoặc là tiểu cực phẩm chính là giá cả nhìn xem, có chút nhìn là giá xem d o A n Khương đây o sao hữu rảnh thần phách hội nghị rồi. Tên là sử Chính chỉ quốc tông chăm cấp trưởng lao nhữ mày cười hỏi. Khương quốc biểu làm là lao lượng trăm mảy có cấp cười rồi. đến Tên tông trưởng bình tĩnh biểu môi nói, tiểu môi bồi Sử vô bàn tới. À, đây không phải lúc trước chiến đấu g i á hội cùng chu công tử khiêu chiến vị kia tiểu hữu sao sử chính rất nhanh nhận ra cao tấn ánh mắt không tự giác hiếp lại chật chật xem ra người cái này lao tiểu tử là dính vào khách hàng lớn a ha ha khương vô lượng khoát tay cười nói vẫn được vẫn được cùng các ngươi những tông môn này cao thủ nhưng không cách nào so sử chính cười cười sau đó cùng khương vô lượng câu được câu không nói chuyện phiếm bắt đầu cao tấn đối bọn hắn nói chuyện không có gì hứng thú ánh mắt một mực tại mấy cái quầy hàng bên trên qua lại lắc lư mỗi một khoả đều m u ố n nhưng lấy trước mắt hắn tài chính mua một viên đều có chút phí sức không có biện pháp những này đế phách không chỉ có từ đầu ưu tú hôn ép cũng không thấp giá cả tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên cao tấn ánh mắt rơi vào trong đó một viên ba năm ngăn cực phẩm đế phách bên trên từ đầu đến cuối không thể rời đi ánh mắt đế linh vệ phách hôn ép một trăm chín mươi một chủ t h u ộ tính pháp lực giá trị ba trăm tám mươi hai cao tấn lấy lại tinh thần mắt nhìn bên cạnh nhất giá hỏi có thể tiện nghi một chút sao lão bản mắt trợn trầm nói đừng làm rộn nhìn thấy bên cạnh quảng cáo không có người trả giá cao được hiện tại chỉ là giá quy định người cái này tiểu huynh đệ không tăng giá vậy thì thôi lại còn nghĩ có kẻ mặc cả cao tấn trầm ngâm nói với hắn mà nói dùng thành phẩm đan dược chống đỡ giá rõ ràng là nhất có lời phương thức mà lại từ lão bản đẳng cấp ba động cùng khí tức đến xem rõ ràng là thượng phẩm phá cực đan mục tiêu người sử dụng quả nhiên ngay xong cao tấn trong tay có thượng phẩm phá cực đan lão bản lập tức hai mắt tỏa sáng tiểu huynh đệ có thượng phẩm phá cực đan ừ m cao tấn khẽ gật đầu vậy thì tốt quá lão bản vui mừng quá đỗi ngươi có mấy khỏa? một viên theo một n g h n hai trăm vạn quy ra tiền như thế nào có thể cao tấn trầm ngâm gật gật đầu chật móc ra năm quả thượng phẩm phá cực đan đây là năm quả thượng phẩm phá cực đan còn lại dùng linh thạch tới đỡ năm quả quầy hàng lão bản rõ ràng bị giật này mình không chỉ là hắn tự liền bên cạnh phụ trách bảo an mấy tên chỉ cốc tông trưởng lao cũng không nhịn được ghé mắt nhìn về phía cao tấn ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc không có biện pháp phá cực đan vẫn luôn là chiến lược tài nguyên nhất là thượng phẩm phá cực đan c h ỉ cốc t ô n g mặc dù là c a o quý i m ư ơ p hai toàn n b p hành trình mộng bức h ợ n tác h ể s chương 422, toàn b ộ h à n h t r ì n h m ộ n g bức h ợ p tác. c h ư ơ n g 422, toàn bộ hành trình mộng bức hợp tác, tác. quầy hàng lao bản nhìn thấy năm k h ỏ a thượng phẩm phá cực đan về sau lập tức quên đi người trả giá cao được sơ tâm sợ cao tấn đổi ý kết quả là cao tấn cứ như vậy tốn hao năm k h ỏ a thượng phẩm phá cực đan cộng thêm một trăm triệu linh thạch cầm xuống viên này cực phẩm đế phách khi cầm tới đế phách một khắc này cao tấn thậm chí đều có loại không chân thực cảm giác với hắn mà nói k trọng yếu nhất chính là từ đầu đến cuối đều không ai cùng hắn đấu giá đây là cao tấn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới tại hắn xem ra như thế cực phẩm đế phách hẳn là rất được hoan nghênh mới đúng lại nhìn bốn phía mấy cái quầy hàng mặc dù thần phách chất lượng cũng rất cao nhưng đến đây vào xem du khách lại cơ hồ không nhìn thấy nghi hoặc ở giữa cao tấn dùng thần thức truyền âm hướng khương vô lượng phát ra nghi hoặc kỳ quái những này thần phách chất lượng cao như vậy làm sao cảm giác tất cả mọi người không có hứng thú gì đâu tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp thôi khương vô lượng cười nhạt giải thích nói giống như vậy một viên một trăm chín mươi mốt hồn dẫn c ự c phẩm đế phách giá tiền là ngang nhau c ự c phẩm cực phách tám đến gấp mười trừ bọn ngươi ra những này không thiếu tiền t i ể u tài chủ ai sẽ mua cao tấn kinh ngạc là người giờ mới hiểu được tới xác thực thấp hồn ép cực phẩm đế phách mặc dù có thể để ngươi cường thế một đoạn thời gian nhưng đằng sau tóm lại là phải bị đào thải đã chắc là phải bị đào thải vậy tại sao không cần càng tiện nghi cực phách đâu chính như kiếp trước trên địa cầu những cái kia khắc kim vong du bên trong cực phẩm trang bị cho tới bây giờ đều là khắc lao truy cầu người chơi bình thường ai sẽ hoa cái này g n g tiền l i ê n lấy cao tấn mình đến nói trước đó lý niệm cũng đều là có cái gì dùng cái gì s o á t đến cái gì tính là gì chỉ là tại trải qua diệp tiêu kích thích về sau mới động làm một bộ đế phách suy nghĩ mà xem như một vĩ đại người xuyên việt hắn cũng xác thực có cái này năng lực cùng tư cách một bên khác sử chính khi nhìn đến cao tấn móc ra thượng phẩm phá cực đan về sau không khỏi thần tình nghiêm túc cùng khương vô lượng nói chuyện với nhau biểu lộ nhất kinh nhất xạ n g thỉnh thoảng coi trọng cao tấn vài lần ánh mắt lưu chuyển không chừng khương h i n h xác định không phải đang cùng ta nói đùa sử chính kinh nghi bất định nói cái này tiểu hữu thật có thể luyện chế thượng phẩm phá cực đan ngươi thấy ta giống là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao khương vô lượng ánh mắt trêu t ứ c giống như là đang tính toán thứ gì thế nhưng là cái này cũng quá sử chính khó có thể tin nói hắn mới bao lớn yêu tin không tin khương vô lượng lười nhác lắm miệng quay người liền muốn cùng cao tấn rời đi sử chính thấy hình vội vàng giữ lại nói đừng đừng đừng còn xin khương huynh cùng tiểu huynh đệ mượn một bước nói chuyện cao tấn bị bất thình lình mời chỉnh sừng sốt một chút tình huống như thế nào h ắ c h ắ c giúp ngươi hàn huyên đơn làm ăn lớn tuyệt đối kiếm bổn không lỗ khương vô lượng nếch miệng cười nói liên tưởng đến trước đó c h ỉ cốc tông các trưởng lao phản ứng cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì ngư ơ i ý là để ta cho c h ỉ cốc tông luyện chế thượng phẩm phá cực đàn kiếm tiền không sai nhưng bác vọng châu tông môn không phải sẽ ưu tiên cân nhắc thanh một đường cùng mai lan trúc cúc bốn viện sao cao tấn nghi ngờ nói những đan dược khác là như thế này không sai duy chỉ có thượng phẩm phá cực đan vẫn luôn là cùng không đủ cầu khương vô lượng nói mà lại thanh một đường cùng bốn viện một mực tại dựa vào thượng phẩm phá cực đan lượng cung ứng vô tình hay cố ý k h ô n g chế các tông môn phát triển cao tấn kinh ngạc nói đã như vậy vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn cùng thanh một đường hợp tác đâu ách ta đây liền không quá rõ ràng khương vô lượng lúng túng nói nhưng có thể khẳng định là bọn hắn rất thiếu thượng phẩm phá cực đan kỳ quái Vậy bọn h ắ tại táng hôn hải thượng phẩm phá cực đan là quyết định tông môn phát triển mấu chốt tài nguyên thượng phẩm phá cực đan bao nhiêu trực tiếp quyết định một cái trên tông môn tầng cao thủ số lượng cho nên tại thị trường bên trên thượng phẩm phá cực đan vẫn luôn là cùng không đủ cầu trạng thái càng đừng nói trừ tông môn bên ngoài còn có vô số gào khóc đòi ăn tàn tu cao tấn nghe nửa biết nửa hở theo ta được biết táng hồn hải cũng không thiếu đại sư cấp luyện dược sư a tại hắn xem ra táng hồn hải tài nguyên phong phú đã không thiếu đột phá vật liệu lại không thiếu đại sư cấp luyện dược sư thượng phẩm phá cực đan sản lượng hẳn là rất cao mới đúng nhưng cũng không chịu nổi nhiều người a khương vô lượng bất đắc gì nói nhất là thượng phẩm phá cực đan tiêu hao gọi là một cái nhanh tư chất nếu là lại kém chút vậy nhưng thật là một cái hang không đáy cao tấn khẽ gật đầu đang khi nói chuyện tại xử chính dẫn đầu hạ đi cao tấn trầm ngâm mắt nhìn khương vô lượng khương vô lượng cũng không nói nhảm trực tiếp mở miệng nói đi sử lão nhi đều là người quen biết cũ trực tiếp đem ngươi thành ý bày ra đến nếu như thành ý đầy đủ tiểu lão bản tự nhiên sẽ hợp tác với các ngươi sử chính trầm n g â m suy tư một phen mở miệng nói hai vị nhìn dạng này được hay không vật liệu từ chúng ta chỉ cốc tông bỏ ra một trăm phần tài liệu chúng ta muốn mười k h ỏ a thượng phẩm p h á cực đan cùng sáu mươi k h ỏ a hạ phẩm p h á cực đan về phần công phi phương diện tiểu huynh đệ cứ việc nói cảm giác vẫn được khương vô lượng có chút hài lòng nhìn về phía cao tấn tiểu lão bản ngươi thấy thế nào công phí ngược lại là dễ nói chỉ là còn lại vật liệu muốn làm sao tính tự nhiên là mặc cho tiểu huynh đệ xử trí chí. sử chính cười nói nếu là như vậy xác thực đáng giá hợp tác một phen cao tấn mặt ngoài bình tĩnh nội tâm sớm đã trong bụng n ở hoa một trăm phần tài liệu chỉ cần m ộ ư ơ i k h o a thượng phẩm cùng sáu mươi k h o a hạ phẩm chuyện này với hắn đến nói không hãy cùng cho không giống nhau sao mà lại thêm ra tới vật liệu còn có thể chiếm làm của riêng cái này mua bán coi như không trả tiền công hắn cũng nguyện ý à. công phi nói thế nào sử chính tiến một b ư ớ c hỏi cao tấn vừa muốn mở miệng lại bị khương vô lượng một thanh đánh gãy linh thạch coi như xong chúng ta tiểu lão bản không thiếu linh thạch thiếu chính là những vật khác sử chính nao nao không biết tiểu huynh đệ cần gì cao tấn một mặt mậu bức m ậ mịt nhìn về phía khương vô lượng cái này mẹ nó ta chỗ nào biết ta cần gì khương vô lượng mang theo cười xấu xa nói tự nhiên là các ngươi chỉ cốc tông c h ư ớ c kia chỉ cốc hàn đàm sử chính chán tối đen khoe miệng co giật nói ta nói ngươi lao thất phu này làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy nguyên lai tại chỗ này đợi lấy ta đây khương vô lượng nữ n m ô i nói ngươi liền nói được hay không a sử chính do dự hồi lâu biểu lộ nghiêm túc nói muốn ngâm bao lâu một trăm quả thượng phẩm tính một đơn một đơn sau khi hoàn thành đổi một ngày ngâm tắm thời gian khương vô lượng bình tĩnh ra ra nói thế nào cái này giá cả không có hấu ngươi đi sử chính âm thầm cân nhắc một phen quả quyết gật đầu được vậy liền định như vậy đúng rồi còn được lại thêm một đầu ngươi phải giúp ta nhóm tiểu lão bản giữ bí mật khương vô lượng nói bổ sung miễn cho rước lấy không cần thiết phiền phức cái này hai vị cứ việc yên tâm sử chính cười nói ai sẽ ngốc đến đem chuyện tốt như thế chia sẻ ra ngoài chương 423, m i ễ n phí lao lực chương 423, m i ễ n phí lao lực được ngày mai ngươi p h ả i người đem vật liệu đưa tới hoàn thành sau ta mang tiểu lão bản đi tự mình đưa hàng khương vô lượng đứng dậy cáo tử sử chính cũng không nói gì thêm nữa phất tay triệt tiêu cầm chế vui vẻ đưa tiến hai người rời đi từ trì quốc tông lâm thời phòng ở ra hành đ ầ u tại náo nhiệt trận pháp bảo hộ trong vùng cao tấn từ đầu tới cuối duy trì tại một loại mỡ bức m ở mịt trạng thái bên trong lao khương ngươi cuối cùng là náo l o ạ i nào giúp ngươi vớt điểm chỗ tốt chứ sao khương vô lượng n é t miệng cười nói cao tấn nghi hoặc khó hiểu nói làm sao cảm giác hết thể đều giống như ngươi thiết kế tốt đồng dạng không có khương vô lượng giải thích nói ta cũng là đang nhìn n g ư y i móc ra thượng phẩm phá cực đan về sau linh cơ khẽ động nghĩ tới cùng chị cốc tông hợp tác là thứ yếu t h n chị cốc hàn đàm mới là trọng điểm chị cốc hàn đàm làm gì dùng cao tấn đ ẩ y mắt hiếu kỳ kia thế nhưng là cái tốt địa phương khương vô lượng một mặt hoài niệm nói chị cốc tông có thể trở thành bắc vọng châu đệ nhất đại tông chị cốc hàn đàm chiếm công lao thật lớn ta lúc tuổi còn trẻ may mắn đi ngâm qua một lần hàn đàm đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ tiểu lão bản nếu có thể đi vào ngâm mấy lần đối ngươi tu luyện vô cùng hữu ích cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ c ò đều là cùng một cái thời đại người quen biết cũ nhớ kỹ lúc tuổi còn trẻ cũng bởi vì một vị cô nương đánh qua vài khung đáng tiếc cô nương kia cuối cùng không có tuyển hai ta ngược lại tuyển một cái ngoại lai hòa thượng đem hai ta khí quá sức khương vô lượng sinh động như thật nói về năm đó cao tấn nghe được dở khóc dở cười không nghĩ tới khương vô lượng cái này lão cặn bã nam còn có qua loại này thanh xuân năm tháng đúng rồi chỉ cốc tông lần này vì sao phái ra nhiều như vậy cao thủ cao tấn tiếp tục hỏi khương vô lượng ngưng lông mày nói tựa như là gần nhất toát ra không ít thần bí lao q u á i vật khiến cho lòng người bàng hoàng cho nên để bảo đảm thần phách hội nghị an toàn xử chính lao nhi không thể không tự thân xuất mã thần bí lao cái vật cao tấn nao nao ẩn ẩn đoán được thứ gì muốn biết táng hồn h ả i cảnh bên trong đột phá vật liệu bí cảnh nhưng so sánh đại vân châu nhiều hơn lại tăng thêm c h ạ m linh giáo nhân tố từ bên trong chạy ra một chút lão quái vật cũng rất bình thường chỉ là những lao quái vật này sớm không được m u ộ n không được hết lần này tới lần khác tại gần nhất khoảng thời gian này tụ tập xuất hiện tổng cảm giác có cái gì đại sự muốn phát sinh nói chuyện phiếm ở giữa diệp tiêu ba người vừa vặn tìm được bọn hắn uy các ngươi chạy đi đâu nửa ngày cũng không tìm tới hai n g ư ờ i chu tiểu miêu sắc mặt cổ quái nói không có gì cùng trì cốc tông lão bằng hữu tự ôn chuyện khương vô lượng cười nhạt giải thích nói ngay vậy, diệp tiêu ba người thật cũng không làm sao hoài nghi thời gian nhất chuyển đã là trạm vạng tối hoàng hôn một nhóm năm người cơ hồ chuyển là xong toàn bộ diễm dương đỉnh trở về trên đường chu tiểu miêu vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn trở lại thương hội thời điểm thời gian đã không còn sớm chu tiểu miêu cùng diệp tiêu lưu lên chia tay sau đó mang vô cùng bi thống tâm tình cùng cao tấn về tới tiểu điếm một lần nữa trở về đến nhân viên những cửa hàng thân phận to lớn tranh lệch cảm giác làm nàng phát khởi bực tức cái gì đó bản tiểu thư đường đường đại sư cấp luyện dược sư vậy mà tại một cái tiệm thuốc bên trong làm việc vặt chu tiểu miêu một bên lau cậy hàng trong miệng hung hăng phàn nàn ngươi coi như để ta luyện chút thuốc đều so làm việc vặt mạnh a đang chuẩn bị trở về phòng luyện dược cao tấn nao nao như thế cái không tệ chú ý chu tiểu miêu đôi mắt hơi sáng thế nào muốn hay không cân nhắc một chút có thể là có thể nhưng ta cũng không cho ngươi tiền công cao tấn suy t ư nói không có chuyện chỉ cần đừng để ta làm việc vặt là được chu tiểu miêu không có vấn đề nói cao tấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy miễn phí lao lực không dùng thì phí vừa vặn ta trong tay còn có chút giải rác bao luyện tờ đơn ngươi xem một chút làm không làm nội không cao tấn quả quyết móc ra mấy t r ư ờ n g tiểu đơn đặt hàng giao cho chu tiểu miêu chọn lựa chu tiểu miêu cầm qua đơn đặt hàng lật nhìn vài lần khít mũi coi thường nói cái này cũng qua không có kỹ thuật hàm lượng đi không muốn luyện đúng không quên đi cao tấn thấy hình một tay lấy đơn đặt hàng đoạt lại trong tay quay người liền muốn về phòng đừng đừng đừng ta luyện ta luyện còn không được mà chu tiểu miêu chỉ có thể nhận sợ cao tấn lúc này mới vừa lòng t h ỏ a ý một lần nữa đem đơn đặt hàng giao đến nàng trong tay hảo hảo luyện đừng đập ta trong tiệm chưa bài các n g ư ơ i cái này tiệm nát có chiêu bài sao chu tiểu miêu nhỏ giọng thầm thì nói cao tấn khỏe miệng co giật một chút lại không phản b ắ t được không có biện pháp hắn cái này tiểu điếm xác thực không có chiêu bài thậm chí liền cái tên tiệm đều không có đúng rồi ta có thể đi phòng ngươi cùng ngươi cùng một chỗ luyện chế sao tại mặt tiền cửa hàng bên trong luyện dược không quá phù hợp chu tiểu miêu đôi mắt chớp lên nói n g h ĩ hay lắm cao tấn hừ hừ cười một tiếng tiện tay quẳng xuống một đống đơn đặt hàng vật liệu ở một tiếng đóng ký cửa phòng chu tiểu miêu nhìn một chút trước mặt vật liệu lại nhìn một chút cửa phòng đóng chặt t、so、vừa dạng sáng ngày thứ hai một bộ dạng khả nghi nam tử trung niên đi vào trong tiệm khương vô lượng một chút liền nhìn ra nam tử này lai lịch thông chi cao tấn ra bàn bạc thành công cầm tới chỉ cốc tông đưa tới vật liệu về sau khách khách khi khi đem trung niên nam tử đưa tiễn người này là làm gì chu tiểu miêu hiếu kỳ hỏi đi đi đi không nên hỏi đừng hỏi cao tấn không kiên nhẫn đem đổi u qua một bên trở về phòng tiếp tục chế tạo gấp gáp mềm kinh tán ban đêm sắp đóng cửa thời điểm hạ tây hải đúng hẹn mà tới cầm tới mềm kinh tán về sau là song sắc thông thông rời đi tiểu điếm mà cao tấn rốt cục có thể bắt đầu luyện chế chỉ cốc tông đơn đặt hàng một trăm l i k h o ả thượng phẩm phá cực đan với hắn mà nói cũng liền hai ba ngày công phu song việc sau liền có thể đi chỉ cốc hàn đảm ngâm t ắ m nghe khương vô lượng nói như vậy t à dị hắn thật đúng là có chút chờ mong nói đến hắn gần nhất cũng nhanh đụng chạm đến ba mươi bảy cấp ngưỡ cửa cũng không biết kia chỉ q u ố c hàn đảm có thể hay không giúp hắn tăng lên tới ba mươi bảy cấp đêm khuya gian phòng bên trong cao tấn theo thói quen thiết tốt cầm chế bắt đầu luyện chế phá cực đan mà cửa ngoại luyện chế tiểu đơn đ ặ t hàng chu tiểu miêu cũng bất động thanh sắc bắt đầu âm thầm thăm dò mặc dù vẫn không thể nào làm rõ ràng kia sợi thần bí năng lượng lai lịch nhưng nên nhìn trộm vẫn là phải dình coi vạn nhất lần này liền làm rõ ràng đâu khi hì độc dược tờ đơn xong việc về sau quả nhiên bắt đầu chính thức luyện chế phá cực kim đan sao cảm nhận được trong phòng quen thuộc dòng năng lượng động chu tiểu miêu không khỏi nín hơi nhìn chăm chú bắt đầu bởi vì nàng biết, đêm nay đối đến nàng đ ế nói n chính là một trận nhìn trộm tình yến trước đó cao tấn đều là ngẫu nhiên luyện chế một viên phá cực kim đan d ì n h coi rất chưa đủ nghiện bây giờ đọc dược đơn đặt hàng sau khi hoàn thành cao tấn rốt cục bắt đầu chính thức luyện chế phá cực kim đan vừa nghĩ tới có thể nhìn trộm cả đêm phá cực kim đan luyện chế chu tiểu miêu liền kích động không thôi nhưng mà sự tình phát triển tựa hồ cùng với nàng dự liệu không giống nhau lắm không đúng cái này thời điểm không phải nên gia nhập loại kia thần bí tài liệu sao chu tiểu miêu đối luyện chế phá cực kim đan năng lượng động thái đã tương đương quen thuộc mắt thấy đan dược dần dần thành hình lại chậm chạp không gặp kia sợi thần bí năng lượng xuất hiện làm nàng một mặt m ở mịt cái gì ý tứ sẽ không là tại luyện chế phổ thông phá cực đan a nghĩ đến nơi này chu tiểu miêu cả người đều cứng đờ chương bốn trăm hai mươi b ố thất bất ức chương bốn trăm hai mươi b ố thất bất ức vốn cho rằng cao tấn biết luyện chế cả đêm phá cực kim đan không nghĩ tới lại tại luyện chế phổ thông phá cực đan như thế rất tốt bạch kích động cái gì đó không hảo hảo nghiên cứu ngươi phá cực kim đan luyện cái gì phổ thông phá cực đan mà chu tiểu miêu càng nghĩ càng giận nhưng cũng chỉ có thể kìm nén mắt thấy từng khỏa phá cực đan ra lò chu tiểu miêu dần dần mất hết cả hứng bắt đầu ngay tại nàng triệt để từ bỏ hy vọng thời điểm trong phòng năng lượng động thái lại một lần nữa đưa tới chú ý của nàng bởi vì thượng phẩm đan dược tại thanh đan lúc năng lượng động thái sẽ phát sinh biến hóa cực lớn cho nên khi cao tấn luyện chế ra thượng phẩm phá cực đan thời điểm nàng là có thể cảm ứng được cùng trước đó so tại tình huống đồng dạng khi luyện chế đến thứ bảy khỏa thời điểm cao tấn liền thành công luyện chế ra một viên thượng phẩm cái này khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì nàng vẫn cho là cao tấn có thể thắng nàng là dựa vào vật khí dù sao cho dù là nàng dạng này luyện dược kỳ tài cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể tại thứ bảy khỏa thời điểm luyện ra t h ư ợ n g phẩm chỉ có tại thứ tám khỏa thời điểm mới có thể tương đối ổn định muốn biết nàng thế nhưng là táng hồn hải trẻ tuổi nhất luyện dược đại sư viên lão quan môn đệ tử nhưng cao tấn một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện giá lộ vậy mà so với nàng còn muốn lợi hại hơn cái này làm sao có thể trước đó so tài lần kia còn có thể nói là vật lý nhưng lần này cần giải thích thế nào như thế kéo vượt thủ pháp vậy mà có thể tại thứ bảy khỏa ra thực phẩm cái này hoàn toàn không hợp lý mà chu tiểu miêu vào đầu bước thai hoàn toàn không nghĩ ra cao tấn là thế nào làm được chẳng lẽ nói hắn loại này s ứ c s ẻ o thủ pháp chỉ là nhìn xem kéo vượn trên thực tế giấu g i ế m huyền cơ nhưng mà càng làm cho nàng khiếp sợ còn tại đằng sau khi thứ mười khỏa phá cực đan thành hình thời điểm thượng phẩm đan dược mới có năng lượng động thái lần nữa xuất hiện chính như trước đó so tài lúc xuất hiện cầu vận động dạng cao tấn lại một lần tại thứ mười khỏa thời điểm ra viên thứ hai thượng phẩm phá cực đan giờ k h ắ c này chu tiểu miêu triệt để thầy c h o n g hết thảy trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết để nàng một trận hoài nghi mình học tập dược lý có vấn đề cái này làm sao có thể chu tiểu miêu chật vật nuốt nước bọn đúng lúc này năng lượng động thái bên trong một tia nhỏ xíu dòng năng lượng đưa tới chú ý của nàng không đúng cái này tựa như là loại kia thần bí tài liệu năng lượng mặc dù cái này một tia năng lượng rất yếu ớt nhưng vẫn là bị nàng bắt được kỳ quái gia nhập loại tài liệu này về sau không phải hẳn là biến thành phá cực kim đ a n s a o làm sao thành thượng phẩm phá cực đan rồi lần này chu tiểu miêu bị triệt để cả mơ hồ đáng chết cái này một tia kỳ lạ năng lượng đến tột cùng là cái gì chu tiểu miêu càng nghĩ càng phát điên t h ậ t không thể lập tức phá cửa đi vào tìm tòi hư thực kêu một sợi thần bí năng lượng tựa như là ác n g ộ n g đồng dạng in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của nàng ở trong cao tấn luyện chế vẫn còn tiếp tục kinh khủng thượng phẩm tỷ lệ thành đan khiến chu tiểu miêu bắt đầu hoài nghi nhân sinh khá lắm cơ hồ mỗi mười khỏa phá cực đan đều có thể ra hai viên thượng phẩm phá cực đan đây là như thế nào kinh khủng thượng phẩm tỷ lệ thành đan cũng chính là ở thời điểm này chu tiểu miêu mới ý thức tới trước đó trong tỷ thí cao tấn không chỉ có thắng nàng thậm chí còn tại tối hậu quan đầu cố ý ẩn g ấ u một tay trên thực tế, cao tấn lúc ấy hoàn toàn có năng lực luyện chế ra bốn k h ỏ a t h ư ợ n g phẩm ý thức được điểm này về sau chu tiểu miêu nội tâm bị trước nay chưa từng có đả kích trí mạng cho tới nay nàng đều được xưng là, là luyện à l dược giới vạn năm khó gặp tuyệt thế thi tài vô luận là sư tôn viên lão vẫn là bên người những người khác đều cho rằng như vậy ngay cả chính nàng cũng là cho rằng như vậy nhưng lại tại hôm nay giờ này khác này nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện dược thiên phú bị người đánh bại mà lại thua triệt triệt để để mặc dù nàng lần lần có thể đoán được cao tấn thượng phẩm tỷ lệ thành đan khả năng cùng kim một tia thần bí năng lượng có quan hệ nhưng kia lại như thế nào từ kết quả đến xem cao tấn s á c thực so với nàng lưu tú cao tấn cũng không biết đây hết thảy hắn lúc này chính đắc ý luyện chế phá cờ đan tưởng tượng lấy chỉ cốc hàn đảm là cái dặn gì sẽ có hiệu quả gì hoàn toàn không biết đạo môn bên ngoài cô gái tiêu tiêu ngạo đã bị hắn triệt để nghiền nát vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai cao tấn vui sướng dội ra lưng m ỏ i đi ra khỏi phòng mà lúc này chu tiểu miêu lại là một bộ trọng độ hầm hực trạng thái ánh mắt cảm đạm không ánh sáng có chỉ là thật sâu mê mang cùng bản thân hoài nghi không biết còn tưởng rằng nàng gặp cái gì đã kích mặc dù cao tấn m ỗ i đến một trăm khỏa thời điểm đều sẽ luyện chế một viên phá cực kim đan mỗi mười khỏa đều có thể ổn định ra một viên thượng phẩm phá cực đan nhưng chu tiểu miêu cả đêm đều ở một loại chóng mặt trạng thái tuyệt không lưu ý đến cái quy luật này ta đi tình huống như thế nào cao tấn tự nhiên chú ý tới chu tiểu miêu dị dạng nhất kinh nhất xả nói mới mấy ngày liền hậm hực thành dạng này rồi người cái này tâm lý tiếp nhận năng lực cũng quá kém a cao tấn cũng không biết chu tiểu miêu kinh lịch hết h ả y vô ý thức coi là chu tiểu miêu là bởi vì hắn áp bách mới biến thành dạng này k ư ơ n g vô lượng áp một cái từ trên lầu xuống tới đồng dạng bị chu tiểu miêu h ầ m hực trạng thái giật này mình tình huống như thế nào mới một ban đêm không gặp nha đầu này làm sao thành dạng này rồi tiểu lão bản khi dễ người ta rồi tại hắn cái này lão cặn bã nam xem ra chu tiểu miêu hiện tại trạng thái tựa như là một cái bị tao đạp phụ nữ đàng hoàng cao tấn nghe mắt t r ợ t trắng ta mẹ nó cả đêm đều tại lợi dược nơi đó có công phu khi dễ nàng kia nàng đây là thế nào khương vô lượng không hiểu ra sao nói ta chỗ nào biết cao tấn nghi hoặc tiến lên trước đưa tay tại chu tiểu miêu trước mắt lung lay uy ngươi đến tột cùng tình huống như thế nào t r o người nhà t r Đã thuật ấ y c h Tiểu Miu ánh mắt t Miu ngươi đầu, u ánh đẫn ngừng h đờ chế thuốc đến tội t cùng là học của là a cùng a ra sao, o Tấn thuật chế thuốc tuột không này Ngươi đến bị hỏi hiểu Ếch, hỏi chế cái gì? c làm học với ai chu tiểu miêu cùng cái người máy đồng dạng lập lại tự học ca thế nào cao tấn càng phát ra mê hoặc tự học chu tiểu miêu lần nữa túi đầu xuống trong miệng không ngừng thì thầm ba chữ này h ầ m hực trình độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng thêm cao tấn cùng khương vô lượng kinh ngạc liếc nhau thân xác dần dần nghiêm túc lên không có biện pháp Chu tiểu miêu thế nhưng lắp à bọn h n uy h i ế tiên tông trọng nhất linh cái vạn nàng nghĩ quẩn đến yếu đạo cụ, cái bản thân kết thúc, đến thời tin tiếp tiên tông thêm trả thụ. Tiểu không chỉ có con tin không nhận linh đến con còn muốn tiếp nhận thiên linh tông càng thêm điên cuồng có có, điểm lão bản, bằng ả n b vào ta kinh nghiệm nhiều năm phán đoán nha đầu này trạng thái tinh thần rất nguy hiểm khương vô lượng nghiêm mặt nhắc nhở đã từng có cái cô nương cùng ta cáo biệt thời điểm cũng là loại trạng thái này sau、so、đến từ giết để ta đến nay hối hận không thôi ta đương nhiên biết cao tấn vỏ đầu bức ai nói mấu chốt cái này thế giới cũng không có bác sĩ tâm lý a ách bác sĩ tâm lý là cái gì khương vô lượng kinh ngạc nói chính là một loại chuyên môn khuyên bảo người đại phu cao tấn giải thích nói không đúng cái này không trọng yếu trọng yếu là như thế nào mới có thể ổn định lại nàng cảm xúc chuyên môn khuyên bảo người đại phu còn có loại này đại phu khương vô lượng còn tại xoắn suýt bác sĩ tâm lý là cái gì đúng lúc này trước mặt chu tiểu miêu đ ố n g nhiên từ ngẩn người trạng thái bên trong tỉnh táo lại một lần nữa về tới hoạt bát sáng sửa trạng thái các ngươi đang nói chuyện gì đâu ta làm sao nghe không hiểu cao tấn cùng khương vô lượng kinh ngạc liếc nhau ngươi không có chuyện gì cái gì không sao ta có chuyện gì sao chu tiểu miêu không hiểu ra sao ách không có chuyện liền tốt không có chuyện liền tốt cao tấn cùng khương vô lượng thần sắc dị dạng cười cười chu tiểu miêu giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hai người một chút ngược lại nghiêm sắc mặt trịnh trọng việc mở miệng nói ra họ cao tấn đúng không ta đối với ngươi thuật chế thuốc cảm thấy rất hứng thú hy vọng có thể cùng ngươi nghiêm túc nghiên cứu thảo luận một phen dược lý có thể chứ chương 425, t h i ê n linh tông người tới chương 425, t h i ê n linh tông người tới cao tấn bị triệt để cả choáng hoàn toàn sợ không rõ chu tiểu miêu hiện tại là cái gì trạng thái nhưng không sợ một vạn chỉ sợ v ắ n nhất vẫn là tận lực ổn định cô nàng này cảm xúc tương đối ổn thỏa dù sao được không dễ dàng nhặt được cái cùng thiên linh tông rằng có thể đánh bạc nhưng không thể liền như thế không có kết quả là cao tấn hít sâu một hơi giả trang ra một bộ ôn nhu đ ạ i ca ca tư thái đương nhiên có thể dù sao chỉ là nghiên cứu thảo luận một chút d ư ợ lý trừ chậm trễ chút thời gian cũng sẽ không thiếu điểm cái gì quá tốt rồi chu tiểu miêu mừng rỡ v ạ n phần ta có thật nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi đây ách thật sao cao tấn một mặt xấu hổ bởi vì hắn thực sự không hiểu rõ mình tại dược lý phương diện có cái gì địa phương là đáng giá chu tiểu miêu thỉnh giáo nói đùa người nhưng là đường kim luyện dược giới trần nhà viên lão quan môn đệ tử mà hắn chỉ là cái mình mù mờ tạo ra tới gà mờ luyện dược sư luận chuyên nghiệp trình độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc tuy nói hắn luyện dược năng lực hoàn toàn không giả chu tiểu miêu nhưng hơn phân nửa đều là hệ thống h ợ p công lao vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu có thể chứ chu tiểu miêu đầy mắt chờ mong cao tấn gượng cười gật gật đầu dù sao cũng không có gì khác nhân nghĩ cho chuyện liền trò chuyện thôi nhưng nói thật ta đối dược lý lý giải thực tình không ra thế nào ngươi cũng đừng ôm quá lớn kỳ vọng một bên cương vô lượng thấy hình rất thức thời c h u y ể n trên thân lâu cái kia các ngươi trò chuyện lao phu đi trước nằm một lát nói xong đánh lấy buồn ngủ ngáp về tới trên lầu gian phòng mà chu tiểu miêu thì bắt đầu đi rồi đi rồi cùng cao tấn hỏi thăm một chút dược lý phương diện vấn đề đối mặt cái này một hệ liệt thượng vàng hạ cám chuyên nghiệp tính vấn đề cao tấn bao nhiêu có chút nhức đầu có như vậy trong nháy mắt p h ả n phất về tới đi học lúc bị lao sư điểm dành đặt câu hỏi trạ thái sợ mình đắp sai mấu chốt hắn tại dược lý phương diện nhận biết là thật rất bình thường trừ cơ sở lý luận bên ngoài cái khác một chút tiến giai tính đồ vật đều là bằng cảm giác tổng kết ra trừ cái đó ra còn có rất lớn một bộ phận dược lý nhận biết là bách luyện giữ gốc trực tiếp quán chú đến trong đầu tri thức mà những kiến thức này có một cái đặc điểm đó chính là dùng cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản nhưng là muốn đem những kiến thức này biểu đạt ra tới thời điểm lại căn bản không biết nên như thế nào đi biểu đạt cho nên tại hỏi thăm mấy vấn đề về sau chu tiểu miêu rất nhanh đã nhận ra không thích hợp ta làm sao cảm giác ngươi tại q a t a có sao cao tấn lung tùng nói đương nhiên là có chu tiểu miêu một mặt chắc chắn nói ngươi hồi đáp đây đều là cơ sở nhất đồ vật trên thị trường tùy tiện một bản dược lý thư tịch bên trong đều có ta muốn nghe chính là càng thâm nhập lý giải mà không phải những này máy móc đ o án cao tấn bất đắc dĩ v ò đầu nói ta biết ngươi ý tứ chỉ là rất nhiều thứ ta không biết nên như thế nào biểu đạt ra tới cái gì ý tứ chu tiểu miêu ngây người nói nói như thế nào đây chính là ta những cái kia lý giải chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời rất nhiều chi tiết đều không có hiện thành khái niệm cùng chữ viết căn bản không có cách nào biểu đạt ra tới cao tấn giải thích nói chu tiểu miêu đầu tiên là khe giật mình tiếp lấy thần sắc càng phát ra nghiêm túc lời này ở những người khác nghe tới có lẽ sẽ cảm thấy cao tấn đang cố lộng huyền hư nhưng nàng lại biết cao tấn là có bản lĩnh thật sự vậy dạng này ta đến căn cứ vấn đề luyện chế một loại đối ứng đang ăn dược ngươi từ ta luyện chế quá trình bên trong v ạ c h ngươi lý giải như thế nào đừng nói cái này thật đúng là cái không tệ biện pháp cao tấn âm thầm gật đầu chu tiểu miêu cũng không nói nhảm lập tức từ trong túi chữ vật tìm kiếm ra một chút vật liệu làm sơ suy tư về sau bắt đầu luyện chế một loại nào đó đang ăn dược cao tấn thì là ở một bên toàn bộ hành trình đây xem nghiêm túc chú ý chu tiểu miêu luyện dược chi tiết từ thủ pháp cùng dược tính đem không đến xem chu tiểu miêu tuyệt đối xứng đáng chuyên nghiệp hai chữ nhất là kia xinh đẹp trôi chạy thủ pháp nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui nhìn thấy một nửa thời điểm cao tấn rốt cục nhìn ra chu tiểu miêu muốn luyện chế đan dược t ử hoa đan sao chu tiểu miêu động tác dừng lại đôi mắt đẹp kinh ngạc nói mới nhìn ra tới sao cao tấn mặt mò đỏ hửng chủ yếu là hắn đối từ hoa đan không phải rất quen thuộc đây là một loại tương đối cao quả nhiên hồi lam đan dược xem như hồi khí tán thượng vị thay thế nhưng ở dược lý bên trên lại cùng phổ biến trên ý nghĩa hồi l à m đan dược không giống nhau lắm cả hai đều là khôi phục pháp lực nhưng khôi phục phương thức cũng không giống nhau hồi khí tán cái này đan dược là đem đan dược bên trong linh lực trực tiếp chuyển hóa thành pháp lực mà tử hoa đan thì là thông qua tăng lên linh khí chuyển hóa tốc độ đ ặ t tới tăng tốc pháp lực khôi phục hiệu quả dược hiệu cũng phải so hồi khí tán kéo dài hơn một chút cao tấn bởi vì một mực có hồi khí tán dùng cho nên tử hoa đan luyện chế không phải rất nhiều tiếp tục quan sát chu tiểu miêu luyện chế quá trình cao tấn trong mắt dần dần hiện ra một chút nghi hoặc cùng không hiểu cho đến lâm vào trầm tư bởi vì nếu như là hắn luyện chế t ử hoa đan tại một chút chi tiết xử lý bên trên sẽ cùng chu tiểu miêu không giống nhau lắm nghi hoặc ở giữa tử hoa đan đã mới vừa ra lò chu tiểu miêu có chút hài lòng mắt nhìn tử hoa đan c h i sắc sau đó đem ánh mắt chuyển hướng cao tấn thế nào ta luyện chế còn có thể à? kỳ quái vừa vận tại sao phải trước thả tề phân thảo sau đó mới thả tử hoa tử cao tấn trầm ngâm mở miệng nói nếu như là ta luyện chế lời nói ta sẽ trước thả tử hoa tử sau đó ở giữa trước gia nhập xương thu phấn cuối cùng lại thả tề phân thảo chu tiểu miêu suy nghĩ nửa ngày hiển nhiên không quá lý giải cao tấn loại này thao tác từ dược lý biến hóa tới nói hai loại phương pháp giống như không có gì khác biệt ta mà ta loại này phương pháp còn có thể càng đơn giản một chút Không không không, vẫn là có nhất định khác biệt cao tấn lắc đầu phân tích nói ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy đối t ử hoa tử phẩm chất yêu cầu cao hơn một chút sao phàm là t ử hoa tử phẩm chất hơi kém một chút hoặc là chất lượng t r ê n l ệ n h một chút đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng thành đan hiệu quả chu tiểu miêu hơi kinh hãi lúc này một lần nữa tìm một phần vật liệu ra bắt đầu nếm thử cao tấn phương thức không thử không sao thử một lần giật mình dựa theo cao tấn phương pháp luyện chế về sau mặc dù kết quả khác biệt cực kỳ bẽ nhỏ nhưng toàn bộ quá trình luyện chế tính ổn định lại tăng lên rất nhiều có thể không chút nào nói khoa trương dùng cao tấn loại này phương pháp luyện chế t ử hoa đan chỉ cần không xuất hiện cấp thấp sai lầm luyện chế hầu như không tồn tại thất bại khả năng ý thức được điểm này về sau chu tiểu miêu nhìn về phía cao tấn ánh mắt càng phát ra l o e lên xem ra ta đoán không lầm ngươi nắm giữ thuật chế thuốc quả nhiên cùng đ ư ờ n g kim chủ lưu thuật chế thuốc không giống nhau lắm ách đều nói là giá lộ tự nhiên sẽ có chút khác biệt cao tấn bật cười khanh khách không không không. khác biệt không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi phương pháp xác thực so chủ lưu lý luận ưu tú chu tiểu miêu đôi mắt đẹp dị sắc liên tục đột nhiên bị chu tiểu miêu một phen tán thưởng cao tấn đều có chút không tốt ý tứ đúng rồi chứ những này còn có cái gì địa phương cùng ngươi lý giải không giống sao chu tiểu miêu tiếp tục truy vân nói cao tấn vừa muốn mở miệng trên lầu gian phòng bên trong đột nhiên bộc phát ra một k i a khí tức k i n h khủng một giây sau khương vô lượng đã sắc mặt nghiêm túc xuất hiện ở dưới lầu ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ngoài cửa tiệm cao tấn cùng chu tiểu miêu đều bị giật nảy mình thế nào lao khương khương thúc vừa vặn có một sợi cường đại thần thức hóa chặt tiểu điếm người đến thực lực cực mạnh khương vô lượng biểu lộ nghiêm túc nói hắc thương lao thất phu kia tựa hồ cũng đã nhận ra ngay tại chạy về đằng này đối phương là ai cao tấn sắc mặt nghiêm túc nói khương vô lượng không quá xác định mắt nhìn bên cạnh chu tiểu miêu xác suất lớn là thiên linh tông cao thủ chương bốn trăm hai mươi sáu tạm thời còn không muốn trở về chương bốn trăm hai mươi sáu tạm thời còn không muốn trở về thiên linh tông cao tấn lông mày xếp chặt không khỏi đem ánh mắt rơi vào chu tiểu miêu trên thân chu tiểu miêu thấy hình không khỏi xấu hổ mở miệm nói làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta ta cũng không có thông chi tông môn tới cứu ta coi như thật sự là ta thiên linh tông cao thủ đó cũng là chính bọn hắn tìm đến bất kể nói thế nào đều phải trước hết để cho ngươi hủy khuất một chút cao tấn trầm ngâm suy tư một phen lao khương khương vô lượng nháy mắt ngầm hiểu thế ra tự thân bản mệnh vũ khí hoành đao cũng đem phiên bản thu nhỏ bản mệnh vũ khí đánh vào chu tiểu miêu thể nội kể từ đó chỉ cần thiên linh tông dám làm loạn hắn tùy thời có thể lấy đi chu tiểu miêu tính mệnh hoành đao nhập thể chu tiểu miêu kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt rõ ràng không dễ chịu nhưng cũng không nói cái gì dù sao có chơi có chịu từ nàng biến thành con tin một khắc kia trở đi liền ý thức đến họ có như thế một ngày kỳ thật các ngươi cũng không cần thiết như thế khẩn trương chỉ cần ta tại các ngươi trong tay bọn hắn khẳng định không dám làm loạn chu tiểu miêu yếu ớt thở dài t h ầ n sắc có chút phức tạp cũng không lâu lắm một đạo tàn ảnh từ trên trời giáng xuống vô thanh vô tức rơi vào ngoài cửa tiệm hóa thành một già một trẻ hai thân ảnh lão giả tóc bạc đồng nhan khí chất bình thản có phần có chút tiên nhân khí chất lăng lệ ánh mắt một chút liền khóa chặt trong tiệm chu tiểu miêu mà đ ứ ngay tại l o cao giả bên người thanh niên liền tương đối bên thanh tương quen thuộc, chính thuộc, chút chết tại cao tấn trong a là vị kêu kèm thiên linh tông nhân tài kiệt xuất chú kiếp, đồng thời cũng là chú tiểu miêu anh ruột. linh nhân chú chú anh kiếp, miêu đồng cũng Ngay là sau đó hát thương cùng diệp tiêu cũng tại ngay lập tức chạy tới hiện trường nhìn thấy lao giả tóc trắng về sau hai người trong mắt không khỏi hiện lên một vòng c h ấ n kinh c h i sắc hà tiên bối diệp tiêu cùng hát thương nao n h a u tiến lên hành lễ được xưng hà tiền bối lao giả khẽ gật đầu sau đó mang theo chu kiếp chống dông thoáng hiện đến tiểu điếm bên trong hít mắt nhìn một chút gương vô lượng ẩn ẩn hơi kinh ngạc diệp tiêu cùng hát thương thấy hình vội vàng đi theo vào lo lắng hai bên đánh nhau c k ngươi không phải tại bế con sao chạy thế nào nơi này chu tiểu miêu đầy mắt kinh ngạc nhìn hai người còn có hà đại gia làm sao ngay cả ngài đều kinh động ngươi nói vì sao chu kiếp chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chừng chu tiểu miêu một chút sau đó sắc mặt khó coi nhìn về phía cao tấn cao hình ngươi lần này hành vi cũng không giống như là đại trượng phu gây nên chu tiểu miêu yếu ớ t túi đầu xuống tự biết đối lý cao tấn một bên dò xét vị kia họ hà lao giả một bên bình tĩnh đáp lại nói lời nói này là chính nàng đưa tới cửa trách ta đi chu kiếp chán tối đen vậy mà không phản b ắ t được diệp tiêu thừa cơ hòa giải nói hy vọng tất cả mọi người tỉnh táo một điểm hai vị tiền bối nếu là đậu thủ ta cái này b ắ t vọng càng sợ là muốn đi theo c h ô n cùng đi diệp nha đầu chúng ta hôm nay là mang theo thành ý tới chỉ cần vị tiểu hữu này đem miêu miêu thả lão phu tự nhiên sẽ không làm khó bọn hắn họ hà lao giả mở miệng nói ha ha ta tưởng là ai đâu nguyên lai、like、là thiên linh tông hà tú hà lao tiền bối khương vô lượng cười nhạt mở miệng nói hà tú n h ữ mày tường tận xem xét k ư ơ n g vô lượng một chút ngươi là tiểu h a này tay chân không sai khương vô lượng sảng khoái thừa nhận quý tông cùng chúng ta tiểu lão bản ân đoán ta cũng nghe nói ngài muốn chúng ta trực tiếp thả nha đầu này là cảm thấy chúng ta ngốc sao hà tú sầm mặt lại hư l ệ n h đồng thời khí thế kinh khủng nháy mắt hướng khương vô lượng mánh liệt trôi qua khương vô lượng bình tĩnh cười một tiếng pháp lực phun trào ở giữa tại tuần thân hình thành một t ầ n g phòng hộ bình ổn chặn hà tú khí thế áp bách có chút ý tứ hà tú thấy hình đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới cái này nho nhỏ, nhỏ bắt vọng trâu còn có người bực này cao thủ bình thường bình thường cùng hà lao tiền bối khẳng định là không cách nào sánh được bởi vì từ hà tú đáp lại đến xem tựa hồ cũng không có một trăm phần trăm năm chắc cầm xuống tên này bắc vọng châu cao thủ đáng chết giá hỏa này đến tội cùng lại như thế nào lung lạc đến như thế cao thủ chu kiếp sắc mặt âm tình bất định theo lý thuyết giống cương vô lượng dạng này cao thủ hẳn là sẽ không tùy tiện đắc tội bọn hắn thiên linh tông mới đúng mà khương vô lượng lại bởi vì một cái cao tấn không tiếc cùng bọn hắn thiên linh tông đối nghịch vậy đã nói rõ cao tấn cho hắn đầy đủ chỗ tốt rất khó tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì chỗ tốt có thể để cho một trăm cấp cao thủ không tiếc đắc tội bọn hắn thiên linh tông à đúng ta đã đem bản mệnh vũ khí đánh vào nha đầu này thể nội khương vô lượng cười n h ạ t nói bổ sung nếu như hai vị muốn nói phán tận lực chú ý điểm phân tức miễn cho cuối cùng không tốt kết thúc ngay vậy chu kiếp cùng hà tú sắc mặt nháy mắt tâm trầm các ngươi đến tột cùng muốn thế nào chu kiếp lo lắng nhìn chu tiểu miêu một chút nghiến răng nghiến lợi vậy phải xem chu h i n h chuẩn bị thế nào cao tấn cười lạnh nói nói thật người ta trước đó mâu thuẫn nguyên nhân cụ thể tại ai chính ngươi trong lòng rõ ràng về phần ngươi vị muội muội này cũng là chính nàng đưa tới cửa những n à y diệp hội trưởng cùng hát thương tiền bối đều có thể làm chứng nói trắng ra là chuyện này từ đầu tới đuôi đều là các ngươi chính mình vấn đề ta người bị hại này cũng chỉ là tìm kiếm tự vệ mà thôi chu kiếp bị nói á khẩu không trả lời được nhưng hắn lại không thể mặc kệ chu tiểu miêu chết sống cao h u n h nói không sai tạo thành hiện tại loại cục diện này nguyên nhân đúng là ta chu kiếp hít sâu một hơi bất đắc dĩ nhận sợ có cái gì yêu cầu ngươi cứ việc nói chỉ cần các ngươi thiên linh tông đừng đến phiền ta là được cao tấn nói chu kiếp trầm ngâm nói không có vấn đề chỉ cần ngươi thả miêu miêu n g ư ơ i ta trước đó ân đoàn có thể xóa bỏ ngươi làm ta ngốc ca cao tấn im lặng nói ta chu kiếp từ trước đến nay nói lời giữ lời ha ha chu kiếp sắc mặt cứng đờ do dự sau một hồi vừa muốn mở miệng lại bị chu tiểu miêu đánh gãy ca cái kia chu tiểu miêu giống như là có lời gì muốn nói đáng tiếc chu kiếp căn bản không có tâm tư nghe nàng nói tức giận chừng nàng một chút bớt tranh cãi trở về lại tính sổ với ngươi đ ó lấy tâm không cam tình không nguyện hướng cao tấn nói ra dạng này chỉ cần ngươi t h ả miêu miêu ta có thể phát thệ không lại quái dày cao hình dạng này ngươi dù sao cũng nên có thể yên tâm à xét sớm dạng này chẳng phải xong việc rồi cao tấn cười to nói chu kiếp xoắn suýt nửa ngày đang muốn dùng nguyên linh phát thệ đã thấy chu tiểu miêu lại một lần nữa mở miệng ca ta có lời cùng ngươi nói chuyện gì xảy ra chu kiếp thấy hình ẩn ẩn cảm giác được một tia không đúng sắc mặt khó coi nói h ố n đản này có phải là khi dễ ngươi rồi có chút đi nhưng là cũng coi như không lên khi dễ chu tiểu miêu do d ự dự, dự nói cái kia kỳ thật ta cảm giác nơi này còn rất tốt tạm thời còn không muốn đi lời vừa nói ra toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bị chu tiểu miêu câu nói này cho cả được vòng bao quát cao tấn cùng khương vô lượng ở bên trong diệp tiêu cùng hát thương càng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn còn tưởng rằng mình nghe lầm vốn cho rằng chuyện này hẳn là có thể có cái tương đối viên mãn kết quả ai có thể nghĩ chu tiểu miêu vậy mà tới như thế một tay chu kiếp ngốc trệ nửa ngày hơn nửa ngày mới tỉnh hôn lại miêu miêu ngươi ngươi nói cái gì ai nha tóm lại ngươi cùng hà đại gia về trước đi chính là chuyện của chính ta tự mình giải quyết c h ờ ta sau khi trở về tự nhiên sẽ giải thích với ngươi chu tiểu miêu một mặt phản l ị c h nói nha đầu ngươi đang nói cái gì mê sảng hà tú một trận hoài nghi chu tiểu miêu bị điều khiển thần chí nhưng cẩn thận điều tra một phen về sau nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì dị thường mà chu kiếp tại mộng bước sau một hồi ẩn ẩn nghĩ đến một cái càng kinh khủng khả năng không khỏi cắn răng nghiến lợi nhìn về phía cao tấn Lửa g i ậ nếu trong trào Trưng thừa Trưng thừa lòng điên cuồng phung trào. 427, đổ thừa không đi. 427, đổ thừa không n đổ đi đổ đi như chỉ là bị khống chế còn dễ nói nhưng nếu như là yêu cao tấn vậy nhưng đúng là không có cách nào làm mấu chốt lúc này mới mấy ngày thời gian làm sao lại yêu đây không nên a nếu như là lưỡng tình tương duyệt cũng là không phải không thể tiếp nhận dù sao lấy cao tấn ưu tú là có thể xứng với hắn tiểu muội tiện thể còn có thể đem cao tấn xối dục đến mình dưới trướng nhưng mấu chốt ngay tại tại từ cao tấn phản ứng đến xem tiểu muội rõ ràng là tương tư lân phương lấy hắn cùng cao tấn mâu thuẫn tiểu mội một khi rơi vào đi rất có thể gặp tình tổn thương đây là hắn vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy nha đầu chết tiệt kia cùng ta trở về chu kiếp lần này triệt để nổi giận h ắ n tuyệt không hy vọng mình hoạt bát sáng sủa mội mội vi tình sở khốn ta không chu tiểu miêu bữu môi nói nghe lời bình thường ngươi làm sao h ồ nháo đều có thể duy chỉ có tại hôm nay chuyện này bên trên nhất định phải nghe ca chu kiếp hạ giọng lần thứ nhất đối với mình tiểu mội như thế nghiêm khắc vì sao chu tiểu thư cũng là lần thứ nhất thấy lao ca cùng với nàng tức giận chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì không có biện pháp nàng cùng chu kiếp hoàn toàn không tại một cái kênh bên trên nàng lựa chọn lưu lại tới là vì cùng cao tấn nghiên cứu thảo luận d ư lý mà chu kiếp lại cho rằng nàng lưu lại tới là bởi vì đối cao tấn động tâm cao tấn mộng b ư c nhìn xem cuộc nháo kịch này xấu hổ lấy sen vào nói cái kia chu cô nương ta cảm thấy ca của ngươi nói rất đúng ngươi vẫn là ngoan ngoan cùng hắn trở về tương đối tốt với hắn mà nói đương nhiên càng hy vọng chu tiểu miêu rời đi dù sao chu tiểu miêu nếu như lưu lại đến hắn còn được mỗi ngày chằm chằm thắt mà lại trong tiệm ở cái cô nương cũng trách không t i ệ n húng chi chu tiểu miêu tinh thần tình trạng cũng xuất hiện vấn đề cao tấn thực sự không muốn gánh chịu cái này phong hiểm ta mới không đi đâu chu tiểu miêu một mặt quật cường bản tiểu thư có chơi có chịu chính mình sự tình mình gánh chịu lao ca người ta đã lớn lên sư tôn quản ta đều không có n g ư ờ i quản như thế gấp chu kiếp sắc mặt xanh xám cánh cứng c ắ p rồi ngay cả lão ca đều không ngươi cứ nói đi xoắn suýt một lát sau vẫn là đem chân thực nguyên nhân thông qua thần thức truyền âm nói cho chu kiếp biết được tiểu nội lưu lại nguyên nhân về sau chu kiếp nao nao sắc mặt dần dần hòa hoan xuống tới trầm ngâm thần thức truyền âm n ó i có thể làm sao t i ê n tâm đi người ta luyện dược thiên phú là cái gì trình độ ngươi cũng không phải không biết chu tiểu miêu tràn đầy tự tin nói thế nhưng là một mình ngươi lưu tại nơi này vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ chu kiếp vẫn là không quá yên tâm không phải còn có tiêu tiêu tỷ chiếu khán ta nha lại nói căn cứ ta cái này vài ngày hiểu rõ phát hiện cao tấn người này còn rất tốt trung đụng không có ngươi nghĩ như vậy â chu tiểu miêu trấn an nói tóm lại ngươi cứ yên tâm trở về đi chuyện bên này ta sẽ tự mình xử lý tốt chu kiếp trầm mặc hồi lâu cuối cùng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ ngược lại nhìn về phía một bên diệp tiêu làm phiền tiêu mội mội nhiều hơn chiếu khán nha đầu này một hai n g ư ơ i coi như không nói ta cũng sẽ chiếu khán tốt miêu miêu diệp tiêu bình tĩnh nói chu kiếp rõ ràng có chút xấu hổ nhưng đã không còn gì để nói lần này ngược lại đến phiên cao tấn cùng khương vô lượng ở bức đừng a làm sao lại không đi đâu cao tấn dợ khóc dợ cười nói nàng thế nhưng là ngươi thân mội a ngươi cứ yên tâm nàng một người lưu tại ta cái này tình huống cao h u y n h cũng đều thấy được ta cũng không có gì biện pháp chu kiếp than thở nói n h à đầu này đoán chừng là tại viên lão châu ấy ở lâu muốn nhân cơ hội nhiều ở bên ngoài chơi đùa nếu không d ạ n g này chờ thêm đoạn thời gian ta một lần nữa đến thời điểm nàng cố này hàm chơi k i n h hẳn là cũng liền đi qua đừng đừng đừng ngươi cái này mội bội cũng không tốt hầu hạ n cao tấn một mặt g h é t bỏ dứt khoát trực tiếp buộc trở về rồi chu kiếp khỏe miệng co giật cười cười ta muốn dám đem nàng buộc trở về nàng liền dám đem thiên linh tông lật cái út sấp cứ như vậy trải qua một trận biến đổi bất ngờ kịch bản chu tiểu miêu cuối cùng vẫn lưu tại tiểu điếm chu kiếp rõ ràng vẫn là không quá yên tâm đi thời điểm ba bước hai quay đầu lưu luyến không rời ngược lại chu tiểu miêu một bộ vui vẻ bộ dáng vui cười lấy tiễn biệt mình h ứ n h t r ư ở n g lao ca cố lên tu luyện lần sau nếu là còn không đánh lại họ cao ta thế nhưng là sẽ khinh bị ngươi a vừa đi ra cửa tiệm chu kiếp chán tối đen khổ sở lắc đầu theo hà tú biến mất không thấy gì nữa sau khi hai người đi diệp tiêu cùng hát thương kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra may mắn hai bên không có đánh nhau không nghĩ tới ngay cả hà lao tiền bối đều xuất động còn tốt không có đánh nhau h á t thương sợ bóng sợ gió một trận đúng vậy a diệp tiêu sâu tưởng rằng gật đầu ngược lại đầy mắt hoang mang nhìn về phía chu tiểu miêu hoàn toàn không hiểu rõ nha đầu này vì sao lại lựa chọn lưu lại tới đối mặt diệp tiêu ánh mắt chu tiểu miêu ngây thơ chân thành cười cười ánh mắt né tránh trái lại cao tấn bên này thì là một bộ đầu h á t tuyến biểu lộ ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không ca của ngươi đều tới đón ngươi ngươi làm gì không quay về nhất định phải ở ta nơi này khi con tin là a hì hì ta đương nhiên rất muốn trở về nhưng so sánh dưới ngươi thuật chế thuốc để ta càng cảm thấy hứng thú cao tấn i ể u Miu c nghe mắt trợn trắng sớm biết rằng này hắn liền không cùng chu tiểu miêu nghiên cứu thảo luận dược lý như thế rất tốt trực tiếp đổ thừa không đi diệp cô nương nếu không vẫn là để nàng đi chỗ ngươi a cao tấn cầu t r ợ nhìn về phía diệp tiêu ta bây giờ thấy nàng liền đau đầu ta thân là phân hội hội trưởng ngẫu nhiên dành thời gian đến xem nàng có tốt nơi đó có thời gian chiếu khán nàng diệp tiêu nói khéo từ chối nói ngược lại không bằng để nàng tại ngươi trong tiệm đánh một chút hạ thủ mai mai tính tình của nàng cũng tốt cao tấn thống khổ vô chán đơn giản cùng diệp tiêu hàn huyên vài câu về sau khách khách khí khí đem người đưa tiễn trong lúc nhất thời trong tiệm chỉ còn lại cao tấn khương vô lượng chu tiểu miêu ba người bầu không khí an tính và người chuyện này là sao mà khương vô lượng không thể tưởng tượng lắc đầu phất tay đem hoành đao từ chu tiểu miêu thể nội lấy ra t i ê n lặng về tới trên lầu hắn nghĩ tới vô số loại khả năng xuất hiện tình huống lại duy trì có không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kỳ hoa kết quả thoát khỏi hoành đa uy hiếp về sau chu tiểu miêu như chút được gánh nặng lập tức hấp tấp tiến tới cao tấn bên người nhanh nhanh nhanh ngươi còn không có cùng ta tử hoa đan vấn đề khác đâu cao tấn nhìn trước mắt cầu học như khát gương mặt thật muốn cho nàng một quyền không tốt ý tứ ca hiện tại một điểm tâm tình đều không có nói xong không để ý tới chu tiểu miêu dây dưa trực tiếp đi trở về gian phòng sau đó trùng điệp đóng cửa lại cái gì đó trước đó không phải trò chuyện thật vui vẻ sao chu tiểu miêu tức giận đứng ở ngoài cửa đầy trong đầu đều là trước đó cao tấn đối tử hoa đan đặc biệt lý giải mà lúc này một bên khác chu kiếp đã đi tại hồi thiên linh tông trên đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra xa một chút tâm tình rất là phức tạp hà l ã o ngươi nói miêu miêu kế hoạch có thể thành công sao chu kiếp lo lắng nói hà tú cười nói miêu miêu luyện d ư ợ c thiên phú được trời ưu ái ngay cả viên lão đều đối n ó tán thưởng có thừa hẳn là không vấn đề gì chỉ có thể nói nha đầu này s ắ t thực h i ệ u chuyện không ít đều học được lo lắng cho ngươi vì tông môn suy tính chu kiếp lắc đầu cười khổ ta ngược lại hy vọng nàng giống như trước kia vô ưu vô l ự đâu ngươi luôn luôn muốn lớn lên ngươi không thể một mực xem nàng như hải từ đối đãi ngài nói đúng c h u yếu quá Kiếp dài. ớt thở Bất lời n ó i đi c ũ n g phải n ó i lại, cái k i a g ọ i cao tấn t i ể u tám ử t h ự c k h ô n g đơn g i ả n h à Tú đ ộ t n h nghiêm i ê n s ắ chương mặt.、Chừng、428, t h ă n g l i n hai n m ư ơ g 428, thăng linh đan ngay vậy chu kiếp lập tức nghiêm túc ngài nhìn ra những thứ gì sao nhìn không thấu nhưng càng như vậy liền càng nói rõ lai lịch của hắn không nhỏ hà tú trầm ngâm phân tích nói không có gì bất ngờ xảy ra sau lưng của hắn khí vận tông môn hẳn là cũng không kém đến nơi đâu hiện tại xem ra đương kim khí vận cách cục so với chúng ta trước kia dự đoán còn muốn phức tạp rất nhiều chu kiếp trầm n g â m gật gật đầu cho tới nay bọn hắn đều coi là đương kim khí vận một đạo là tạo thế chân v ạ c cách c ụ nhưng cao tấn xuất hiện không thể nghi ngờ tại nói cho bọn hắn tại táng hồn hải bên ngoài địa phương còn có cái khác khí vận người trong bóng tối của t h ờ i mà táng hồn hải bên ngoài địa phương thật chỉ có cao tấn cái này một nhà khí vận thế lực sao h i ệ n nhiên rất không có khả năng đúng rồi hà lão cao tấn bên người tên kia cao thủ lai l ị c gì chu kiếp đột nhiên hỏi không quá rõ ràng n i ê n kỷ hẳn là so với ta nhỏ hơn không ít trước đó cũng chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy hà tú cau mày nói từ phong cách hành sự đến xem không giống như là đứng đắn tông môn cao thủ càng giống là cái tán tu tán tu cao thủ sao chu kiếp nghi ngờ nói vậy hắn tại sao lại cho cao tấn bán mạng chứ thậm chí không tiếp cùng chúng ta thiên linh tông đối nghịch có lẽ cao tấn trong tay có đồ vật gì là hắn cần có đi hà tú suy đoán nói sẽ là gì chứ ta đây liền không quá rõ ràng hà tú trầm ngâm nói có lẽ miêu miêu có thể làm rõ ràng sau đó trong vòng vài ngày cao tấn lâm vào thật sâu t r à tấn ở trong mỗi ngày chỉ cần hắn dám can đảm ra khỏi phong một bước liền sẽ lọt vào chu tiểu miêu cầu học như k h á t đặt câu hỏi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái chủng loại kia mấu chốt cao tấn căn bản không có tâm tư cùng với nàng nghiên cứu thảo luận d ự lý bất quá ngay tại buổi sáng hôm nay khi cao tấn ra khỏi phòng thời điểm cũng không có lọt vào chu tiểu miêu dây dưa như thế ngoại ý muốn tình huống ngược lại làm cho hắn có chút không thói quen nghi hoặc nhìn về phía quầy hàng bên kia chu tiểu miêu phát hiện cô nàng này ngay tại nghiêm túc tỉ mỉ luyện chế một loại nào đó đ a n dược cao tấn mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ tiến lên vây xem một phen phát hiện chu tiểu miêu chính luyện chế một loại hắn chưa từng thấy qua đan dược cái này không thể nghi ngờ khơi gợi lên cao tấn h ứ n g thú mà lại từ dùng tài liệu cùng lưu trình trình độ phức tạp đến xem tuyệt đối một loại cấp cao đan dược bên trong ai ngươi đây là tại luyện chế đan dược gì không nói cho ngươi chu tiểu miêu ngạo kiều lấy hất cắm lên tựa hồ tại phàn nàn cao tấn không cùng với nàng nghiên cứu thảo luận dược lý cao tấn xấu hổ lấy gãi gãi đầu chỉ có thể kiên nhẫn đợi nàng luyện chế hoàn thành đến thời điểm dùng tính nhãn quét qua tự nhiên là biết là đan dược gì tuy nói hắn hôm nay chuẩn bị đi chỉ có tông nhưng chuyện này cũng không sốt ruột thời gian một chút xíu trôi qua tại chu tiểu miêu cẩn thận tỉ mỉ thao tác hạng một viên đan dược đang từ từ thành hình chu tiểu miêu nhìn chằm chằm trong lò biến hóa trong mắt thỉnh thoảng nổi lên một chút vui mừng rốt cục trong lò đan hỏa bình ổn dập tắt hì hì vậy mà thật thành công chu tiểu miêu hai mắt tỏa sáng không kịp chờ đợi mở nắp lò đem bên trong đan dược đem ra kia là một viên màu đen làm chủ cũng mang theo kim sắc đường vân đan dược có chút giống ản vỡ kẻo que cao tân thấy hình ngay lập tức thôi động tinh nhãn tiến hành dò xét thăng linh đan phẩm chất thứ phẩm dữ hiệu sau khi phục d ụ n g trong thời gian ngắn đem nguyên linh thiên phú tăng lên đến tiếp theo đẳng cấp tiếp tục sáu mươi giây nhìn thấy đan dược hiệu quả một khắc này cao tấn cả người đều đi không được đường cái này mẹ nó là cái gì thần tiên đan dược nguyên linh thiên phú đẳng cấp tăng lên một cấp là khái niệm gì mặc dù chỉ có ngắn ngủi sáu mươi giây nhưng có thể mang tới tăng lên quả thực không dám tưởng tượng mà lại càng là n g ư n g bức nguyên linh thiên phú thăng linh đan mang tới ích lợi lại càng lớn thử nghĩ một chút nếu như cao tấn phục vụ thăng linh đan sau sẽ là hiệu quả gì sớm sử dụng ngũ giai đại giữ gốc chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kích thích ta dọn cái rùa rùa ngươi đan dược này phối phương từ chỗ nào đến lấy được cao tấn cố nén nội tâm kích động hai mắt sáng lên nói đương nhiên là không đúng ta tại sao phải nói cho ngươi ngươi cũng không cùng ta nghiên cứu thảo luận dược lý chu tiểu miêu thận trọng cất kỹ thăng linh đan chu môi phản là nói cái này hai ngày nàng một mực tại suy nghĩ cao tấn loại kia luyện dược lo d i ệ tầng t sâu nguyên lý cũng dần dần lục lọi ra một chút môn đạo thế là liền thử đem bộ phận này kiến giải ứng dụng tại thăng linh đan bên trên không nghĩ tới vậy mà thật sự hữu hiệu dĩ vang thử qua vô số lần đều không thể thành công thăng linh đan tại kết hợp cao tấn luyện dược lý luận về sau vậy mà thật thành công có thăng linh đan nàng thiên phú cảm giác năng lực liền có thể để cao một cái cấp bậc đến thời điểm dình coi thời điểm liền có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được loại kia thần bí năng lượng chi tiết nghĩ đến nơi này chu tiểu miêu không khỏi phối hợp cười ngây ngô bắt đầu khu khu ngươi nhìn nếu không dạng này ta cùng ngươi nghiên cứu thảo luận dược lý ngươi đem đan dược này phối phương chia sẻ cho ta như thế nào cao tấn hưng phân nói không được chu tiểu miêu không cần nghĩ ngợi lắc đầu thăng linh đan là sư tôn thành quả không có lao nhân ra ông ta đồng ý không thể c h u y ể n cho người khác vậy ngươi còn làm lấy mặt của ta luyện chế liền không sợ ta học lén cao tấn im lặng nói ngươi nếu có thể xem hiểu liền sẽ không nói như vậy chu tiểu miêu tựa hồ cũng không sợ hai thăng linh đ a n quá trình luyện chế bị người nhìn thấy sư tôn thăng linh đ a n há lại như vậy dễ dàng xem hiểu cho dù là ta như vậy luyện dược kỳ tài cũng bỏ ra thời gian ba tháng mới miễn cưỡng làm rõ ràng thăng linh đ a n luyện dược quá trình ngươi nếu là nhìn một lượng lượt liền có thể làm rõ ràng vậy ta dứt khoát đập đầu chết được rồi cao tấn cứng ngắc vào đầu không có biện pháp Hắn cao thực nhìn không h i tấn h linh cơ khẽ động nói như thế có thể chu tiểu miêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu thật tình không biết đã tiến vào cao tấn cái bây bất quá cái này thăng linh đan phí tồn có chút đắt đỏ nhất là gãy tạo rắn biển gan vị này dược liệu bây giờ đã rất khó làm tới gãy tạo rắn biển gan cao tấn kinh ngạc lấy từ trong túi chữ vật móc ra một khối cao su cảm nhận màu xanh khối hình dáng vật phẩm ngươi nói chính là cái đồ chơi này sao liên quan tới thứ này danh tự cao tấn cũng là lúc trước bán ra dược liệu thời điểm nghe phạm đại sư nâng lên chỉ là không nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà vừa lúc là thăng linh đan mấu chốt vật liệu chơi ạ như thế một khối to gãy tạo rắn biển gan chu tiểu miêu kinh nghi lấy cầm qua rắn biển gan xem tường tận trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này chí ít cũng là cấp tám mươi trở lên gãy tạo rắn biển lót ngươi ngươi từ chỗ nào lấy được t r ư ớ chu tiểu một chỗ đáy i miêu tích n mắt ba ba nhìn xem cao tấn lấy đi gáy tàu rắn biển gan một mặt vội và nói n vậy còn chờ gì trực tiếp bắt đầu đi ta cái này mấy ngày toàn không ít vấn đề đâu không nội cao tấn cười nói ta trước tiên cần phải đi chỉ cốc tông một chuyến chỉ cốc tông chu tiểu miêu khó hiểu nói ngươi đi chỉ cốc tông làm gì chương bốn trăm hai mươi chín chỉ cốc tông chương bốn trăm hai mươi chín chỉ cốc tông có chút việc cần phải đi xử lý một chút cao tấn cười cười quay người hướng trên lầu la lên lao khương chuẩn bị đi chỉ cốc tông đến rồi đến rồi khương vô lượng trong nháy mắt từ trên lầu xuống tới chu tiểu miêu thấy hình vội vàng mở miệng nói ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi yên tâm ngươi thế nhưng là con tin làm sao có thể ném ngươi cao tấn cười nói sau đó trải qua một phen đơn giản chuẩn bị về sau một nhóm ba người chính thức bước lên tiến về chỉ cốc tông lữ trình chỉ cốc tông làm b ắ c vọng châu đệ nhất đại tông chỗ b ắ c vọng châu hạch tâm nội địa linh khí nhất là dư giả khu vực khoảng cách b ắ c vọng càng thẳng tắp khoảng cách không tính qua xa có hương vô lượng vị này cao thủ mang bay nhiều lắm là cũng liền nửa ngày hành trình kỳ quái các người đi chỉ cốc tông đến tột cùng muốn làm gì làm thân thần bì bí chu tiểu miêu kìm nén không được lòng hiếu kỳ mở miệng hỏi không có gì chính là cùng chỉ cốc tông ký một bút luyện chế phá cực đan đơn đặt hàng lần này trôi qua chủ yếu là đem phá cực đan đưa đi chu tiểu miêu ngây người nói trực tiếp để cho bọn họ tới lấy không được sao làm gì nhất định phải tự mình trôi qua bởi vì khoản này đơn đặt hàng thù lao chỉ có đi chỉ cốc tông mới có thể cầm tới cái gì thù lao đại khái chính là chỉ cốc tông có một chỗ đặc thù bảo đ ị a thù lao là để ta đi vào tu luyện một ngày thời gian cao tấn cũng không có che giấu dù sao người đều mang tới dấu diếm còn có cái gì ý nghĩa bảo đ ị a chu tiểu miêu đôi mắt hơi sáng có thể tăng tốc tốc độ tu luyện sao khương vô lượng mở miệng cười nói tăng tốc tu luyện chỉ là cơ sở nhất hiệu quả chỉ cốc hàn đàm hiệu dụng cũng không chỉ cái này một hạng vậy ta có thể vào thể nghiệm một chút sao chu tiểu miêu ầ n ẩn, ẩn có chút ý đậu cái này cao tấn lung tùng nói cũng không đi dù sao chỉ nói tốt để ta một người đi vào đương nhiên ngươi cũng có thể giống như ta cùng bọn hắn ký một bút đơn đặt hàng chu tiểu miêu nói phá cực đan đơn đặt hàng đúng không yêu cầu có cao hay không vẫn được một trăm phần tài liệu chỉ cần mười k h ỏ a t h ư ợ n g phẩm sáu mươi k h ỏ a hạ phẩm vật liệu chỉ cốc tông ra cao tấn cười nói chơi ạ chuyện tốt như vậy vậy mà không mang ta lên chu tiểu miêu ngạc nhiên nói ngươi cũng quá không đủ ý tứ a cao tấn d ở khóc dở cười nói lời nói này có công việc tốt làm gì nhất định phải mang lên ngươi lại nói giống như ngươi không thiếu tiền chủ chưa hẳn để ý loại này tiểu tờ đơn ai nói ta nhìn không lên chu tiểu miêu biểu m ô i nói nếu như là linh thạch ta xác thực nhìn không lên nhưng đi đặc thù bảo địa tu luyện ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú được k i a đến thời điểm để lao khương giúp ngươi tâm sự cao tấn quay đầu nhìn về phía khương vô lượng có thể thực hiện sao khương vô lượng cười nói hẳn là không vấn đề gì dù sao không có cái nào tông môn sẽ ngại nhà mình thượng phẩm phá cực đan quá nhiều cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu đến tiếp sau trên đường đi khương vô lượng phụ trách mang bay mà cao tấn cùng chu tiểu miêu thì thừa dịp nhàn rỗi đàm luận lên dược lý bởi vì tại không trung không cách nào thực tế thao tác cho nên nói như lọt vào trong sương ngủ, ngược lại là cao tấn thừa cơ bộ đến không ít tin tức hữu dụng chu tiểu miêu làm viên lão tiền bối quan môn đệ tử nắm trong tay không ít chân quý đan dược phối phương còn có rất nhiều viên lão một mình sáng tạo đang dược thăng linh đ a n chính là một trong số đó mà cao tấn mục tiêu cũng rất rõ ràng tựa như muốn biện pháp đem những đan dược này phối phương đoạt tới tay kể từ đó hai người cũng coi là mỗi người đều có mục đích riêng theo như nhu cầu nửa ngày sau thành công đổi tới t r ì quốc tông sơn môn từ không trung quan sát xuống dưới kia là một cái tọa lạc tại tú mỹ núi rừng bên trong tông môn chỉnh thể quy mô nhìn qua cùng cổ thương phái không sai biệt lắm nhưng sơn môn đ ẳ n g cấp lại so cổ thương phái cao hơn không ít nhất là trong núi linh khí nồng nặc khiến nhân thân tâm thư sướng ba người chậm dãi rơi vào ngoài sơn môn phụ trách chấn giữ sơn môn đệ tử rõ ràng đã trước đó thu được thông chi Là khương vô Lượng Khương tiền Vô bối đúng ạ i xin đợi đã lâu, mấy vị xin mời đi đi tiến nội trưởng theo ta. Khương vô lượng khẽ gật đầu, đi theo tên tông tử tông Khương Lượng bước chẳng này chân, Lao lâu, vào đã đã đầu, đệ đ mấy vị Vô khẽ chỉ chỉ cốc cốc bộ. rồi các ngươi chỉ cốc tông bây giờ là ai chấp trưởng tông môn khương vô lượng có chút hăng hái hỏi khương tiền bối không biết sao chỉ cốc tông đệ tử kinh ngạc nói lao phu nhàn vân giá hạc đã quen rất ít quan tâm những chuyện này khương vô lượng giải thích nói chỉ cốc tông đệ tử nhưng g ậ t đầu chợt cùng khương vô lượng giới thiệu bây giờ phụ trách chấp trưởng tông môn chính là đã từng tuyên cốc phong trường tọa thủy nguyện sư thúc t h ủ y n g u y ệ t khương vô lượng sắc mặt dừng lại chỉ t h ủ y n g u y ệ t thế nào khương tiền bối nhận biết thủy n g u y ệ t sư thúc c h ỉ cốc tông đệ tử kinh ngạc nói khương vô lượng trạng thái rõ ràng không thích hợp leo núi bước chân rõ ràng có chút do dự ta nhớ được nàng năm đó không phải đi trung châu sao có sao thủy n g u y ệ t sư thúc không phải vẫn luôn tại tông môn sao c h ỉ cốc tông đệ tử không hiểu ra sao thật lâu chuyện lúc trước ngươi không biết cũng rất bình thường khương vô lượng xấu hổ lấy sờ lên cái mũi không nói gì thêm nữa cao tấn cũng không đốc tự nhiên nhìn ra khương vô lượng dị thưởng bí mật truyền ấm hỏi lão khương tình huống như thế nào ngươi cùng vị kia thủy n g u y ệ t chân nhân có ân đoán xem như thế đi khương vô lượng chi chi ngâu ngô đáp lại nói sẽ không ảnh hưởng đến đơn đặt hàng sự tình a cao tấn lo lắng nói thế thì không về phần khương vô lượng lắc đầu cười nói trước đó không phải cùng ngươi đã nói ta cùng sử chính lao nhi kia lúc tuổi còn trẻ đồng thời truy cầu qua một vị cô nương sao cao tấn biểu lộ cổ quay nói không phải là vị này thủy n g u y ệ t chân nhân a không sai chính là nàng khương vô lượng âm thầm nghi ngờ nói chỉ là không nghĩ tới nàng vậy mà trở về sử chính lao thất phu kia cũng thật là trọng yếu như vậy sự tình vậy mà cũng không nói với ta một tiếng lại nói ngươi năm đó đến tột u cùng câu đáp quá bao nhiêu cô nương cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ta đây chỗ nào biết khương vô lượng đ i ể u môi nói lại không có thống kê qua cao tấn nghe mắt trợn trắng khá lắm đây là câu đáp bao nhiêu cô nương vậy mà cần phải thống kê cái từ này một lát sau tại chị cốc tông đệ tử dẫn đầu hạ đi vào một tòa ưu tính trong tiểu viện đại trưởng l á o ngay tại bên trong văn bối trước hết l ù i xuống đem ba người đưa đến về sau chị cốc tông đệ tử liền quay người rời đi Đi v hoàng tiểu viện, đầu tiên lao tiền mắt bối khương mất phong nhã vô lượng i có chút cung kính bái kiến một phen từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ được rồi người tiểu tử năm đó cũng coi là ta bắc vọng trâu kiêu ngạo không cần khách khí như vậy lão giả khoát tay cười nói đơn đặt hàng sự tỉnh tiểu sử đứa bé kia cũng nói với ta đồ vật đều mang đến a khương vô lượng khẽ gật đầu quay đầu hướng cao tấn ánh mắt ra hiệu cao tấn cũng không nói nhảm đem chuẩn bị xong phá cực đan đưa qua lão giả tiếp nhận bao khỏa quét mắt hai long gật đầu ngược lại có chút hăng hái đánh giá đến trước mặt cao tấn c h ắ t chợt tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế thượng phẩm phá cực đan tiểu tử tương lai bất khả hạ l ư ợ n g a lao tiền bối quá khen rồi cao tấn khiêm tốn cười một tiếng mặc dù có thể cảm giác được vị lão giả này rất mạnh nhưng tổng cảm giác lão giả trên thân lộ ra một cỗ sắp xuống mồ khí tức xem chừng hẳn là tuổi thọ gần. h trong giả nháy ô không? n nhiều lời, khẽ cười nói, Hàn đúng g có cười chỉ quốc khẽ lời, đi Đàm mắt cao tấn thân ảnh tựa như trong nước bọt nước bình thường biến mất tại nguyên chỗ chu tiểu miêu nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà khương vô lượng thì một bộ bình tĩnh thân sắc biết cao tấn đã được đưa đi hàn đàm đem cao tấn đưa đi hàn đảm về sau họ hoàng lao giả một lần nữa đem ánh mắt rơi vào khương vô lượng trên thân một ngày thời gian thoáng qua liền mất ngươi nếu không ngại liền bồi lao hủ tâm sự giải b u ồ n hoàng lao nói đùa đây là vinh hạnh của ta khương vô lượng cười nói họ hoàng lao giả khẽ gật đầu ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào chu tiểu miêu trên thân đáy mắt có chút hiện lên vẻ khác l ạ à. nha đầu này nhìn xem có chút q u o n mặt tựa hồ ở đ â u gặp q u a thật hay giả lao tiền bối gặp quà ta chu tiểu miêu không hiểu ra sao hiển nhiên không có gì ấn tượng khương vô lượng giới thiệu nói nói ra ngại khả năng không tin nha đầu này chính là viên lão tiền bối vị kia quan môn đệ tử viên lão quan môn đệ tử họ hoàng lao giả con ngươi co r ụ t lại trong đầu không khỏi hiện lên một hình ảnh kia là hắn tại mấy năm trước hướng viên lão xin thuốc lúc cảnh tượng lúc ấy viên lão thân bên cạnh đi theo vị nghịch ngợm tiểu nữ hải cùng trước mắt nha đầu này dáng dấp giống nhau như lúc biết được chu tiểu miêu thân phận về sau họ hoàng lao giả rõ ràng có chút kích động khó có thể tin nhìn về phía khương vô lượng viên lão truyền nhân làm sao lại đi cùng với ngươi ách việc này nói rất dài dòng khương vô lượng cười khan một tiếng không có lộ ra quá nhiều họ hoàng lao giả mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi tới không biết viên lão gần đây được chứ về t i ê n bối sư tôn lão nhân ra ông ta tinh thần đâu chu tiểu miêu cười nói nghe nói tiểu cô nương ngút trời kỳ tài nho nhỏ niên kỷ liền đã đạt đến đại sư cấp tiêu chuẩn họ hoàng lao giả có chút không tốt lắm ý tứ mở miệng hỏi xin hỏi cô nương có thể hay không luyện chế thọ nguyên đan chu tiểu miêu tự nhiên nhìn ra lão giả tâm tư lắc đầu nói sư tôn nói qua chỉ có chờ ta trăm cấp về sau mới có thể đem thọ nguyên đan luyện chế phương pháp truyền thụ cho ta cũng đúng họ hoàng lao g i ả thất vọng thở dài như thế thần đan xác thực không quá thích hợp quá sớm truyền thụ cho ngươi một bên k h ư ơ n g vô lượng t h ấ y hình chỉ có thể bất đắc di thở dài h á n đương nhiên biết họ hoàng lao g i ả tuổi thọ đã không nhiều nhưng không có biện pháp lợi hại hơn nữa tu sĩ cũng chỉ có như vậy một ngày hoặc là dùng thọ nguyên đan tiếp tục mang xuống hoặc là cũng chỉ có thể phát động phi t h ă n g liệu một phen mà thọ nguyên đan chỉ có viên lao cùng viên lao đã từng mấy vị đệ tử có thể l u y ệ n chế hàng năm đi hướng viên l a o xin thuốc l a o quái vật nhiều vô số kệ người bình thường căn bản vòng không lên bốn cao tấn cũng không biết bên ngoài phát sinh tình huống hắn lúc này đã xuất hiện tại một cái rét lạnh lưu ám địa việt ở trong hàn đàm mua phía, nó phía sắp hàng đông đảo trận pháp vết tích đem toàn bộ hàn đàm rất tốt bảo vệ lại nhìn trong tay ngọc giản g bên đương nhiên g o loại trình độ này thống khổ đối với tu sĩ đến nói coi như có thể tiếp nhận nhất là đến đằng sau toàn thân chết lặng về sau cơ hội không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ duy nhất tương đối lung túng chính là thân thể triệt để đánh mất c h i giác không thể động đậy chỉ có thể cùng cái băng điêu đồng dạng ngâm mình ở trong hàn đàm lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua tuy nói thân thể đã mất đi c h i giác nhưng linh hồn cùng ý thức vẫn là thanh tình cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía linh khí nồng n ặ n g lúc này bắt đầu vận hành vô danh công pháp đem chuyển hóa thành tự thân linh lực ta đi cái này cũng quá nhanh đi mắt thấy nguyên linh bên trong phi tốc góp nhặt linh lực cao tấn một trận hoài nghi mình xuất hiện ảo giác muốn biết giống như vậy ngưng thực thành thể lỏng linh khí hắn cũng không phải không có thể nghiệm qua linh thạch vụ hóa khí liền có thể thực hiện nhưng từ linh lực chuyển hóa hiệu suất đến xem linh thạch vụ hóa thất sinh ra thể lỏng linh khí cùng trong hàn đàm thể lỏng linh khí hoàn toàn không cùng đẳng cấp bởi vậy cũng có thể nhìn ra chỉ có hàn đàm bên trong thể lỏng linh khí cũng không phải là đơn giản thể lỏng linh khí thần kỳ như thế thể lỏng linh khí phối hợp vô danh công pháp cường đại chuyển hóa hiệu suất cao tấn tiến độ tu luyện cơ hồ tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên mà lại tại hấp thu linh khí quá trình bên trong thân thể tự hồ cũng nhận được trình độ nhất định tẩm bổ cùng cường hóa sau hai canh giờ cao tấn liền thành công đột phá đến ba mươi bảy cấp trong hàn đàm thủy vị tự hồ cũng giảm xuống một kia cái này ba mươi bảy cấp cao tấn nội tâm cuồng h ỉ không thôi cảm giác tựa như đang nằm mơ đồng dạng mặc dù bản thân hắn cũng nhanh ba mươi bảy cấp nhưng tăng lên kinh người như vậy tốc độ vẫn là để hắn ăn no thỏa mãn cứ theo tốc độ này tại rời đi hàn đàm trước đó chí ít có thể đột phá đến ba mươi tám cấp hiệu suất này đã cùng phục d ụ n g thiên tài địa bảo không kém cạnh nói tóm lại cao tấn đã triệt để yêu ngầm tám m ư bốn họ hoàng lao giả tiểu viện bên này khương vô lượng cùng họ hoàng lao giả một bên nói chuyện phía môn chuyện một bên kiên nhận chờ đợi cao tấn từ hàn đàm ra mà chu tiểu miêu bởi vì khoảng cách thế hệ quá sâu Căn bản tham dự không đi vào, cho nên chỉ có thể nhằm chán bản không nên nhằm tham thể tại t dự đi i vào, ể u viện bên t r o dạo. n ngủ g đi c h o c h u y ệ nguyệt một chút, h ư ơ n Vô về không không. Lượng cùng họ hoàng Lao cùng Hoàng đống nhiên không hẹn mà cùng nhìn về phía trên Giả họ phía mà t h ủ n g u y nha đầu kia tới họ hoàng lao giả trêu ghẹo nói ta nhớ được ngươi tiểu tử năm đó còn truy cầu qua t h ủ y nguyệt nha đầu à. khương vô lượng một mặt xấu hổ ách kia cũng là chuyện quá khứ đang khi nói chuyện một vị phong vận vẫn còn lao phụ nhân liền rơi vào tiểu viện bên trong khẽ không người hướng họ hoàng lao giả sau khi hành lễ ngược lại đem ánh mắt rơi vào khương vô lượng trên thân khương minh đã lâu không gặp đã lâu không gặp đã lâu không gặp khương vô lượng sắc mặt rõ ràng không được tự nhiên thùy nguyệt chân nhân ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú khương vô lượng hồi lâu cảm thụ được khương vô lượng thể nội khí tức kinh người yếu ớt than tiếc nói đã nhiều năm như vậy khương huynh quả nhiên vẫn là như năm đó ưu tú như vậy thùy n g u y ệ t m ộ i tử cũng không kém khương vô lượng bật cười khanh khách khương huynh nói đùa thùy n g u y ệ t chân nhân lắc đầu c ư ờ i khổ ngươi bây giờ thực lực sớm đã không phải tiểu mội ta có thể với tới khương vô lượng nhàn nhạt lấy nói sang chuyện khác lại nói ngươi năm đó không phải đi trung châu sao tại sao lại trở về rồi ngay vậy l ã o phụ nhân sắc mặt mặt khó coi trong mắt tẩn ẩn toát ra một chút đáng chắc cùng thương cảm không nghĩ tới khương huynh còn tại chú ý tuổi nhỏ sự tình thế thì không có chỉ là đơn thuần nghĩ hoặc khương vô lượng bật cười khanh khách lấy thủy n g u y ệ t mội từ thiên tư cũng không về phần tại trung châu lăn lộn ngoài đời không nổi à húng chi lúc trước vị nhân huynh k i a bối cảnh cũng không kém được rồi không đề cập tới những này chuyện t ư ơ n g tâm thủy n g u y ệ t chân nhân thở dài lắc đầu nói một chút khương huynh đi nghe nói ngươi những năm này một mực duy trì tán tu thân phận vì sao không cân nhắc gia nhập một cái tông môn đâu chương bốn trăm ba mươi mốt ba mươi tám cấp chương bốn trăm ba mươi mốt ba mươi tám cấp khương vô lượng tự nhiên có thể nghe ra thủy nguyện chân nhân ý đồ c ư ờ i nhẹ nói khéo từ chối nói nhiều năm như vậy xuống tới đã thành thói quen một người không thích có quá nhiều r à n g buộc thì ra là thế thủy nguyện chân nhân tiếp nối thở dài tiểu mội nguyên bản còn muốn mời khương huynh đến ta chỉ cốc tông làm khách khanh đâu xem ra là không có cơ hội thủy nguyện mội t ử nói đùa quý tông thực lực hùng hậu nhiều ta một cái không nhiều ít ta một cái không ít khương vô lượng cười nói một bên họ hoàng lão giả mở miệng yếu đ t nói đó là bởi vì một mực có lao phu trấn thủ nhưng lão phu bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy đến thời điểm tông môn thực lực tất nhiên rất xuống ngàn trượng mà phía dưới những tông môn n ư ỡ n g kia sớm đã nhìn chằm chằm không về phần a liền ta châu biết đến t r ă m cấp cao thủ quý tông cũng không dưới sáu vị khương vô lượng nghi ngờ nói họ hoàng lao giả đắng chắt lắc đầu t r ă m cấp cao thủ lại nhiều lại như thế nào không có một cái đầy đủ đỉnh tiêm chiến l ự c cuối cùng khó mà vững chắc tông môn địa vị nghe vậy khương vô lượng không khỏi rơi vào trầm t ư nếu như hoàng lao vẫn còn chỉ cốc tông tại bắc vọng châu địa vị liền không người nào có thể dung chuyển nhưng hoàng lao nếu là không có ở đây vậy coi như nói không chính xác một bên khác chu tiểu miêu cũng nghe ra chỉ cốc tông tình cảnh đáng tiếc cùng với nàng không có gì quan hệ mà lại nàng đối tông môn tranh đấu sự tình luôn luôn không có gì hứng thú v ũ trộm dùng thần thức truyền âm nhắc nhở khương vô lượng để hắn hỗ trợ nói chuyện phá cực đan đơn đặt hàng sự tình đáng tiếc khương vô lượng cũng không sốt ruột tiếp tục cùng thủy n g u y ệ t chân nhân giao lưu một chút đã từng chuyện lý thú chu tiểu miêu thấy hình chỉ có thể trong lòng bên trong yên lặng chào hỏi khương vô lượng người nhà thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai thời gian một ngày đối tu sĩ đến nói bất quá thoáng qua liền mất trong tiểu viện quanh q u ầ n họ hoàng láo giả thủy n g u y ệ t chân nhân khương vô lượng ba người tiếng cười nói mà chu tiểu miêu tại bắt quần hồi lâu sau cũng rốt cục đã được như nguyện tại khương vô lượng trợ giúp hạng ký kết cùng cao tấn đồng dạng luyện dược đơn đặt hàng kể từ đó lần sau liền có thể cùng cao tấn cùng đi chỉ cốc hàn đàm thể nghiệm ông ông một trận nhỏ xíu không gian phun trào tiếng vang lên cao tấn lấy một loại hoàn toàn bị đông cứng t r ạ n g thái từ gợn sóng không gian bên trong nổi lên trên thân b ư ớ c lên bạch bạch hà khí u ra họ hoàng láo giả trêu g ẹ o nói khương vô lượng có chút hăng hái dò xét cao tấn một chút gật đầu cười nói xem ra tiểu lão bản thể trạng không sai so năm đó ta mạnh hơn nhiều chu tiểu miêu đôi mắt đẹp t r ợ n tròn nhất kinh nhất xả nói tình huống như thế nào hắn làm sao thành dạng này rồi bình thường từ chị cốc hàn đảm ra đều như vậy khương vô lượng cười nhẹ giải thích nói mà lại hắn dạng này đã tính xong năm đó ta từ hàn đảm ra thời điểm nhưng so sánh hắn chật vật nhiều ngươi xác định hắn không có việc gì sao chu tiểu miêu hơi nhỏ lo lắng dù sao hắn vẫn chờ cùng cao tấn nghiên cứu thảo luận dược lý đâu khương vô lượng nhàn nhạt cười một tiếng không nói gì thêm nữa một bên thủy n g u y ệ t chân nhân lần thứ nhất thấy cao tấn không khỏi có chút hiếu kỳ đây chính là khương huynh vị kia lai lịch bí ẩn tiểu cố chủ không sai khương vô lượng gật đầu nói thế nào so với các ngươi tông trong môn những cái kia nhóc c ò n mạnh hơn nhiều a xác thực thủy n g u y ệ t chân nhân khẽ gật đầu đôi mắt chớp lên nói nho nhỏ niên kỷ liền có như thế cao siêu thuật chế thuốc thực lực cũng như thế ưu tú quả nhiên là một gốc hạt giống tốt quả nhiên là một gốc hạt giống t ố o thần thái kia giống như đang nói thế nào nhà ta tiểu chủ tử lợi hại a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi xác định hắn không phải ngươi đệ tử hoặc là con riêng cái gì t h ủ y n g u y ệ t t r â n nhân ánh mắt cổ q u á i nói khương vô lượng dợ khóc dợ cười làm sao có thể ta muốn là có cái ưu tú như vậy nhi tử hoặc là đệ tử nằm mơ đều có thể cười tình cao tấn nghe một đám người đối thoại trong lòng mắt trận trắng đáng tiếc thân thể tạm thời còn không có làm tan căn bản không động được không cần nghĩ cũng biết trước mắt vị này phong vận vẫn còn lao phụ nhân chính là t h ủ y n g u y ệ t t r â n nhân tuy nói khương vô lượng là cái lao cạn bã nam nhưng ánh mắt vẫn là phẩm bị vẫn là không có vấn đề gì Cái n một giây sau đông nhiên cảm giác thân thể một trận lay động vội vàng nô ra thần thức xem xét chỉ thấy chu tiểu miêu cùng leo cây đồng dạng đang từ sau lưng của hắn hướng hắn trên thân bò một bộ muốn hướng tơi tại cao tấn trên đầu làm mưa làm gió tư thế cao tấn kém chút bị lúc chất tức hộc máu bức thiết muốn hoạt động thân thể ngăn cản nha đầu này vô sỉ hành vi có lẽ là bởi vì cái này nhất nghiệm đầu quá mức m á n h liệt thức hải bên trong bất bại kim thân mạch kín tự động kích hoạt sau một khắc ám kinh ánh sáng nhạt hiện lên ở làn da mặt ngoài nguyên bản bị đông cứng thân thể nháy mắt khôi phục tất cả cơ năng chu tiểu miêu g i o n rén leo đến một nửa trực tiếp bị cao tấn đánh xuống đi ngã cái ngã sấp lên mũi lên mặt đúng không cao tấn quay người nhìn về phía quảng xuống đất chu tiểu miêu sắc mặt xanh xăm nói chu tiểu miêu xấu hổ lấy đứng dậy yếu ớt hỏi nếu như ta nói ta là muốn giút ngươi, ngươi tin không ngươi cứ nói đi cao tấn lạnh lùng đáp lại ai nha chỉ đùa với ngươi nha ngươi đây là làm gì chu tiểu miêu giảo hòn nói a ngươi đã ba mươi tám cấp chơi ạ cái này hàn đ à m hiệu quả tốt như vậy sao cao tấn hừ hừ lấy chừng nàng một chút không thèm để ý hắn trái lại một bên khác hương vô lượng ba người tất cả đều một bộ kinh ngạc biểu lộ tựa hồ không nghĩ tới cao tấn có thể nhanh như vậy làm tan kỹ năng vẫn là thiên phú họ hoàng lao giả rất nhanh chú ý tới cao tấn trên thân t ầ n g kia ám kim sắc ánh sáng nhạt trong lòng âm thầm lấy làm kỳ cao tấn hơi hoạt động hạ thân thể tiến lên bay kiến nói vị này hẳn là thủy n g u y ệ t chân nhân a văn bối cao tấn gặp qua thủy n g u y ệ t chân nhân không cần đa lễ thủy n g u y ệ t chân nhân mỉm cười k h o á t khoác tay nhìn tiểu h ư u dáng vẻ hẳn là thu hoạch không tệ cao tấn kích động gật đầu quý phái chỉ cốc hàn đ à m quả thực thần kỳ đáng tiếc chỉ có một ngày thời gian không sao chỉ cần tiểu h ư u có thể cung cấp đầy đủ pha cực đan tự nhiên có thể tiến vào hàn đ à m tu luyện thủy n g u y ệ t trưởng lão cười nói xem ra vãn bối được nhiều thêm chút sức cao tấn đã không kịp chờ đợi muốn lần nữa tiến vào hàn đảm khương vô lượng thuận thế đứng dậy cáo từ nói đã tiểu lão bản đã thất tình vậy chúng ta trước hết rút l ù i t h ủ y n g u y ệ t chân nhân cùng họ h o à n g láo giả n h a u n h a u đứng dậy đưa tiễn trước khi đi thời khắc khương vô lượng giống như có chút bất đắc dĩ để lại một câu nói ngày khác chỉ có tông nếu là gặp nạn tại hạ tự sẽ tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp đỡ một t h à n h nói xong vung tay hào quấn lên cao tấn cùng chu tiểu miêu biến mất ở chân trời đưa mắt nhìn ba người rời đi t h ủ y n g u y ệ t chân nhân thần sắc rõ ràng có chút phức tạp nhìn chăm chú khương vô lượng rời đi phương hướng thật lâu vô số ngôn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng sâu kín thở dài trên đường trở về cao tấn nghiêm túc cảm thụ được thân thể biến hóa c h ừ đẳng cấp tăng lên tới ba mươi tám cấp bên ngoài thân thể trong trong ngoài ngoài đều chiếm được trình độ nhất định cường hóa thậm chí liền l à n ra đều so trước đó có quan g trạch không ít hàn đàm bên trong dáng dấp ra sao nói cho ta một chút chứ sao chu tiểu miêu tràn đầy phấn khởi mà hỏi đáng tiếc cao tấn căn bản không để ý nàng chu tiểu miêu thấy hình móc méo miệng nói ta sai rồi còn không được sao mau cùng ta nói một chút mà một câu xin lỗi liền xong việc rồi cao tấn hừ cười lạnh nói vậy ngươi còn muốn thế nào mà hừ cao tấn hừ lạnh một tiếng vây vang đắc ý nói chuyện này không có một viên thăng linh đan là tuyệt đối không qua được chương 432, cường đại thăng linh đan chương 432, cường đại thăng linh đan chu tiểu miêu tự biết đối lý chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng cao tấn yêu cầu được được đ ư ợ cùng c lắm thì cho ngươi một viên thăng linh đan là được cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp hướng nàng đưa bàn tay ra c h ờ lần sau lần sau cho thêm ngươi luyện chế một viên chu tiểu miêu có chút im lặng dù sao trong tay viên này thăng linh đan nàng còn muốn mình sử dụng đây cao tấn cười không nói tiếp tục giơ bàn tay đáng ghét chu tiểu miêu táo bạo vây với đầu móc ra thăng linh đan hung hăng đập vào cao tấn trong tay lần này được đi một đại nam nhân nhỏ như vậy tâm nhãn làm gì không tốt ý tứ ca chính là nhỏ như vậy tâm nhãn cao tấn đắc ý thu hồi thăng linh đan tâm tình thật tốt bạch bạch chơi gái đến một phần năm phá giải tiến độ có thể không vui sao đương nhiên hiện tại còn không phải thể nghiệm thăng linh đan hiệu quả thời điểm đại khái cùng chu tiểu miêu miêu tả một chút chỉ cốc hàn đảm cảnh tượng cùng tình huống về sau bắt đầu tiếp tục nghiên cứu thảo luận d ự lý một phen nghiên cứu thảo luận về sau chu tiểu miêu như có điều suy nghĩ rơi vào trầm tư mà cao tấn thì quay đầu nhìn về phía một bên khương vô lượng từ trì quốc tông sau khi đi ra lão nhân này trạng thái rõ ràng không thích hợp trên đường đi đều không nói lời nào suy nghĩ cái gì l ã o khương cao tấn nghi hoặc hỏi sẽ không là đang suy nghĩ người ta thủy n g u y ệ t t r â n nhân a ta nhớ nàng làm gì khương vô lượng ánh mắt t r ố n t r á n h nói còn nói không phải cao tấn n h ị n không được trêu chọc nói ta nhìn thủy n g u y ệ t t r â n nhân xem ngươi ánh mắt rõ ràng không giống nhau lắm ngươi xác định không cùng với nàng lại nối tiếp một chút tiền duyên cái gì khương vô lượng chán tối đen không tốt ý tứ ta khương mẫu người chưa từng ăn đã xong Ú còn rất g i ả n g cứu cao tấn cười nói cái đó là khương vô lượng có chút tự hào nói bốn trở lại tiểu điếm lúc mặt trời đã xuống núi thời gian này cao tấn cũng lời tiếp tục mở trường khí thế ngất trời cùng chu tiểu miêu thảo luận lên dược lý khương vô lượng bởi vì thủy n g u y ệ t chân nhân sự tình tâm tình có chút phức tạp cho nên thẳng tiếp về lên trên lầu chu tiểu miêu không kịp chờ đợi thu xếp lên luyện dược vật một bên bắt đầu luyện chế vừa nói ngươi xác định dạng này thật có thể tại luyện dược quá trình bên trong khứ chứ nhất định dược tính tạp chất sao đương nhiên xác định ta đều thử qua vô số lần cao tấn tự tin nói chu tiểu miêu b á n tín bán nghi nhìn xem trong lò đan cháy hừng hực hòa diễm rõ ràng không quá tin tưởng nhưng ta làm sao cảm giác dạng này chỉ có thể đốt ra một lò cặn bã đâu kia là n g ư ơ i lý giải có vấn đề cao tấn nết miệng cười nói nhưng mà vừa dứt lời trước mặt đan lô liền phịch một tiếng toát ra trận trận khói trắng chu tiểu miêu sạm mặt lại nói ta liền nói ngơi ư nơi này luận không đáng tin cậy a cao tấn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong lò đan cặn bã xem đi xem lại không nên a có phải hay không là ngơi chỗ nào xử lý có vấn đề chu tiểu miêu hiển nhiên đối với mình thủ pháp rất có lòng tin trực tiếp đem dược liệu cùng đan lô hướng cao tân trước mặt đầy dùng tay làm dấu mời được ta đi thử một chút cao tấn được thành công khơi dậy đầu trí trực tiếp bắt đầu nếm thử một phen thuần thục thao tác về sau đem phối trộn tốt vật liệu hướng trong lò đan q u a n g r a bắt đầu cuối cùng l u y ệ n chế đón lấy dựa theo dự g ố c hệ thống q u á n chú đến hắn trong đầu luyện dược lý luận tinh chuẩn điều tiết khống chế lửa cháy đợi cùng nhiệt độ ẩm một lò vật liệu lần nữa hóa thành một đống đen xì cặn bã lần này cao tấn triệt để mộng ta đi tình huống như thế nào ta liền nói không phải vấn đề của ta đi chu tiểu miêu i ĩ u m ô i nhà danh nói lại nói ngơi ư nơi này luận đến tột cùng dựa vào không đáng tin cậy cao tấn trầm mặc không nói cẩn thận xem toàn bộ luyện chế quá trình hơi chút trần trờ về sau từ mình trong túi chữ vật tìm một chút giống nhau dược liệu ra một lần nữa thử một phen lần này luyện chế quả nhiên không có thất bại mà lại đ a n dược tạp chất so chu tiểu miêu bình thường luyện chế ít rất nhiều đồng dạng vật liệu đồng dạng đan lô đồng dạng luyện chế thủ pháp kết quả sau cùng lại hoàn toàn khác biệt cái này khiến chu tiểu miêu không hiểu ra sao tại sao có thể như vậy cao tấn thần đ sắc khổ quái lắc đầu nói có lẽ chính là bởi vì dược liệu phẩm chất quá tốt cho nên mới thất bại nói đùa cái gì dược liệu chẳng lẽ không phải càng chất lượng tốt càng tốt sao chu tiểu miêu không cách nào lý giải nói tại lý luận của ngươi bên trong là dạng này không sai nhưng tại lý luận của ta bên trong liền không nhất định cao tấn như có điều suy nghĩ suy nghĩ nói có chút dược liệu tại phẩm chất hơi kém tình hôn giới ngược lại có thể chịu đựng cao hơn nhiệt độ cùng càng tấp nập hỏa hầu biến động đây là cái gì kỳ hoa lý luận chu tiểu miêu rợ khóc rợ cười cao tấn nói liền giống với một cây cây khô đầu cùng một cây ẩ m ớt đầu gỗ ngươi cảm thấy cái nào càng chịu lửa một điểm đương nhiên là ẩ m ớt đầu gỗ kia không phải cao tấn cười nói dược liệu bên trong tạp chất liền giống với đầu gỗ bên trong trình độ đồng dạng cũng không phải là trình độ càng làm càng tốt có thời điểm trình độ nhiều một chút ngược lại là lựa chọn tốt hơn ngay vậy chu tiểu miêu không khỏi rơi vào trầm tư ở trong đ ó lấy chu tiểu miêu dùng cấp cao dược liệu đổi cao tấn một nhóm cấp thấp dược liệu bắt đầu không ngừng nghiệm chứng cùng nếm thử mà cao tấn thì đánh áp quay người về tới gian phòng của mình tại chính là luyện chế chỉ cốc tông đơn đặt hàng trước đó cao tấn đầy c õ i lòng mong đợi móc ra viên kia thăng linh đan nếm thử trước đó cao tấn chức dùng hoa thải quang đạn đối bầu trời ngoài cửa sổ trồng ấy lần giữ gốc đem giữ gốc giai đoạn vừa vặn kẹt tại tứ giai đoạn đại giữ gốc bên trên dù sao thứ phẩm thăng linh đan chỉ có sáu mươi giây vẫn là sớm đem giữ gốc xếp song tương đối ổn thỏa hô cao tấn hít sâu một hơi hy vọng đừng để ta thất vọng đi ăn vào thăng linh đan về sau một cô nóng bỏng dược lực cấp tốc hướng ngay trong thức hải hội tụ cũng trực kích nguyên linh mà đi cao tấn chỉ cảm giác toàn thân nóng lên vốn nên không có cảm giác nguyên linh vậy mà sinh ra một loại nóng bỏng cảm giác ngay sau đó nguyên linh tiểu nhân đỉnh đầu x u ấ t sắc quang mang hào phóng cũng tại một trận hào quang đẹp mắt về sau phóng đại một vòng cùng lúc đó trong đầu nguyên linh thiên phú tin tức cũng đã nhận được đổi mới Từ l ú cao đầu tối c 400% ngoài định mức tấn ổ tổn n thương, biến thành tối cao 500 ngoài định mức tổn thương. Chính như Thăng Linh đang dựa hiệu tin tức miêu tả như thế, thực đem hắn Nguyên Linh Thiên、Phú、tăng lên tối tức tả thế, thực một hiệu Phú miêu cái cao mức sắc c 500% đem dựa p bậc. Thật t h kỳ hiệu quả. Cao tấn tấm n t ấ tắc lấy làm kỳ lạ một phen không dám lãng phí thời gian tiện tay một phát phong chỉ kình dùng s o n g tứ giai đoạn giữ gốc về sau tiếp tục bắt đầu trồng tầng trồng đến mười hai tầng thời điểm cao tấn không khỏi đám lên lông mày tất nhiên c h i lực không có tăng lên sao cao tấn hiện tại giữ gốc số tầng là mười bốn tầng nếu như tất nhiên tri lực tăng lên lời nói công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động năm giai đoạn giữ gốc tạo thành năm trăm linh ngoài định mức tổn thương cường lực chỉ kình kiếm khí từ cao tấn đầu ngón tay bắn ra biến mất tại ưu ám bầu trời đem bên trong bởi vì không có sử dụng t i ể u pháp cự cho nên phong chỉ tìm kiếm khí rất nhỏ sẽ không có người chú ý tới chương 433, siêu t h ă n linh g m ba m ư ơ 433, siêu thăng linh đan bây giờ hắn rất nhanh liền có thể lên tới cấp 40, đến thời điểm lại phục d ụ n g thăng linh đan liền có thể sớm sử dụng 600% n g o à i định mức tăng tổn thương nghĩ đến bên trong cao tấn liền âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem thăng linh đan phối phương đoạt tới tay mặt khác tùy duyên chi lực nguyên linh x u ấ t sắc là điển hình sáu mặt xúc sắc nói cách khác tối cao chỉ có thể đến sáu tăng tổn thương như vậy vấn đề tới khi tùy duyên chi lực lên tới thất dài thời điểm sẽ là hiệu quả gì trước đó chỉ có thể chờ đợi bảy mươi cấp mới có thể giải khai n g h i hoặc bây giờ có thăng linh đan chỉ cần sáu mươi cấp liền có thể sớm hiểu rõ nói tóm lại thăng linh đan đối với hắn tăng lên thực sự quá lớn cũng không biết thăng linh đan trải qua bách luyện chất biến về sau sẽ chất biến ra hiệu quả như thế nào cao tấn một lần nữa trở lại đan lô bên cạnh đối thăng linh đan tương lai sinh ra mong mỏi mãnh liệt bình phục lại tâm tình bắt đầu luyện chế chỉ cốc tông phá cực đan đơn đặt hàng mà lúc này ngoài phòng chu tiểu miêu còn tại không ngừng nghiệm chứng cao tấn cho ra lý luận Thông vật một kết tấn thích tất một tối Kết biết. nhiều nhiều nghiệp chứng, không hợp nhưng phận chỉ để phá vỡ nàng đối dược học đan cùng luận, này luận đan đúng đan này, nàng luận nhận giải. qua quả liệu, cuối ưu ra cao loại loại cái cái đối lý là lý vỡ được để dược dù dược, dược dược mặc cả bộ sau đó trong vòng vài ngày hai người một bên kinh doanh tiểu điểm một bên nghiên cứu thảo luận dược lý không chỉ là chu tiểu miêu dược lý nhận biết đạt được mở rộng ngay cả cao tấn luyện dược lý giải cũng đã nhận được nhất định bổ túc dù sao chủ lưu thuật chế thuốc sở dĩ có thể trở thành chủ lưu vẫn là có nhất định chỗ thích hợp mà tại cái này mấy ngày nghiên cứu thảo luận bên trong chu tiểu miêu cũng dựa theo ước định mỗi ngày giúp cao tấn luyện chế một viên thăng linh đan cứ như vậy bất chi bất giác đi tới ngày thứ tư cao tấn mắt ba ba nhìn chằm chằm chu tiểu miêu quá trình luyện chế cái này vài ngày hắn mỗi lần đều là toàn bộ hành trình quan sát thăng linh đan luyện chế quá trình nhưng rất nhiều mấu chốt trình tự ý nguyên xem không hiểu bởi vậy có thể thấy được thăng linh đan luyện chế xác thực có chút môn đạo a thành chu tiểu miêu đem đan dược đưa cho cao tấn đôi mắt chớp lên nói lại nói ngươi khối kia gáy tạo rắn biển gan có thể phân ta một nửa sao giá tiền ngươi tùy tiện mở cao tấn cố nén kích động tiếp nhận thăng linh đan thuận miệng cự tuyệt nói không tốt ý tứ ca hiện tại không thiếu tiền chu tiểu miêu nhịn không được phàn nàn nói quỷ hẹp h ỏ i đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý lấy cái gì chân quý phối phương đến đ ổ i ta vẫn là rất tình nguyện cao tấn nết miệng cười nói nói đùa cái gì ngươi làm ta n g ố p ca chu tiểu miêu tức giận nói cao tấn cũng liền thuận miệng nói một chút căn bản không trông cậy vào chu tiểu miêu cầm đan dược phối phương đổi đ ú n g rồi ngươi lơn đặt hàng luyện thế nào còn kém chút chu tiểu miêu có chút bất đắc gì nói cái này vài ngày nàng thường xuyên nghiệm chứng cao tấn luyện dược lý luận cho nên dẫn đến không có thời gian luyện chế trì cốc tông đơn đặt hàng vậy n g ư ơ i n h ư n g phải nắm chặt ta đều đã xong việc cao tấn nhắc nhở đêm nay chế tạo gấp gáp một đợt cũng liền không sai bịt lắm chu tiểu miêu khẽ gật đầu cao tấn không nói gì thêm nữa không kịp chờ đợi trở về phòng trước thiết tốt cấm chế sau đó hít sâu một hơi đầy cõi lòng mong đợi ăn vào thứ năm khỏa t h ă n g linh đan dược hiệu không phải trọng điểm trọng điểm là trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở phục dụng không biết đan dược năm lần phát động g i gốc cơ chế thành công phá giải nên đan dược phối phương ngay sau đó liên tiếp kỹ càng luyện chế phối phương tựa như thể hồ quán đỉnh bình thường quán thâu đến cao tấn trong đầu ha ha xong cao tấn hưng phấn mở to mắt lúc này bắt đầu dựa theo phối phương chuẩn bị gãy tạo rắn biển gan hắn không thiếu tài liệu khác hắn cũng đều có đón l ấ y đến liền nên thực tế thao tác không thể không nói giữ g ố c hệ thống phá giải năng lực là thật ngữ bức cũng không phải là làm ba ba đem phối phương cùng luyện chế chi tiết ném cho ngươi mà là trực tiếp để ngươi chống dâu nắm giữ loại đan dược này nguyên lý, cùng lý luận đương nhiên lý luận sắp xét luận chân chính vào tay thời điểm vẫn là sẽ có chút lạnh nhạt bất quá không sao một lần sinh hai hồi t h ụ c nha liên tiếp nếm thử thất bại hai lần về sau rốt cục tại lần thứ ba luyện chế thành công ra thuộc về mình viên thứ nhất thăng linh đan cùng chu tiểu miêu luyện chế đồng dạng cao tấn luyện ra cũng là thứ phẩm thăng linh đan bởi vậy cũng có thể nhìn ra đan dược này độ khó cao bao nhiêu muốn biết hắn cùng chu tiểu miêu đều đã là đại sư cấp tiêu chuẩn luyện dược sư hô đón lấy đến chính là trọng yếu nhất k â u cao tấn lần nữa bình phục lại tâm tình bắt đầu dùng phổ thông đan dược điệp ra bách luyện giữ gốc rất nhanh bách luyện giữ gốc liền tên đã trên dây sau đó đầy c õ i lòng mong đợi bắt đầu bách luyện giữ gốc thăng linh đan luyện chế khi giữ gốc chi lực bình ổn r ố t vào đan lô một khắc này cao tấn nỗi lòng lo l ắ n g mới xem như hơi bông u xuống đến một chút mà lúc này chu tiểu miêu còn tại chế tạo gấp gáp phá cực đan đơn đặt hàng cũng không có cảm giác được cao tấn luyện dược động thái không phải nàng hiện tại đoán chừng đã hầm mất học trộm phá cực kim đan không có học thành ngược lại bị đối phương học trộm đến thăng linh đan phối phương điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo vùng trong bên trong trong lò đan hỏa bình ổn dập tắt chạm giống trộ ẩn, ẩn mở ra đan lô một khắc này m ù i thuốc nháy mắt tràn ngập ra siêu thăng linh đan phẩm chất thứ phẩm dược hiệu sau khi phục d ụ n g trong thời gian ngắn đem nguyên linh thiên phú tăng lên đến tiếp theo đẳng cấp tiếp tục sáu mươi giây nhưng đột phá mười cấp đẳng cấp hạn mức cao nhất ngoa tạo cao tấn kìm lòng không được kinh ra một tiếng ngoa tạo chật nhìn tựa hồ cùng bình thường thăng linh đan khác nhau không lớn nhưng chính là cái này một tia nho nhỏ khác biệt cho thăng linh đan mang đến to lớn chất biến muốn biết nguyên linh thiên phú đẳng cấp cực hạn chính là mười cấp bởi vì tu sĩ tối cao chỉ có thể tăng lên tới một trăm cấp bởi vậy phổ thông thăng linh đan đối trăm cấp cao thủ đến nói là không có bất cứ tác dụng gì mà siêu thăng linh đan phá vỡ cái này một hạn chế khiến nguyên linh thiên phú có thể đột phá mười cấp hạn mức cao nhất nói cách khác nếu như trăm cấp cao thủ phục d ụ n g siêu thăng linh đan liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thiên phú đẳng cấp tăng lên đến cấp mười một mọi người đều biết trăm cấp về sau thực lực tăng lên sẽ trở nên vô cùng gian nan mà cái này một viên nho nhỏ đan dược liền có thể cho trăm cấp cao thủ mang đến to lớn tăng lên giá trị thực dụng có thể nghĩ đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi nguyên linh thiên phú đầy đủ ưu tú nếu như là rác r ư ỡ i thiên phú tăng lên tới cấp m ộ ư ơ i một cũng không có gì ý nghĩa mặc dù cùng ta dự đoán không giống nhau lắm nhưng coi như có thể tiếp nhận cao tấn có chút hài lòng gật đầu trước đó hắn suy đoán chất biến hiệu quả là vĩnh cựu tăng lên một cấp thiên phú sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng nếu như có thể vĩnh cựu tăng lên một cấp thiên phú vậy liền qua không hợp t h o i t h ư ờ n g thời gian đảo mắt đi tới ngày thứ hai một ban đêm xuống tới cao tấn luyện chế ra mấy khỏa thang linh đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào trừ cái đó ra còn tiện thể luyện chế ra hai viên tráng cốt kim đan vì tiếp x u ố n g chỉ cốc hàn đàm n g â m tắm làm chuẩn bị trước đó bởi vì tráng cốt kim đan sử dụng thể nghiệm quá kém cho nên cao tấn một mực không dám lại dùng tráng cốt kim đan cường hóa xương cốt nhưng trải qua lần trước hàn đàm thể nghiệm về sau hắn cảm giác có thể mượn nhờ hàn đàm đến sử dụng tráng cốt kim đan dù sao ngâm nhập hàn đàm về sau thân thể liền triệt để đã mất đi chi giác đến thời điểm xương cốt coi như lại ngứa hắn cũng không cảm giác được từ gian phòng ra phát hiện chu tiểu miêu chính ghé vào trên k h o y ngủ gật bên cạnh luyện dược sạp hàng loạn thành một bảy thế nào đan dược đều luyện tốt sao cao tấn tiến lên đánh tình nói t ố t t ố t chu tiểu miêu trong thoáng chốc tỉnh táo lại chuẩn bị xuất phát sao cao tấn khẽ gật đầu quay đầu hướng trên lầu la lên lao khương lao khương lao khương tiêu nửa ngày cũng không thấy khương vô lượng đáp lại kỳ quái làm gì đâu đây là nghi hoặc lên lầu gõ cửa nhưng vẫn là không có trả lời chương bốn trăm ba mươi b ố lại muốn so với thử chương bốn trăm ba mươi b ố lại muốn so với thử nói đến từ lần trước từ chỉ cốc tông trở về về sau khương vô lượng cơ hồ không chút đi ra ngoài một mực trạch trong phòng trước đó cao tấn còn tưởng rằng hắn vi tình sở khốn tâm tình không tốt lắm cho nên cũng không thế nào để ý ta đi sẽ không ra cái gì vậy đi cao tấn trong lòng côn g loạn không có biện pháp khương vô lượng nếu là không có hắn còn thế nào cùng thiên linh tông đấu húng chi hắn đã tại khương vô lượng trên thân đầu tư nhiều như vậy cái này nếu là đột nhiên người không có kia không may đến nhà bà ngoại a kết quả là cao tấn trực tiếp thôi động pháp lực cưỡng ép phá vỡ khương vô lượng cửa phòng nhìn thấy trong phòng tình huống về sau cao tấn không khỏi kinh ngạc tại chỗ chỉ thấy k ư ơ n g vô lượng xếp bằng ở trên giường đem tự thân bao phủ tại một tầng cấm chế bên trong k h í tức cường đại tại quanh thân trào lên không ngừng xác nhận khương vô lượng không có chuyện về sau cao tấn không khỏi nhẹ nhàng thở ra ngược lại có chút hăng hái vây xem bắt đầu chu tiểu miêu nghe được phá cửa động tinh về sau cũng t ỏ mò chạy tới lao khương đây là tại l ĩ n h nộ g cái gì sao chu tiểu miêu nháy mắt hỏi hẳn là đúng không cao tấn cũng thật không dám xác định đã khương vô lượng tại trên việc tu luyện có chỗ đột phá cao tấn tự nhiên không tiện đánh gãy cùng chu tiểu miêu cùng một chỗ kiên nhẫn lợi về phần đi chỉ cốc tông sự tình cũng không sốt ruột có thể để hai người vạn vạn không nghĩ tới chính là cái này nhất đẳng liền chờ đến buổi chiều mà khương vô lượng vẫn không có tỉnh lại ý tứ rơi vào đường cùng hai người chỉ có thể tạm thời từ bỏ đi chỉ cốc tông kế hoạch đương nhiên hai người cũng không có nhàn rỗi đã tạm thời không đi được chỉ cốc tông vậy liền t r ư ớ c mở tiệm làm ăn mà chạy vạn g tối thời điểm diệp tiêu đi tới trong tiệm mặc trên người lần trước đi nguyên linh giới lúc trang phục tiêu tiêu tỷ ngươi cũng thật nhiều ngày không đến xem ta chu tiểu miêu chu môi phàn nàn nói ta đây không phải tới rồi sao diệp tiêu bất đắc gì nói gần nhất sự vụ có chút bận rộn hôm nay cuối cùng có thể rút ra đ i ệ u giống cao tấn nhìn xem diệp tiêu chiến đấu giả thần s á c dị d ạ n g nói ách diệp cô nương đây là muốn đi nguyên linh giới sao không sai rất lâu không có cùng miêu miêu cùng một chỗ chiến đấu chuẩn bị cùng miêu miêu cùng đi lội nguyên linh giới diệp tiêu gật đầu cười nói không biết cao công tử có thể hay không cho miêu miêu phê cái giả ách đương nhiên có thể cao tấn yên lặng gật đầu trước đó không cho chu tiểu miêu nghĩ là lo lắng nàng chạy mất nhưng bây giờ đã không cần thiết lo lắng những thứ này dù sao cô nàng này hiện tại đuổi đều đuổi không đi tính ngươi còn có chút lương tâm chu tiểu miêu lòng tràn đầy vui vẻ nói hì hì mệt mỏi lâu như vậy vừa vặn đi nguyên linh giới buông l ò n g một chút diệp tiêu cười nhẹ gật gật đầu ngược lại lần nữa nhìn về phía cao tấn đúng rồi cao công tử muốn hay không cùng một chỗ cao tấn ngần người lại nhìn trong tiệm quản cư vẽ sinh ý chợt gật đầu cũng được ai nha dẫn hắn làm gì ta cũng không muốn để hắn ôm bản tiểu thư đuổi chu tiểu miêu một mặt không tình n g u y ệ n nói ta chỉ nguyện ý để tiêu tiêu tỉ ô m ta đuổi hì hì diệp tiêu tức giận nhìn, nhìn nàng một chút đừng nói như vậy cao công tử vẫn là rất lợi、hại. cao lợi hại hơn n ữ còn có thể có Chu bản n thể tiểu thư lợi hại. Chu tiểu hại. lợi miêu ạ g nghe nói, phương diện chế tấn h thừa nhận hắn、so、với ta mạnh hơn như vậy ném một cái ném, nhưng luận thực lực, hắn cho bản tiểu thư sách cũng không xứng. Diệp tiêu giờ khóc chút u luận tiểu tiêu đầu, ố c cái lực, cũng cười lắc đầu, rõ ràng có chút im lặng. Cao ta ta một t ném ném, bản xứng. ràng lặng. vậy so với giày Diệp giờ giờ rõ ở một bên nghe lứa ra hát tuyến đặc biệt mãi mãi cô nàng này cũng quá cùng một chút ta ta nhớ được ngươi lần trước cùng ta so luyện dược chính là cũng là nói như vậy cao tấn c h â m c h ọ c khiêu khích nói kết quả như thế nào cũng không cần ta nhiều l ờ i a nghe vậy chu tiểu miêu phách lối khí diễm rõ ràng có chút không nhịn được đó là bởi vì ta trước đó không rõ ràng ngươi luyện dược trình độ a vậy ngươi làm sao biết ta thực lực nhất định không bằng ngươi đây cao tấn c ư ờ i hỏi có thể khi dễ anh ta nhiều người đi cuối cùng đều bị ta đánh ngã ngươi cũng giống vậy chu tiểu miêu hai tay ôm ở trước ngực tự tin coi chư ơ n g dương ngươi sẽ không coi là có thể đánh bại anh ta rất đáng gờm a táng hồn h ả i thế hệ trẻ tuổi bên trong s o anh ta lợi hại vừa nắm một bó to ngay cả tiêu tiêu tỉ đều có thể án lấy anh ta đánh cao tấn nghe được sửng ư sốt một chút mẹ nó có nói mình như vậy anh rồi sao lời này nếu để cho chu kiếp nghe được ngươi xác định hắn sẽ không tức hộp máu sao cao tấn biểu lộ cổ quái nói cái này có cái gì hảo hảo khí chu tiểu miêu lơ lên nói hắn hiện tại xác thực rất bình thường nha b ấ t quá theo khí vận thân thể không ngừng thành hình anh ta khẳng định sẽ càng ngày càng lợi hại diệp tiêu thấy hai người cãi đi cãi lại vội vàng hòa giải nói đi hai vị chúng ta hiện tại là đồng đội cũng không phải đối thủ thảo luận những thứ này làm gì không được ta hôm nay chính là muốn để hắn biết mình bao nhiêu cân lượng chu tiểu miêu ngạo khí chậm dai nói nếu không phải là bởi vì có khương lao đầu che chở bản tiểu thư sớm đem hắn buộc về thiên linh tông có ý nghĩa sao diệp tiêu dở khóc dở cười nói đương nhiên là có chu tiểu miêu nghiêm túc nói tối thiểu có thể để cho hắn về sau đối ta tôn trọng một chút để hắn biết bản tiểu thư căn bản không sợ hắn sợ chính là khương lao đầu nghe chu tiểu miêu bạ dạ bạ dạ nói như thế một đồng lớn cao tấn thật đúng là bị nàng hù dọa kết hợp trước đó chu tiểu miêu muốn tỉ thí với hắn lúc diệp tiêu biểu hiện không chừng cô nàng này thật đúng là có chút bản sự muốn biết ngay lúc đó diệp tiêu đã từng gặp qua lực chiến đấu của hắn nhưng y nguyên có thể nói ra hắn khẳng định đánh không lại chu tiểu miêu tuy nói cao tấn lần trước tuyệt không bại lộ mình chân chính thực lực nhưng cũng đủ rồi nói rõ diệp tiêu đối chu tiểu miêu thực lực đánh giá rất cao chỉ nói không luyện giả kỹ năng là ngựa chết hay là lựa chết ta đi nguyên linh giới linh lợi chẳng phải biết cao tấn tràn đầy phấn khởi nói nói thật ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái này tiểu trang bức phạm là thật lợi hại hay là giả lợi hại chu tiểu miêu rảo hoạt cười một tiếng muốn hay không lại đánh cược một lần được làm sao cái cược biện pháp cao tấn vô cùng bình tĩnh liền so với ai khác có thể tại nguyên linh giới sông cao hơn chu tiểu miêu tràn đầy tự tin nói ngươi nếu bị thua liền ngoan ngoãn làm tiểu đệ của ta về sau coi ta là cô n ã i n ã i đồng dạng cung cấp trọng yếu nhất chính là ngươi muốn đem phá cực kim đan luyện chế phương pháp dạy cho ta cao tấn gật đầu cười nói vậy ngươi nếu bị thua đâu ta thua chu tiểu miêu ngây người nói không có khả năng ha ha lần trước ngươi cũng là nói như vậy cao tấn đùa cật nói chu tiểu miêu tràn tối đen được ta muốn là thua tùy ngươi xử trí như thế nào cao tấn hài lòng gật đầu vậy liền định như vậy phiền p h ư c diệp cô nương hỗ trợ chứng kiến một chút diệp tiêu ở một bên nghe thẳng lắc đầu lúc đầu chỉ là thừa dịp nhản dỗi tìm đến hai người đi lội nguyên linh giới không nghĩ tới hai người này lại bắt đầu đánh cược nếu không vẫn là lần sau đi diệp tiêu đột nhiên ý thức được mình đến n h ầ m không được liền lần này cao tấn cùng chu tiểu miêu chăm miệng một lời hai bên lạnh lùng đối mặt ai cũng không phục a i diệp tiêu thấy hình chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng chu tiểu miêu trực tiếp thả ra thân thức chuẩn bị cùng hai người tiến hành thần n i ệ m dây dưa đ ú n g rồi trước báo một chút riêng phần mình nguyên linh giới độ cao đã muốn so ai sông cao hơn kia dĩ nhiên muốn đi tiến độ cao nhất vị trí đi tọa độ của ta đi ta lần trước cùng diệp cô nương đã giết tới một trăm hai mươi cấp khu vực cao tấn tự tin mở miệng nói đã thấy diệp tiêu muốn nói lại thôi biểu lộ là lạ ngay sau đó liền nhìn thấy chu tiểu miêu hướng hắn quăng tới một vòng khinh bị ánh mắt cắt nói ngươi không được ngươi còn không thừa nhận đi tọa độ của ta đi bản tiểu thư đều đã bên trên một trăm sáu cao tấn nghe s ừ n g sốt một chút khá lắm có thể giết tới một trăm sáu mươi cấp khu vực xem ra cô nàng này xác thực rất là không đơn giản thế nào sợ rồi sao chu tiểu miêu đắc ý nói hiện tại nhận thua còn kịp thụ linh c h i cảnh chương 435, t h ụ linh c h i cảnh sợ cái cọp lông trực tiếp đi lên cao tấn cũng không có nhận sợ hắn sở dĩ m ư ờ đến 120 cấp khu vực chủ yếu là đi nguyên linh giới thời gian không nhiều mà lại cũng không nghĩ tới muốn hướng cao đánh dù sao sinh mệnh cấp độ có hạn quá cao cấp thần phách cũng xuyên không lên thật muốn truy cầu cực h ạ đừng nói là 160 cấp liền xem như 260 cấp khu vực hắn cũng có nắm chắc sông đi lên diệp tiêu ở một bên lắc đầu liên tục hắc hắc vậy nhưng đứng vững vàng chờ một lúc tiến vào chớ để cho dọa nằm xuống chu tiểu miêu đắc trí cười một tiếng dẫn đầu tiến vào nguyên linh giới cao tấn cùng diệp tiêu thấy hình thông qua thần niệm dây dưa định vị nhao nhao theo vào không gian thay đổi trời đất quay cuồng một giây sau ba người đã xuất hiện ở nguyên linh giới tầng hai mươi mông rách nát đại điệu bên trên cùng cao tấn trước đó một trăm hai mươi cấp khu vực so sánh khoảng cách tinh hồng mái vòm rõ ràng càng gần một chút cách đó không xa đông đảo kỳ hình quái hình dáng nguyên linh quái vật du đãng tại hoa nguyên n g phía trên tản ra mãnh liệt hung lệ chi khí tiêu tiêu tỉ đi theo ta đi đi theo hắn không an toàn chu tiểu miêu nhìn ra xa xa bảy quái vật một chút rất có loại hào tình vạn trượng ý tứ à liền chúng ta chính đối phương hướng một mực sông đi lên ai sông cao hơn a i t h ắ n g tùy tiện cao tấn bình tĩnh gật đầu yên lặng kích hoạt lên bất bại kim thân ngươi nếu là trong lòng không chắc liền theo sát điểm thời khắc mấu chốt bản tiểu thư còn có thể vớt người một thành chu tiểu miêu nói xong trực tiếp tràn đầy tự tin sông về cách đó không xa bảy quái vật tiêu tiêu tỉ m a u cùng bên trên diệp tiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói cao công tử làm gì cùng với nàng phân cao thấp đâu cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng có chút hăng hái mà hỏi lại nói cô nàng này thực lực đại khái cái gì trình độ rất mạnh diệp tiêu ý vị thâm trường nói cùng với nàng luyện dược trình độ mạnh như nhau một ít tình huống d ư ớ i khả năng so với nàng luyện dược trình độ còn mạnh hơn có chút ý tứ cao tấn cười nhạt gật gật đầu đang khi nói chuyện chỉ nghe phía trước chuyển đến một tiếng hưng phấn hô to vu hồ cao tấn cùng diệp tiêu không hẹn mà cùng nghe danh vọng đi chỉ thấy chu tiểu miêu tiện tay hướng trong miệng lấp mấy khỏa đáng dược quanh thân đỗng nhiên xoay quanh ra một mảng lớn từ màu đen lông vũ tạo thành gió lốc phòng hộ đồng thời lấy chu tiểu miêu làm trung tâm xung quanh mười mấy mét bán kính bên trong ẩn ẩn b ị kín một tầng hào quang kỳ dị ngay sau đó chu tiểu miêu một đầu đâm vào trong b ầ y quái vật mang theo quanh thân hát vũ gió lốc cuốn vào hoàn toàn không có đem hàng trăm hàng ngàn nguyên linh quái vật để vào mắt hô hô, hô. hát ô h vũ gió lốc rất nhanh tại quái vật b ầ y bên trong tứ ngược ra nhấc lên từng mảng lớn hai ba ngàn tổn thương số lượng mặc dù tổn thương tần suất rất cao nhưng này một ít tổn thương đối với hơn một trăm sáu mươi cấp quái vật đến ó i hiển nhiên không quá đủ nhìn quả thực cùng cạo gió đồng dạng liền cái này cao tấn n h i hoặc nhìn về phía diệt tiêu đã thấy diệp tiêu cời ư không nói ra hiệu cao tấn tiếp tục xem tiếp một lát sau cao tấn liền thấy được làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn chỉ thấy chu tiểu miêu đỉnh lấy hắc vũ gió lốc tại quái vật bảy bên trong tứ ngược sau một thời gian ngắn đi theo tại nàng quanh thân tầng kia quang thải kỳ dị lĩnh vực cũng tại không ngừng sáng lên đón lấy kỳ dị lĩnh vực tại chu tiểu miêu ý niệm điều khiển hạ nổ tung một mảnh chói lọi b ọ nước lĩnh vực phạm vi bên trong quái vật trên đầu nháy mắt phiêu khởi từng chuỗi số liệu không đồng nhất tổn thương số lượng mặc dù số lượng không giống nhau lắm nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là năm chữ số trở lên tổn thương. hơn nữa còn không là bình thường năm chữ số mà là từng mảng lớn năm sáu vạn tổn thương số lượng trong lúc nhất thời lĩnh vực phạm vi bên trong quái vật trực tiếp bị đánh dụng một mảng lớn hp cao tấn nhìn một mặt mẫu b ư ớ c ngoa t ạ o vừa vặn xảy ra chuyện gì đây chính là miêu miêu nguyên linh thiên phú tụ linh chi cảnh có thể đem lĩnh vực bên trong hết thể công kích chỗ tiêu tán năng lượng thu thập lại cũng đem thu thập lại năng lượng lấy nhất định bội xuất tại lĩnh vực bên trong dẫn bạo diệp tiêu giới thiệu nói nói cách khác lĩnh vực bên trong sinh ra công kích càng nhiều công kích càng mạnh lĩnh vực nổ tung tổn thương cũng liền càng cao mọi người đều biết bất luận cái gì hình thức công kích đều sẽ sinh ra hao tổn năng lượng mà tụ linh chi cảnh hiệu quả liền đem phạm vi bên trong những này hao tổn rơi năng lượng thu thập lại sau đó đem những này năng lượng dẫn bạo vì tổn thương tương đương với một loại biến hướng tá lực đả lực cao tấn kinh ngạc lấy chừng t o m mắt không có biện pháp cái này thiên phú quả thực vô địch nhất là tại nguyên linh giới loại quái vật này số lượng khổng lồ địa phương hoàn toàn chính là chu tiểu miêu sân nhà cao tấn mặc dù là lần đầu nghe nói cái này thiên phú nhưng cơ hồ có thể khẳng định tụ linh chi cảnh tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp thiên phú hàng ngũ bởi vì từ trên lý luận tới nói Tụ linh chi cảnh là không có thương tổn nhất, trong Linh là lĩnh Chi vi sinh Cảnh không hạn cần bên công chỉ phạm kích có mức cao nhất, chỉ cần lĩnh vực phạm vi bên trong sinh ra đương ủ đủ nhiều, thu thập thời gian đủ dài, liền có thể đánh ra vô cùng lớn tổn thu thập thời thể h dài, t ra có vô b nhiên g vào điểm này, là điểm đủ đem đầy đ lên n ỉ cấp t phú hàng ngũ. Đương nhiên, điều ư ơ n n g h ê n đ i kiện tiên quyết là chu tiểu miêu trước tiên cần phải đứng được ở. nếu như đứng đều đứng không vững như vậy cái gọi là vô hạn tổn thương cũng liền không có ý nghĩa gì mà tại cao tấn khiếp sợ quá trình bên trong chu tiểu miêu lại dẫn nổ một lần tụ linh c h i cảnh lĩnh vực phạm vi bên trong số lớn quái vật tại chỗ tán loạn tàn mát ra một chút màu xanh trắng toàn cầu tiêu tiêu tỷ người làm gì đâu mau cùng lên a thấy diệp tiêu còn không có cùng lên đến chu tiểu miêu trở lại la lên tóm lại cao công tử chỉ có thể tự cầu phúc diệp tiêu đồng tình nhìn cao tấn một chút bước nhanh đi theo rất hiển nhiên diệp tiêu cũng không cho rằng cao tấn có thể đánh thắng chu tiểu miêu cao tấn mặc dù bị tụ linh chi cảnh khiếp sợ quá sức nhưng cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ thua t ư ơ n g phản tụ linh chi cảnh uy lực thành công khơi dậy hắn đ ầ u trí vậy l i ề n nhìn xem ta đến tột cùng có thể sông cao bao nhiêu đi cao tấn nhìn chăm chú một chút đỉnh đầu tinh hồng quỷ dị bầu trời trong mắt chiến ý bốc lên sau đó liền hướng chu tiểu miêu hai người bên cạnh bảy quái vật giết tới trước dùng tiểu pháp c ử viễn trình xạ kích điệp ra giữ a gốc rút ngắn khoảng cách về sau thuận thế dùng tính nhãn quét hạ quái vật số liệu mặc dù quái vật hình thái thiên kỳ bách quái nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất hp trên cơ bản cũng liền tại chừng m ộ ư ơ i vạn lưu động có chút loại hình quái vật thậm chí chỉ có bảy tám vạn lượng máu điểm ấy hp với hắn mà nói thực sự không có gì độ khó liên tiếp mấy phát giữ gốc kỹ năng số giới nhẹ nhóm giải quyết hết mạng lớn quái vật hướng về chỗ cao một đường h vang tiến mạnh một bên khác chu tiểu miêu vốn là cường lực lại tăng thêm diệp tiêu cái này hỏa hệ đại pháp sư phụ trợ tiến lên tốc độ rõ ràng so cao tấn nhanh không ít dạng này c h ậ t nhìn đánh hai tựa hồ có chút không công bằng nhưng trên thực tế diệp tiêu cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả sau cùng bởi vì nguyên linh giới cực hạn so không phải ai tiến lên càng nhanh mà là ai có thể đứng tại cao hơn độ cao đến cuối cùng quyết thắng thua thời điểm diệp tiêu tự nhiên sẽ không lại tham dự chu tiểu miêu chiến đấu ẩm ẩm ẩm tại diệp tiêu chợ giút hạ chu tiểu miêu tụ linh chi cảnh sắp vỡ một mảng lớn rất mau cùng cao tấn kéo ra khoảng cách a g i á hỏa này tổn thương làm sao cao như vậy chu tiểu miêu vốn định bay đầu trào phúng cao tấn vài câu lại bị cao tấn một phát đại giữ gốc đánh ra tổn thương số lượng giật này mình đều nói cao công tử vẫn là rất lợi hại diệp tiêu khẽ cười nói c h ắ c không được có thể khi dễ anh ta đâu quả thật có chút mà môn đạo chu tiểu miêu biểu môi nói đáng tiếc cùng bản tiểu thư so cuối cùng kém một chút đừng đắc ý quá sớm quên lần trước là thế nào thua rồi diệp tiêu tức giận nói chu tiểu miêu lơ đánh b i u môi hiển nhiên không có đem diệp tiêu nhắc nhở coi ra gì chương bốn trăm ba mươi sáu lại gặp thần bính khách chương bốn trăm ba mươi sáu lại gặp thần binh p h á c h không chỉ có như thế còn cố ý hướng về sau phương cao tấn r ê u cận một câu cố lên cao lão bản chúng ta đi trước trước mặt trên đỉnh núi chờ ngươi hy vọng ngươi còn có thể theo kịp đến nói xong đắc ý cười một tiếng lần nữa bắt đầu thu thập bốn trụ giật tán năng lượng tại nàng thiên phú cảm giác bên trong vô luận là nàng cùng diệp tiêu công kích vẫn là nguyên linh bọn quái vật công kích hết thẻ công kích hình thức đều sẽ lấy năng lượng mạch lạc hình thức hiện ra tại nàng trong đầu liền như là nàng mỗi ngày nhìn trộm cao tấn luyện dược nhìn thấy hình tượng không sai bị lắm chỉ bất quá công kích sinh ra dòng năng lượng cùng luyện dược sinh ra dược tính năng lượng không giống nhau lắm mà tại quái vật nhóm công kích quá trình bên trong chắc chắn sẽ có một bộ phận năng lượng tiêu tán ra mà những n à y tiêu tán ra dòng năng lượng chính là nàng bắt giữ cùng thu thập mục tiêu chỉ cần là tại tụ linh chi cảnh bên trong tiêu tán ra năng lượng nàng đều có thể dễ như t r ở bàn tay đem bắt giữ cũng hóa thành tụ linh chi cảnh bạo tạc lực lượng đợi đến kỹ năng góp n h ặ t không sai biệt lắm về sau chỉ cần nàng nhẹ nhàng một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem những này năng lượng dẫn bạo vê anh một đ o ạ tụ linh bạo phá về sau bán kính hơn mười mét phạm vi bên trong bảy quái vật lần nữa bị t h a n h k h ô n g hai người một đường hát vang tiến mạnh cùng cao tấn khoảng cách kéo đến càng ngày càng xa mà lúc này cao tấn bên này thì là tại không nhanh không chậm đều đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến một phương mặt là muốn cùng chu tiểu miêu hai người kéo ra khoảng cách miễn cho bị phát hiện giữ gốc rơi xuống dị thường khác một phương mặt thì là tại kiên nhẫn điệp ra bất bại kim thân song kháng dù sao càng đi chỗ cao đi quái vật đẳng cấp cùng tổn thương liền càng cao cho nên tự nhiên là tại chỗ thấp thời điểm chồng song kháng tương đối tốt 97, 99. 100. cao tấn một bên đánh giết quái vật một bên tính toán quái vật số lượng khi con thứ một trăm quái vật ngã xuống thời điểm thành công ngưng tụ ra một viên vàng l ó n g ánh thần phách quang cầu không thể không nói cái này đẳng cấp cao quái vật giữ gốc rơi xuống chính là mạnh đi lên liền ra một viên đế phách tiến lên nhặt lên quang cầu xem xét một phen thuộc tính sôi nổi trước mắt đế khí phách hôn ép một trăm sáu mươi lăm chủ thuộc tính hv ba nghìn ba trăm phó thuộc tính hv ba nghìn ba trăm hv ba nghìn ba trăm hv ba nghìn ba trăm nhìn thấy thuộc tính máy mắt cao tấn khỏe miệng không tự giác có quá một chút khá lắm bốn khí huyết từ đầu đế phách ngươi muốn nói nó rác rưởi đi hắn cũng không phải rất rắc rưởi dù sao một viên đế phách bên trên xuất hiện bốn đầu giống nhau từ đầu s á t x u ấ t cực kỳ nhỏ nhưng ngươi muốn nói nó là cực phẩm đi nó lại tính không lên đúng nghĩa cực phẩm nhiều lắm là cũng liền đối một chút cực độ ỉ lại khí huyết tu sĩ xem như cực phẩm đối đại đa số tu sĩ đến nói chỉ có thể chấp nhận lấy dùng cái này mẹ nó được không dễ dàng đi một lần vận vậy mà cho ta tới như thế một viên kỳ hoa cao tấn dợ khóc dở cười lắc đầu yên lặng đem đế phách thu vào chữ vận đại trong bất chi bất giác chung quanh nguyên linh khoái vật đẳng cấp đã đi vào một trăm bảy mươi ba cấp mà cao tấn cũng giữa bất chi bất giác tích lũy ra nhiều lần giữ gốc rơi xuống sự thật chứng minh khoái vật đẳng cấp càng cao đế phách tỷ lệ rất liền càng cao liên tiếp mấy lần giữ gốc rơi xuống đến cơ bản đều là vàng óng ánh đế phách thử xác cực phách ngược lại thành số ít đáng tiếc vô luận là cực phách vẫn là đế phách thuộc tính đều không ra thế nào sửng sốt ngay cả một đầu n ụ c thân cường độ cùng bổ sung năng lượng tốc độ từ đầu cũng không thấy đều là chút khí huyết phòng ngự phát kháng pháp lực giá trị tốc độ thần nghiệm khiến ra đầu run lên lại nói cái khác tu sĩ thần phách từ đầu cũng đen như vậy sao cao tấn còn tưởng rằng là giữ a gốc rơi xuống nguyên nhân mới dẫn đến hắn ra cực phách cùng đế phách đều như thế kéo vợn ư thật tình không biết thần phách từ đầu trên thực tế chính là buồn nôn như vậy bằng không mà nói t h c phẩm thần phách cũng sẽ không như vậy đắt giá siêu, siêu. Siêu. một phát hoa thải quang đạn bắn về phía phía trước bảy quái vật chuẩn bị trồng một phát đại giữ gốc không nghĩ tới mới vừa ra tay trong đầu liền vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở a độ thuần thục tăng lên sao không tệ không tệ cao tấn có chút ngạc nhiên nhìn một chút hoa thải quang đạn kỹ năng tin tức phát hiện độ thuần thục đã từ 42 điểm tăng lên tới 53 điểm bội xuất cũng biến thành lực đạo 83 pháp thương 83%, đáng tiếc tổn thương vẫn là không quá ra sức chí ít tại đối mặt những n à y 170 cấp trở lên nguyên linh quái v ậ t lúc tạo gió lợi hại từ độ thuần thục tăng lên trong hưng ơ phấn bình phục lại đến tứ giai đoạn đại giữ gốc đã vào chỗ vê và anh một phát tật hỏa hoành kích kiếm x u ố n g d ư ớ i trực tiếp thanh không phụ cận quái vật cùng lúc đó một viên vàng n ó n g anh đế phách cũng theo đó ngưng tụ ra bởi vì một mực tại da rác rưởi thuộc tính đế phách cho nên cao tấn cũng không có báo cái gì hy vọng không nhanh không chậm tiến lên xem xét bắt đầu xem xét phía dưới một tiếng họa tào thốt ra đế thần binh phách hôn ép một trăm bảy mươi ba chủ thuộc tính lực đạo một trăm bảy mươi ba phó thuộc tính phòng ngự xuyên thấu một trăm bảy mươi ba lực bộ phát mười bảy bây ổ sung sớm tàu, tàu, tàu, Muốn năng lượng Ngoa ngoa ngoa lên, bay lên. Muốn biết, hắn hiện tại thần binh phách vẫn là 80 hôn ép, nếu không phải tiểu pháp cự tuyệt phẩm nội tình đủ mạnh, sớm nên là tốc biết, tại tiểu tuyệt thải. phách cự độ đủ đào bay b phẩm phải pháp ép, giờ viên này thần binh phách với hắn mà nói quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tại đông đảo thần, phách chủng loại bên trong, thần binh phách mang tới tổn thương tăng lên không thể nghi ngờ là lớn nhất mà lại viên này thần binh phách từ đầu cũng rất ưu tú bởi vì có một đầu thêm lực buộc phát từ đầu Tuy tại tâm thể nói hắn hiện tại chỉ có cực niệm lóe lên cùng súng ống lực đạo hạch tâm có thể đánh bạo phát, nhưng có lóe có chỉ hạch Pháp, đạo bạo cực lực v ề sau sẽ khẳng định sẽ học t ậ p một chút lệnh lực đạo hệ song tu kỹ năng, sớm chút tu tối có thể lệch lực hệ đạo đến. song sử năng, dụng kỹ có Về phần chủ thuộc tính là lực đạo vấn đề này với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề bởi vì tiểu pháp cự có thể đem lực đạo cùng pháp thương tương hỗ truyền hóa đáng tiếc muốn 173 điểm h ồ n ép mới có thể sử dụng không phải tổn thương có thể trực tiếp bay lên cao tấn âm t h ầ m bất đắc dĩ nói xem ra cần phải nắm chặt thời gian lên tới cấp b ố hắn hiện tại là ba cấp sinh mệnh cấp độ là một điểm mà trước mắt hắn tu luyện mạch suy nghĩ rất rõ ràng trước đem đẳng cấp kéo đến cấp bốn mươi sau đó lại đem lực đạo cùng thần n i ệ m song song ba phá đến lúc đó sinh mệnh cấp độ liền có thể đạt tới hai trăm điểm nếu như chỉ đạt thành một cái ba phá sinh mệnh cấp độ là một trăm bảy mươi điểm vừa vặn không q u á đủ cho nên chỉ có hai cái ba phá mới có thể trang bị viên này thần bình p h á c h nói tóm lại lần này nguyên linh giới c h i hành đã đáng giá chật chật cũng không biết k i a hai cô nàng hiện tại d é t tới chỗ nào lấy lại tinh thần nhìn ra xa một chút phương xa sớm đã không nhìn thấy chu tiểu miêu cùng diệm tiêu thân ảnh Bất quá không quan hệ, lấy đến rất nhanh liền có thể quá quan không k hệ, nhanh đến liền đó đổi có i một các có nàng. Bây giờ bất bại kim thân song kháng hơn ngàn, hoàn toàn yên gan giờ Bây bất thể tâm to kim Ẩm, Ẩm, Ẩm. phía sông đã điệp ra nàng, về trước. về phen kỹ năng phối hợp xuống rất nhanh trồng ra một phát đại giữ gốc sau đó bóng đen lưu buộc vừa mở đường k í n h bốn m tám tử sắt chùm sáng như pháo điện từ bình thường nộ bắn ra hướng về phía trước mỗi giây một vạn bậy khủng bố tổn thương thế như chè tre vây công tới nguyên linh quái vật căn bản không tới gần được rất nhanh liền sẽ bị hòa tan ở trong tối tử sắc quang mang bên trong cứ như vậy ở trong tối ảnh lưu buộc mánh liệt hỏa lực hạ ngạnh n g s i n h s i n h tại khắp nơi trên đất quái vật trên cánh đồng hoang mở ra một đầu tự sắc tiền đồ tươi sáng mà cao tấn thì dọc theo đầu này tiền đồ tươi sáng cấp tốc hướng chỗ cao xuất phát ngẫu nhiên rơi xuống cực phách hoặc là đế phách thời điểm dừng lại đến nhặt một đợt sau đó tiếp tục tiến lên chương 437, t ă đang đỉnh chương 437, t ă đang đỉnh lúc này chu tiểu miêu cùng diệp tiêu đã g i ế t tới 199 c ấ p khu vực khoảng cách nguyên linh dưới tầng hai điểm cao chỉ còn cách xa một bước cùng lúc đó hai người tiến lên bước chân cũng đã gần như cực hạ chu tiểu miêu tụ linh chi cảnh chuyển vận mặc dù rất đủ nhưng tự thân đã rất khó đứng được ở cho dù dựa vào hồi huyết đan thuốc h t thuê y nguyên nào hào rơi xuống vê anh tích xúc đã lâu tụ linh chi cảnh lần nữa rất bạo tại quái vật bên trong nhấc lên một trận kinh người bạo tạc phối hợp diệp tiêu hỏa diễm pháp thuật thành công thanh không xung quanh mấy chục cái nguyên linh quái vật thêm ít sức mạnh hẳn là có thể tới đỉnh núi chu tiểu miêu ngóng nhìn gần trong gang t ấ c tầng hai đ ỉ n h phòng hít sâu một hơi dứt khoát quyết nhiên xông tới diệp tiêu thấy hình cũng chỉ có thể kiên trì theo sau tiêu tiêu tỉ ngươi nghỉ ngơi trước ta tự mình tới chu tiểu miêu nhìn Có, lại để cho Diệp tiêu trợ. có thể làm sao? lắng chăm chú phía trước mãnh liệt mà đến hai trăm cấp bảy quái vật trong lòng âm thầm tính toán một phen sau đó lần lượt hướng trong miệng lấp mấy k h ỏ a đạn dược thuộc tính tăng lên trên diện rộng đồng thời tụ linh chi cảnh cũng tại thăng linh đ a n tăng phúc hạn tăng lên tới tiếp theo đẳng cấp trước đó cũng đã nói tụ linh chi cảnh đang thu thập tiêu tán năng lượng về sau là lấy nhất định đội xuất nổ tung mà theo thiên phú đẳng cấp tăng lên nổ tung bội s u ấ t cũng sẽ tăng lên bởi vậy tụ linh chi cảnh mỗi lần tăng lên một cấp đối dân bạo tổn thương tăng lên đều là to lớn tiêu tiêu tỉ theo sát điểm đừng để quái vật làm bị thương ngươi chu tiểu miêu ra hiệu diệp tiêu đ ổ i theo phong thích hắc vũ gió lốc đem diệp tiêu bao phủ trong đó bắt đầu một chút xu í hướng đỉnh núi thúc đẩy ngao ngao ngao vô số hai trăm cấp nguyên linh quái vật như là như chó điên tại tụ linh chi cảnh hào quang kỳ dị hạ hướng chu tiểu miêu khởi xướng vây công hắc vũ gió lốc mặc dù có thể ngăn cách một bộ phận quái vật tới gần nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cách bọn quái vật công kích từ xa hai người huyết tuyến bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống trượt chu tiểu miêu tay nâng một thanh lơ lửng tinh xảo tiểu dao găm không ngừng hướng bốn phía bắn ra một vòng một vòng màu đen lông vũ kiếm khí những n à y lông vũ kiếm khí tổn thương không cao nhưng lại có được cực mạnh ám thuộc tính phụ thuộc hiệu quả xung quanh quái vật lực phòng ngự cùng linh thể cường độ bị không ngừng suy yếu thang linh đan dược hiệu đã tiếp tục hơn phân nửa hai người lượng máu cũng đã còn thừa không có mấy chu tiểu miêu khe quát một tiếng bỗng nhiên dẫn nổ tụ linh tri cảnh vê anh trói lọi mà mê miễn bạo tạc hiệu quả tại lĩnh vực bên trong tràn da đông đảo hai trăm cấp quái vật bị nháy mắt nổ thành nửa huyết linh thể ảm đạm không ánh sáng chu tiểu miêu thấy hình cấp tốc ăn vào một viên hồi huyết đan thuốc bắt đầu tiếp tục góp nhặt năng lượng tại dạng này không ngừng tuần hoàn qua lại bên trong chu tiểu miêu rốt cục chật vật leo lên nguyên linh dưới tầng hai tối đình phong khi nàng đứng tại đỉnh núi một khắc này hp cũng chỉ thừa cuối cùng hơn một ngàn điểm phàm là nàng vừa vặn sai lầm một chút cũng không thể đứng tại nơi này lại nhìn một bên diệt tiêu đồng dạng một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ một bên dùng trị liệu thuật khôi phục một bên phàn nản nói ngươi nha đầu này cũng thật là rõ ràng hơn 190 c ấ p liền không sai biệt lắm nhất định phải cấp trên đỉnh cần gì chứ không có biện pháp ta người này liền thích khiêu chiến cực h ạ n chu tiểu miêu quan sát phía dưới tinh hồng như địa ngục tầng hai thế giới tự thổi tự lôi nói về phần cùng cao tấn so tài hoàn toàn là thiệt thể diệp tiêu lắc đầu ánh mắt nhìn về phía lúc đến phương hướng cũng không biết cao công tử tới chỗ nào hh ắ c ắ c đ o á n chừng đã không đánh nổi quá i đi chu tiểu miêu âm thầm đắc ý nói ta nhìn chưa hẳn diệp tiêu trầm ngâm nói lấy cao công tử chuyển vận năng lực giết tới một cấp tạ hữu không thành vấn đề chỉ là tốc độ khả năng không có ngươi nhanh như vậy chu tiểu miêu khinh thường giữ m g ô i ngược lại như có điều suy nghĩ đánh giá đến trước mặt diệp tiêu tiêu tiêu tỷ tựa hồ đối với kia tiểu tử cảm thấy rất hứng thú có sao diệp tiêu kinh ngạc nói có chu tiểu miêu khẳng định nói mà lại hứng thú còn không nhỏ diệp tiêu ánh mắt lẩn lẩn có chút t r ô n tránh tức giận nói đừng nói mỏ ta chỉ là tương đối thưởng thức cao công tử tài hoa hắn có cái dám tài hoa so anh ta kém xa chu tiểu miêu khịt mũi coi thường nói ngươi xác định diệp tiêu cười hỏi chu tiểu miêu đập đi lấy miệm nhỏ bất đắc dĩ thừa nhận nói tốt ta ta thừa nhận hắn sắc thực so anh ta ưu tú như vậy ném một cái ném nhưng đây chỉ là tạm thời tương lai anh ta thành tựu nhất định mạnh hơn hắn được rồi y t ạ i ta chỗ này giúp ngươi ca nói khoác ngươi những lời này ta đều chán nghe rồi diệp tiêu dở khóc dở cười nói ta cùng ngươi ca cũng không phù hợp làm sao lại không thích hợp hai ngươi hoàn toàn chính là trai tài gái sắc trời đất tạo nên một đôi a chu tiểu miêu không để lại dư lực tác hợp lại nói ta từ khi bắt đầu biết chuyện liền đem ngươi trở thành là chị dâu ta muốn đổi thành những nữ nhân khác làm ta chị dâu ta chu tiểu miêu chết không nhận diệp tiêu tức giận nói ca của ngươi muốn tìm hạ người gì cũng không phải ngươi có thể quyết định ta làm sao lại không thể quyết định chu tiểu miêu hừ hừ nói nếu là hắn dám tìm những nữ nhân khác ta cái thứ nhất đánh hắn hắn là ca của ngươi diệp tiêu sạc mặt lại nói đúng lúc này chu tiểu miêu tựa hồ nhìn thấy cái gì ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía dưới núi phương hướng À, đó là cái gì diệp tiêu nghi hoặc nhìn lại chỉ thấy tại bọn hắn đi lên lúc phương hướng bên trên một đạo ám tử sắc chùm sáng chính đột phá bảy quái vật vòng đây không ngừng hướng đỉnh núi bên này tới gần theo khoảng cách càng ngày càng gần á m tử sắc chùm sáng cũng đang trở nên càng lúc càng lớn nguyên linh quái vật sao chu tiểu miêu không hiểu ra sao nói chưa thấy qua dài dạng này nguyên linh quái vật ta chẳng lẽ là đặc thù nào đó thống lĩnh cấp ma vật đã thấy một bên diệp tiêu nghẹn họng nhìn chân trối nói cái này cái này đây là ừ m chu tiểu miêu nghi hoặc nhìn về phía diệp tiêu tiêu tiêu thì nhận biết cái này quỷ đồ chơi diệp tiêu im lặng liếc nàng một cái sắc mặt kinh nghi bất định nói k i a chùm sáng màu tím tựa như là cao công tử kỹ năng cái gì chu tiểu miêu nhất kinh nhất s ạ nói ngươi nói kia chùm sáng màu tím là cao tấn tên kia cái này sao có thể diệp tiêu hít sâu một hơi khó có thể tin nói nhưng kia đúng là cao công tử kỹ năng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng chu tiểu miêu không tin tà đạo bản tiểu thư được không dễ dàng mới r ế t tới nơi này hắn làm sao có thể nhanh như vậy đuổi theo không đúng hắn căn bản không có khả năng bỏ cao như vậy thấy chu tiểu miêu không muốn tin tưởng dáng vẻ diệp tiêu cũng lười nói thêm cái gì cứ như vậy tại hai người kinh nghi nhìn chăm chú áo tử sắc chùm sáng càng ngày càng gần khi chu tiểu miêu phát giác được chùm sáng bên trong cao tấn khí tức về sau cả người đều làm một b ư ớ c cao tấn bên này tự nhiên cũng nhìn thấy trên đỉnh núi hai người d ơ cao bóng đen lưu buộc cấp tốc hướng trên đỉnh núi phóng đi bốn phía quái vật bị bóng đen lưu buộc vén người ngã ngựa đổ chỉ gặp hắn thả người nhảy lên thuận thế thu hồi bóng đen lưu buộc bình ổn rơi vào trước mặt hai người lại nhìn xuống phương quỷ khóc sói gào bảy quái vật đã bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách tại dưới đỉnh núi mặt thực sự không tốt ý tứ để hai vị lợi lâu cao tấn một mặt nhẹ như mây gió tựa hồ rét tới đỉnh núi với h ắ n mà nói không có bất luận cái gì độ khó c h u Tiểu Miu c ù n g Diệp t i ê u s ớ m đã k h i ế p sợ nói k h ô n g ra l ờ i n h ấ t là c h u Tiểu Miu, nhìn h về p í a chương a bốn dạng. trăm ú a m ư ơ g 438, ma nhân l ã n h chúa thấy chu tiểu miêu khó có thể tin g á n g vẻ cao tấn trong lòng âm thầm đắc ý từ chu tiểu miêu phản ứng đến xem hai trăm cấp hẳn là đã là cực hạn của nàng mà hắn hẳn là còn có thể lại hướng lên sông một cái nói cách khác cái này lần thứ hai so tài cao tấn lại muốn thắng không có khả năng ngươi là thế nào đi lên chu tiểu miêu y nguyên không thể nào tiếp thu được hiện thực liền như vậy đi lên thôi còn có thể là thế nào đi lên cao tấn mang theo dây ước nói thế nào ngươi sẽ không lại muốn chơi xấu a nói đùa cái gì bản tiểu thư cũng không phải loại k ê u người thua không trả tiền chu tiểu miêu ngạo nghễ bưu môi lại nói bản tiểu thư còn chưa có thua đâu ngươi ta hiện tại chỉ có thể tính thế hòa thế hòa cao tấn giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại chu tiểu miêu không có quá nghe hiểu cao tấn lời này ý tứ cái gì ý tứ hiện tại chẳng lẽ không phải thế hòa sao lời nói này so tài cũng còn không có kết thúc đâu chỗ nào thế hòa cao tấn nghiện ngẫm cười một tiếng ngẩng đầu mắt liếc phía trên gần trong gang tấc tinh hồng sắc mái v n g diệp tiêu thấy hình khó có thể tin nói cao công tử sẽ không làm muốn lên ba tầng a thế nào không được sao cao tấn nghi ngờ nói diệp tiêu dở khóc dở cười nói đây không phải được hay không vấn đề mà là có thể hay không vấn đề nguyên linh giới từ tầng hai bắt đầu mỗi một tầng đều là một cái to lớn đường d a n h giới cao công tử mặc dù thực lực hơn người nhưng lấy ngươi bây giờ đẳng cấp bên trên ba tầng không khác muốn chết ta đây đương nhiên biết nhưng không thử một chút làm sao biết mình không được chứ cao tấn bật cười khanh khách lại nói tại nguyên linh giới lại không biết thật chết mất nói không để ý tới diệp tiêu khuyên can thả người bay vọt lên đưa tay đụng chạm đến kia tinh hồng sắc mái vòm đừng diệp tiêu theo bản năng muốn ngăn cản lại phát hiện đã tới không kịp từng sợi tinh hồng s ắ t x ư ơ n g mù đã thuận cao tấn bàn tay lan tràn bao trùm cao tấn toàn thân t i ể u miêu miêu ca tại ba tầng chờ ngươi a tại sắp bị cuốn vào ba tầng trước đó cao tấn vẫn không quên c ư ờ i lớn c h à o p h u n g chu tiểu miêu một phen sau đó tại một trận trong tiếng cởi lớn bị tinh hồng sắc mái vòm triệt để cuốn vào trong đó chu tiểu miêu hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần k i nói, nói, nói, nói như vậy tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ có tại năm mươi cấp tả hữu lại trang bị cùng thực lực thành hình về sau mới có thể đột phá thông hướng ba tầng khảo nghiệm bởi vậy tại nghe được cao tấn câu kia trào phúng thời điểm chu tiểu miêu cũng không có sinh khí ngược lại cảm thấy cao tấn là thằng ngu hai ngươi cũng thật là so sánh khởi k ì n h tới một cái so một cái cấp trên diệp tiêu nhịn không được nhà danh nói ta mới không có hắn ngốc như vậy đâu chu tiểu miêu đĩu m ô i nói mới ba mươi tám cấp liền dám sông ba tầng trong lòng liền chút bước số đều không có còn nói cái gì ta tại ba tầng chờ ngươi à h ừ ngươi liền chờ chết đi ngươi nhìn xem chu tiểu miêu học cao tấn nói chuyện làm quái biểu tình diệp tiêu buồn cười cười ra tiếng nhưng bất kể nói thế nào cao công tử có thể rét tới nơi này là ta vạn vạn không nghĩ tới tốt ta chu tiểu miêu cũng không thể không thừa nhận ta thừa nhận hắn là có như vậy điểm thực lực nhưng là lên tầm ba đánh chết ta đều không tin cao tấn bị tinh hồng s ắ c mái vòm cuốn đi về sau tuyệt không trực tiếp đến nguyên linh giới ba tầng mà là bị cuốn vào đến hoàn toàn đủ ám k i ể m chế tinh hồng sắc hư không bên trong đối với cái này cao tấn cũng không cảm thấy kỳ quái mà lại sớm có chuẩn bị tâm lý bởi vì hắn cũng biết tại thông hướng ba tầng trước đó còn có một cái thử thách to lớn chỉ có thông qua cái này khảo nghiệm mới có thể tiến về ba tầng lại nói cái này khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì cao tấn nghi hoặc nhìn quanh bốn phía tinh hồng sắc không gian chờ đợi lấy khảo nghiệm đến nói thật hắn trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn nhưng sớm tối đều muốn phóng ra cùng một bước coi như không thể thông qua khảo nghiệm cũng có thể sớm quen thuộc một chút khảo hạch nội dung cớ sao mà không làm đâu trọng yếu nhất chính là bất bại kim thân đã trồng đến hơn hai vạn song tháng không được thử một chút thực sự có chút đáng tiếc ui ui ui có người sao cao tấn hướng về phía trống giống hư không la lên vài tiếng nhưng tuyệt không đạt được đáp lại bất quá rất nhanh cao tấn liền phát giác được một tia khí tức nguy hiểm tại hướng hắn tới gần trong lúc nhất thời cao tấn không khỏi nắm chặt trong tay tiểu pháp cự cũng quả quyết ăn vào một viên chiến thần đan cùng pháp thần đan hai loại cao cấp thuộc tính tăng phúc đan dược có thể mang đến cho hắn ba mươi phần trăm lực đạo tăng lên cùng ba mươi phần trăm pháp thương tăng lên về phần thăng linh đan khẳng định cũng muốn dùng nhưng không phải hiện tại ngoa tạo thứ quỷ dị cao tấn hơi kinh hãi chỉ thấy t r u n g quanh tinh hồng trong không gian đột nhiên toát ra từng sợi quỷ dị tinh hồng sát sương mù cung cấp tốc phía trước phương ngưng tụ ra một đoàn quỷ dị sương ngủ ngay sau đó đoàn kia sương m g từ trên xuống dưới dần dần ngưng k ế t thành một tôn to lớn màu đỏ hình người linh thể kia là một tôn cầm trong tay trường thương hình người linh thể nhìn không rõ cụ thể tướng mạo linh thể trên thân bút lên lên hỏa diễm màu đỏ sương m g cho người ta một loại không hiểu cảm giác c áp bách cao tấn khiếp sợ đồng thời theo bản năng dùng t i n h nhãn dò xét một phen ma nhân lãnh chúa đẳng cấp 200. h ồ n khí giá trị 287.450. lực công kích 6.701. l ự c phòng ngự 4.792. linh thể cường độ n ă kỹ năng ba ma Ma nhân lãnh chúa cao tấn cả người đều làm ộ t bức hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới thông hướng ba tầng khảo nghiệm vậy mà là đánh bại một tôn ma nhân lãnh chúa cái này mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao hai mươi tám vạn hp sáu bảy lực công kích còn có năm mươi linh thể cường độ đây là người bình thường có thể đánh được muốn biết cái này khảo nghiệm là không cách nào tổ đội chỉ có thể một mình tiến hành cho dù ngươi tổ đội tiến đến tại trạm đến tầng hai mái vòm về sau cũng sẽ bị đơn độc c h u y ể n tống đến khiêu chiến không gian trách không được nguyên linh giới sông tầng thành tích có thể làm bình phán thực lực chỉ tiêu nếu như đằng sau mỗi đột phá một tầng đều muốn khiêu chiến một tôn lãnh chúa cấp ma vật không có điểm thực lực s á t thực sông không đến tiếp theo tầng như thế xem ra nguyên linh giới vẫn thật là cùng võng du bên trong b ò tháp thang trời đồng dạng cũng không đủ thực lực căn bản b ò không được nhiều cao còn tốt hắn trước đó trồng hơn hai vạn song k h á n g không phải căn bản không cần nghĩ khẳng định đánh không lại hô trấn kinh quá trình bên trong ma nhân lãnh chúa đã gào thét mà đến tốc độ nhanh chóng khí thế chi hung hãn khiến người không rét mà run cao tân thế hình vội vàng vung ra một chiêu hãn hải hoành lưu manh liệt dòng nước cùng ma nhân lãnh chúa trường thương kịch liệt va chạm nổ tung mảng lớn vẩy ra b ằ n nước mặc dù không có thể đem ma nhân lãnh chúa đánh lui nhưng lại ngắn ngủi cản trở ma nhân lãnh chúa thế công cao tấn thừa cơ tránh hướng một bên cũng thuận thế đánh ra một phát hoa thải quang đạn bưng lên tiểu pháp cự bắt đầu viễn trình chơi diều x ạ kích không có giữ gốc tăng tổn thương tình hồn g ư ớ i tổn thương là thật tạo gió ẩm ẩm ẩm liên tiếp quang đạn đánh vào ma nhân lãnh chúa trên thân cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm ma nhân lãnh chúa công kích vồ hụt về sau lập tức quay người phát khởi hạ một đợt xung kích trường thường chỉ trích ở giữa tinh hồng sát hàn quang giang khắp nơi phạm vi lớn như thế công kích cao tấn căn bản không kịp trốn tránh bị một đạo tán loạn tinh hồng sát hàn quang hất tung ở mặt đất đỉnh đầu tùy theo phiêu lên một chuỗi tổn thương số lượng 847. n h ì n xem đỉnh đầu cạo gió đồng dạng tổn thương cao tấn không khỏi thầm hô một tiếng bất bại kim thân ngưỡng bức lòng tin tăng nhiều chương 439, b ả o tàng kỹ năng chương 439, b ả o tàng kỹ năng chỉ có điểm ấy tổn thương vậy hắn còn sợ cái c ộ n đồng trực tiếp chơi hắn nha một giai đoạn giữ gốc cùng giai đoạn hai giữ gốc lần lượt đánh ra tổn thương cuối cùng đủ nhìn một chút đáng tiếc đối với ma nhân lãnh chúa hai mươi tám vạn hp đến nói vẫn là không quá đủ nhìn mấu chốt ma nhân lãnh chúa cùng trước đó ma nhân thống lĩnh đồng dạng còn có thể hồi máu cao tấn tân vất vả khổ mài nửa ngày ma nhân lãnh chúa lượng máu y nguyên bảo trì tại hơn hai mươi bảy vạn được không dễ dàng xếp xong tam giai đoạn giữ gốc chuẩn bị dùng đá vụn sụp đổ cho hắn đến sóng hung ác lại bị ma nhân lãnh chúa chống lên một tầng tinh hồng sắc hộ thuẫn nhẹ nhóm ngăn cản bởi vì cái gọi là không sợ quái vật, thuộc tính cao, liền sợ quái vật sẽ kỹ năng tại các loại kỹ năng gia t r ì h ạ n ma nhân lanh chúa sức chiến đấu quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói hô trường thương v u n g ra tinh hồng sắc đao quang lần nữa đánh tới cao tấn tận khả năng t r á n h né đồng thời hoa thải quang đạn phối hợp s ú n g ống xạ kích cấp tốc đem giữ gốc trồng tăng thêm tới đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động từ giai đoạn giữ gốc tạo thành bốn trăm linh ngoài định mức tổn thương tại giữ gốc nhắc nhở vang lên trước đó cao tấn quả quyết ăn vào một viên t h ă n g linh đan cũng thuận thế xử xuất tật hỏa h o à n h kiếm sinh hồng sắc thần chi cánh tay phải mới ra tinh hồng trong không gian phong vân biến sắc sự thật chứng minh thật hỏa hoành kích kiếm vẫn là trước sau như một gia sức cho dù tại đối phương có được năm mươi tổn thương miễn dịch tình mô giới vẫn như cũ có thể đánh ra như thế gia sức tổn thương mà lại thật hỏa hoành kích kiếm không chỉ có tổn thương gia sức lực phá hoại cũng một mươi phần gia sức ma nhân l ã n h chúa tại hỏa diễm đại kiếm s u n g kích hạ trực tiếp quỳ một chân trên đất linh thể quang mang rõ ràng ả m đạm một chút nhưng cao tấn thế công còn chưa kết thúc thứ giai đoạn giữ gốc chỉ là món ăn khai vị thang linh đan tăng phúc hạ năm giai đoạn giữ gốc mới là trọng đầu hí. mượn tật hỏa hoành kích kiếm đánh ra khí thế cao tấn chân đạp phi toa lê n k h ô n g hoa thải quang đạn tiếp phong trị kình đón thêm một phát hoa thải quang đạn cấp tốc trồng ra năm giai đoạn đại giữ gốc sau một khắc đường kính năm m tám từ sắt sóng ánh sáng nổ bắn ra mà ra từ không trung nghiêng tuyến t r ư xuống đem ma nhân lanh chúa thân thể to lớn đều nuốt hết lúc trước một đường r ế t tới tầng hai đỉnh phong quá trình bên trong bóng đen lưu vực thành công phát động một lần giữ gốc đốn nộ độ thuần thục từ ban đầu năm mươi b ố điểm trực tiếp tiêu t h ă n g đến bảy mươi điểm song tổn thương bội xuất từ một trăm linh bốn một trăm linh bốn tăng lên tới một trăm hai mươi một trăm hai mươi tổn thương tăng lên trên diện rộng lại tăng thêm bây giờ năm tầng đại giữ gốc khủng bố tăng tổn thương sát thương cực kỳ khủng bố một m ư một n ă m bốn tám mỗi giây hơn một vạn ám thuộc tính tổn thương tòng ma người lanh chúa đỉnh đầu phiếu khởi muốn biết ma nhân lanh chúa thế nhưng là có năm mươi linh thể cường độ có thể đánh ra dạng này sát thương đã khá kinh người h ố n g chi bóng đen lưu buộc là tiếp tục tổn thương mà lại có thể đem giữ gốc tăng tổn thương một mực tiếp tục giữ vững cứ như vậy tại cao tấn liên hoàn thế công hạng ma nhân l ã n h chúa lượng máu rất nhanh rơi xuống đến hai mươi mốt vạn đương nhiên ma nhân l ã n h chúa cũng không phải ăn chay đôi cứng lấy bóng đen lưu buộc đứng dậy chân đạp tinh hồng sát sương ngủ đằng không mà lên cao tấn thấy hình trực tiếp mắt trở t r ò n ngoa tạo sẽ còn bay mắt thấy ma nhân lanh chúa lăng không bay qua mà đến cao tấn không khỏi tuân ra một tiếng nói t ụ vội vàng điều khiển phi tòa cẩn thận đọ sức tự thân phi hành năng lực h i ệ n nhiên muốn so tái cụ phi hành linh hoạt quá nhiều ngắn ngủi mấy đợt không chung quần nhau xuống tới ma nhân lanh chúa rất nhanh liền bắt đến cao tấn huy động trường thương một cái trẻ dọc đem cao tấn rơi đ ậ p hướng mặt đất cao tấn ầm vang rơi xuống đất đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi hơn một ngàn tổn thương số lượng còn tốt tại bất bại kim thân trạng thái giới nhục thân đầy đủ cứng cỏi không phải thật đúng là chịu không được kia kinh khủng lực xung kích trọng yếu nhất chính là theo cao tấn bị đánh rơi bóng đen lưu vực cũng bị đánh gãy cao tấn không thể không bắt đầu lại từ đầu điệp ra giữ gốc đặc biệt mãi mãi mãi x đã tiếp tục tổn thương không quá thích hợp vậy cũng chỉ có thể dùng nháy mắt buộc phát kỹ năng đả thương hại hô cao tấn vừa đứng dậy ma nhân lãnh chúa đã n ô lên trường thường từ không trung lao xuống xuống tới quanh thân tinh hồng sắc x ư ơ n g mù v ầ n quanh giống như một viên t ừ trên trời giáng xuống thiên thạch cao tấn thấy hình đầu tiên là một phát hoa thải quan đạn sau đó cấp tốc nắm chặt c h u ô i kiếm bắt đầu tụ lực tụ lực trạng thái dưới cao tấn hai bên rất nhanh chia ra một đôi màu đen tan ảnh ngay tại ma nhân lãnh chúa công kích sắp đánh trúng hắn nháy mắt ngắn ngủi tụ lực t ự c n i ệ m lóe lên lóe lên mà ra hàn quang tựa như tia chớp lướt qua ma nhân l ã n h chúa thân thể tựa như tinh hồng sắc trên bầu trời s ẹ t qua một tia chớp đáng tiếc bởi vì không có giữ gốc tăng tổn thương cực nghiệm lóe lên tổn thương không phải rất cao 1376 Đương điểm, điểm địch đã đạn thương người rơi nhiên, tổn không trọng trọng dùng trạng tránh nhân lãnh chúa công kích. Ma nhân lãnh chúa công kích thất bại, nổ tung một vòng kinh người khí lãng. Mà lúc này cao tấn đã xuất hiện tại hàn quang phải thái chúa kích. chúa kích thất khí phía sau, tay lại là một phát hoa thải bại, tại lại một xuất trở tay một vô ma Ma Mà là lúc là cao sau, có thể đánh nổ phát kỹ năng quả nhiên lợi hại cao tấn âm thầm kinh ngạc tại cực n i ệ m l ó e lên tổn thương cái này nếu có thể nhiều tụ lực mấy giây lại phối hợp giữ gốc tăng tổn thương tổn thương khủng bố chưa hẳn so tật hỏa hoành kích kiếm t r a n l ệ n h cho nên sau đó chiến đấu bên trong cao tấn bắt đầu thử đèm cao đoạn giữ gốc lưu cho cực n i ệ m l ó e lên mặc dù nguyên điệu tụ lực là cái rất ngu ngốc so hành vi nhưng bởi vì cực n i ệ m l ó e lên phóng thích quá trình xong đều vô địch đặc tính chỉ cần tại địch nhân công kích chúng đích mình nháy mắt thả ra cực n i ệ m lõe lên liền có thể hoàn toàn lẩn tránh tổn thương và anh, và anh, và anh. một phen giao phong kịch liệt về sau cao tấn thành công t r ồ n g ra tứ giai đoạn đại giữ gốc mạo hiểm tránh đi ma nhân lãnh chúa một phát trọng kích đồng thời trực tiếp chân đạp phi toa kéo ra một đoạn rất xa khoảng cách cũng nắm chặt c h u ô i kiếm bắt đầu tụ lực cùng hắn dự liệu đồng dạng ma nhân lãnh chúa gặp hắn chạy trốn tới nơi xa không chút do dự truy kích đi qua mà cao tấn liền như thế lẳng lặng đứng tại chỗ chờ hắn tới thân thể hai bên lắc lưu màu đèn tàn ảnh mỗi qua một giây đều sẽ gia tăng một đôi rất nhanh liền tại hắn hai bên hình thành lục đạo tàn ảnh ngay tại ma nhân lãnh chúa trường thương hệ liệt n h y mắt cao tấn đông nhiên rút kiếm. Sau một khắc, Lục đạo trước đó bởi vì không quá quen thuộc tụ lực công kích cho nên một mực không chút vận dụng cực nghiệm lóe lên chiêu này kỹ năng giờ này khắc này hắn mới chính thức ý thức được cực nghiệm lóe lên chỗ cường đại đây là một chiêu có thể so sánh tật hỏa hành kích kiếm siêu cường bộc phát kỹ năng mà lại kỹ năng hình thái cực kỳ ưu tú quả thực chính là một chiêu bảo tàng kỹ năng muốn biết cực nghiệm lóe lên trước mắt độ thuần thục vẫn là không điểm bội xuất cũng mới một trăm phần trăm lực đạo một trăm p h á p thương chậm nhìn tựa hồ cũng liền như thế nhưng là tại lực bộc phát giữ gốc tăng tổn thương cùng mỗi giây mười phần trăm tụ lực tăng tổn thương tam trọng tăng phúc hạ cái này nho nhỏ hai trăm bội xuất có thể phóng đại ra một con số kinh khủng tê cái này kỹ năng phải hào hảo luyện nhìn lại thì ma nhân lãnh chúa đỉnh đầu phiêu khởi nhiều tổn thương số lượng cao tấn âm thầm hạ quyết tâm không có biện pháp như thế như bức mà huyễn khốc kỹ năng không đem độ thuần thục kéo lên thực sự quá đáng tiếc chương 440, độ thuần thục bao cát chương 440, độ thuần thục bao cát đáng tiếc tạm thời tìm không thấy yêu thú mô phỏng khoang thuyền cũng không biết chỉ cốc tông có hay không cao tấn bắt đầu suy nghĩ như thế nào nhanh chóng tôi luyện cực n i ệ m lõe lên độ thuần thục sự tỉnh À, hiện tại không phải liền là cái tôi luyện độ thuần thục thời cơ tốt sao trước mắt tôn này ma nhân lãnh chúa hp lại cao lại n h ẫ n nhịn mà hắn bởi vì bất bại kim thân t r ồ n g ra siêu cường song kháng cơ bản không cần lo lắng bị đánh chết kể từ đó không hãy cùng hắn tại yêu thú mô phỏng trong khoang thuyền khi dễ mai rửa thú là một cái đạo lý sao nghĩ đến nơi này cao tấn nhìn về phía ma nhân lãnh chúa ánh mắt trở nên hưng p h ấ n lên đã như vậy vậy liền hảo hảo chơi b ù a đi mắt thấy ma nhân lãnh chúa lần nữa đánh tới cao tấn không nhanh không chậm cùng ma nhân lãnh chúa đánh lên dài ràng giặc đánh ràng co cực n i ệ m lóe lên làm lạnh là ba mươi giây tại vô danh công pháp cùng hai mươi bổ sung năng lượng tốc độ tăng t h ê m hạn thực tế thời gian c ù nộ đ chỉ cần m ộ ư ơ i hai giây mà lại vì không cho ma nhân lãnh chúa chết quá nhanh cao tấn bắt đầu cố ý lãng phí giữ gốc một bên tạo gió một bên chờ đợi ma nhân lãnh chúa chậm rãi hồi máu chờ ma nhân lãnh chúa lượng máu trở lại trình độ nhất định về sau lại bắt đầu dùng giữ gốc công kích đem hp đẻ xuống tới l o n g vòng như vậy lặp đi lặp lại hạ chỉ cần hắn không muốn kết thúc trận chiến đấu này liền sẽ không kết thúc cực nghiệm lóe lên làm lạnh một tốt liền dùng không ngừng tích lũy giữ gốc đốn ngộ số lần về phần ma nhân lãnh chúa tổn thương cơ hồ có thể xem nhẹ trừ cá biệt mấy chiêu kỹ năng có thể đánh rơi hắn ba bốn ngàn lượng máu bên ngoài cái khắc công kích tổn thương cũng liền sáu bảy trăm bảy tám trăm bộ dáng căn bản không đủ gây sợ mà lại theo bất bại kim thân song kháng được ra ma nhân lãnh chúa tổn thương còn tại không ngừng giảm xuống cũng may ma nhân lãnh chúa không có ý thức cũng không có cảm xúc cái gì bị cao tấn t r e o đụa thời gian dài như vậy hoàn toàn không có sinh khí ý tứ liền như thế toàn cơ bắp đuổi theo cao tấn công kích chật chật cỡ nào hoàn mỹ bao c ắ t công cụ người cứ như vậy cực nghiệm l ó e lên rất nhanh nên đón lần thứ nhất giữ gốc đốn ngộ bởi vì cải tạo t r ư ớ c tuấn h ảnh thiểm liền đã c o i nhất định độ thuần thục nội tình cho nên cực nghiệm l ó e lên lần thứ nhất giữ gốc đốn ngộ tới rất nhanh tăng lên biên độ cũng tương đối lớn một hơi từ không độ thuần thục nhảy tới hai mươi mốt điểm độ thuần、thuộc. kỹ năng bội s u ấ t thì từ 100% trăm ộ t trăm biến thành 121% trăm ộ t trăm hai mươi mốt mỗi điểm độ thuần t h u ộ c hai phần trăm bội s u ấ t trưởng thành nhìn như bình thường kỳ thực tương đương ra sức muốn biết cực nghiệm lõe lên có thể ăn vào tăng tổn thương thực sự nhiều lắm cái này hai phần trăm bội s u ấ t trưởng thành là đủ so sánh cái khác kỹ năng bốn phần trăm bội s u ấ t trưởng thành kích động sau khi cao tấn cố y dùng tứ giai đoạn đại dự gốc thử hạ cực nghiệm lõe lên tổn thương giống như trước đó đồng dạng là tụ lực ba giây nhưng đánh ra tổn thương lại so trước đó cao hơn một đoạn hai m ư bảy chín bốn một từ 23.426 đến 27.941, đây là như thế nào kinh người tăng lên trước đó bị cao tấn bảo trì tại hơn 10 vạn huyết ma nhân l ã n h chúa hp nháy mắt mất một đoạn muốn biết ma nhân l ã n h chúa thế nhưng là có 50% tổn thương miễn dịch nói cách khác thực nghiệm lóe lên 21 điểm độ thuần thục mang tới tăng lên không chỉ có những chuyện này càng đáng sợ chính là đây chỉ là tụ lực ba giây tình huống nếu như tụ lực thời gian dài hơn tổn thương sẽ còn kéo lớn hơn đương nhiên đây chỉ là lý luận trong thực chiến là rất khó thực hiện thời gian dài tụ lực trừ phi là âm thầm đánh lén trừ cái đó ra tụ lực đối thể lực tiêu hao cũng là to lớn mà lại tụ lực thời gian càng dài thể lực tiêu hao cũng liền càng lớn lúc này cao tấn đã có thể rõ ràng cảm giác được một tiêu mọi m ệ n h đây là lúc trước hắn cách dùng thuật chiến đấu chưa hề thể nghiệm qua cảm thụ cũng may hắn bây giờ đã lực lượng hai phá mà lại còn có nhanh nhẹn vừa vỡ cung cấp mười phần trăm bộ phát giảm hao tổn nếu không giống như vậy tấp nập sử dụng tụ lực bộ phát kỹ năng sớm mệt mọi nằm xuống bất quá đây hết thể đều là đáng i á chỉ cần có thể tăng lên cực n i ệ m lõe lên độ thuần thục lại khổ lại mệt mọi đều là đáng g i bốn nguyên linh giới tầng hai đỉnh phong phía trên mái vòm phía dưới diệp tiêu một mặt bất đắc dĩ yên lặng vì cao tấn cầu nguyện nhưng nàng cũng rõ ràng biết cao tấn không có khả năng thông qua tầng hai đến ba tầng khảo nghiệm mà một bên chu tiểu miêu liền tương đối trực tiếp từ cao tấn tiến vào khảo nghiệm bắt đầu liền một bộ chờ lấy xem kịch vui tâm thái bởi vì bọn họ là tổ đội tiền đến lẫn nhau ở giữa có thần niệm dây dưa cho nên chỉ cần cao tấn bị rết ra nguyên linh giới các nàng đều là có thể ngay lập tức cảm ứng được cái này diệp tiêu tự nhiên biết chu tiểu miêu tâm tư trầm ngâm suy tư nói mặc dù không cách nào thông qua khảo nghiệm nhưng lấy cao công tử thực lực kiên trì một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề gì ta cược hắn ba phút bên trong chắc chắn sẽ quả điệu chu tiểu miêu một mặt chắc chắn nói diệp tiêu trầm ngâm nói không phải chỉ ba phút các ta mới không tin đâu chu tiểu miêu khịt mũi coi thường trong miệng khẽ hát kiên nhẫn đợi ba phút thời gian thoáng một cái đã qua nhưng thần nghiệm đang dây dưa cao tấn thần nghiệm ấn ký lại như cũ vẫn còn ở đó a thật đúng là chống nổi bà p h ư ớ ta chu tiểu miêu có chút ngoại ý muốn nói ngược lại là ta xem thường hắn diệp tiêu cười cười không có nhiều lời bởi vì vô luận là nàng vẫn là chu tiểu miêu đều cảm thấy cao tấn rất nhanh liền sẽ bị rết ra nguyên linh giới nhưng mà đến tiếp sau phát triển tựa hồ cùng với các nàng dự liệu không giống nhau lắm thời gian bất chi bất giác tới gần bốn phút chu tiểu miêu nhịn không được bắt đầu kinh ngạc không thể nào đều nhanh bốn phút g i a hỏa này có chút lợi hại a ta liền nói cao công tử không có n g ư ờ i nghĩ yếu như vậy a diệp tiêu trên mặt cũng ẩn ẩn nổi lên một chút kinh ngạc nàng vẫn cho là lần trước nguyên linh giới c h i hành đã t h a m dò cao tấn thực lực nhưng trước mắt phát sinh hết thể lại tại nói cho nàng cao tấn thực lực xa không chỉ nàng nhìn thấy những cái kia thời gian trong nháy mắt đi tới năm phút lần này diệp tiêu cùng chu tiểu miêu đều có chút ngồi không yên tình huống như thế nào đều vượt qua năm phút hắn lại còn không có treo lên đi chu tiểu miêu ngạc nhiên không có khả năng nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề diệp tiêu mặc dù không có nói chuyện nhưng nhìn chăm chú tinh hồng sắc mái vòm ánh mắt lại không còn bình tĩnh rất nhanh thời gian kéo tới sáu phút chẳng lẽ là dùng lợi hại gì phòng ngự phù bảo đúng nhất định là như vậy chu tiểu miêu vẫn không thể nào tiếp thu được hiện thực cứ như vậy thời gian bất chi bất giác đi tới mười phút hai người đã kinh ngạc nói không ra lời bốn khi thời gian đi vào nửa canh giờ thời điểm phản ứng của hai người đã từ ban sơ khó có thể tin biến thành hiện tại chết lặng các nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cao tấn vậy mà có thể tại cấp hai trăm ma nhân lãnh chúa trong tay kiên trì thời gian dài như vậy chí ít tại các nàng khái niệm bên trong cái này căn bản không hợp lý miêu miêu ngươi nói cao công tử sẽ không thật có thể đánh lên nguyên linh giới ba tầng a diệp tiêu ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn về phía chu tiểu miêu mà chu tiểu miêu thì là một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ chật vật n u ố t nước miếng một cái trầm mặc không nói như đổi lại trước đó nàng khẳng định sẽ không chút do dự khít mũi coi thường đến bên trên một câu không có khả năng nhưng bây giờ nàng lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời loại lời này về phần đồ ước có thể hay không thua trận sự tình đối với nàng mà nói sớm đã không trọng yếu nếu như cao tấn thật có thể lấy ba mươi tám cấp thực lực giết tiến nguyên linh dưới ba tầng kia nàng tuyệt đối tâm phục khẩu phục cho dù cao tấn cuối cùng không thể thành công có thể tại hai trăm cấp ma nhân lãnh chúa trong tay kiên trì thời gian dài như vậy cũng đủ rồi làm nàng lao mắt mà nhìn muốn biết nàng đã lớn như vậy thật đúng là không có phục q u a ai đúng rồi trong lịch sử nhất nhanh leo lên ba tầng ghi chép là bao nhiêu cấp tới chu tiểu miêu đột nhiên nghĩ đến cái gì hoảng hốt lấy hỏi tham hướng d i ệ p tiêu chương bốn trăm bốn mươi mốt leo lên ba tầng chương bốn trăm bốn mươi mốt leo lên ba tầng nhớ không lầm t h ư ợ n h ư là bốn mươi ba cấp a diệp tiêu thật không dám xác định nói vậy hắn nếu là x ô n g lên ba tầng có tính không là phá vỡ lịch sử ghi chép chu tiểu miêu hốt hoảng diệp tiêu cũng lộ ra có chút hoảng hốt hẳn là tính toán đi ta thực sự không nghĩ ra hắn đến tột cùng là thế nào làm được chu tiểu miêu vào đầu bức h a i nói hai trăm cấp lãnh chúa cấp quái vật ba mươi tám cấp làm sao có thể chống đến hiện tại ta cũng muốn biết diệp tiêu ngắm nhìn tinh hồng sắt mái vòm trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không h i ể u bốn t h n g hai thông hướng ba tầng tinh hồng sắt trong hư không ma nhân lãnh chúa y nguyên cùng cái người máy đồng dạng không để lại dư lực hướng cao tấn phát động tiến công đáng tiếc tổn thương đã hoàn toàn không đánh nổi cao tấn thật sự một giọt máu đều không xong cái chủng loại kia ngược lại là cao tấn một mực tại tận lực khống chế ma nhân lãnh chúa lượng máu cực nghiệm l ó e lên mười hai giây vừa để xuống kéo tới hiện tại đã nhớ không rõ thả bao nhiêu lần đại lượng thể lực tiêu hao khiến cao tấn đầu nao phạm choáng mỗi lần công kích đều muốn xử xuất sức lực toàn thân mới được nhưng cực nghiệm lõe lên lại chậm chạm không có phát động lần thứ hai g i gốc đốn nộ không thể nào thời gian dài như vậy còn không có phát động cao tấn sớm đã mệt quá sức nghĩ đến lại phát động một lần giữ gốc đốn ngộ về sau liền kết thúc trận chiến đấu này mọi mệnh trạng thái dưới thời gian trôi qua vô cùng dài không biết qua bao lâu một phát kiếm quang lướt qua về sau trong đầu rốt cục vang lên giữ gốc đốn ngộ nhắc nhở giờ k h ắ c này cao tấn kém chút kích động khóc lên mẹ t r ứ n g xem như kết thúc cao tấn một bên n h ả r á n h một bên xem xét cực n i ệ m lóe lên kỹ năng số liệu cực n i ệ m lóe lên độ thuần t h ủ 36. a m i tiêu hao một điểm pháp lực hiệu quả tay cầm trôi kiếm xúc thế hướng về phía trước tiến hành nhanh chóng bạt đao trảm kích cũng xuất hiện ở mục tiêu sau lưng tạo thành lực đạo một trăm ba mươi sáu lực đạo một trăm ba mươi sáu pháp thương lực đạo tổn thương mỗi xúc thế một giây tổn thương đ ề cao một m ư ơ lại trảm kích quá trình bên trong không nhìn khống chế hiệu quả lại miễn dịch hết thể tổn thương công kích khoảng cách hai mươi m bổ sung năng lượng tốc độ ba mươi giây từ hai mươi mốt điểm độ thuần thục đến ba mươi sáu điểm độ thuần thục tăng lên biên độ rất lớn chỉ có thể nói cố gắng liền có hồi báo hết thể đều là đáng giá lại nhìn ma nhân l ã n h chúa chỉ còn sáu vạn lượng máu cao tấn chật vật n h ấ t lên tinh thần một phát hoa thải quang đạn phong chỉ kình xuống dưới vừa vặn trồng ra từ giai đoạn đại giữ gốc vất vả anh em ăn An vào một viên thăng linh đan về sau t ậ t hỏa hành kích kiếm mang theo từ giai đoạn giữ gốc đánh tới hướng ma nhân thống lĩnh tiến công bên trong ma nhân thống lĩnh bị nháy mắt áp chế ở nguyên địa sau đó bị ngọn lửa nước u ố t hết. 11657, Tổng cộng 2 vạn năm ơ n nháy mắt đem ma nhân thống lĩnh đánh g mắt đem ma t i t hết u Đón tay cầm chuỗi kiếm cực nghiệm lóe lên vận sức chờ phát động bởi vì không có kéo ra khoảng cách cho nên chỉ tụ lực một giây bất quá không quan hệ vô cùng nghiệm lóe lên hiện tại bội suất tụ lực một giây liền đã đầy đủ ma nhân thống lĩnh rất nhanh từ bạo tạc sóng lửa bên trong b ọ t ra trường thương trực chỉ cao tấn mặt đáng tiếc khi hắn sắp đánh chung cao tấn nháy mắt cao tấn đã hóa thành một vòng t i ế n quang bay lượn đến phía sau hắn xoái khí thu kiếm đồng thời ma nhân thống lĩnh đỉnh đầu tùy theo phiêu khởi một chuỗi tổn thương số lượng ba một trăm bảy bốn kinh khủng tổn thương trực tiếp đem ma nhân thống lĩnh đánh thành cuối cùng một t i ê huyết sau đó cũng không có cái gì dễ nói tùy tiện ném đi mấy cái kỹ năng trôi qua một phát tiểu giữ gốc phong chỉ k ì n h đem đánh giết lốp bút ma nhân thống lĩnh sau khi chết linh thể tuyệt không giống cái khác nguyên linh quái vật như thế trực tiếp tán loạn mà là giống một viên làm nóng thủy tinh đồng dạng tại một trận lốp bút ầ m thanh bên trong băng liệt cuối cùng tán loạn thành bay múa đầy trời tinh hồng sắc năng lượng điểm sáng cùng lúc đó một viên kim sắc đế phách cũng theo đó xuất hiện ở cao tấn trước mặt ách thủ tầng lanh chúa cũng là tất rơi đế phách sao cao tấn không khỏi có chút kinh hỉ trước đó hắn còn tưởng rằng sông tầng khảo nghiệm bên trong quái vật cùng phía ngoài không giống nhau lắm hiện tại xem ra chỉ cần làm a n g lãnh chúa chữ a nguyên linh quái vật cũng có thể rơi xuống đế phách chan đầy phấn khởi tiến lên xem xét một phen chính xác người lập tức tinh thần đế tinh phách hôn ép 200. chủ thuộc tính phòng ngự 200. phó thuộc tính hp bốn nghìn nhục thân cường độ năm lực bộ phát 20. ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o cao tấn liền hô ba tiếng ngoa t à o không có biện pháp viên này tinh phách quả thực là cực phẩm trong cực phẩm khá lắm hai trăm hồn ép ba ngăn đế phách tuyệt đối là hắn cho đến nay đi ra cực phẩm nhất một viên thần phách chẳng lẽ nói thủ tầng lãnh chúa rơi xuống đế phách thuộc tính sẽ tốt một chút cao tấn không quá xác định là mình gặp may mắn vẫn là thủ tầng lãnh chúa rơi xuống đế phách từ đầu đều tương đối tốt nhưng bất kể nói thế nào viên này đế tinh phách với hắn mà nói quá hoàn mỹ năm phần trăm nhục thân cường độ liền không nói trọng yếu nhất chính là kia hai mươi điểm bộ phát, phát cực nghiệm lõe lên tổn thương tuyệt đối có thể càng thêm bạo tạc đứng đắn hắn kích động không thôi thời điểm bốn phía tinh hồng sắc không gian bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ chỉ chấp mắt công phu đã đặt mình vào tại một mảnh rộng lớn huyết sắc đại điệu phía trên cao tấn sửng sốt nửa ngày dần dần lấy lại tinh thần đây chính là nguyên linh g i ớ i tầng ba a mặc dù hắn hiện tại đã mệt quá sức không định lại tiếp tục lịch luyện xuống dưới nhưng được không dễ dàng xông lên ba tầng dù sao cũng phải đại khái nhìn xem tình huống bốn phía liếc một vòng cách đó không xa vừa v ạ n du đã một đám nguyên linh quái vật cao tấn thử nhích tới gần sau đó dùng tinh nhãn quét nhìn một chút những quái vật này thuộc tính mẹ nó khá lắm mặc dù chỉ là bảy cấp hai trăm linh một quái vật nhưng chỉnh thể thuộc tính lại so tầng hai những cái kia cấp hai trăm quái vật cao hơn một mảng lớn c h ắ c không được đều nói từ tầng hai bắt đầu mỗi tầng đều là một cái to lớn đường ranh giới đâu t r ư ợ trượt t vẫn là chờ cấp bốn mươi xong thuộc tính ba phá đi sau、so、lại đến đi sợ rõ ràng ba tầng độ khó về sau cao tấn quả quyết rút ra nguyên linh bên trong thần v ự c quy năng thối lui ra khỏi nguyên linh giới mà lúc này tầng hai đỉnh phong bên trên diệp tiêu cùng chu tiểu miêu tự nhiên cũng đã nhận ra cao tấn đ ộ tính thất bại sao chu tiểu miêu khé thở dài một cái giống như có chút may mắn lại có chút đáng tiếc bởi vì các nàng chỉ có thể cảm ứng được cao tấn thần nghiệm ấn ký rời đi nguyên linh giới cho nên theo bản năng coi là cao tấn là treo lên đi ba mươi tám cấp sông đến bây giờ đã rất lợi hại nếu như lên tới cấp bốn mươi trở lên vẫn rất có cơ hội s ô n g lên ba tầng diệp tiêu mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng cũng rõ ràng ba mươi tám cấp sông ba tầng độ khó cao bao nhiêu nhẹ nhàng thở dài một tiếng về sau hướng chu tiểu miêu nói ra được rồi chúng ta cũng trở về đi chu tiểu miêu khẽ gật đầu hai người vừa mới chuẩn bị rời khỏi nguyên linh giới thức h ả i bên trong thần niệm dây dưa đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động ngay sau đó tại hai người kinh ngạc trong ánh mắt cao tấn vui vẻ xuất hiện ở các nàng trước mặt cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i chu tiểu miêu lời nói không có mạch lạc chỉ vào cao tấn biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng một bên diệp tiêu phản ứng cũng không tốt đến đến nơi đâu mọi người đều biết treo lên nguyên linh giới về sau trong thời gian ngắn là không cách nào tiến vào nguyên linh giới mà cao tấn có thể một lần nữa trở lại các nàng bên này đã nói lên cao tấn vừa vặn cũng không phải là treo lên nguyên linh giới mà là chủ động rời khỏi nói cách khác cao Cho cao Chu cùng căn con của Chương lịch Chương lịch cấp, công Chuyện chừng lịch bức chép cũng cấp, các căng được. sau, ra ai tạo tạo đoán trong toàn kéo tấn thật sông lên 3 tầng. Cho nên khi nhìn đến cao tấn xuất Tiểu Tiêu căn bản không dám tin tưởng mắt thành tầng. tin tưởng. biết, nhất tại tình sông lên nên nhìn đến hiện bản không mình. sáng sáng sông lên nguyên linh giới 3 tầng. Chuyện này nói ra đoán chừng đều không ai tin tưởng. Muốn như phương diện toàn bộ kéo căng tình huống khi ghi sử. sử. sử lại là làm 3 38 Miu Diệp dưới mới dưới mới đều về dám mà bộ 442, 442, 43 bây giờ liên quan tới vị này người giữ kỷ lục thân phận sớm đã mơ hồ không rõ mọi người chỉ biết từng trải qua trong lịch sử từng có như thế một vị n h ư bức nhân vật cho đến ngày nay đều không ai có thể đánh phá cái kỷ lục này mà lại bởi vì cái này ghi chép niên đại quá xa xưa cụ thể tin tức cũng đã không quá rõ ràng cho nên có không ít người thậm chí bắt đầu chất vấn cái kỷ lục này chân thực tính dù sao bốn mươi ba cấp liền xông lên nguyên linh giới ba tầng cơ hồ là không có khả năng đạt thành sự tình nhưng lại tại hôm nay nhưng vào lúc này giờ phút này các nàng lại thấy tận mắt một cái mới ghi chép sinh ra một cái hoàn toàn đánh vỡ các nàng nhận biết ghi chép cao cao công tử ngươi thật s ô n g lên tầng ba diệp tiêu hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại đến một chút khó có thể tin mà hỏi ừ m cao tấn cười nhạt gật gật đầu độ khó xác thực rất cao nhưng vẫn là để ta cho may mắn thông qua đạt được cao tấn chính miệng thừa nhận chu tiểu miêu cùng diệp tiêu nhìn lẫn nhau khiếp sợ nói không ra lời mà lúc này cao tấn còn chưa ý thức được hắn s ô n g lên ba tầng chuyện này khủng bố đến mức nào giống như cười mà không phải cười nhìn về phía chu tiểu miêu thế nào tiểu miêu miêu có phục hay không vốn cho rằng lấy chu tiểu miêu tính cách ngoài miệng chắc chắn sẽ không nhận sợ thật không nghĩ đến chính là chu tiểu miêu ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn hắn một chút về sau có chút tiết khí trở về câu tốt à ngươi cái tên này xác thực lợi hại bản tiểu thư tâm phục khẩu phụ á c h lần này đến phiên cao tấn một b ư ớ c ta đi đây là hắn nhận biết cái kia chu tiểu miêu sao ngươi đây là cái gì ánh mắt chu tiểu miêu có chút tức giận nói thật coi bản tiểu thư là loại kia người thua không trả tiền à? chẳng lẽ không đúng sao cao tấn ánh mắt quái gì nói chu tiểu miêu trán tối đen ngươi cũng đã xông lên tầng ba thực lực tự nhiên không thể chê chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ ba mươi tám cấp làm sao có thể thông qua cấp hai trăm lãnh chúa quái vật khảo nghiệm quá không hợp thói t h ư ờ n g cao tấn bị môi nói liền cứng như vậy mái trôi qua đây chứ nói đùa cái gì nếu như dựa vào mài huyết liền có thể mái trôi qua kia nguyên linh giới số tầng còn có cái r á m hàm kim lượng chu tiểu miêu cồn mắt chợ trắng rõ ràng không tin tưởng cao tấn lý do thoái thác diệp tiêu đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ nhưng cũng không có vội vã hỏi tham nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương về trước đi rồi nói sau cao tấn yên lặng gật đầu hắn một lần nữa truyền tống về tầng hai lúc đầu cũng là vì thông chi hai người trở về rất nhanh ba người đều lần lượt thối lui ra khỏi nguyên linh giới không gian lưu chuyển ở giữa cảnh tượng một lần nữa về tới tiểu điếm ở trong thời gian phảng phất một chút lần về tới tiến vào nguyên linh giới trước hình tượng khác biệt địa phương ở chỗ chu tiểu miêu đã không có trước đó cồn g vọng tư thái nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi mau cùng chúng ta nói một chút ngươi là thế nào đánh bại thủ tầng l ã n h chúa chu tiểu miêu vội vã không nhịn nổi truy vấn cái này không trọng yếu cao tấn cười nhẹ lắc đầu ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem chu tiểu miêu còn nhớ rõ trước đó đổ ước sao chu tiểu miêu thân thể mềm mại chấn động lúc này mới hồi tưởng lại cùng cao tấn đồ ước cả người lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ bởi vì cao tấn xông lên ba tầng sự t ì n h quá mức không hợp thói thưởng để nàng quên còn có như thế một đẳng cấp sự t ì n h làm gì không nhận nợ a cao tấn hừ hừ lấy cười lạnh nói diệp cô nương thế nhưng là thấy người làm chứng muốn hay không nàng giúp ngươi thuật lại một chút đồ ước nội dung được được được ta thua còn không được mà chu tiểu miêu đặt mông ngồi tại trong q u ầ y trên ghế sinh không thể l u y n nói muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi cao tấn lúc này mới vừa lòng thỏ ý yên tâm ta còn được giữ lại ngươi khi còn tin về phần cụ thể muốn để ngươi làm gì tạm thời còn chưa nghĩ ra chờ nghĩ kỹ lại cùng ngươi nói chu tiểu miêu h ầ m hực đĩu m g ô i tâm tình hỏng bét tới cực điểm nàng nắm mơ cũng sẽ không nghĩ đến mình không gần như chỉ ở luyện dược bên trên bại bởi cao tấn ngay cả trên thực lực cũng bại bởi cao tấn thật không nghĩ tới cao công tử vậy mà có thể lấy ba mươi tám cấp thực lực xông lên nguyên linh dưới ba tầng diệp tiêu ý vị thâm trường nhìn chăm chú hướng cao tấn xem ra cao công tử lần trước đi nguyên linh dưới lúc tuyệt không xử x u ấ t toàn bộ thực lực Ách, diệp cô nương suy nghĩ nhiều Cao cười Tấn bật k đem diệp tiêu đưa tiễn về sau chu tiểu miêu lần nữa cuốn lên cao tấn hỏi thăm hắn là như thế nào đánh bại thủ tầng lãnh chúa đáng tiếc cao tấn căn bản không có tâm tư trả lời vấn đề này ngắt một cái trực tiếp đi trở về gian phòng Quan muôn l ú cao tự y đầu đem Chu Tiểu Miêu hướng ngươi nói cái t kia, ra, r n g tấn a nhữ mày nói chu tiểu miêu giàu di nói không được ta trong tay đan phương đều là sư tôn lão nhân gia ông ta chuyển ta không có hắn cho phép ta không thể chia sẻ cho bất luận kẻ nào kia là chuyện của mình ngươi cao tấn lơ lên nói dù sao ta liền cái này yêu cầu a ba cái kia ta ngủ trước sáng sớm ngày mai nếu là không nhìn thấy ngọc giản đừng trách ca tâm ngoan thủ lạc hừ hừ nói xong hung tợn hừ hừ một tiếng ấm đóng cửa phòng đáng ghét n g ư ờ i đây không phải khó xử ta sao liền không thể thay cái cái khác yêu cầu sao chu tiểu miêu xông đi lên cùng đập cửa phòng uy họ cao nói chuyện cao tấn căn bản không để ý nàng một lát sau trong phòng truyền đến lợn chết đồng dạng ngáy âm thanh bốn diệp tiêu chóng mặt trở lại thương hội nội viện từ đầu đến cuối không thể từ cao tấn sông lên ba tầng trong rung động thong thả lại sức t hát, hát thương tự m nhiên nhìn ra diệp tiêu trạng thái không thích hợp không khỏi nhúng mày tiểu thư là xảy ra chuyện gì sao không có chỉ là diệp tiêu vẻ mặt hốt hoảng chỉ là cái gì hát thương thấy hình sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên chẳng lẽ là kia họ cao tiểu từ khi dễ ngươi rồi lẽ nào lại như vậy thuộc hạ cái này đi đem tiểu xúc sinh kia buộc đến thương thúc diệp tiêu vội vàng đem hát thương ngăn lại giở khóc giở cười nói cao công tử làm sao có thể khi dễ ta kia tiểu thư đây là thế nào hát thương không hiểu ra sao chẳng lẽ lại là tiểu miêu nha đầu kia chọc ngươi tức giận hai ngươi quan hệ không phải thật tốt sao diệp tiêu lắc đầu vẻ mặt hốt hoảng mà nghiêm túc thương thúc ngài cảm thấy một người muốn xông lên nguyên linh giới ba tầng đại khái cần bao nhiêu cấp mới có thể thực hiện chí ít cũng phải cấp bốn mươi lăm trở lên a hát thương không cần nghĩ ngợi nói tiểu thư vì sao đột nhiên hỏi cái này diệp tiêu tuyệt không trả lời h á t thương n g h i hoặc tiếp tục hỏi thấp hơn cấp bốn mươi năm không được sao cũng không phải hoàn toàn không được chỉ ít trên lý luận vẫn tồn tại như vậy một chút xíu khả năng h á t thương trầm ngâm phân tích nói nhưng là phải đem các phương cái mặt đều kéo đến cực h ạ n đồng thời nhất định phải là đỉnh cấp nguyên linh t i ê n phú phối hợp độ phù hợp cực cao đỉnh cấp công pháp bằng không mà nói cũng đ ừ n nghĩ. g h c ư ơ n g kỳ lạ m ạ c h k í nghĩ kết cấu. c h ư ơ n kỳ lạ ạ m c kín kết c ấ nhưng nhìn lấy diệp tiêu dị thường phản ứng h á c thương g ẩn ẩn ý thức được có cái gì không đúng cái gì ý tứ sẽ không thực sự có người tại không đến cấp bốn mươi tình hồ dưới xông lên nguyên linh g i ớ i ba tầng a diệp tiêu chật vật gật gật đầu không sai t h á c thương hút mạnh một luồng lương khí khó có thể tin nói ai cao công tử cao tấn h á c thương trực tiếp đứng chết chân tại chỗ hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại tiểu thư xác định không phải đàng cùng ta vừa nói chơi kia tiểu tử giống như mới ba mươi tám cấp chủ thuộc tính cũng còn không có ba phá a đã thấy diệp tiêu lắc đầu cười khổ nói ta cùng miêu miêu thấy tận mắt hắn xông lên ba tầng còn có thể là giả thế nhưng là sao lại có thể như thế đây hắc thương không thể tưởng tượng ba mươi tám cấp chủ thuộc tính cũng còn không có ba phá dựa vào cái gì có thể xông lên ba tầng ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này diệp tiêu như có điều suy nghĩ nói có lẽ cao công tử trên thân còn có một chút chúng ta không biết bí mật hắc thương y nguyên không thể nào tiếp thu được sự thật này cái này nếu là thật vậy chúng ta thật đúng là xem thường hắn chật chược ba mươi tám cấp xông lên nguyên linh giới ba tầng như thế nhân tài nếu có thể cho chúng ta sử dụng tiểu thư tương lai tranh đoạt vị trí gia chủ cũng có thể tăng thêm cực lớn phần thắng trọng yếu nhất chính là sau lưng của hắn còn có vị khí vận người diệp tiêu sâu tưởng rằng gật đầu bốn ống kính trở lại tiểu điếm bên này cao tấn giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới giữa trưa sau khi tỉnh lại cả người tinh thần sung mãn mặt mày tỏa sáng hô rất lâu không có dạng này vui sướng đi ngủ đứng dậy r ỗ i ra lưng mỏi ra khỏi phòng chu tiểu miêu tựa hồ một đêm không ngủ ghé vào trên quầy suy nghĩ nhân sinh thấy cao tấn ra dọa đến một cơ linh thế nào ta muốn ngọc giản chuẩn bị kỹ càng không có cao tấn mang theo nghiền ngẫm c ư ờ i hỏi không được ta không thể làm vi phạm sư tôn sự t ì n h chu tiểu miêu dứt khoát quyết nhiên đứng dậy bày ra một bộ thấy chết không sờn tư thái muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi thôi được cao tấn sớm đoán được sẽ là kết quả này cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái trên thực tế hắn cũng không có trông cậy vào chu tiểu miêu có thể giao ra trong tay đan phương vậy liền t r ư ớ c gỡ ngươi một cái cánh tay đi x á c h gỡ con nào tốt đâu chu tiểu miêu quá sợ hãi hoảng sợ nhìn xem cao tấn theo bản năng đem hai tay lưng chắp sau lưng đáng ghét ngươi liền không sợ chúng ta thiên linh tông tìm tới cửa sao Các đúng phải lúc này trên lầu bỗng nhiên truyền đến một trận nhàn nhạt năng lượng ba đậu hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía trên lầu một giây sau khương vô lượng liền vèo một tiếng xuất hiện ở dưới lầu ánh mắt cổ quái nhìn xem hai người thế nào đây là lao khương ngươi đã tỉnh cao tấn mừng rỡ mà hiếu kỳ lại nói ngươi cái này vài ngày đến tột cùng tại l ĩ n h nộ cái gì không có gì chỉ là công pháp có chút tình tiến tiện thể đem ngươi chiêu kia hãn hải nước chạy xiết cũng cho lĩnh hội thành công khương vô lượng cười nói cùng ngươi suy đoán không sai biệt lắm hãn hải nước chạy xiết đến ta như vậy liền thành lực đạo tăng thêm quả thực có chút cổ quái thì ra là thế ta còn tưởng rằng ngươi tu luyện trừ đường rẽ đâu cao tấn giãn nhẹ một hơi không có chuyện liên tốt khương vô lượng yên lặng cười một tiếng ngược lại hiếu kỳ dò xét hai người một chút hỏi lại nói hai người các ngươi đây là tại làm gì trong lúc rảnh rỗi t r e o chọc nha đầu này cao tấn n i ế t miệng cười nói đã ngươi đã xuất quan vậy chúng ta liền mau chóng lên đường đi à đúng khương vô lượng vỗ c h á n một cái hơi kém quên chính sự đi đi đi một bên biết được cao tấn chỉ là đang t r e o chọc nàng chơi chu tiểu miêu không khỏi vì chính mình vừa vặn sợ dạng cảm thấy xấu hổ cắn răng nghiến lợi dậm chân hùng hùng hổ hổ đi theo ra ngoài khóa kỹ cửa tiệm về sau khương vô lượng tiện tay một quyển dẫn đầu hai người ngự không mà lên hướng phía chỉ cốc tông phương hướng bay đi trên đường đi cao tấn cùng khương vô lượng thảo luận lên hãn hải kỹ năng mạch kín kết cấu ý đồ tìm ra bí mật trong đó mà chu tiểu miêu thì hung tợn nhìn chằm chằm cao tấn trong miệng hung hăng lầm bầm cũng không biết tại lầm bầm thứ gì cao tấn nhìn xem trong tay vừa vặn dùng linh rong dao mô phỏng r a hãn hải nước chạy xiết kỹ năng mạch kín trái xem phải xem chăm lối vẫn không có cách giải lao khương ngươi nhìn như vậy là lực đạo giàn khung vẫn là pháp thương giàn khung cao tấn hỏi từ ngôi bộ này mạch kín mô hình đến xem đúng là pháp thương giàn khung không sai khương vô lượng c h ầ m ngâm m ở miệng nói nhưng đến ta chỗ này làm sao lại thành lực đạo giàn k h u n g đây cao tấn đôi mắt khẽ nhúc đích nếu không ngươi cũng dùng linh rong r a o không bộ mô hình ra sau đó hai chúng ta bên cạnh so sánh một chút ý, ý kiến hay khương vô lượng hai mắt tỏa sáng lúc này mượn dùng cao tấn linh rong r a o chống r i n g buộc vòng quanh lực đạo phiên bản hãn hải nước chạy xiết mạch kín mô hình khi khương vô lượng mô hình sau khi hoàn thành hai người đều ngây ngẩn cả người chỉ ít một chút nhìn sang khương vô lượng mô hình đúng là lực đạo giàn không, không sai nhưng mấu chốt ngay tại tại tổng trình thể đến xem hai cái mô hình kết cấu giống như không có gì sai biệt cái này chẳng lẽ là chúng ta con mắt xảy ra vấn đề hai người nhìn lẫn nhau không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh nghi hoặc ở giữa cao tấn thử dùng pháp lực đem khương vô lượng mô hình nhờ đến mình trong tay hai cánh tay tả hữu so sánh đồng thời thử đem hai bộ mạch kín mô hình trùng hợp đến cùng một chỗ khi hai bộ mô hình trùng hợp đến cùng nhau nháy mắt một tia nhỏ xíu khác biệt rốt cục nổi lên mặt nước trong đó đại bộ phận mạch kín đường con đều hoàn mỹ trồng chất vào nhau nhưng lại có một bộ phận mạch kín đường con không có hoàn toàn trùng hợp hai bộ mô hình kết cấu cùng hình trạng s á t thực rất tương tự nhưng ở một chút mấu chốt mạch kín bên trên lại có một chút nhỏ xíu khác biệt đem những này không có trọng hợp mạch kín đường cong ở giữa khe hở tổ hợp bắt đầu liền sẽ phát hiện một bộ giới thiệu vắn t ắ t mà kỳ lạ mạch kín g i ằ n k h u n g ha ha xem ra chúng ta đã tìm tới đáp án khương vô lượng hai mắt sáng lên nói ừ m cao tấn kích động gật đầu sau đó thận trọng dùng linh d o n g dao đem dọc theo những này khe hở phát họa ra một cái hoàn toàn mới mạch kín rằng cung đem bộ này hoàn toàn mới giàn khung đơn độc sách sau khi đi ra hai người rất nhanh phát hiện bộ này giàn khung chỗ thần kỳ bởi vì cái này kỳ lạ kết cấu đã có thể phát triển thành lực đạo giàn khung lại có thể phát triển thành pháp tổn thương giàn khung trọng yếu nhất chính là bộ này giàn khung bản thân tựa hồ cũng có nhất định mạch kín biểu đạt hiệu quả chỉ là hai người tạm thời còn không quá rõ ràng nó biểu đạt đặc tính cụ thể là cái gì đáng tiếc lao phu tại mạch kín phương diện tạo nghệ bình thường không phải thật đúng là muốn hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một phen khương vô lượng có chút hăng hái đánh giá bộ này mới kết cấu trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ cao tấn nhìn chăm chú bộ này mới kết cấu như có điều suy nghĩ một bên chu tiểu miêu nhìn như lọt vào trong sương n g c ầ u chú ý nói uy họ cao ngươi đến tột u cùng muốn để ta làm gì cho cái lời chắc chắn được hay không miễn cho ta một mực lo lắng đề phòng không đội chờ lần này trở về rồi hay nói cao tấn cười n h ạ t trở về câu khương vô lượng tự hầu nghe ra cái gì t r e o k ẹ o hỏi thế nào hai ngươi lại đánh cực rồi cao tấn cười không nói chu tiểu miêu thì lẩm bẩm phàn nàn bắt đầu chương 444, n g u y ê n l i n h m ư ớ i c h â n thực độ khó. độ ư nguyên 444, n g linh giới chân thực độ khó xem ra tiểu lão bản lại thắng khương vô lượng có chút hăng hái trêu chọc nói n g ư ơ i n h a đầu này cũng thật là với ai đánh cược không tốt nhất định phải cùng tiểu lão bản đánh cược đây không phải mình tìm tội thụ sao chu tiểu miêu ủy khuất xẹp lấy miệng nhỏ ta chỗ nào biết hắn lợi hại như vậy mới ba mươi tám cấp liền có thể giết tới nguyên linh giới tầng ba có thể để cho lão phu cam tâm tình nguyện phụ tá người cái kia có thể là người bình thường sao khương vô lượng âm thầm đắc ý một phen sau đó đông nhiên sững sờ một chút đầy mắt kinh ngạc nói không đúng ngươi vừa nói cái gì ta nói hắn đã giết tới nguyên linh giới tầng ba chu tiểu miêu rất cảm giác khó chịu thuật lại một lần ta dọt cái rùa rùa thật hay giả khương vô lượng nuốt nước miếng một cái khó có thể tin hướng cao tấn xác nhận nói cao tấn nhẹ gật đầu hơi nghi hoặc một chút nói giết tới ba tầng rất kỳ quái sao làm sao cảm giác các ngươi đều nhất kinh nhất sạng ách giết tới ba tầng cũng không kỳ quái chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n khương vô lượng kinh nghi bất định nói nhưng tiểu lão bản ngươi cái này cũng quá sớm một điểm đến sớm để người không dám tin tưởng cái chủng loại kia ta nhớ được nguyên linh giới giống như có mười tầng đi dựa theo mỗi mười cấp đánh hạ một tầng tiến độ ta ba mươi tám cấp đánh hạ tầng hai rất kỳ quái sao cao tấn biểu thị không thể lý giải Chí trong, trong í tầng, tầng, tuy tại nói k h cấp hai trăm thủ tầng lanh chúa là có chút lợi hại nhưng chỉ cần là thiền tài nhân tài kiệt xuất cấp bậc tu sĩ có lẽ còn là có cơ hội thông qua nhưng từ khương vô lượng phản ứng đến xem tựa hồ không thích hợp khương vô lượng khỏe miệng co giật dở khóc dở cười nói ai cùng ngươi nói mỗi mười cấp liền có thể đánh hạ một tầng nguyên linh giới chẳng lẽ không đúng sao cao tấn nghi ngờ nói dĩ nhiên không phải khương vô lượng lắc đầu nói ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nguyên linh giới quái vật đẳng cấp đối ứng là sinh mệnh cấp độ sao á c h còn giống như thực sự là cao tấn kinh ngạc gật đầu ý là nguyên linh giới số tầng đánh hạ độ khó đối ứng không phải đẳng cấp mà là sinh mệnh cấp độ đi ngươi cứ nói đi thương vô lượng im lặng nói bình thường tu sĩ tu luyện tới trăm cấp cũng liền bốn trăm tả hữu sinh mệnh cấp độ bởi vậy phần lớn mấy trăm cấp tu sĩ cũng chỉ có thể tại năm tầng bồi hồi lợi hại điểm mới có thể đánh lên sáu tầng có thể lên bảy tầng càng là phượng mao lân g i c tồn tại cao tấn nghe được sửng sốt một chút nói như vậy ta hiện tại rét tới ba tầng là có chút lợi hại a dù sao trăm cấp cao tầng cũng chỉ có thể tại năm sáu tầng bồi hồi mà hắn mới ba mươi tám cấp liền đã giết tới ba tầng đâu chỉ là lợi hại quả thực là không hợp thói t h ư ở n g thương vô lượng nhịn không được nhà danh nói trong lịch sử nhất nhanh giết tới ba tầng ghi chép cũng mới bốn mươi ba cấp hơn nữa còn là tại các phương diện toàn bộ kéo căng tình hồ dưới chu tiểu miêu nói bổ sung cái gì lịch sử ghi chép mới bốn mươi ba cấp sao cao tấn kinh ngạc lấy n h n nháo đầu lúc này mới ý thức được mình giống như là một kiện ghê gớm sự tình chỉ có thể nói b ậ t hoặc sắc thực không thể quá tiêu căng một không cẩn thận liền có khả năng bị người phát giác được dị thường người cho rằng đâu chu tiểu miêu tức giận nói không phải ngươi cho rằng ta cùng t i ê u tiêu tỉ vì sao như vậy c h ấ n kinh khương vô lượng mặc dù cũng bị khiếp sợ không nhẹ nhưng nội tâm coi như có thể tiếp nhận dù sao hắn biết cao tấn luân hồi giả thân phận chỉ là không nghĩ tới cao tấn mạnh như vậy mới ba mươi tám cấp liền xông lên nguyên linh giới ba tầng muốn biết từ xưa đến nay các loại luân hồi giả huyết mạch người thừa kế nhiều vô số kể nhưng giống cao tấn như thế không hợp t h o i thưởng hắn vẫn là lần đầu kiến t h ứ đến chỉ có thể nói cao tấn luân hồi trước đó địa vị khả năng so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn lại nói ngươi đến tột cùng là thế nào đánh lên đi chu tiểu miêu hiếu kỳ muốn chết nói như thế nào đây ta sở dĩ có thể đánh lên đi chủ yếu là dùng chút đặc thù m i ê u lợi thủ đoạn cao tấn xấu hổ lấy giải thích nói cái k i a cũng rất lợi hại khương vô lượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói những người khác cho dù là dùng ngoài định mức thủ đoạn cũng chưa hẳn có thể đánh được đi chu tiểu miêu chú ý điểm hiển nhiên không giống nhau lắm hai mắt sáng lên nói cái gì đặc thù thủ đoạn ta có thể sử dụng sao nếu có thể ngươi trực tiếp ra cái giá bạn cô nương không thiếu tiền không có biện pháp đối với nàng loại này thích trang bức nhân sĩ đến nói nếu như có thể sớm giết tới ba tầng vậy đơn giản lại thoải mái cực kỳ còn có cái gì so đây càng trang bức sự tình sao cái này phải phối hợp ta thiên phú cùng một chiêu đặc thù kỹ năng những người khác không được nghe vậy chu tiểu miêu không khỏi có chút thất vọng đúng rồi lao khương ngươi bây giờ nguyên linh giới tiến độ là bao nhiêu cao tấn hiếu kỳ lấy nhìn về phía khương vô lượng đã sớm giết tiến sáu tầng nhưng trước mắt cũng chỉ có thể tại sáu tầng đê vị khu vực lưu manh tìm thích hợp đội ngũ miễn cưỡng có thể hướng bên trong cao vị khu vực sông một cái cái kia còn thật không sai mà vẫn được vẫn được khương vô lượng khiêm tốn cười nói cùng tiểu lão bản nhưng không cách nào so lấy tiểu lão bản cái này tiến độ sợ là không cần phải chăm cấp là có thể đổi u kịp ta có lẽ đi cao tấn yên lặng cười một tiếng chợt nhớ tới cái gì đúng rồi lao khương ta đánh bại thủ tầng l ã n h chúa về sau mất một viên rất cực phẩm đế phách là vận khí ta tốt vẫn là thủ tầng l ã n h chúa rơi xuống đế phách cũng sẽ không quá kém khương vô lượng cười nhạt giải thích nói tự nhiên là bởi vì cái sau đây cũng là một loại lật tẩy cơ chế đi dù sao thần phách từ đầu quá mức ngẫu nhiên vận khí nếu là kém chút rất khó góp đủ một bộ có thể sử dụng đế phách mà có loại này cơ chế bảo hộ chí ít có thể để ngươi ổn định thu hoạch được mấy k h o a chất lượng tốt đế phách thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu ta còn tưởng rằng là ta may mắn đâu lại nói ngươi viên kia đế phách là cái gì thuộc tính ta có thể sử dụng sao nếu như ta có thể sử dụng ngươi trực tiếp nói cái giá đi chu tiểu miêu tràn đầy phấn khởi nói cao tấn nghe mắt chợt trắng làm sao chỗ nào đều có ngươi tin không tin ta đem ngươi tiền tiết kiệm muốn hết để ngươi biến thành kẻ nghèo hèn thứ không muốn bán thì cứ nói thẳng đi chu tiểu miêu hầm hực đĩu m ô i bốn nửa ngày sau ba người thành công đến chỉ có tông bởi vì đã tới qua một lần cho nên lần này cũng coi là xe nhẹ đường quen biết được ba người đổi tới thủy n g u y ệ t t r â n nhân tự mình đi ra ngoài nên đón một đường hàn huyên đi tới họ hoàng lão giả nông g i a trong tiểu viện lần này kéo phải có một chút lâu a họ hoàng lão giả nghi ngờ nói là xảy ra chuyện gì sao đa tạ hoàng lão quan tâm khương vô lượng vội vàng giải thích nói chủ yếu là van bối lâm thời có chỗ đốn nộ c h ậ m chê mấy ngày thật sao cái kia ngược lại là muốn chúc mừng ngươi họ hoàng lao giả bật cười khanh khách kỹ năng phương diện tiểu đốn nộ mà thôi không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới khương vô lượng cười cười thuận thế chào hỏi cao tấn cùng chu tiểu miêu đem phá cực đan đưa lên họ hoàng lao giả có chút hài lòng đem đan dược giao cho một bên thủy n g u y ệ t chân nhân ngược lại nhìn về phía cao tấn cùng chu tiểu miêu dưới mắt trong hàn đàm có mấy cái trong môn tiểu bối ngày mai hẳn là có thể ra hai vị nếu là ngại lời nói có thể chờ đến ngày mai lại đi vào ách có khác nhau sao c a o Tấn Trần c h ờ nói, n ó g bốn t h ự c có m ộ t chút, n h ư n cũng không g h p ả i rất l ớ n hoàng Họ lao giả c ư ờ i nói, hai chủ yếu là sợ hai vị t r o n lòng g có c hãn ỗ bất m k h ô n cần g t h i ế t thời lãng gian. phí kỹ h năng c n biết h nhau chỗ, không có vấn đề nói, ư ờ thời i điểm, hiệu thấp thu suất khó r á n h khỏi sẽ có chút ảnh h sẽ có n ư ở g n h ư n g lấy trăm o n hàn g đ nồng độ linh khí, này độ một ít tiểu khí, ít xoa dị cơ b ả n có c thể không đáng kể. đáng h ư ơ n i lăm cải tạo hãn hải kỹ năng đã khương vô lượng đều nói như vậy kia cao tấn cùng chu tiểu miêu tự nhiên không có gì tốt xoắn suýt vậy liền nghe lão khương a cao tấn gật đầu cười nói một bên chu tiểu miêu cũng không có ý kiến gì họ hoàng lao giả khẽ gật đầu c h ậ t liền đem hai người đưa đi chỉ u ố c hàn đ à m nương theo lấy từng vòng từng vòng gợn sóng không gian tại hai người trên thân tàn ra cao tấn cùng chu tiểu miêu rất nhanh biến mất ngay tại chỗ không gian thay đổi ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc đã xuất hiện tại chỉ u ố c hàn đ à m bên trong bởi vì cao tấn đã tới qua một lần cho nên không có gì tốt kỳ quái nhưng chu tiểu miêu vẫn là lần đầu tiến đến nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ đây chính là chỉ u ố c hàn đàm sao chu tiểu miêu đầy mắt kích động nói tuất linh khí nồng nặc phía trước xương trắng tràn ngập trong hàn đàm hai nam một nữ ba tên chỉ u ố c tông đệ tử ngâm mình ở trong đó phát giác được có người sau khi đi vào không hẹn mà cùng mở mắt cũng hướng hai người quăng tới hiếu kỳ ánh mắt cao tấn thấy hình trực tiếp bị giật nảy g mình dù sao ngâm nhập hàn đàm về sau liền sẽ bị triệt để đông cứng làm sao có thể mở mở trong mắt ba vị cũng đều là chỉ u ố c tông đạo hữu a cao tấn tỉnh táo lại đến lễ phép tiến lên đắp lời tại hạ cao tấn bên cạnh vị này là chu tiểu miêu như có cái g i xin hãy tha lỗi ba tiên chỉ cốc tông đệ tử nhìn nhau trong đó tuổi khá lớn một chút anh tuấn thanh niên cười nói không sao trước đó cũng nghe các trưởng bối đề cập tới hai vị chỉ là không nghĩ tới vậy mà như thế tuổi trẻ cao tấn yên lặng cười một tiếng c h ợ t hiếu kỳ hỏi xin hỏi ba vị vì sao không có bị hàn đàm đồng cứng anh tuấn thanh niên giật mình cười nói ta chỉ cốc tông công pháp vốn là lấy hàn khí làm hạch tâm trong hàn đàm điểm ấy hàn khí tự nhiên không làm gì được chúng ta thì ra là thế cao tấn bừng tỉnh đại ngộ ánh mắt quét mắt hàn đàm sau đó thả người nhảy vào cách ba người khá xa vị trí hàn khí thấu xương nháy mắt thẩm thấu toàn thân trực tiếp nhảy vào đi là được đúng không chu tiểu miêu trần chờ hỏi không sai cao tấn đánh lấy run rẩy trở về câu dẫn tới chỉ cốc tông vị kia nữ đệ tử che miệng cởi t r ộ n phù phù chu tiểu miêu vừa nhảy vào hàn đảm liền không nhịn được la to bắt đầu a ba lạnh quá đi đi đi cút xa một chút đất t r ố n g mà i như thế lớn làm gì nhất định phải hướng ta bên này mẹ tiếp thấy chu tiểu miêu nhảy đến mình bên cạnh cao tấn một bên ghét bỏ xua đổi nói dừng a chu tiểu miêu hừ, hừ lấy xê dịch hướng một bên khác ta còn ghét bỏ ngươi đây thấy chu tiểu miêu đi xa về sau cao tấn mới vừa lòng t h ỏ a ý yên lặng móc ra trước đó chuẩn bị s o n g tráng cốt kim đan tại thân thể sắp bị hoàn toàn đông cứng trước đó đem tráng cốt kim đan đưa vào trong miệng tráng cốt kim đan rất nhanh có hiệu lực ngứa khó nhịn cảm giác nháy mắt trải rộng toàn thân tốt ở thời điểm này thân thể đã hoàn toàn đông cứng ngứa khó nhịn cảm giác cũng theo đó cắt đứt quan hệ chật chật ta mẹ nó thật là một cái thiên tài cao tấn trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý dạng này vẹn toàn đôi bên p h pháp cũng chỉ có hắn dạng này tiểu cơ linh quỷ mới có thể muốn lấy được sau đó cao tấn bắt đầu vận chuyển vô danh công pháp. hấp thu trong hàn đàm linh khí nồng nặc hắn bên này chân t r ư ớ c vừa mới bắt đầu vận hành công pháp chi cốc tông ba người bên kia cảm thấy được cái gì nao nhao, nhao q u ă n g tới kinh nghi ánh mắt bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn bên này linh khí đang t h ô n g thả hướng cao tấn bên kia chạy xuôi hội tụ thật mạnh hấp thu năng lực cái gì công pháp lợi hại như vậy anh tuấn thanh niên ngạc nhiên nói một tên khác thanh niên cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng vậy à có thể tại trong hàn đàm áp chế hàn xương quyết công pháp cũng không nhiều xem ra cái này ca môn nhi địa vị rất là không đơn giản nhưng mà không đợi ba người tỉnh táo lại đến một cỗ khác cường đại linh khí hấp thụ lực liền từ chu tiểu miêu phương hướng chuyển đến ta đi cô nương kia công pháp giống như cũng không đơn giản đâu chỉ là không đơn giản anh tuấn thanh niên kinh nghi bất định nói vòng ánh sáng linh khí hấp thu năng lực sợ là ba người chúng ta chung vào một chỗ đều đoạt không qua người ta trời ạ hai người này đến tột cùng là lai、like、lịch gì trong đó vị kia nữ đệ tử khó có thể tin nói bất kể nói thế nào vẫn là an tâm tu luyện chúng ta tương đối tốt anh tuấn thanh niên trầm ngâm nhắc nhở khó được tới một lần hàn đàm đừng lãng phí thời gian quý giá nghe vậy ba người nhao nhao nhắm mắt lại bắt đầu an tâm tu luyện mà lúc này cao tấn bên này tại vận công tu luyện đồng thời đầu óc cũng không có nhàn g rỗi một mực tại suy nghĩ hãn hải kỹ năng bên trong rút ra ra bộ kia mạch kín kết cấu bộ này mạch kín kết cấu cho hắn cảm giác rất kỳ lạ cũng rất huyền diệu nghi hoặc ở giữa không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía hãn hải nước chạy xiết kỹ năng mạch kín thử từ đó tìm tới bộ này d à n khung vết tích có thể tìm được nửa ngày đều không thể tìm tới bộ này d à n khung vết tích thật giống như tại một đống cọng tóc bên trong muốn tìm ra mình vài cọng tóc cơ hồ là chuyện không thể nào hát ta còn thực sự liền không tin cứ như vậy cao tấn bắt đầu cùng hãn hải nước chạy xiết kỹ năng mạch kín đòn khiêng lên bởi vì cái gọi là thời gian không phụ người hưu tâm mặc dù vẫn không thể nào tìm ra bộ kia đặc thù kết cấu nhưng lại tại trong lúc lơ đãng đối hãn hải nước chạy xiết chỉnh thể mạch kín nguyên lý có một bộ phận lý giải muốn biết trước lúc này cao tấn là hoàn toàn xem không hiểu hãn hải nước chạy xiết mạch kín kỳ quái chẳng lẽ là bởi vì phát hiện bộ kia kỳ lạ kết cấu cho nên tìm được lý giải điểm vào sao đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là đối mạch kín có nhất định lý giải về sau có hay không có thể đ ế m thử tiến hành ý nghĩ chợt lóe lên cải tạo nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi có chút tiểu kích động bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm không thử nghiệm một chút cao tấn thực sự lòng ngứa ngáy khó nhịn cùng lắm thì thất bại về sau một lần nữa học tập một lần dù sao khương vô lượng bên kia còn giữ hai chiêu hãn hải kỹ năng nguyên thủy phiên bản đến thời điểm một lần nữa l i n h hội một lần là được nhiều lắm là cũng liền tổn thất điểm độ thuần t h ủ nhưng nếu như cải tạo thành công với hắn mà nói tuyệt đối là to lớn tăng lên dù sao ý nghĩ chợt lóe lên cải tạo kỹ năng còn không có để hắn thất vật qua m ặ kệ chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện hãn hải nước chạy xiết kỹ năng mạch kín đã cải tạo hoàn tất cùng nguyên bản kỹ năng mạch kín so sánh phát sinh nghiêng trời lệch đất kết cấu tính biến hóa lại nhìn hãn hải nước chạy xiết kỹ năng số liệu Cũng đã rất khác nhau. hãn hải nước chạy xiết độ thuần thục không tiêu hao một trăm điểm pháp lực hiệu quả phóng thích một đạo nước chạy xiết đối trải qua hoặc quấn lên mục tiêu tạo thành pháp thương một trăm l h ự c đạo năm mươi phần trăm pháp thuật tổ thương cùng đuối nước chạy xiết bên trong mục tiêu tạo thành mất cân bằng hiệu quả hiệu quả phóng thích một đạo nước chạy xiết đối trải qua hoặc quấn lên mục tiêu tạo thành lực đạo một trăm pháp thương năm mươi phần trăm lực đạo tổ thương cùng đ ố i nước chạy xiết bên trong mục tiêu tạo thành sung kích hiệu quả hữu hiệu, hiệu khoảng cách ba mươi lăm m càn quét ban kính tám m bổ sung năng lượng tốc độ 25 tạo, 2 a i giây ngoa tạo hai hai loại kỹ năng hiệu quả đối mặt với hoàn toàn mới kỹ năng hiệu quả cao tấn hơn nửa ngày không có t h ô n g thả lại sức mới đầu cao tấn còn tưởng rằng có thể đồng thời xử suất hai loại kỹ năng hiệu quả nhưng rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này dù sao nếu như hai loại hiệu quả có thể đồng thời có hiệu lực vậy liền quá kinh khủng một chút chương bốn cấp b ố chương bốn cấp b ố từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại đến cao tấn cẩn thận nghiên cứu một chút hãn hải nước chạy xiết hoàn toàn mới mạch kín không nghiên cứu không sao một nghiên cứu giật mình bộ này mới mạch kín dàn khung kết cấu vậy mà là động thái mà lại có thể theo cao tấn ý niệm chuyển biến ra lấy lực đạo dàn khung làm chủ cùng lấy pháp thương dàn khung làm chủ hai loại khác biệt hình thức phát hiện điểm này về sau mới hãn hải nước chạy xiết sử dụng phương pháp cũng theo đó tra ra manh mối nói trắng ra là chính là cao tấn có thể căn cứ khác biệt chiến cuộc tự do lựa chọn một loại hiệu quả t cùng hưởng một cái thời gian cùn đồ ai ra còn có loại này thần kỳ kỹ năng cao tấn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ vốn cho rằng trước đó cải tạo những cái kia kỹ năng liền đã đủ kỳ lạ không nghĩ tới còn có càng kỳ lạ từ kỹ năng tin tức cũng có thể nhìn ra chủ pháp thương hãn hải nước chạy xiết càng khuynh ê ư ớ n g c ô n g chế mà chủ lực đạo hãn hải nước chạy xiết càng khuynh ê ư ớ n g lực phá hoại trọng yếu nhất chính là chủ lực đạo hãn hải nước chạy xiết hẳn là có thể đánh bạo phát tổn thương nói tóm lại cái này một cái kỹ năng liền tương đương với hai cái kỹ năng như thế một cá hai ă n kỹ năng quả thực mở rộng cao tấn tầm mắt đúng rồi còn có hãn hải hoành lưu tỉnh táo lại đến về sau cao tấn lập tức bắt đầu đối một chiếu khác hãn hải kỹ năng cải tạo cải tạo quá trình cùng trước đó không sai bị lắm vừa mới tiến đi không bao lâu ý nghĩ chợt lóe lên liền đột nhiên xuất hiện khiến cao tấn cả người lâm vào đ ứ n g máy t r ả thái chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm hãn hải hoành lưu đã hoàn thành cải tạo chính như hắn dự đoán như thế chạy ngang đồng dạng bị cải tạo thành có được hai loại hiệu quả kỹ năng hãn hải hoành lưu độ thuần t h ủ không tiêu hao một trăm điểm pháp lực hiệu quả phong thích một đạo xung kích hình dòng nước đối phía trước phạm vi bên trong tạo thành mạnh hữu lực xung kích tạo thành pháp thương hai trăm phần trăm pháp thuật tổn thương cũng căn cứ dòng nước lượng bao nhiêu tăng lên tổn thương hiệu quả phong thích một đạo xung kích hình dòng nước đối phía trước phạm vi bên trong tạo thành mạnh hữu lực xung kích tạo thành lực đạo hai trăm linh lực đạo tổn thương cũng căn cứ dòng nước lượng bao nhiêu tăng lên xung kích hiệu quả hữu hiệu khoảng cách năm mươi m dòng nước lượng theo kỹ năng phạm vi loại tăng thêm tăng lên bổ sung năng lượng tốc độ hai mươi giây cùng hãn hải nước chạy xiết khác biệt hãn hải hoành lưu cũng không phải là s o n g tăng thêm bội xuất mà là giống như trước đó vẫn bảo lưu lấy đơn thuộc tính tăng thêm bội xuất chỉ là ngoài định mức nhiều một loại khác tăng thêm lựa chọn hai loại kỹ năng hiệu quả một cái lệ t h tổn thương một cái lệ lực sát thương đều có không giống nhau áp dụng cảnh tượng chỉ là tạm thời còn không rõ ràng căn cứ dòng nước lượng tăng lên tổn thương biên độ cụ thể có bao nhiêu bất quá bây giờ còn không vội chờ từ trong hàn đàm sau khi đi ra ngoài mới hảo hảo đ ế m thử một phen không m u ộ n mà tại hắn cải tạo kỹ năng đồng thời một bên khác chỉ cốc tông ba người đã sớm bị dọa đến co cấp tại hàn đàm nơi hẻo lánh nhìn về phía cao tấn ánh mắt tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng không có biện pháp ý nghĩ chợt lóe lên xuất hiện là phát ra kỳ thật cùng ý áp thực sự quá kinh khủng không chỉ là chỉ cốc tông ba người một bên khác chu tiểu miêu cũng bị dọa cho phát sợ chỉ là bởi vì thân thể bị đông cứng muốn động đều không động được chỉ có thể trong lòng bên trong âm thầm kinh ngạc cao tấn cũng rất nhanh đã nhận ra mấy người dị thường lúc này mới ý thức được là ý nghĩ trợt lóe lên nguyên nhân cũng may cũng không phải cái gì đại sự sau đó cao tấn liền bắt đầu một môn tâm tư hấp thu trong hàn đàm linh khí bốn thời gian một ngày thoáng qua liền mất họ hoàng lao giả trong tiểu viện thương vô lượng cùng thủy n g u y ệ t chân nhân ngồi đối diện tại trước bàn trò chuyện vui vẻ mà họ hoàng lao giả thì cùng lao nông phu đồng dạng tại tiểu viện nơi hẻo lánh bên trong trẻ tuổi lấy anh tuấn thanh niên cầm đầu ba tên trị cốc tông đệ tử cũng đã trước một bước ra nhưng tuyệt không vội vã rời đi mà là rất cung kính lặng trở tại thủy n g u y ệ t chân nhân bên cạnh trước đó cao tấn trên thân chợt lóe lên khí tức khủng bố như cũ tại bọn hắn trong đầu vung đi không được ba người đều là trị cốc tông thế hệ trẻ tuổi bên trong tinh anh tại bác vọng châu thanh niên tài tuấn bên trong cũng đều là có danh tiếng nhân vật cho dù phóng nhãn toàn bộ táng hồn hải thế hệ trẻ tuổi bọn hắn đều có tự tin sẽ không kém bao nhiêu bởi vậy cao tấn xuất hiện để bọn hắn sinh ra hưng thu thật lớn cùng chiến ý một lát sau trong tiểu viện tạo nên hai vòng gợn sóng không gian. băng điêu trạng thái dưới cao tấn cùng chu tiểu miêu hiện lên ở ban đầu vị trí nói chuyện phiếm bên trong khương vô lượng cùng thủy nguyện chân nhân nhao nhao u ă n g tới ánh mắt tự liền nơi hẻo lánh bên trong bửa tuổi họ hoàng láo giả cũng đình chỉ trẻ tuổi tràn đầy phấn khởi đi tới cao tấn kích hoạt bất bại kim thân về sau rất nhanh từ băng điêu trạng thái bên trong làm tan tại tráng cốt kim đan cùng hàn đàm song trọng tác dụng dưới cường độ thân thể đạt được to lớn tăng lên nhất là xương cốt độ cứng hoàn toàn có thể dùng cường cân thiết cốt để hình dung đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đẳng cấp tăng lên tại truyền tống ra hàn đàm trước mười mấy phút cao tấn thành công đột phá đến cấp 40, n m ư đón lấy đến chỉ cần đem lực lượng cùng thần niệm ba phá liền có thể đem thực lực bước vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn không tệ không sai đã cấp 40. n khương vô lượng có chút hài lòng gật đầu chỉ cốc tông cái này hàn đảm xác thực lợi hại cao tấn chật chật gật đầu nếu có thể một mực tại trong hàn đảm tu luyện đoán chừng x u n g kích trăm cấp cũng không phải việc khó gì khương vô lượng bật cười khanh khách đừng nghĩ quá nhiều chỉ cốc hàn đảm chỉ đối dưới 50 cấp tu sĩ hiệu quả rõ ràng một khi vượt qua n ă cấp hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều dạng này a cao tấn không khỏi có chút thất vọng ta còn tưởng rằng có thể một đường dựa vào hàn g đàm lên tới trăm cấp đâu nơi đó có chuyện tốt như vậy t ỉ n h khương vô lượng rợ khóc rỡ cười nói đúng rồi cái này ba cái chỉ cốc tông bé con đối ngươi cảm thấy rất hứng thú thủy n g u y ệ t trưởng lão cùng hoàng lão cũng cố ý để ngươi cùng bọn hắn luận bàn một chút không biết tiểu lão bản có hứng thú hay không l u ậ n bản cao tấn kinh ngạc lấy nhìn về phía thủy n g u y ệ t chân nhân bên cạnh tổ ba người trong lòng bao nhiêu có chút quái gì. thủy n g u y ệ t chân nhân khẽ cười nói tiểu hưu nếu là không hứng thú chúng ta cũng sẽ không cấm cầu sau đó cầm đầu anh tuấn thanh niên chủ động tiến lên một bước t r ì n h trọng việc hướng cao tấn ôm quyền nói nghe nói cao huynh thực lực hơn người còn xin cao huynh chỉ giáo ba người bọn hắn bé con tại bắc vọng châu thế hệ trẻ tuổi bên trong ngang tàng đã quen gần đây tâm tính đều có chút lơ lửng họ hoàng lao giả giống như cười mà không phải cười mở miệng nói tiểu hữu nếu là cảm thấy hứng thú có thể để bọn hắn mở mang tầm mắt cũng để cho bọn hắn đối với mình có cái thanh tình nhận biết